180 thứ 180 chương ăn uống linh đỉnh thứ 180 chương ăn uống linh đỉnh trừ Hồng Dương cùng thư mạn sớm đã ở quán cơm bên trong định xong bốn bàn tiệc rượu, đám người vừa đến, thư mạn lập tức thông chi phục vụ viên mang thức ăn lên. Trong lúc nhất thời đủ loại thức ăn mỹ vị như nước chảy đưa tới, từng chai rượu đế cũng mở ra nắp bình, nghiêng đổ tại ly đế cao bên trong. Mặc dù là Lâm Chấn Hoa bỏ tiền 7 tỉ rượu, người chủ trì lại chỉ có thể để cho Hoa Khắc cần tới làm. Cao tổ Hưng Thịnh, Hà Hải Phong tử, là cuối cùng mới từ Hoa Khắc cần tuyên bố yến hội bắt đầu. các xí nghiệp các đại biểu là không có có cái gì đọc lời chào mừng quy lợi, bọn hắn có thể làm, chính là bưng chén rượu lần lượt hướng quan viên mời rượu, sau đó lại hướng khác xí nghiệp đồng hành mời rượu, cuối cùng chính là liên thủ lại đâm lâm Chấn Hoa. Lâm Trấn Hoa muốn tránh cũng không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là ai đến cũng không có cự tuyệt, lớn miệng cùng đám người sưng huynh gọi đệ. Tiểu lượng của hắn miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng là không chịu nổi loại này điên cuồng công kích, cuối cùng, hắn bi trắng mà ngã xuống, vị Hồng Dương cùng Phạm Lãng hai người lên đưa về khách sạn trong phòng. Thật là, rõ ràng không thể uống, còn uống nhiều như vậy. Thư nhìn xem say như chết Lâm Chấn Hoa, phàn nàn nói Trừ Hồng Dương thì than khí đạo, ai lao đại đắc tội với người, ngươi không gặp nhiều như vậy sưởng người đều tại đâm hắn sao? Dựa vào cái gì nha, bọn hắn bán xâm phạm bản quyền sản phẩm, còn có mặt mũi đâm lao đại rượu. Thư Mạn tức giận nói, hắn hiện tại cũng học trừ Hồng Dương giọng điệu, quản lâm trấn Hoa gọi lao đại rồi. Phạm Lòng số tuổi so với bọn hắn hai cũng lớn một chút, kinh nghiệm xã hội cũng càng phong phú, hắn đối với hai người nói, Lâm giám đốc đây là lấy lui làm tiến, hắn say trận này rượu, cho đại gia rơi một cái cho cười, đại gia sẽ không nhớ mối thù của hắn. Sau này, tất cả mọi người là tại nhẹ ý rồ công tác, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Dạng này quan hệ tốt xử lý một chút. Trừ Hồng Dương đạo, nói như vậy, lao đại của chúng ta đây là khổ nhu kế. Thư Mạn thở dài, "Ai, các ngươi những nam nhân này, thật sự rất khổ cực." Một hồi phong ba, cuối cùng tại an uống linh đỉnh bên trong tiêu tán thành vô hình. Ngày thứ hai, quảng giao chiến lãng hội trong sảnh xuất hiện lần nữa toàn trưởng ngũ diệp quạt, lần này, tất cả quạt thượng đô rắn một cái không làm nhở cây điều nhỏ tử, trên đó viết ngũ diệt quạt độc quyền dãy số, cho thấy đây là đi qua độc quyền tra quyền sản phẩm. Black sinh, ta vô cùng vinh hạnh mà thông tri có liên quan độc quyền tra quyền vấn đề, đã viên mãn mà giải quyết. Tại Đông Tiết kiệm gian hàng phía trước, Viên vĩ vẻ mặt tươi cười đối với nước anh thương nhân mở lên nói: À, các người lấy được trao quyền sao?" Viên vĩ đưa lên một phần văn kiện, nói: "Đương nhiên, mời xem, đây là ngũ diệp quạt độc quyền người Lâm Chấn Hoa tiên sinh thân bút ký giấy bị quyền. Bất quá, tại chúng ta lần trước ký kết hợp đồng bên trong, không để ý đến có liên quan độc quyền vấn đề, cho nên, tại phương diện giá tiền, có thể cần phải có một chút biến hóa." "Biến hóa?" "Đúng vậy, bởi vì chúng ta báo phải không chứa độc quyền trao quyền phí giá cả, bây giờ chúng ta đã cụ tránh như thế sai lầm, cho nên, chúng ta quạt báo giá muốn điều chỉnh đến 39 USD độc quyền trao quyền phí ta có thể lý giải, nhưng mà tăng lên 9 đô la Mỹ, nhiều quá rồi đấy một chút a." Bà Lên nói, "Ta đã từng thấy qua so 30 đô la Mỹ thấp hơn giá cả, ta muốn, ta sẽ cân nhắc những thứ này sượng." Viên vị khách khí vừa cười vừa nói, "Không có cách nào, Hán Hoa công ty Lâm Tiên sinh nói, ngũ diệp quạt nghiền cứu phát minh chi phí cao vô cùng, cho nên cần tất cả mọi người cùng gánh vắt một chút." Theo ta được biết, cái này trong phòng triển lãm tất cả ngũ diệp quạt giá cả đều tiến hành điều chỉnh, người nói 30 đô la quạt, hẳn chính là sẽ không xuất hiện. Mỗi một cái công nghiệp nhẹ gian hàng phía trước, tương tự nói chuyện đều ở đây tiến hành. Ngoại quốc các khách thương ngay từ đầu còn tính toán lấy cự tuyệt mua sắm cùng nhau uy hiếp, tới ép buộc Trung Hoa Trung Quốc xưởng hạ giá, nhưng sau khi vòng vo vò một vòng, bọn hắn cuối cùng ngộ ra được chân tướng sự tình, đó chính là người Trung Quốc cũng tại Ngũ Diệp Quạt tiêu thụ phương diện tạo thành giá cả đồng minh, muốn nhường ai đơn phương hạ giá là làm không tới. Cứ việc giá cả đàm luận không tới, nhưng các khách thương hay là muốn tiến hành mua sắm. Năm ngoái tiêu thụ đến Âu Mỹ trên thị trường Ngũ Diệp Quạt nhận lấy người tiêu dùng đông đảo hoàn nền, năm nay có càng nhiều thương gia hy vọng có thể bán ra Trung Hoa Trung Quốc sản xuất Ngũ Diệp Tại phương diện giá tiền, năm ngoái Lâm Chấn Hoa cho ra bình quân giá cả tại 40 đô la Mỹ hữu. Năm nay xuống đến 38 đô la Mỹ, cũng tại ngoại quốc các khách thương trong lòng trong giới hạn chịu đựng Đương nhiên, nếu như ngoại thương có thể tạo thành một cái mua sắm đồng minh, cự tuyệt tiếp nhận 38 đô la quạt, Trung Hoa Trung Quốc phương diện đoán chừng cũng chỉ có thể nhuộm bộ. Bất quá, loại tình huống này thì sẽ không phát sinh, vì dạng này một cái tiểu thương phẩm đi tạo thành một cái đồng minh, chi phí quá lớn. Ngũ diệp quạt tiêu thụ đi lên quy đạo, đám người cùng lâm chấn hoa quan hệ cũng dần dần ấm lại ấm lên. Tại hơn 10 ngày triển hội trong lúc đó. ứng các tỉnh thành phố yêu cầu, Lâm Trấn Hoa đem tiền Nguyên Bình mới đến, bất thời gian cho các tỉnh buồn bán bên ngoài chủ quản bộ môn cùng với xí nghiệp đại biểu lên mấy đường độc quyền tưởng thức hóa. Ngoài dự đoán của mọi người là, tiền Nguyên Bình nói đến nhiều nhất, cũng không phải nếu như tuân thủ độc quyền bảo hộ quy định, mà lại như thế nào trui độc quyền chế độ chỗ trống. Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi đây không phải dạy đại gia như thế nào học cái xấu sao? Hoa Khắc cần không hiểu hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo, cao bộ trưởng trước khi đi, thường chỉ thị chúng ta phải tăng cường độc quyền bảo vệ ý thức, mà ngươi lại ở đây đại đàm luận như thế nào tại độc quyền dưới chế độ đi giở cho quỷ, cái này cùng trung ương tinh thần là đi ngược lại a. Lâm Chấn Hoa đạo: Hoa trường phòng, ta ngược lại cảm thấy, đây mới là chúng ta sĩ nghiệp tối cần phải học đồ vật. Lỗ tấn tiên sinh từng viết một thiên văn chương, gọi là phéo dội ý lại cần phải chạy chậm chậm. Ta cảm thấy thiên văn chương này rất đáng được đại gia học tập một chút. Chúng ta bây giờ vừa mới mở ra biên giới cùng người ngoại quốc làm ăn, nếu như không hiểu rõ đủ loại quốc tế quy tắc bên trong vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bị người làm đồ đàn bán. Cái gọi là phéo dội ý lại, chính là F.I.S.T. LASICUM, ý tức công bình cạnh tranh. Phéo dội ý lại cái từ này ở ngoại quốc người trong miệng là dùng phải nhiều vô cùng cho dù ở bọn hắn trộm lấy Trung Hoa Trung Quốc độc quyền kỹ thuật hoặc cấp dốc Trung Hoa Trung Quốc truyền thống nhãn hiệu sau đó cũng là nhún nhún vai nói xin lỗi đây là công bình cạnh tranh ai bảo các ngươi chính mình không nói trước làm như vậy đâu Trung ngoại đối với công bình cạnh tranh một từ lý giải đích thật là tồn tại nghiêm trọng khác biệt người ngoại quốc quan điểm là chỉ cần hợp pháp chính là công bình mà người Trung Quốc quan điểm là công bằng là một loại đạo đức phương diện lên đồ vật hợp lý tính chất mới là công bình tâm hoa khác cần chính là dạng này một loại người Hà N với Lâm trấn Ho nói tiểu Lâm lì Ta đợi 2 ngày cũng đi theo nghe song Tiền Luật sư khóa, ta phát hiện hắn một mực tại dạy đại gia như thế nào hợp pháp mà bắt chước ngoại quốc độc quyền sản phẩm, như thế nào hợp pháp mà lấy trộn ngoại quốc độc quyền kỹ thuật. Ta cảm thấy, làm như vậy mặc dù từ phương diện pháp luật tìm không ra tật xấu gì, nhưng là từ đạo nghĩa đã nói, vẫn là không quá thích hợp à. Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, Hoa Trường Phòng, ngươi cảm thấy mọi thương tại cùng chúng ta làm ăn thời điểm, giảng đạo nghĩa sao? Tỷ Như nói, Ni Hồng công ty bán cho chúng ta một cây trục muốn thu 3 vạn mỹ nguyên, cảm thấy phù này hợp đạo nghĩa đi. Hoa đạo, nói tóm lại, cần phải vẫn là giảng đạo nghĩa. Ngươi xem Người ta kỹ thuật tấn tiến, chúng ta kỹ thuật rất lại phía sau, chúng ta nhận thua của đi. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, nếu quả như thật là công bình cạnh tranh, chúng ta thua, vậy thì chịu phục. Nhưng liền Nhi Hồng trọng công cái này ví dụ tới nói, cũng không phải cái gì công bình cạnh tranh. Vì cái gì? Rất đơn giản, cũng bởi vì có Pajy chủ tính trung ủy ban. Thế giới cường quốc mượn cớ chúng ta là chủ nghĩa cộng sản quốc gia, đối với chúng ta tiến hành công nghệ cao phong tỏa, mà ở nội bộ bọn họ, loại kỹ thuật này giao dịch nhưng lại cho phép. Kết quả, liên tạo thành chúng ta dùng một quốc gia kỹ thuật, tới đối phó thế giới cường quốc liên thủ kỹ thuật, cái này công bằng sao? Ngươi Tuyết Pháp này, ngược lại cũng có chút ý tứ. Hoa khác cần chố mắt đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, nếu như muốn công bằng, tốt lắm, bắt trước ba thống quy định, bất luận cái gì hai quốc gia ở giữa cũng không thể tiến hành kỹ thuật cao trang bị giao dịch, người Nhật Bản không thể dùng người Mỹ sản xuất tâm hiến, người Mỹ không thể từ nước Đức mua sang cao tinh độ có máy, giống như bọn hắn hướng Trung Hoa Trung Quốc phong tỏa kỹ thuật một dạng. Nước Mỹ cũng tốt, Nhật Bản cũng tốt, nước Đức cũng tốt, để bọn hắn chính mình đi xây một cái hoàn chỉnh, độc lập tự chủ hệ thống cung nghiệp, tới cùng chúng ta lên đấu, bọn hắn giang không. Chúng ta lúc nào cũng nói chúng nước kỹ thuật thực lực không bằng ngoại quốc, tiếp đó Cái này ngoại quốc là cái nào quốc? Chứ nước Mỹ bên ngoài, phương Tây bất kỳ một quốc gia nào hệ thống công nghiệp cũng không bằng chúng ta hoàn chỉnh, thế nhưng là chúng ta lại không cạnh tranh được bọn hắn, vì cái gì? Cũng bởi vì cái này cái gọi là ngoại quốc, là cả quốc gia Tây phương liên minh, cái này tương đương với Trung Hoa Trung Quốc một quốc gia tại cùng toàn bộ thế giới cạnh tranh, sự cạnh tranh này có thể gọi công bình cạnh tranh sao? Nghe ngươi ý tứ này, ngươi là cảm thấy chúng ta đi phảng phất người khác kỹ thuật, cũng coi như là quang minh chính đại sự tình. Hoa khác cần kinh ngạc vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, kỳ thực, tiền luật sư nói những thứ này, cũng là ta an bài. Ta mời hắn tổng kết trên quốc tế đủ loại đủ tiểu âmưu quỷ kế, dạy cho chúng ta xí nghiệp nghe. Quan điểm của ta là, chúng ta muốn đi hướng thế giới, nhất định phải biết được quy tắc của cái thế giới này, chẳng những muốn hiểu đủ loại hiện tính quy tắc, cũng đồng dạng muốn hiểu đủ loại quy tắc ngầm. Người ngoại quốc muốn giảng pháp luật, chúng ta liền so với bọn hắn càng hiểu pháp luật. Người ngoại quốc phải cùng chúng ta ngoạn âm chiêu, vậy chúng ta nhất thiết phải so với bọn hắn càng âm, càng thêm đen." Cổ Ngữ nói, "Xuân Thu Vô nghĩa chiến, nếu như chúng ta nhất định phải cầm cái gì công bình cạnh tranh truyền thống đạo đức đi thúc chúng ta xí nghiệp, cuối cùng chính là bị người ngoại quốc bán, còn giúp lấy nhân gia kiếm tiền đâu?" Hoa Khắc cần không nói gì im lặng, nghĩ nửa ngày, mới lúng ta lung tùng nói, "Tiểu Lâm Cơ lìn, ta giả, tư tưởng thật sự quá bảo thủ rồi. Ngươi những lời này đối với ta rất có dẫn dắt, bất quá, ngươi không muốn tại cái khác nơi nhiều lời, nói nhiều tất nói hư a." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Hoa trưởng phòng, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp nói như vậy, nhưng ta sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà đi ảnh hưởng đồng hành của ta nhóm, nhường đại gia nhiều một ít tâm nhãn. Những thứ này tâm nhãn là lấy tới cùng người ngoại quốc đấu, đừng có dùng ở bên trong tiêu hao. Thị trường quốc tế rất lớn, đại gia vây quanh quốc nội như thế điểm thị trường đấu tới đấu lui, thật sự là thật không có có mắt giới. 83 năm mùa xuân quảng giao sẽ kết thúc. Trải qua vô số có kẻ mặc cả sau đó, các tỉnh phân ngũ diệp quạt đều lục tục ngo ngoe nghe tiêu thụ ra đi. Sau đó thống kê, toàn bộ chiến lãm hội trong lúc ngũ diệp quạt ký kết tổng số đạt đến 250 vạn thai, trong đó, Hán Hoa công ty chỉ lấy được không đến 40 vạn thai số lượng. 40 vạn thai, 1600 vạn mỹ nguyên, lại thêm các tỉnh chuyển tới phí độc quyền đại khai 800 vạn, năm nay ngũ diệp quạt phương diện này, chúng ta hết thể chỉ lấy đến rồi 2400 vạn. Đại thất bại a. Hoa Khác cầm cầm trong tay giấy tờ, trợn dài thở ngắn. Lâm Chấn Hoa cười khổ không thể Hoa Trường Phòng, chúng ta đã biết đủ à, bất kể nói thế nào, cái này cũng là 2000 nhiều vạn mỹ kim đâu, ngươi còn không biết dừng. Không đủ, quá không đủ. Hoa Khắc cần đạo, cũng là làm cho những này ra hỏa cho cướp. Nếu như bọn hắn không cướp, cái này 250 vạn thai đều lọt vào chúng ta túi, đây chính là một đứ thu vào a. Lâm Chấn Hoa đạo, Hoa Trường Phòng, kỳ thực thật sự 250 vạn thai chúng ta đều cầm xuống, cũng không chắc chắn có thể ăn được. Ta năng lực sản xuất theo không kịp, mà khác, nguyên vật liệu phương diện cũng rất khẩn trừ ha. Hoa Khắc cần gật đầu nói, nói đến đối, mọi người cùng nhau kiếm tiền cũng tốt a đúng, Tiểu Lâm Cợ Lệnh Ngươi làm những cái kia cái gì cố máy phụ kiện, thành tích như thế nào? Lâm Trấn Hoa đạo, ký đại khái 80 nhiều vạn mỹ nguyên, trừ cái đó ra, còn có mấy cái đại diện tiêu thụ hợp đồng, tương lai có thể trưởng kỳ đều có giao dịch, cũng không tệ. Hoa Khác cần tùy ý nói. Đối với cái này chút cố máy phụ kiện, hắn thật có chút chướng mắt, bất quá, tất nhiên Lâm Trấn Hoa coi trọng như vậy, hắn cũng không tiện hoàn toàn không cho Lâm Trấn Hoa mặt mũi. Đúng, Tiểu Lâm Khơ Lĩnh, ngươi nói các người đang khai phá cái gì tiểu mới Tây Y Li Kỳ, ngươi làm sao lại nghĩ đến cho cấp tỉnh trao quyền sản xuất? Kỳ thực Chúng ta trước tiên có thể chính mình sinh sản một năm, cầm một cái mấy ngàn vạn ngoại hối, sang năm lại cho người khác cũng được đi. Hoa khác cần có chút mang theo tiếc hận ý tứ nói. Lâm Chấn Hoa cười nói, "Hoa trưởng phòng, tiền là dậy không xong, ta khai phá ra sản phẩm mới, để người khác đi sinh sản, chúng ta ngồi ở trong nhà lấy tiền, còn không được không? Lại nói, trong tay của ta cũng không chỉ có một sản phẩm mới, ta lợi dụng tầm từ vốn có kỹ thuật sức mạnh, đang khai phá một loại mì hướng thị trường xuất khẩu xe đạt, nếu như làm trở thành, lợi nhuận kia cũng là vô cùng khả quan." "A, là Lao Lang đang làm sao?" Hoa Khắc cần vấn đạo. Hắn là nhận biết Lang Đông, biết Lang Đông xem như một cái làm xe đạp chuyên gia. Không sai, chính là lão Lang tại tổ chức nhân viên công quan, mà khác, Hoa thanh Đại học vài tên giáo thụ, còn có mười mấy học sinh cũng tại hỗ trợ. Lâm Chấn Hoa đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, gia tâm của ngươi thực sự là không nhỏ a." Hoa Khắc cần cảm thái nói: "Bất quá, ta thật sự rất xem trọng ngươi a." Tại Lâm rời đi Quảng Châu phía trước, Lâm Chấn Hoa đem Trử Hồng Dương hô tới, nói với hắn: "Hồng Dương, ngươi đem Vũ Hàn bán ra chỗ sự tỉnh giao cho ngươi phó giám đốc, chân thật tại Quảng Châu nán lại một đoạn thời gian. Như thế nào, ngươi đồng ý ta lưu lại Quảng Châu?" Trừ Hồng Dương mừng rỡ vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo: "Lưu lại có thể, nhưng phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nặng nghề. Không có vấn đề, chỉ cần có thể để cho ta cùng Tiểu Mạn cùng một chỗ, lại nhiệm vụ nặng nề ta đều không sợ." Trừ Hồng Dương vỗ bộ lật đáp: "Lâm Chấn Hoa đạo, nhiệm vụ này cần ngươi và thư Mạn cùng hoàn thành, đó chính là, ngươi nhất thiết phải tại gần 2 tháng bên trong, đem tiếng Anh luyện đến thư Mạn trình độ." "Lão đại, ngươi giết ta đi." Trừ Hồng Dương không ngừng tê khổ: "Ngươi cũng biết, ta liền là tốt nghiệp trung học, trước kia đi học cái gì gột gột sở tiểu đi, nghe nói hay là sai. Ta đây không còn được, nếu như ngươi học không được, 2 tháng sau Ta liền điều ngươi đi cập nhật tân mở rộng thị trường." Lâm Chấn Hoa chồng chất câu nói tiếp theo, không bao giờ để ý tới Trừ Hồng Dương. Phải tin tưởng sức mạnh của ái tình, Trừ Hồng Dương chắc chắn có thể làm được. 181 thứ 181 chương gì Hải Phong khuyến cáo thứ 181 chương Hà Hải Phong khuyến cáo cao tổ hưng thịnh cùng Hà Hải Phong không có chờ chờ quảng giao sẽ kết thúc, bọn hắn chỉ ở Quảng Châu ở một ngày rồi đi. Trước khi đi, Hà Hải Phong đơn độc cùng Lâm Chấn Hoa nói chuyện một lần, hắn biểu Dương Lâm Chấn Hoa lần này quyền trong sóng gió phong ba lấy đại cục làm trọng cách làm, đồng thời đối với hắn một chút không đủ cẩn thận chỗ cũng đưa ra ý kiến của mình. Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong ở giữa hữu nghị, bây giờ đã phát triển được càng thân hậu hơn. Lâm Vương Hoa tại Bắc Kinh đọc sách, Hà Hải Phong cách mỗi 1-2 cái cuối tuần liền sẽ gọi nàng đi trong nhà ăn cơm, cải thiện một chút cơm nước. Căn cứ Lâm Vương Hoa nói cho Lâm Chấn Hoa tin tức, Hà Lam bây giờ đã bên trên sơ trùng, còn thường xuyên nhắc đến lấy Lâm Ca Ca đầu. Hà Lam cùng Lâm Vương Hoa đã đã hẹn, nghỉ hè hẹ thời điểm muốn theo Lâm Vương Hoa cùng nhau về nhà, đến tầm dương ở một đoạn thời gian. Lão hạ, lần này may mắn mà có ngươi cho ta chỗ dựa nếu không thì ta còn thực sự gánh không được đâu. Lâm Chấn Hoa đối với Hà Hải Phong nói Hoàn toàn chính xác, ngày đó nghe nói trung ương người tới thời điểm, Lâm Chấn Hoa đích sắc có chút thất vọng, nhưng khi hắn nhìn thấy Hà Hải Phong lúc, tâm liền hoàn toàn bu xuống, hắn biết, mặc kệ chính mình chọc tới phiền thoái bao lớn, ít nhất Hà Hải Phong là sẽ kéo hắn một thanh. Hà Hải Phong đạo: "Ngươi lần này, nhiều loạn trêu đến là quá lớn." Tại quảng giao trong buổi họp hướng ra phía ngoài thương phát gia thư luật sư, có người hướng trung ương cáo trạng, nói ngươi phá hư quốc gia hình tượng đâu. May mắn, trung ương lãnh đạo đồng chí tư tưởng vô cùng khai phóng, bọn hắn bén nhạy cảm thấy trong chuyện này có rất sâu ý nghĩa, thế là phái ta theo lấy cao bộ tới, yêu cầu giải quyết đích Đồng thời muốn lợi dụng cái này thời cơ, hướng đại gia tuyên truyền độc quyền bảo vệ ý nghĩa. Thì ra còn có dạng này một cái bối cảnh đâu. Lâm Chấn Hoa thè lưới, đây đã là hắn lần thứ hai kinh động bí thư chỗ lãnh đạo. Bất quá, cái này hai lần hắn đều là may mắn quá, đây cũng không phải bởi vì hắn vận khí tốt hơn người khác, mà là bởi vì hắn biết được lịch sử phát triển mạch lạc, hắn việc làm vừa vặn là trung ương lãnh đạo đang suy tư hơn nữa dự định phổ biến sự tình. Có thể nói như vậy, hắn đảm đương một cái cải cách tiên phong nhân vật. Tiểu Lâm Lìn, có chuyện trong buổi họp ta không hảo hỏi ngươi, cái này ngũ diệp quạt độc quyền người sở hữu, rốt cuộc là các ngươi Hán Hoa công ty. cũng là người Lâm Trấn Hoa bản thân Hà Hải Phong vấn đạo trước đây hắn đã từng nhìn qua ngũ diệp quạt độc quyền giấy bị quyền nhìn thấy phía trên viết tên chính là Lâm Trấn Hoa Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói lao hả ngươi đây không phải biết còn hỏi sao Hà Hải phong đạo cho dù là biết rõ còn cố hỏi ta cũng phải để ngươi chính miệng nói ra mới được ra Lâm Trấn Hoa đạo, vậy ta thì cứ nói à kỳ thực cái này độc quyền tất cả mọi người là ta bản thân đã như vậy như vậy đạo lý đã nói cái này mấy trăm vạn Mỹ nguyên phí độc quyền kỳ thực hành chính là thuộc về của cá nhân ngươ Hà Hải phong bé ngạy vấn đạo Đúng là như thế Lâm Trấn Hoa đạo thực há lại cái này mấy trăm bạn, từ năm trước đến năm nay hơn nửa năm, chúng ta Hán Hoa công ty sản xuất đồng thời cửa ra gần 100 vạn thai ngũ dược quan, ta là một phân tiền phí độc quyền cũng không có cầm tới. Hà Hải Phong gật đầu nói, ta hiểu, ở trước mắt dưới hình thế, ngươi thật sự cũng không cách nào cầm tới số tiền này. Nhưng mà, loại tình huống này phải không hợp lý, những lợi nhuận này nên là từ ngươi chiếm làm của riêng, không giải thích được thu về tập thể tất cả, cái này không phù hợp làm nhiều có nhiều phân phối nguyên tắc, cái này không vẫn là tại làm lớn nổi cơm sao? Thế nhưng là, ta dám cầm sao? Lâm Chấn Hoa kêu khẩu đạo, lão hạ, ngươi ngẫm lại xem Nếu như ta nói ra muốn lấy đi những thứ này phí độc quyền, nhẹ hóa sảnh cũng được, tỉnh trải qua ủy cũng được, có thể bưng tha ta sao? Hà Hải Phong đạo, như vậy đi, chuyện này ta tới xử lý. Ta đem ngươi đây án lệ này mang về thể đổi ủy đi, làm một chuyên để nghiên cứu một chút, tiếp đó cho bí thư chổ báo một cái tài liệu. Nếu như trung ương lãnh đạo tán thành loại này phân phối hình thức, như vậy, lúc trước thiếu nợ ngươi phí độc quyền, ngươi còn có thể rút ra, mà lại là quang minh chính đại rút ra. Quá tốt rồi, lão hạ, nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là giúp ta rất nhiều." Lâm Chấn Hoa mừng nói. "Ha Hải Phong đạo, tiểu Lâm Cơ Ta đây cũng không phải là vì giúp cho ngươi vội vàng, mà là vì tiến lên cải cách sự nghiệp. Giống như ngươi vậy tình huống, tại cả nước khẳng định không chỉ một cái. Nếu như có thể đem ngươi cái này điển hình đẩy ra, nhường mọi người thấy, cá nhân cũng là có thể từ trong kinh doanh thu được mấy trăm vạn lợi tức, như vậy khắc cùng ngươi người giống nhau cũng liền có thể quang minh chính đại thu được bọn họ tiền lời. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai à, quốc gia muốn phát triển, nhất định phải bồi dưỡng được vô số xí nghiệp ra, quốc gia chúng ta cũng đến rồi nên bảo hộ nhà tư bản thời điểm. Hà Hải Phong vừa bực mình vừa buồn cười mà trách mắng. Liễu Lâm Cờ Lệnh, ngươi trưởng nào thì có thể sửa đổi một chút cái này nói lung tung khuyết điểm. Chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, sao có thể đề sướng bảo hộ nhà tư bản đâu? Ngươi có thể nói mình là xí nghiệp gia, nhưng tuyệt đối không thể làm nhà tư bản. Làm nhà tư bản liền mang ý nghĩa bạo đột, đây là chúng ta quy định tuyệt đối không thể cho phép. Hách Lâm Trấn Hoa hữu tâm cùng Hà Hải Phong biện luận một phen, nghi nghĩ cảm thấy có chút quan điểm hoàn toàn chính xác quá mức vượt mức quy định, muốn cưỡng ép Hà Hải Phong tiếp nhận cũng không dễ dàng. Nhà tư bản cái từ này, ở Trung Quốc đã tuyệt tích nhiều năm, muốn để nó khởi tự hồi sinh, dù sao cũng phải có một đoạn thời gian mới được. Tính toán, lao hả, coi như ta không nói a." Lâm Trấn Hoa bại lùi. Hà Hải Phong nói, "Tiểu Lâm cẩn lịn, ngươi bây giờ đã không phải là đi qua cái kia công nhân bình thường, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ được mọi người chú ý, cho nên, ngươi phải cẩn thận hơn cẩn thận, không nên tùy tiện phát biểu loại này lập dị quan điểm, hiểu chưa?" "Ta hiểu được." Lâm Trấn Hoa ngoan ngoãn hồi đáp. Hà Hải Phong gặp Lâm Trấn Hoa đàng hoàng, liền vừa cười nói, "Tốt, ngươi cũng không cần có tư tưởng gánh vác. Ngươi bây giờ danh tiếng đang nổi, hoàn toàn chính xác tương đối gây cho người chú ý, nhưng mà, chỉ cần ngươi phải bừng, đi đàng, liền sẽ không có vấn đề gì." Lâm Chấn Hoa đạo: lao hạ, nói đến, ta còn thực sự có chút bật thơm. Ngươi nói, ta bây giờ làm ra những thành tích này, có thể hay không nhường một số người phải bệnh đau mắt ta? Vạn nhất nhận người ghét hận, cho ta làm cho điểm ám chiêu, làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, con người của ta tình thương là tương đối thấp." Hà Hải Phong nghi nghĩ, nói: "Việc này, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi bây giờ xác thực rất đỏ, nhưng ngươi ngầm nghĩ một chút, sẽ đối với ngươi sinh ra bệnh đau mắt nhân, là hạng người gì?" Lâm Chấn Hoa lắc đầu, biểu thị không hiểu Hà Hải Phong mà nói. Hạ Hải Phong tiếp lấy nhắc nhở đạo: "Ngươi cảm thấy, giống cao bộ trưởng, Hoa trưởng phòng." trả lại cho các ngươi nhẹ hóa sảnh tại trường phòng, sẽ đối với ngươi có bệnh đau mắt sao? Lâm Chấn Hoa đạo, cái này ngược lại không đến nỗi, bọn họ và ta không phải là một con đường lên, ta làm được càng tốt, bọn họ chiến tích càng nhiều, làm sao có thể mắt đỏ đầu? Đúng à, ngươi lại nghĩ, bí thư chỗ trung ương lãnh đạo, bọn hắn sẽ đối với ngươi có bệnh đau mắt sao? Vậy càng không thể nào. Lâm Chấn Hoa ha ha cười lên, lấy thân phận của bọn hắn, chỉ sợ ta làm tiếp đại 10 lần, 100 lần, cũng không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con người a. Vậy thì đúng rồi, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi mặc kệ làm được bao lớn Tại trung ương lĩnh đạo xem ra ngươi chính là một cái vô cùng xuất sắc xí nghiệp ra là bọn hắn trợ thủ đắ lực cho nên không có ai sẽ bởi vì cái này mà đã kết ngươi việc ngươi cần chính là thành thành thật thật sách vợ phần phần mà làm kinh tế của ngươi đừng có những thứ khác ra tâm. ngươi chỉ cần làm đến điểm này ta có thể bảo đảm ngươi không có bất cứ vấn đề gì ta hiểu được đa tạ tạoãoo Hà chỉ điểm Lâm Trấn Hoa cảm thấy một thân nhẹ nhõm lúc trước hắn một mực có một loại lo lắng cảm thấy mình danh tiếng càng ngày càng thịnh có phải hay không đến rồi trở thành chim đầu đàn thời điểm bây giờ nghĩ lại loại lo lắng này đích thật là đủ ngây thơ Nhân gia đã kích ngươi, dù sao cũng phải có chút mục đích a. Nếu như ngươi có thể đủ cho quốc gia sáng tạo ngoại hối thu vào, ngươi còn an phận thủ thường không gây chuyện, nhân gia đã kích ngươi làm gì? Hãy làm cho thật tốt nhé, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho trung ương lãnh đạo thất vọng. Hà Hải Phong đạo. Hai người lại hàn huyên vài câu cái khác lời nói sau đó, Lâm Trấn Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, do dự một chút, đối với Hà Hải Phong vấn đạo, "Đúng, lao hạ, còn có một việc, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Không biết ngươi là có hay không hiểu rõ?" Hà Hải Phong gặp Lâm Chấn Hoa rất bộ dáng nghiêm túc, không khỏi kỳ quái vấn đạo, "Vậy là chuyện gì, ngươi nói xem." Lâm Chấn Hoa đáp Lão hạ, ngươi ở đây Bắc Kinh, lại là lãnh đạo bên cạnh, tin tức linh thông. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi đối với Mi tình huống, hiểu rõ không? Mi Hà Hải Phong trợn nhị hòa thượng sở không được đầu, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi không phải là muốn đi Mi bán của ta. Lâm Chấn Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vấn đề tựa hồ có chút lớn, liền đem vấn đề lại rút nhỏ một điểm, "Vấn đạo, ta nghe bằng lưu nói, tại Mi có một chút Trung Hoa Trung Quốc biết đến, tình huống này, ngươi hiểu được sao?" Hà Hải Phong do dự một chút, nói, "Chuyện này, nói đến ta ngược lại cũng biết một chút, bất quá, trong đó dính đến cực trái trong niên đại quốc gia chúng ta một chút chuyện hoàn đường." Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Chỉ là cảm thấy hứng thú à, nếu như không dính đến cơ mật lời nói, ta ngược lại muốn nghe một chút." "Ha Hà hại Phong đạo, chuyện này, ta hiểu phải không nhiều lắm. Cái kia hẳn chính là 60 cuối thập niên đến 70 đầu thập niên sự tình, Myanmar Đảng Cộng sản tổ chức tại xa Bắc thành lập đội du kích, cùng Myanmar quân đội chính phủ chống lại. Nước ta chịu cực tả tư nghĩ ảnh hưởng, đưa ra thu phát cách mạng khẩu hiệu, ủng hộ xa chung đấu tranh. Lúc đó tại Vân Nam nhập đội một chút Trung Hoa Trung Quốc biết đến, mang thu phát cách mạng hy vọng, vượt qua biên cảnh đến Myanmar đi ủng hộ xa chung đấu tranh, muốn làm Việt Nam được và ra." Trệnh Vạ Dạ. Lâm Trấn Hoa cảm thấy cái tên này có chút quen hai, lại lập tức nghĩ không ra. À, hắn là một vị người Argentina, tham gia Cuba cách mạng, về sau lại đi khắp toàn cầu, phổ biến cách mạng tư tưởng, đã từng tuần tự tham gia qua công Congo cùng Bolivia Ju chiến, 1967 năm thời điểm, bị bắt hy sinh. Lúc đó nước ta tuyên truyền qua hắn anh hùng sự tích, cho nên rất nhiều năm nhẹ biết đến đều huyễn tưởng muốn làm che đối Vạ Dạ thức anh hùng, đến nước ngoài đi kiến công lập nghiệp. Hà Hải Phong giải thích nói, như vậy, những cái kia đi Mi An biết đến, về sau thế nào? Bọn hắn đến Mi sau đó gia nhập địa phương đội du kích tổ chức, thậm chí thành lập Trung Hoa Trung Quốc biết đến lực, cùng Mi quân đội chính phủ chiến đấu. Người cũng biết, chúng ta người trẻ tuổi cũng là nhìn xem chiến tranh điện ảnh lớn lên, đánh trận thật là có một bộ. Nghe nói bọn hắn trôi qua về sau, đối với xa trung trợ giúp phi thường lớn. Bất quá, một phương diện khác, địa phương đấu tranh tình thế cũng vô cùng tăng tốc, nghe nói có thật nhiều biết đến đều ở đây trong chiến đấu hy sinh. Đây là hơn 10 năm trước sự tình đi. Như vậy, những người này bây giờ còn tại Mi An sao? Lâm Trấn Hoa ân cần vấn đạo. Hà Hải Phong gật đầu một cái, nói, về sau Quốc gia chúng ta điều chỉnh ngoại giao chính sách, cùng Myanmar chính phủ ở giữa thành lập chính phủ ở giữa liên hệ, dạng này biết đến nhóm cùng Myanmar quân đội chính phủ chiến đấu, liền cùng quốc gia chúng ta chính sách đi ngược lại. Về sau, có một chút biết đến trở về nước, còn có tương đương một nhóm người lưu lại nơi đó, làm lên vũ trang các cứ. Thậm chí, còn có một vài người cùng địa phương buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện đội cũng có liên hệ, đi lên phạm tội con đường. Ta hiểu được." Lâm Chấn Hoa tâm sự nặng nề đáp, "Như thế nào, người có bằng hữu tại Vân Nam biết được hay sao?" Hà Hải Phong kỳ quái vấn đạo, hỏi xong lại chính mình phủ định chính mình, "Đây không có khả năng a." Những cái kia biết đến trên cơ bản cũng là 69 năm đến 71 năm ở giữa đi qua, bằng hưu của ngươi, giống như không lớn như vậy. Không có không có, ta chỉ là trên bàn rượu nghe người ta nói đến chuyện này, cảm thấy có chút hứng thú mà thôi." Lâm Trấn Hoa che giấu nói. Hà Hải Phong biết Lâm Chấn Hoa không phải một cái bắn tên không đích nhân, nhưng lúc này cũng đoán không ra Lâm Trấn Hoa tại sao muốn hỏi vấn đề này. Hắn vô vô Lâm Trấn Hoa bả vai, nói, "Tiểu Lâm cớ lịn, nếu có chuyện phiền phải gì, tuyệt đối đừng chính mình kiêng, nói ra mọi người cùng nhau giúp ngươi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đa tạ lão hạ, có chuyện thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi làm phiền ngươi." Ngay tại Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong đàm luận Mi thời điểm, Lan Vũ Phong chính cùng tại một cái rim vài thô khăn trùm đầu trên núi Hán Tử sau lưng, tại một mảnh gió thổi không lọt trong rừng buôn ba lấy. Cũng may mà hắn từng tại Vân Nam làm qua hơn một năm biết đến, đối với nhiệt độ rừng rậm bao nhiêu có thể chịu đựng, nhờ vậy mới không có té ở mảnh này hải dương màu xanh lục bên trong. "Hậu sinh, ngươi xem, phía trước chính là giới bi. Vượt qua bia ranh giới này, phía trước chính là Mi Trên núi Hán Tử dừng bước, chỉ vào cách đó không xa một khối bia đá hướng Lan Vũ Phong nói: "Đa tại đại thúc, Lan Vũ Phong đạo. Hán Tử vấn đạo, hậu sinh" Ngươi rốt cuộc là có cái gì khổ sở sự tình, nhất định phải chạy đi không thể đâu. Ngươi cần phải biết, một bước này bước ra đi, lại nghĩ trở về, nhưng là khó rồi. Ngươi ở bên này, liền không có phụ mẫu cùng những thân nhân khác sao? Lan Vũ Phong bi thương mà lắc đầu, nói, đại thúc, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi lên con đường này. Đa tặng ngươi, đây là 300 khối tiền, là chúng ta trước đó quyết định, ngươi thu cắt đi. Hắn tử tiếp nhận Lan Vũ Phong đưa tới tiền, đếm, dịch vào túi, sau đó nói, ngươi từ nơi này qua cảnh, một mực đi lên phía trước, đi ra 20 bên trong thị có một cái thị trấn. Trấn kia bên trên có trước kia chạy tới mới đến, cũng là người Trung Quốc, ngươi có chuyện gì, tìm bọn hắn hỗ trợ a? Tốt, ta đã biết. Hắn tử quay người rời đi, Lan Vũ Phong nhìn hắn bóng lưng dần dần đi xa, cất bước hướng về giới bi đi đến. Giới bi lẻ loi đứng ở một mảnh trong rừng trên đất trống, hai bên là giống nhau rừng rậm, một dạng cỏ thơm, nơi xa là nhàn nhạt, nhạt trong rừng xương chiều, Lan Vũ Phong không biết, tại nơi xương chiều sau lưng, là dạng gì một cái thế giới. Lan Vũ Phong xoay người, hướng về phía Vương Đông Quỷ gối xuống, thành kính dập đầu lễ ba cái, tiếp đó đứng dậy, xóa đi trên mặt một tia nước mắt, dứt khoát mà vượt qua giới bi, bước lên dị vực tổ địa. 182 thứ 182 chương trênh lệch thứ 182 trường trênh lệch Lâm giám đốc đã trở về, Quảng giao biết thành quả như thế nào. Lâm Trấn Hoa từ Quảng Châu trở lại Tầm Dương, vừa mới bước vào Hán Hoa công ty đại môn, liền gặp nỡ nụ Lãng Đông hướng hắn chào hỏi. Thu hoạch rất tốt, quay đầu lúc học nói tỉ mỉ a. Lâm Trấn Hoa đáp, hắn quan sát tỉ mỉ lang Đông một mắt, không khỏi có chút ngạc nhiên, lao lang, hơn 10 ngày không gặp, ngươi như thế nào đi nhiều? Lãng Đông cười ha ha nói, chúng ta vừa đi một chuyến trá rừng, trên đường chiếu. Trá rừng là cách Tầm Dương 100 km xa một cái đập chứa nước, xem như địa phương một cái khu phong cảnh. Lâm Chấn Hoa nghe lang Đông nói như vậy, cho là hắn muốn đi du lịch, liền thuận miệng vấn đạo, như thế nào, lao lang nhẹ nhàng như vậy, còn có tâm tình đi du lịch đâu? Du lịch gì, đem chúng ta đều mà chết. Công nhân trẻ La Vịnh Mai từ một bên đi tới, dùng ánh chế giọng. Người cũng đi. Lâm Trấn Hoa có chút kỳ quái. Không chỉ ta, còn có thiểu Triết, Dũng Quân bọn hắn, còn có hơn mấy chục người đâu. Chúng ta lão Hán Hoa công ty cùng lão Tầm mục đích bản thân người đều có. La Vịnh Mai nói, nàng gặp Lâm Trấn Hoa vẫn là không có nghe rõ, liền lại bổ sung một câu, chúng ta là cưỡi xe đạp đi, vừa đi vừa về cũng là cưỡi xe. Tại đập chứa nước bên cạnh còn vòng quanh núi vòng vo hai ngày đâu. Lâm Trấn Hoa mơ hồ đoán được thứ gì, hắn nhìn xem Lang Đông vấn đạo, "Lão lang, ngươi mang theo các công nhân thử xe đi." Lang Đông gật đầu nói, "Không sai, ngươi không phải từ nước ngoài mua hơn 100 chiếc vận động hình xe đạp trở về sao? Ta liền mang theo các công nhân cưới lên những xe này thực địa khảo thí đi." "Vì hiểu do nữ đồng chí cưới xe cảm giác, còn chuyên môn mời vị mai mấy người các nàng nữ công cùng đi, các nàng trở về thì trách ta, nói đoạn đường này đem các nàng giám đen." Lâm giám đốc, "Ta muốn cầu thanh lý một hộp châu trắng đẹp xương, xem như bảo hiểm lao động vận dụng, có thể chứ?" La Vịnh Mai đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Không có vấn đề, chọn đắt tiền nhất mua a." Lâm Trấn Hoa đại độ nói: "La Vịnh Mai cười ha ha lấy đi ra, Lâm Trấn Hoa quay đầu hướng Lang Đông vấn đạo: Lao lang, khảo nghiệm tình huống thế nào, có thu hoạch gì hay không?" "Thu hoạch không nhỏ, thông qua tương đối, chúng ta phát hiện nhập khẩu xe đạp rất nhiều chỗ độc đáo, ta đã nhường tất cả mọi người ghi xuống." Lang Đông nói, từ trong túi móc ra một cái quyển vở nhỏ, lật ra chỉ cho Lâm Trấn Hoa nhìn: "Ngươi xem, cả xe kết cấu thiết kế vô cùng hợp lý, rất phù hợp nhân thể tứ chi chiều dài đặc điểm, dạng này cưỡi đường rất xa cũng không cảm thấy mệt mỏi." Tay lái tay nơi này dùng là cao su, vừa mềm mại lại có thể hút mồ hôi, không giống chúng ta dùng là nhựa tựa là tí, dính vào mồ hôi cũng có chút trượt. Trước sau xiên thượng đâu có giảm sóc lò xo, gặp phải loang loáng lộ lỗ chỗ có thể hỏng ăn sáu. Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú nghe xong một hồi, sau đó nói, "Lão Lang, ngươi nhớ những thứ này đều phi thường tốt. Ngươi là chuyên nghiệp làm xe đạp, căn cứ vào những kiểm tra này tâm đắc, ngươi phải nắm chặt đem chính chúng ta xe đạp thiết kế ra được. Còn có, ta nghĩ hiểu một chút, trừ những thứ này ra cảm tính tư liệu bên ngoài, các ngươi làm hay không một chút định lượng khảo thí?" "Đương nhiên là có." Lang Đông nói. Hoa Thành Đại học tới một đám thực tập học sinh, mỗi ngày tại phòng thí nghiệm giải quyết lượng khảo sát đây. Lấy ra số liệu, để cho người ta nhìn thật cảm thấy có áp lực a, ngươi liền nói cái này ổ trục a, đồng dạng cấu tạo, người ta ổ trục so chúng ta dùng ít sức một nửa trở lên. Chịu mai mòn tính giá tốt hơn nhiều, chúng ta ổ trục cầu thép đại khái 50 vạn chuyển liền mai mòn, người ta có thể đạt đến 200 vạn chuyển trở lên. Lâm Trấn Hoa như mày nói, trong này liên quan đến vấn đề liền có thêm. Đầu tiên là vật liệu thép vấn đề, này liền dính đến luyện kim công nghệ. Thứ yếu là gia công độ chính xác vấn đề, dính đến cao tinh độ máy mài, mài liệu. Cuối cùng còn có xử lý nhiệt vấn đề. Cái này một khóa nho nhỏ cầu thép, thể hiện ra là cả hệ thống công nghiệp trình độ đầu. Lang Đông đạo, ai, ai nói không phải A Lâm giám đốc, ta đang muốn hỏi một chút người đây, chúng ta cái này xe đạp nghiền cứu chế tạo phí tổn, người là cân nhắc thế nào? Mã Kiệt cùng Đỗ hướng mặt trời hai đứa bé kia hướng ta dựng lên quân lệnh trạng, nói bọn hắn có thể đánh hạ cầu thép xử lý nhiệt nan đề, bất quá, quan thí nghiệm kinh phí liền muốn 2 vạn đô la tiền, ta nào dám đáp ứng bọn hắn. Hắn nói Mã Kiệt cùng Đỗ hướng mặt trời, cũng là Hoa Thanh sinh viên đại học, đoạn thời gian này đang tại Hán Hoa công ty tự tập. Hai cái tiểu họa tử đều thông minh tài giỏi, hơn nữa tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Cái gọi là ngẻ con mới để không sợ cọ, bọn hắn nhìn thấy hàng nội địa ổ trục cầu thép nóng chỗ lý công nghệ tồn tại thiếu hụt, liền theo không nén được muốn công một công cái vấn đề khó khăn này. Lâm Chấn Hoa đạo: "Chuyện này, Thỉnh Diêu lão sư giúp đỡ ước định một chút đi, ta lo lắng Mã Kiệt bọn hắn đối khóa để độ khó khuyết thiếu nhận biết. Nếu quả như thật hoa 2 vạn đô la tiền có thể đủ giải quyết vấn đề này, vậy thì quá tiền nghi. Hạng kỹ thuật này làm ra tới, không chỉ ở xe đạp ổ trục bên trên có dùng, đối với những thứ trục cũng đồng dạng có dẫn dắt. Thế nhưng là, riêng này một hạng liền 2 vạn đô la, nhưng thứ khác làm sao bây giờ?" Lang Đông Dầu dị nói: "Ta đây trên quần sổ Ít nhất nhóm có 100 hạng phải giải quyết vấn đề kỹ thuật, cái nào một hạng cũng không đơn giản. Một hạng này một hạng lấy xuống, chúng ta nhà máy liền phải phá sản. Lâm Chấn Hoa đạo, này liền cần ngươi cái này nhà máy sản xuất dài đi quyết định. Ngươi muốn đem những thứ này nan để tầm quan trọng và giải quyết những thứ này nan để cần chi phí kết hợp lại, bài xuất trình tự. Hoa tiền Trinh có thể giải quyết, hoặc vô cùng trọng yếu, đều phải ưu tiên an bài. Những cái kia tốn nhiều tiền, nhưng tác dụng không lớn, liền xếp tại đằng sau. Đây là một cái vận chủ học vấn đề. Ta minh bạch. Lang Đông liên tục đầu, điểm xong đầu. Hắn lại nghĩ tới phía trước vấn đề kia, Lâm giám đốc, người vẫn là không có nói cho ta, chúng ta cái này công quan có thể tốn đến bao nhiêu tiền? Trước tiên theo 500 vạn hoa a." Lâm Trấn Hoa nói. "500 vạn?" Lang Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Lâm giám đốc, người nói không sai chứ?" Lâm Trấn Hoa đạo, "500 vạn rất nhiều sao?" Mã Quyết bọn hắn lộng cái kia cầu thép xử lý nhận, "Ta đoán chừng 2 vạn chắc chắn không đủ, ngươi tính toán nhìn, bọn hắn phải làm bao nhiêu thứ thực nghiệm. Ta lo lắng, trên hoa 10 vạn đô la tiền cũng không nhất định có thể giải quyết." "Bất quá" Mục tiêu của chúng ta cũng không phải phải hoàn toàn đạt đến nước ngoài trình độ, chỉ cần không so với người nhà kém hơn quá nhiều là được rồi. 500 vạn nhiều lắm." Lang Đông Kiên định nói, ta nguyên lai like suy nghĩ, chúng ta có thể đầu nhập 50 vạn tới làm liền tốt vô cùng. Lâm giám đốc, công ty chúng ta còn không giàu có, mặc dù nói năm ngoái quạt cũng kiếm một chút tiền, nhưng muốn cải tạo thiết bị các loại, dùng tiền cũng không thiếu. Nếu như lại đầu nhập 500 vạn làm xe đạp, vạn nhất làm không thành làm sao bây giờ? Vậy ta chính là tội nhân thiên cổ." Lâm Trấn Hoa đạo, lão lang, ta bây giờ lo lắng là cho ngươi 500 vạn có đủ hay không, mà không phải nhiều hay không vấn đề. Ngươi cứ việc đem những này tiền tiêu xong chính là, sang năm ta tiếp tục đi đến đầu nhập. Chỉ cần cái này 500 vạn năng đủ giải quyết người trên quyển sổ 10 hạng kỹ thuật nan đề, ta liền kiếm lợi lớn. 10 hạng còn giải quyết không được. Lang Đông cấp nhãn, Lâm giám đốc, nếu như hoa đến 500 vạn còn giải quyết không được 10 hạng kỹ thuật nan đề, ta liền tự mình đem mình treo đến hán môn miệng nhường đại gia nhà nước bọn. Lâm Trấn Hoa đạo, tốt lắm, chúng ta liền ký cái quân lệnh trạng, A chỉ cần ngươi có thể đủ giải quyết 10 hạng kỹ thuật nan đề, ta có niềm tin đem cái này 10 hạng kỹ thuật bán đi 1000 vạn tới. Cái này cũng chưa tính chúng ta lợi dụng những kỹ thuật này sinh sản xe đạp thời điểm lợi tức. Thật sự, kỹ thuật còn có thể bán lấy tiền. Lang Đông trợn tròn trong mắt vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, "Ta ngũ diệp quạt kỹ thuật, lần này quảng giao trong buổi họp nhận được 800 vạn phí độc quyền đâu." Lang Đông kinh ngạc vấn đạo, "800 vạn?" "Ta nói chính là USD Lâm Trấn Hoa đáp ý nói, "Ông trời ơi, 800 vạn Mỹ nguyên 6. Cái này cần là bao nhiêu Việt Nam đồng a?" Lang Đông tự nhủ, "Lâm giám đốc, người nói cái này phí độc quyền, là chuyện gì xảy ra a?" Lâm Trấn Hoa đem quảng giao trong buổi họp liên quan tới phí độc quyền sự tình hướng Lang Đông nói một lần, cuối cùng nói, "Lão Lang, ngươi bây giờ hiểu chưa? Từ giờ trở đi, Không rằng bộ sử dụng người khác kỹ thuật nguyên đại đã qua, quốc gia chúng ta độc quyền pháp lập tức phải ra sân khấu, đến lúc đó chúng ta sợ khai phát đi ra ngoài tất cả kỹ thuật đều phải ngay đầu tiên xin độc quyền bảo hộ. Tiếp đó, các nhà máy phải dùng chúng ta độc quyền, liền muốn trả tiền. Nói ví dụ như, chúng ta cái kia cầu thép xử lý nhiệt kỹ thuật, ta chỉ cần tại một bộ ổ trục bên trên thu một chia tiền, cả nước một năm là hơn ngàn vạn chiếc sản lượng, đây chính là mấy trăm ngàn thu vào. Nếu như chúng ta lại đem hạng kỹ thuật này thu phát đến nước ngoài đi, lại mở rộng đến các ổ trục sản đi lên, ngươi tính toán, có bao nhiêu thị trường? Đây không phải ngồi ở trong nhà lấy tiền sao? cũng không nhất định ngồi ở trong nhà lấy tiền sao." Lâm Trấn Hoa đạo, "Cho nên, lão lang, ngươi muốn chuyển biến một chút quan niệm, khai phát kỹ thuật cũng có lợi có thể đổ sự tình. Tại xe đạp phương diện, ngươi có kinh nghiệm, ngươi nên biết cái nào kỹ thuật là quốc lõi, thậm chí nước ngoài công ty cần nhất, ngươi liền quay chúng quanh những phương diện này đi làm nghiên cứu kỹ thuật. Một khi nghiên cứu kỹ thuật đi ra, chúng ta thì lấy đi tiêu thụ, dùng tiêu thụ đạt được lại đến phụ cấp nghiên cứu phát minh." "Hảo, ta hiểu được." Lang Đông vui vẻ nói, "Lâm giám đốc, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn đem 10 hạng kỹ thuật nan để đều giải quyết cho ngươi." Vừa đuổi đi Lang Đông, Lâm đổ vào lại đi tới hai người trong đó một cái bục vệ, đi được rất chật vật bộ dáng, đương nhiên chính là An Nhạn. Kể từ Lan Vũ Phong sau khi đi, An Nhạn vẫn ở tại Tẩm Dương, chưa có trở về phòng hoa đi. Ngược lại Lâm Chấn Hoa bây giờ ra đại nghiệp đại, nuôi sống cái người phụ nữ có thai căn bản vốn không đang nói phía dưới. "Lâm ca, người đã trở về." An Nhạn cười hướng Lâm Chấn Hoa chào hỏi. "Nhạn tử, hải tử như thế nào?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Tốt đây, tẩu tử mỗi ngày buổi tiếp ta sống động, nói là tốt như vậy xinh." An Nhạn nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thích đứa người phụ nữ có thai thân phận, nói lên chuyện đẻ con cũng không chút nào ngượng ngùng. Lâm Chấn Hoa lúc này mới chú ý tới bồi An Nhạn bên người là Sở Phải Quân thê tử Điển Hiệu Lan, hắn vội vàng hô, "Tẩu tử, đa tạ ngươi quan tâm nhạn tử." Điển Hiệu Lan cười nói, "Cái này có gì, bây giờ ta đã nhận nhạn tử là muội muội, mao tệ cùng nha tệ đều chờ đợi nhạn tử a gi sinh, cái tiểu đệ đệ cùng bọn hắn chơi đâu." "Vì cái gì không phải tiểu muội muội đâu?" Lâm Trấn Hoa giải trí đạo. Hắn nhìn An Nhạn tâm tình không tệ, tựa hồ đã từ Lan Vũ Phong chạy trong bi thương giải thoát đi ra, liền cũng mở lên nói đùa tới, để thay đổi vị trí nàng một chút chú ý của lực. Điển Hiệu Lan đạo, "Ta cho nhạn tử toàn qua, nhất định là Nam Hải." Tính toán Lâm Chấn Hoa bườm bực, cái này còn có thể tính ra. Lúc nào cũng dạy ta một chút. Điện hiệu Lan đạo, đương nhiên có thể tính, bất quá, cái này phép tính là bảo mật, chờ Dương Hân muốn mang thai hại từ thời điểm, ta dạy nàng a, nam nhân các ngươi không cần học. 183 thứ 183 chương gửi thư thứ 183 chương gửi thư ba người đang cười nói, Mao Tệ chạy tới, xa xa liền hô hào An Nhạn, nhận tử Aji, nhận tử Aji. An Nhạn trên mặt tôi cười, "Vấn đạo, Mao Tệ, ra về." "Ra về, ta toán thuật thi cái 100 phân." Mao Tệ Dương lên một phần inzoneo bài thi đặc ý nói. "Mao Tệ thật lợi hại, đi." Aji mà ngươi mua đường ăn đi." An nhận nói, nàng kéo Mao Tệ tay, đối với Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Lâm ca, ta mang Mao Tệ đi chuyến quẩy bán quà vặt, ta đáp ứng qua hắn, thi 100 phân liền cho hắn mua đường. Đừng cho hắn mua quá nhiều đường, đứa nhỏ này, bao nhiêu đường cũng là một ngày liền ăn xong." Điển Hiệu Lan mang theo chịu mỉm giọng. Mao Tệ bất mãn nói, "Cũng không phải ta một người ăn, Nhạ Tệ so với ta ăn đến còn nhiều đâu." "Nhạn tử a Aji, chúng ta đi mau. Nhìn xem An Nhạn cùng Mao Tệ đi xa, Lâm Trấn Hoa đối với điển Hiệu Lan vấn đạo, "Tẩu tử, nhạn tử tình huống như thế nào?" Điền Hiệu Lan đạo, nàng rất kiên cường, Nàng nói với ta, nàng không thể khóc, khóc đối với con không tốt, cho nên nàng liền ngưng kêu chính mình đừng đi nghị phong tử. Bây giờ nàng mỗi ngày đều hành hành tức tức ca hát, để cho ta bồi nàng tận bộ, lúc không có chuyện gì làm liền dạy mau tệ bài tập, tâm tình thật không tệ. Trước mấy ngày ta bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút, hai tử chỗ mã tình huống rất tốt, không có vấn đề gì. Phía bệnh viện sự tình làm tốt. Lâm Chấn Hoa vẫn đạo. Điện hiệu Lan đạo, không có vấn đề, sử sưởng trưởng hỗ trợ đi liên lạc, nghe nói là cho viện trưởng cùng khoa phụ sản chủ nhiệm đưa ý đồ, bên kia đồng ý đến lúc đó cho an bài đỡ đẻ, không cần nhìn giấy hôn thú. Ân, như vậy cũng tốt. Lâm Chấn Hoa nói: "Trước kia muốn sinh một đứa con thế nhưng là có không ít thủ tục mới làm, An Nhạn là chưa lập gia đình có thai, theo lý thuyết bệnh viện thì sẽ không cho an bài đỡ đẻ. Nhưng quy định loại vật này, bản thân liền là dùng để đánh vỡ, giống tầm từ này loại nhà máy lớn, cùng chỗ lên mọi mặt đều có quan hệ tốt đẹp, lịch sử đã rèn đứng ra đi giải quyết một cái đỡ đẻ vấn đề, tự nhiên là rất dễ dàng." Nhạ tử là quyết tâm muốn đem Hải Tử sinh ra. Lâm Trấn Hoa vấn đạo: "Điền Hiệu Lăng đạo, đương nhiên, ta đoán ra tâm tư của nàng, nàng cảm thấy Phong Tử đi lần này, không rõ sống chết, nàng vô luận như thế nào muốn cho Phong Tử lưu lại một đầu huyết mạch tới." Lâm Chấn Hoa thở dài, "Ai, ta thế nào cảm giác cái này giống như là cổ đại đàn bà ý nghĩa a?" Nhạn Tử nghĩ như vậy không sai a. Điền Hiệu Lan Đạo, "Ta không nói nàng sai." Lâm Trấn Hoa vội vàng phủ nhận nói, "Đúng, nhạn tử cha mẹ của có hay không đi tìm tới?" "Đã tới." Điền Hiệu Lan Đạo, "Cha mẹ của nàng ngồi chiếc xe dịch tới. Mẹ của nàng đi tìm nhạn tử làm luận, nhường nhạn tử trở về. Kết quả nhạn tử chết sống không chịu trở về, mẹ của nàng cũng không có biện pháp. Ba nàng ngược lại là muốn động to, bị phải quân cùng làng quản lý cả lại." "Chẳng, sắp xếp như thế nào dài cũng dính vào." Điền Hiệu Lan Đạo Ba nàng bốn là muốn tìm ngươi, về sau phải quân nói ngươi đi Quảng giáo sẽ. Tiếp đó phải quân liền cùng nhạn tử ba ba nói một chút, còn có lang quản lý cũng tại vừa nói. Ý của bọn hắn, nói đúng là bây giờ nhạn tử đều nhanh 6 tháng thân thai, phá thai cũng không kịp, chỉ có thể là đem con sinh ra. Bộ dáng bây giờ, nếu như huyên náo quá lợi hại, vạn nhất nhạn tử nghĩ quẩn, làm ra cái một xác hai mệnh sẽ không tốt. Sau đó thì sao? Tiếp đó cái đôi này đi trở về, ăn nhạn ba ba vẫn luôn không có gặp nữ nhi, mẹ của nàng ngược lại là vụng trộm lưu lại 200 đồng tiền cho ta, nói để cho ta giúp đỡ chiếu cố một chút nhạn tử. Theo ta thấy, nàng vẫn là đau lòng nữa nhi. Điền Hiệu Lan nói: "Hồ giữ không ăn thịt con đi, dù nói thế nào, đó cũng là bọn họ con gái ruột." Lâm Chấn Hoa đạo: "Đúng, bọn hắn nói lên phong tử sự tình không có." Điền Hiệu Lan đạo: nhà tử 331 mực đang nói, muốn đem phong tử bắt lại sự theo pháp luật." Bất quá, hắn ngược lại là không có mang công an tới, cũng không có cùng tầm Dương cục công an liên hệ. Chúng ta chưa nói cho nàng biết nói phong tử đi đâu, Lan quản lý nói hắn là đi nơi khác mở rộng thị trường, cả nước chạy khắp nơi, không biết ở đâu." Lâm Chấn Hoa cau mày nói: "Ta bây giờ có một loại cảm giác" cảm thấy an nhạn ba ba có thể cũng không có báo án, có phải hay không chúng ta thần kinh quá nhạy cảm. Điền Hiệu Lan đoán giận nói, thế nhưng là, bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Các ngươi lúc đó cũng không làm rõ ràng liền để Phong Tử chạy. Vạn nhất người ta thật sự không có báo án, đây không phải vô căn cứ nhường Phong Tử cùng nhạn tử tách ra sao? Lâm Chấn Hoa đạo, ai dám đánh cược a? Dưới tình huống lúc đó, Vạn nhất công an thật sự tới bắt Phong Tử, nhưng chính là rơi đầu sự tình a, ngươi không có phát hiện gần nhất đang làm nghiêm chỉ sao? Ta hôm nay từ nhà ga trở về thời điểm, nhìn thấy ven đường trên tường một dải thông cáo, đi qua lúc nào phản qua nhiều người như vậy, cũng là loại chuyện này, ai cũng không dám mạo hiểm." Điền Hiệu Lan gật gật đầu nói, "Sau đó ra cắt lượng ai cũng có thể làm, tại lúc đó dưới tình huống đó, có can đảm nhường Lan Vũ Phong lưu lại quan sát, là phải có tương đối đảm lượng mới được." Nói xong an nhạn sự tình, Lâm Trấn Hoa lại hỏi Sở Phái Quân, "Đúng, các trong khoảng thời gian này đang bận gì đây?" Điền Hiệu Lan nửa là oán trách nửa là tự hào nói, "Hắn nha, bây giờ mỗi ngày so chủ tịch quốc gia còn bận hơn. Cách 2 3 ngày tụi ra một chuyến kém, xa nhất đều chạy đến Vũ Hán đi, nói là đi mượn trợ đầu. Hôm nay nói là đến Hoàng Mai bên kia đi, nói nơi đó có một cái gì nhà máy, hắn muốn đi xem." Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Ai, ta đây cái thai, chính là như vậy tính cách, giao phó một chút việc cho hắn, hắn rửa sát cấp bách." "Đúng, tổ tử, ngươi biết hắn muốn thợ tình huống như thế nào." Điện hiệu Lan đạo đã tuyển được 60 nhiều người, cũng là quốc doanh trong xưởng lui xuống cao cấp công việc, thuận tiện, công việc này, trợ ngủ đều có, số đông đều chỉ có 50 nhiều tuổi, cơ thể còn phi thường tốt đâu. Những người này cũng đã đến trong xưởng tới. "Đều đến?" Lâm Trấn Hoa cả kinh, "Những người đến này, ở địa phương nào đâu?" "Điện hiệu Lan đạo, cái này ngươi không cần lo lắng, sở xưởng trưởng đã giúp đỡ giải quyết." Công ty chúng ta không phải mới xây lầu ký túc xá sao, những cái kia chuyển vào ký túc xá công nhân viên trước, liền đem lúc đầu nhà ở dọn ra. Sử sưởng trưởng đem những này nhà ở đều đổi thành tạm thời nhà khách, đem những này mới mướn công nhân già đều an bài ở, sinh hoạt phương diện đều không có vấn đề. Quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa yên tâm. Nhìn, hiện tại Hán Hoa công ty quản lý đã dần dần thành hình, cho dù hắn không ở trong công ty, Lang đông, Lịch Sử đã Dẹn, Sầm Phải Quân, ban thiểu chết những người này cũng có thể thật tốt mà phối hợp lại. Ở trong đó, cần phải nói Sầm Phải Quân là phát huy tác dụng rất lớn, hắn là một cái đáy lòng vô tư, công bằng người. Trong thời gian rất ngắn, hắn liền để Lăng Đông, lịch sử đa diện chờ tầm mục đích bản thân các cán bộ đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác cùng thân cận cảm giác, từ đó tạo trừ hợp tác lên chứng ngại. Lâm Trấn Hoa tại đi Quảng Châu phía trước, thông báo sở phải quân đi thông báo tuyển dụng một chút tất cả xí nghiệp xin nghỉ hưu sớm cao cấp công nhân, phong phú cố máy phụ kiện công ty kỹ thuật sức mạnh. Lần này hắn tại Quảng Châu ký gần trăm vạn mỹ nguyên tờ danh sách, tương lai trong một khoảng thời gian, sinh sản nhiệm vụ là phi thường giật dịp, hắn vẫn còn lo lắng nhân thủ theo không kịp đâu. Hiện tại xem ra, vấn đề đã không lớn. Có 60 nhiều tên trong nhà xưởng lão công nhân kỹ thuật, lại thêm mới vừa từ Phong Hoa bên kia điều tới 80 nhiều trường dạy nghề học sinh, sức mạnh đã mạnh phi thường. "Tổ tử, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Không phải là mỗi ngày ở lại nhà đương gia tòa phụ nữ a?" Lâm Trấn Hoa nói đùa mà hỏi thăm. Điền Hiệu Lan ngượng ngùng nói, "Tiểu Lâm cớ lịn, kỳ thực ta liền là một gia đình phụ nữ. Nhưng mà, phải quân nói, ta không có thể mỗi ngày ở lại nhà, cần phải tham gia công tác." "Đúng, phải quân có nói, đây là ý tứ của ngươi đâu. Cho nên, bây giờ ta ngay tại cỗ máy công ty bên này phòng hành chính làm sự tình." chủ yếu chính là giải quyết các công nhân sinh hoạt vấn đề. A, đầu tử làm đi chính khoa trường. Lâm Trấn Hoa cười nói. Điền Hiệu Lan vội vàng nói, "Không có không có, ta cũng không cái gì văn hóa, cái nào nên được đi chính khoa trường, chính là tại hành chính khoa làm việc lặt là vặt, rất nhiều chuyện còn muốn tiểu chết dạy ta đâu. Thiểu chết là thực nghiệp công ty đi chính khoa trường, bây giờ cô máy công ty bên này đi chính khoa trưởng nhường ai làm?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Bây giờ còn chưa có khoa trường đâu, ta trước tiên phụ điểm trách." Điền Hiệu Lan nói. Lâm Chấn Hoa cười ha hả, "Ta biết chúng đội trưởng ý nghĩ, hắn là cảm thấy hắn là sướng trưởng, lại để cho ngươi làm đi chính khoa trưởng." Lộ ra dùng người không khách quan, sợ người ta nói xấu. Thế nhưng là một phương diện khác đâu, hắn lại biết ngươi so với người khác có thể tin hơn, hơn nữa cũng có năng lực phương diện này. Như vậy đi, tẩu tử, ngươi trước đem phòng hành chính sự tình bắt lại, đến nỗi khoa trưởng không khoa trưởng, sau này hãy nói. Ngươi thật sự làm được tốt, người khác cũng không có cái gì có thể nói. Ai, ta không muốn làm cái gì khoa trưởng, có thể giúp các ngươi làm chút chuyện là được. Điền hiệu lăn nói. Mới nói được ở đây, chỉ thấy an nhạn rắc mao tệ từ nhỏ cả nhìn bên kia thần sắc kích động mà đi nhanh đến đây. Nhìn nàng ý tứ kia, nếu như không phải nâng cao bục lớn, như thế nào cũng phải là trăm mét sông vào đồng dạng mà chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Nhạn tử, xảy ra chuyện gì? Lâm Trấn Hoa đón An Nhạn đi qua, đồng thời vấn đạo. An Nhạn vẫy tay lên một phong thư, dùng đổi giọng thanh nham hô, "Lâm ca, có thư của ngươi." "Ở đâu ra?" "Là phong thư tới." An Nhạn nói. Lâm Trấn Hoa đi lên trước, tiếp nhận An Nhạn trong tay tin, liếc mắt nhìn tin ra, kỳ quái vấn đạo, "Nhạn tử, ngươi như thế nào không có mở ra à? An Nhạn đạo, "Là tất mắt đưa cho ta, trên đó viết là gửi cho ngươi, ta không dám đánh mở." "Bất quá" Ta biết đây là phong tử chữ. Lâm Trấn Hoa cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp xé ra phong thư, từ bên trong rút ra một trường giấy viết thư tới, trên tờ giấy không đầu không đuôi chỉ viết hai chữ, bình an. Đây là ý gì a? An Nhạn cũng nhìn thấy hai chữ này, nàng xem thấy Lâm Trấn Hoa vẩn đạo. Lâm Trấn Hoa vượt qua phong thư, cẩn thận nhận rõ một chút phía trên dấu bưu kiện, sau đó nói, nhạn tử, ngươi xem, cái này dấu bưu kiện là Vân Nam biên giới. Nếu như ta không có đó sai, phong tử cần phải đã thuận lợi xuất cảnh, đây là hắn xuất hiện ở cảnh phía trước sai người cho ta gửi gợi tin tới. Về phần tại sao viết không đầu không đuôi, Muốn, hắn là sợ liên lụy chúng ta a vạn nhất ngành công an đang tìm hắn, phong thư này liền có thể trở thành chúng ta hiệp trợ hắn trốn chạy chứng cứ. Nói như vậy, phong tử đã bình an. An nhạn trong đôi mắt của mọc lên vui sướng tia sáng. Bất kể nói thế nào, đây là hơn 2 tháng đến nay, nàng lần thứ nhất nhận được lan vũ phong tin tức. Lâm chấn hoa sợ nàng lo lắng, không có nói cho nàng có liên quan Myanmar tình huống bên kia, chỉ là gật đầu nói, Myanmar là nước ngoài, hơn nữa bây giờ bên trong xa ở giữa quan hệ ngoại giao phát triển được không tệ. Phong tử ở bên kia nhất định là không có chuyện gì. hắn đi Myanmar sau đó Nghĩ biện pháp đem ta cho hắn trong số tài khoản tiền lấy ra, tiếp đó liền có thể qua vô cùng thoải mái sinh sống. Qua chút năm, đợi đến chính sách buông lỏng một chút, ta muốn hắn sẽ trở lại. Cảm ơn ngươi, Lâm ca, ta sẽ dẫn lấy hải tử cho hắn. An nhận nói. Lâm Trấn Hoa cố dạ bộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, thật mờ giờ, tiểu tử này cũng là bởi vì họa được phúc, cầm trong tay Mỹ Kim, ta đoán chừng tại hắn tại ma trải qua so với chúng ta thoải mái hơn. 184 thứ 184 chương dị vực biết đến liền thứ 184 chương dị vực biết đến liền xa Bắc cung tùm dừng mưa Lan Vũ phong sâu một cước, cản một cước mà tại rơi đầy cảnh khô trong rừng rậm đi tới. Xuất hiện ở cảnh phía trước, dân vùng biên giới từng cho hắn chỉ đường nói, hướng về phía trước 20 bên trong liền có thể tìm được một cái thị trấn, nhưng mà, hắn lại tại mịt mở trong rừng lạc mất phương hướng, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy trấn chỗ. Mang theo người lương khô đã đã ăn xong, hắn lại quyết thiếu phân biệt quả dại, giao dại năng lực, đành phải chịu đựng đói khát càng không ngừng đi về phía trước, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, mỗi một khắc, hắn đều cảm thấy mình có thể muốn một đầu xuống, tiếp đó liền như vậy ăn nghĩ không dậy nổi. Không, ta nhất định phải sống sót, nhạn tử đang chờ ta đây. còn có chúng ta hải từ 6. Lan Vũ Phong ở trong lòng yên lặng tự độ. Tuyết trắng ngần, đêm miền nông cao nguyên lạnh, suy cạn lương từ 6. Một tia tiếng ca lờ mở lởmởm thổi qua tới, Chuyển vào Lan Vũ Phong lô thai lúc. Trong tích tắc, Lan Vũ Phong có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn bây giờ ngây ngô chỗ, là ngoại cảnh, mà tiếng ca rõ ràng là ở trong nước lúc quen thuộc trững trình trùng bài hát lan điệu. Có ai không? Lan Vũ Phong hướng về tiếng ca bay tới phương hướng lớn tiếng hô hảo. Đối phương không có hồi âm, tiếng ca cũng đột nhiên ngừng lại, dường như là bị Lan Vũ Phong tiếng la kinh động đến đồng dạng. Sau đó Lan Vũ Phong nghe được cách đó không xa có người ở trong bụi cây đi qua động tĩnh, nhưng không có ai đi tới, có lẽ là lo lắng Lan Vũ Phong sẽ đối với bọn hắn bất lợi. Lan Vũ Phong trần chờ một chút, Liêu mạng ra khí lực cuối cùng cũng hát lên, tại bắc của phòng, thổi cứng rắn chúng ta gần quốc nam quốc liệt nhật, dáng đen tay của chúng ta bằng 6. Là biết đến sao? Phía trước cuối cùng truyền đến một tiếng ho hét, Lan Vũ Phong hát, chính là biết đến bên trong lưu hành nhất một ca khúc, đây là biết đến nhóm thẻ căn cước. Là, ta là biết đến. Lan Vũ Phong lên tiếng. Hắn nghe ra người đối diện nói là tuần chính tiếng phổ thông, rõ ràng không phải Mi An ma người, mà là hắn muốn tìm mọi cảnh biết đến. Trong lòng của hắn vừa bông lòng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể sủi lơ trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Lan Vũ Phong chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm thấy có người đang dùng cái thìa hướng về trong miệng của hắn đút nước cháo, cái này nhiệt hồ hồ nước cháo cho hắn một chút năng lượng, nhưng hắn có thể khó khăn mở to mắt. Trước mắt là một trương phái nữ khuôn mặt, nhìn lớn hẹn 24-25 tuổi niên linh, nhưng lại mang theo một chút cùng niên linh tuyệt không tương xứng thành thục cùng dãi gió rầm xương cảm giác. Vị cô nương này người mặc không có phụ hiệu lục quân, trang, đầu đội một đỉnh không có huy hiệu trên mũ lục quân mũ, phần vũ tràn mang Đây là mười năm trước rất điển hình hình vệ binh trang phục, Lan Vũ Phong đối với cái này cũng không lạ lẫm. Bất quá, vô luận là trên người nàng quân trang vẫn là trên đầu nó lính, cũng đã là cũ nát không chịu nổi, đánh rất nhiều cái miếng vá. Có miếng vá bên trên còn có một số màu đỏ sẫm vết tích, Lan Vũ Phong có thể đoán được, cái kia hẳn chính là năm xưa vết máu. Cùng hồng vệ binh bất đồng chính là, cô nương vũ trang mang lên mắc kẹt một cái nhân tạo cách bao súng lục, bên trong cắm một chi đang sáng B54 súng ngắn, thương này tuyệt không phải cao phòng đồ chơi. Lan Vũ Phong lại quay đầu hướng xung quanh nhìn một chút, hắn nhìn thấy chính mình nằm chỗn là một trong rừng đất trống. Ở trên không trong đất ở giữa điểm một đống lửa, mấy chục tên nam nam nữ nữ ngồi ở bên đống lửa bên trên, bọn họ trang phục đều cùng trước mắt vị cô nương này không kém quá nhiều, chỉ là có chút người không có cô trang, chỉ mặc phổ thông bạch tính quần áo. Tại xa hơn một chút một chút chỗ, còn có 6 7 di động chạm cảnh giác, trong tay bưng năm, sáu thước súng máy bán tự động, cảnh giác giò xét xung quanh. Rất rõ ràng, đây là một chi lực lượng võ trang đất cắm trại, vừa rồi Lan Vũ Phong nghe được tiếng ca, hẳn chính là những thứ này đội du kích viên môn tự ngu tự nhạc biểu diễn. Người là ai? Lan Vũ Phong vấn đạo. Cô nương thả xuống trong tay thìa, hỏi ngược lại, người là ai? Cô nương trong giọng nói mang theo một chút bá khí, cùng nàng bên hông chớ súng lục hình tượng cũng là ăn khớp, rất như là vừa sống trinh sát nhớ trong kia loại nữ đội du kích dáng dấp khí chất. Lan Vũ Phong không có ý định giấu giếm thân phận của mình, liền hồi đáp, "Ta gọi Lan Vũ Phong, là Vân Nam biết đến, người kêu ta phong tử cũng có thể. Biết đến không phải đều trở về thành sao?" Cô nương hỏi tiếp, "Đúng vậy, ta trở về thành, đụng tới sự tình, lại trốn về đến. Đụng tới chuyện gì?" Lan Vũ Phong không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi, "Xin hỏi, đồng chí, ta bây giờ là ở đâu?" "Tại Vân Nam, vẫn là tại Myanmar. Ngươi đương nhiên là ở Myanmar." Cô đương nói: "Chúng ta là Sa Bắc Mầu Đỏ biết đến Lữ kéo dài sao liên, ta gọi Tề Nguyệt, là kéo dài sao liên đại đội trưởng, bên cạnh những cái kia đều là của ta chiến hữu. Đến nỗi ngươi đi, bây giờ là tù binh của chúng ta." Lan Vũ Phong cười khổ vấn đạo: "Cùng đại đội trưởng, ta cũng không phải địch nhân của các ngươi, làm sao lại trở thành bắt làm tù binh? Nếu như ngươi không phải địch nhân, vì sao lại phản quốc trốn ra được?" Tề Nguyệt vấn đạo: "Lan Vũ Phong đạo, ai nói ta phản quốc?" Tề Nguyệt đạo: "Không phải phản quốc, ngươi chạy đến làm gì?" Lan Vũ Phong đạo: "Các ngươi không phải cũng ở nước ngoài sao?" Tề Nguyệt đạo: Chúng ta là tới trợ giúp Mi nhân dân cách mạng đấu tranh, ngươi lại là làm gì tới? Đừng cho là chúng ta không biết tình huống quốc nội, bây giờ đã không nhặt được dưới núi hương, nếu như ngươi không phải phần tử phạm tội chạy án, căn bản không có khả năng chạy đến nơi này. Lan Vũ phong đạo, ta đích xác là chạy án chạy đến, bất quá, ta không có phạm tội. Tê Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười, nụ cười kêu bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần tinh nghịch, để cho người ta cảm thấy đây mới là nàng chân thực diện mạo. Giống như vậy một cái tuổi trẻ cô nương, nếu như bây giờ sinh hoạt tại quốc nội, chính là mỗi ngày bôi chân châu sương, kéo bạn trai cánh tay đi dạo cửa hàng tổng hợp Nói một chút, vì cái gì không có phạm tội còn muốn chạy án?" Tế Nguyệt nói, nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền thả ngươi." Lan Vũ Phong biết, không đem sự tình nói rõ ràng, nhất định là không cách nào nhận được đối phương tín nhiệm. Tất nhiên ở đây đã là ngoại cảnh, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị quần chúng xoay đưa đến cục công an đi, thế là, hắn đem mình cùng an nhạn chuyện giữa nói một cách đơn giản rồi một lần. Tế Nguyệt lại hỏi mấy cái chi tiết, phát giác Lan Vũ Phong không giống như là dáng vẻ nói láo. Nàng mày, nói, "Đây đều là cái gì cha à, đây không phải đem nữ nhi đẩy vào hố lửa sao?" Lan Vũ Phong thở dài, Nói, chủ yếu là môn không đăng hộ không đối, ta là hộ cá thể, ba nàng là huyện trưởng. Hai chúng ta quá không hợp vừa. Một người huyện trưởng cũng đã rất ghê gớm sao?" Tề Nguyệt khinh miệt nói, tiếp lấy, nàng lại quan tâm lên an nhạn tình huống tới, "Ngươi chạy ra ngoài, bạn gái của ngươi làm sao bây giờ? Nàng một người, còn có hai tử, cuộc sống thế nào a?" Lan Vũ Phong đạo, "Ta có một cái vô cùng trượng nghĩa bằng hữu, ta đem bạn gái giao phó cho nàng, là hoàn toàn có thể yên tâm." Tề Nguyệt gật đầu nói, "Người cả một đời có thể có mấy cái bằng hữu như vậy, có thể đem sinh mệnh, tài sản cùng vị hôn thê đều giao phó cho hắn, thật sự rất là hiếm thấy." Lan Vũ Phong đạo: "Chuyện trong nước, ta ngược lại không cần lo lắng, bây giờ ta muốn làm đó là sống tiếp, bạn gái của ta còn đang chờ ta đây. Ngươi có thể trợ giúp ta sao?" Tề Nguyệt vấn đạo: "Ngươi dự định để chúng ta giúp thế nào giúp ngươi?" Lan Vũ Phong đạo: "Ta đối với nước ngoài sự tình hai mắt đen tối, cái gì cũng không biết. Ta muốn trước tiên ở Mi An Ma xuống, đợi đến qua chút năm, vạn nhất quốc nội chính sách cải biến, có thể ta còn có thể trở về." Tề Nguyệt khe khẽ hừ một tiếng, dường như là đối với về nước chuyện này cũng không ôm hy vọng. Bất quá, nàng cũng không có đi kích động Lan Vũ Phong, chỉ nói: "Bây giờ muốn tại Mi An Ma ngóc xuống." cũng không tính toán chuyện rất khó, chỉ cần ngươi có thể kiếm được tiền, mua được một chút chỗ kia quan viên của chính phủ, là một cái nơi đó thân phận liền có thể nâng xuống. Lan Vũ Phong trần chờ một chút, vấn đạo, vậy các ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là tại cùng ai đánh trận? Chiến? Cùng Myanmar quân đội chính phủ, bọn hắn một mực tại vây quét chúng ta. Tên ngươi đạo, vốn là chúng ta đã chiếm linh phủ cận mạnh cố huyện thành, tạo thành vũ trang các cứ. Thế nhưng là tháng trước Myanmar quân đội chính phủ hướng chúng ta phát khởi đại quy mô tiến công, chúng ta quả bất chúng, bị thúc ép rút lui ra khỏi. Các ngươi tại sao muốn cùng quân đội chính phủ đánh trận? Tên Nguyên tự rễu nở nụ cười, nói: "Ta cũng không biết." "Không biết?" Lan Vũ Phong không hiểu đấu. "Tên Nguyên đạo, chúng ta chi này biết đến lữ là từ trước kia Tử Vân Nam chạy tới biết đến Tạo thành. Chúng ta cường thịnh nhất thời điểm, chiếm Linh Mi An Ma Đông Bắc bộ 13 khu vực, ở đây làm cải cách ruộng đất, thiết lập màu đỏ chính quyền. Thế nhưng là, những năm gần đây, quân đội chính phủ không ngừng mà hướng chúng ta tạo áp lực, mà quốc nội tới người càng tới càng ít, thế là lực lượng của chúng ta lại càng tới càng yếu, bây giờ biết đến lữ đã bị đánh tan, chúng ta đại đội này đã có hơn 2 năm không có cùng tổ chức bắt được liên lạc. Căn cứ vào chúng ta giải được tình huống, Cuộc nội bây giờ cũng không ủng hộ chúng ta đấu tranh, hai nước chính phủ ở giữa đã thành lập nên quan phương liên hệ. Cho nên, ta bây giờ cũng không biết chúng ta rốt cuộc là vì ai mà chiến. Cùng đại đội trưởng, đã như vậy, các ngươi vì cái gì không về nước đâu? Lan Vũ Phong vấn đạo. Tế Nguyệt buồn bã nói, về nước, nào dễ dàng như vậy. Trước kia chúng ta cũng là trộm đi tới, nhiều năm như vậy, hồ sơ, hộ khẩu toàn bộ đều gạch bỏ rơi mất. Nếu như trở về, chỉ là thẩm tra liền có thể để chúng ta đi một lớp ra. Cái kia 6. các ngươi liền định dạng này một mực trôi xuống đi. Không, chúng ta sẽ một mực chiến đấu tiếp. Tế nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là đang vì Tổ quốc bảo vệ Tây Nam Đại môn. Nếu như Myanmar chính phủ dám đối với Trung Hoa Trung Quốc có cái gì ý đồ bất lương, liền để bọn hắn trước tiên qua chúng ta cửa này. Sau khi nói đến đây, cô nương trên mặt hiện ra một loại tự hào thần sắc, đây là một loại tuấn đạo giả tự hào, một loại thấy chết không sờn tự hào. Lan Vũ Phong không nói gì im lặng, hắn quay đầu nhìn một chút toàn bộ doanh địa. Hắn nhìn thấy, trong doanh trại biết đến các chiến sĩ từng cái khuôn mặt gầy gò, nhưng thần sắc trên mặt đều cùng tề nguyện đồng dạng. Ở trong nước, theo lối đấu tranh giai cấp vì cường quan niệm bị từ bỏ, mọi người càng ngày càng quay về đến cuộc sống bình thường bên trong. chính trị hy vọng dần dần lạnh lùng, đối với cuộc sống hạnh phúc truy cầu ngày càng mẫm liệt. Nói đây là tín ngưỡng thiếu hụt cũng được, nói đây là nhân tính quay về cũng được, tóm lại, loại kia vì hy vọng mà hiến thân cầu hiệu, tại trong sinh hoạt hàng ngày đã càng ngày càng ít. Nhưng mà, ở nơi này xa bắt trong núi lớn, vẫn còn có dạng này một đám người trẻ tuổi, bọn hắn còn bảo lưu lấy hơn 10 năm trước cách mạng cảm xúc mạnh mẽ, vẫn đang vì hy vọng mà chiến. Cùng đại đội trưởng 6. Người kêu ta tên người ta, bọn hắn đều như vậy đều. Tề Nguyên nói, tất cả mọi người là cách mạng đồng chí, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Vậy được rồi, Tề Nguyên Giờ bây giờ cũng không địa phương nào có thể đi, các ngươi đại đội có thể hay không trước tiên nhận lấy ta. Ngươi biết đánh trận sao?" Tề Nguyệt vấn đạo. Lan Vũ Phong gật gật đầu, "Ta tiếp thụ qua một chút huấn luyện quân sự." "Tốt lắm." Tề Nguyệt nói, nàng đứng dậy lấy tới một chi súng trường, giao cho Lan Vũ Phong trên tay, nói, "Khẩu súng kia là ruộng quân đồng chí, hắn tháng trước hy sinh, ngươi tiếp nhận thưởng của hắn a. 185 185 phun thác nước lưu 185 phun thác nước lưu Lâm Chấn Hoa tại Tầm Dương ở mấy ngày, an bài một chút sinh sản bên trên cùng kinh doanh lên sự tình." Đi qua sầm phải quân cần đối, bây giờ tại Nguyên Lai tầm mục đích bản thân khu xưởng bên trong đã tạo thành hai cái công ty cùng tồn tại các cục, Sinh sản quạt điện Hán Hoa thực nghiệp công ty, cùng với sinh sản cỗ máy phụ Tùng Hán Hoa kỳ dường công ty. Đương nhiên, người sau tiên chỉ tồn tại ở Lâm trấn Hoa cùng sầm phải quân thường ngày đang nói chuyện tiếng, nó chính thức tên vẫn là gọi là Vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy. Đối với Vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy thuê Hán Hoa công ty nhà máy cùng với tốc xá sự tình, tất cả công nhân cùng cán bộ cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, đại gia thậm chí cảm thấy, cái này cái gọi là Vĩnh Luu máy móc nông nghiệp nhà máy ý thức chính là hán hoa thực nghiệp công ty một cái cô máy giường mà thôi. Tại trước kia, đại gia trong đầu sản quyền ý thức cũng không có mạnh như vậy, đại gia đã thành thói quen xí nghiệp quốc doanh công chức nhân vật, người vĩnh viễn cũng không cần hỏi nhà máy là ai, người chỉ cần biết có người cho người phát tiền lương là được rồi. Quạt điện sinh sản vẫn còn tiếp tục, bất quá, cùng năm ngoái khẩn trương so sánh, năm nay quạt sinh sản có vẻ hơi vấn vẻ. Đầu tiên là mở miệng nhiệm vụ xúc giảm một nửa, thứ yếu là thị trường quốc nội tiêu thụ tình thế cũng không quá lạc quan. Thủy Tiên quạt sáng tạo cái mới mang đến thị trường hiệu ứng đã biến mất, càng ngày càng nhiều quốc nội quạt công ty cũng bắt đầu nhận thức đến quạt vẻ ngoài tầm quan trọng. Vẻ ngoài loại vật này, kỳ thực cũng không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, một khi người khác nhận thức được, Hán Hoa công ty ưu thế cũng đã biến mất. Cũng may mà Lâm Chấn Hoa sớm sắp đặt, Thượng Hải Hùng Lập Quân, Nam Kinh Chu Vệ Dương Hỏa Vũ Hán Trử Hồng Dương trợ đều cùng địa phương công ty tổng hợp thành lập quan hệ tốt đẹp, từ đó bảo đảm Thủy Tiên Quạt còn có thể tại những này trên thị trường chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Một cái khác ảnh hưởng đến quạt lợi nhuận nhân tố cũng tại Lạng Yên xuất hiện, đó chính là nguyên vật liệu cung ứng bắt đầu trở nên trường, giá cả cũng có tăng lên. Tình vật tư nhìn tại Hán Hoa công ty gánh chịu mở miệng nhiệm vụ thượng, đối bọn hắn nói lên cái si lại phiến. dây điện trở nguyên liệu cung ứng chưa từng có tại nghiêm khắc khống chế. Lâm Trấn Hoa biết, cục diện như vậy e rằng đã rất khó duy trì quá lâu. Mở miệng nhiệm vụ là trong tỉnh sẽ bảo đảm, mà mặt người hướng thị trường quốc nội tiêu thụ, dựa vào cái gì có thể chăm sóc đặc biệt đâu. Trong tỉnh nghĩ làm quạt các loại loại đồ điện gia dụng sứ nghiệp không thiếu, tất cả mọi người tại thông qua riêng mình con đường hướng tỉnh vật tư sảnh tạo áp lực, vật tư sảnh cũng không khả năng vĩnh viễn dạng này che đậy Hán Hoa công ty một nhà. Lâm Chấn Hoa bây giờ chỉ có thể là càng không ngừng hướng về phía trước chạy, mãi mãi cũng dẫn đầu tại những người khác một bước hoặc càng nhiều bước, bằng không khi xưa Mi hoàng liền sẽ biến thành phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn bây giờ cảm thấy so với quá khứ càng thêm thiếu tiền, tại hắn mở hân hân thương điểm thời điểm, một năm dễ cái 10 vạn đô la tiền, liền đã có người giàu có cảm giác có thể mỗi ngày thỉnh muội muội cùng bạn gái nước ăn nấu cá. Bây giờ, cá luộc đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì xa xỉ phẩm, nhưng đáp ứng cho Lang Đông Nghiên cứu phát minh kinh phí chính là 500 vạn, cố máy công ty bên kia còn cần càng nhiều nghiên cứu phát minh kinh phí, Lâm Trấn Hoa hận không thể đi đập hai nhà ngân hàng lậu ít tiền đi ra. Đem tầm dương sự tình pháng đâu vào đấy một chút, Lâm Chấn Hoa liền lần nữa lên đường, lần này, mục đích của hắn là Thượng Hải. Hộ tống hắn đi trước. Còn có Phong Hoa Trung học vệ cảnh văn lao sư, Lâm Trấn Hoa đã thành công thuyết phục vệ lao sư rời đi hắn chân thành yêu quý giáo dục sự nghiệp, đến Tầm Dương làm việc. Xuất phát từ thân phận Phương Diện cân nhắc, vệ cảnh văn nhân sự quan hệ treo ở Tầm Dương thị giáo dục cục, tiếp đó lấy ngừng tuổi giữ chức hình thức, tại Hán Hoa công ty đảm nhiệm điện tử Phương Diện tổng công trình sư. Đến nhà ga tới đón tiếp Lâm Trấn Hoa, vẫn là lần trước hắn thấy qua Vương Bảo Tình. Cùng lần trước so sánh, tiểu họa tử tựa hồ thành thục rất nhiều, mặc dù đang đối đãi Lâm Chấn Hoa trên thái độ vẫn như cũ mười phần tôn trọng, nhưng ít hơn mấy phần ngây ngô câu nệ. Ta bây giờ đang tại căn cứ mở đêm đại học học tập tàu chiến lý luận, Lưu Đồn Trường nói, chờ ta tốt nghiệp, hắn liền cùng cảnh vệ trung đội nói, thả ta đến hạm đội đi. Vương Bảo Tinh hưng phấn mà đối với Lâm Trấn Hoa nói, bọn hắn lúc này đang ngồi ở trung ba xa tiến lên hướng về căn cứ. Như thế nào, muốn làm thủy binh? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Vương Bảo Tinh đạo, ta làm hải quân chính là muốn lên hạm, ai biết cho phân đến tới nơi này làm cảnh sát vệ chiến sĩ. Làm mấy năm binh, còn chưa từng ra ngoài biển, quá mất mặt. Ngươi cũng không sợ ta đem lời nói này cho các ngươi sợ trưởng nghe? Lâm Chấn Hoa hù dọa nói. Vương Bảo Tinh ha ha mà cười nói. ta đều hướng lãnh đạo đánh qua 80 lượt báo cáo, yêu cầu đi hạm đội. Cuối cùng Lưu Đồn trưởng nói, nhất thiết phải cầm tới đêm lớn chứng nhận tốt nghiệp mới có thể đi. Ta bây giờ mỗi ngày đều đang liều mạng đọc sách, làm bài tập đầu, đọc lúc sơ chung đều không nghiêm túc như vậy. Ngươi học là cái gì chuyên nghiệp? Hạm đội hiệp đồng. Tàng ngất. Lâm Trấn Hoa cười lên, sở trưởng các ngươi đây là đang đổi dưỡng thủy binh vẫn là tại bồi dưỡng tư lệnh hạm đội à, cái này chuyên nghiệp đối với ngươi mà nói, có phần khoảng cách lớn quá rồi đó. Vương Bảo tinh ngượng ngùng cười nói, kỳ thực, chúng ta học nội dung chủ yếu là tàu chiến giữa thông tin 6. Thủ trưởng, ngươi cũng biết, thông tin là hiệp đồng một bộ phận. lại ra một đường hi hi ha ha trò chuyện, bất giác đã tới căn cứ, Vương Bảo Tinh trực tiếp đem Lâm Chấn Hoa cùng vệ cảnh Văn dẫn tới Lưu Hướng Hải văn phòng. "Tiểu Lâm cờ Lệnh, ơi, còn có vệ lao sư, chúng ta nhưng thật lâu không gặp." Lưu Hướng Hải nhật tình hướng bọn hắn chào hỏi. Vệ cảnh Văn có chút cô quắp xưng hô đạo, "Lưu đội trưởng, là rất lâu không gặp." "Bảo ta lão Lưu." Lưu Hướng Hải nói, "Vệ lao sư, chúng ta nhưng mà năm đó cùng một chỗ làm qua Phạng Phật năm trụ chế biến bạn núi khố, đừng làm cho như thế lạ lẫm." "Đúng, nói lên Phạng Phật Tiểu Lâm cờ Lệnh, "Vệ lao sư, Một hồi ta mang các ngươi đi xem một chút chúng ta mới cải tạo cỡ lớn máy tiện, nó chính là lợi dụng chúng ta trước kia làm cái kia phảng phất năm chục kỹ thuật. Quân ủy đặc biệt gọi kinh phí cải tạo, không sợ các ngươi sinh khí, chúng ta làm già, có thể so sánh chúng ta trước kia bộ kia còn mạnh hơn nhiều. Đó là khẳng định, các ngươi điện tử kỹ sư, như thế nào cũng so với ta cái này nửa với mạnh hơn nhiều à. Về cảnh Văn Mãi may cũng không sinh khí, hắn biết mình tri thức đã có chút lao hóa, quân công bên này nhân viên kỹ thuật, trình độ đương nhiên sẽ cao hơn một chút. Lưu Hướng nói, lão vệ, ở đây cũng không đơn giản là một cái tài nghệ vấn đề. Chúng ta dùng khống chế tâm hiến, cũng so trước kia tiểu Lâm Khở lỉnh lấy được Z80 mạnh hơn, chúng ta đó là chuyên nghiệp công việc không tâm hiến, là thông qua đường dây bí mật lấy được. Ha ha, những sự tình này các ngươi biết liên tốt, không nên chuyển ra ngoài a. Chế biến hiệu quả như thế nào? Lâm Trấn Hoa quan tâm vấn đạo, vô cùng hi vọng. Chúng ta đã ra công ra bộ thứ nhất tàu ngầm cánh quạt, bây giờ đã lắp đặt đang thí nghiệm thuyền bên trên tiến hành hải thử. Căn cứ khảo thí tiểu tổ chuyển về tin tức, tại động lực tính chất cùng hàng táo phương diện, đều đạt đến hiệu quả dự chủ. Tạp âm thấp xuống bao nhiêu điểm bối? Lâm Chấn Hoa rất bắt bẻ mà hỏi thăm. Lưu Hướng cười ha, ha. Đây cũng là quân sự bí mật, ha ha, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ta cảm thấy ngươi không muốn biết so biết tốt hơn." Lâm Trấn Hoa hậm hực nói, "Ta cũng nghĩ như vậy. Tối thiểu nhất, ta đi ra ngoài cũng không cần mang theo bộ an toàn cửa người làm bảo tiêu." Tán gâu qua cố máy sự tỉnh, Lâm Trấn Hoa trở lại chuyện chính, "Vấn đạo, Lưu Lưu, ngươi tới nói điện thoại tẩy y ki nghiên cứu chế tạo đã có đột phá, tình huống bây giờ như thế nào?" "Hiệu quả phi thường tốt, hoàn toàn đạt đến yêu cầu của ngươi." Lưu Hướng Hải nói, nói đến đây, hắn cười thở dài, nói, "Tiểu Lâm Lỉnh, ta thực sự là phục ngươi rồi. Ngươi biết chúng ta là cái gì đơn vị sao?" Một cái 10 ước người đại quốc hải quân trang bị nghiên cứu bộ môn, nhất cử nhất động của chúng ta đều quan hệ đến toàn cầu lực lượng hải quân cân bằng. Thế nhưng là, ngươi thế mà để chúng ta nhân viên thiết kế giúp ngươi khai phát tẩy ý địa kỳ, thực sự là quá hoang đường. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao Lưu, ngươi cũng không thể nói như vậy, trước kia bắt Lộ quân cũng giúp Đồng Hương gánh nước đâu. Ta đây cái tẩy ý địa kỳ thiết kế, nếu như cầm tới chúng ta hóa chất thiết kế viện đi, đó chính là vấn đề khó khăn không nhỏ, phóng tới các ngươi ở đây, bất quá chỉ là lựa chọn nước sự tình. Quân dân hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi. Lưu Hướng Hải vấn đạo: Ta nghe nói ngươi cùng Hoa Thanh Đại học Diêu học lương giáo thụ một mực tại hợp tác, bọn hắn thậm chí ở chỗ của ngươi xây học sinh thực tập căn cứ, ngươi như thế nào không để bọn hắn hỗ trợ làm cái này?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Hoa Thanh bên này chuyên gia, giải quyết cơ giới bộ phân nguyên lý là không có vấn đề, nhưng dính đến thể lưu động lực học phương diện vấn đề, chuyên nghiệp nhất khẳng định vẫn là các ngươi." Lưu Hướng Hải nghe xong lời này, cảm thấy thoải mái trong lòng rất nhiều, hắn mang theo tự hào nói, "Lời này của ngươi ngược lại là không có khuyết đại suy đoán, nếu bàn về làm thể lưu động lực học phương diện, cả nước đứng đầu nhất chuyên gia đều tại ta nhóm ở đây." Lâm Chấn Hoa đạo, "Lời này còn không đối với, ngươi cần phải nói đứng đầu nhất trên ra, ngay tại trước mặt ta đâu. Lưu Hướng Hải cười nói, không được, không được, ta bây giờ cũng cảm thấy chính mình già, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhường người trẻ tuổi đi làm. Lần này, các người cái đề mục này ta là giao cho thường thanh ba dẫn đội đi làm, bọn hắn làm được rất không tệ, giải quyết rất nhiều kỹ thuật nan đề. Bất quá, tất cả mọi người nói, thiên tài nhất cũng là người tiểu lâm khờ lìn à, người nói lên dùng dòng nước khu động tới giặt rũ quần áo mạch suy nghĩ, đích sắc rất có sáng kiến. Ngụy Lai, like, Lâm Chấn Hoa tại hơn nửa năm trước đó nhìn chằm chằm Tây Y thị trường, đồng thời đang suy tư như thế nào làm ra một chút lập dị sản phẩm tới chiếm lĩnh thị trường cao cấp. Hắn nhớ tới ở đời sau thời điểm, trên thị trường tẩy Y quảng cáo bên trong thường xuyên nâng lên phun thác nước lưu dạng này khái niệm, xem như không quá dùng tẩy Y nhân, hắn không biết đây là ý gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy trong đó hẳn chính là bao hàm một chút gợi ý. Tại lúc đó, trên thị trường tẩy Y cũng là thông qua sóng luận xoay tròn, lôi kéo quần áo cùng gột rửa dùng thủy sản sinh tương đối vận động, từ đó đạt đến sạch sẽ hiệu quả. Loại phương pháp này thiếu hụt ở chỗ rất dễ dàng sinh ra quần áo quân quanh, dẫn đến trong quần áo một ít chỗ tẩy không sạch sẽ. Lâm Trấn Hoa ở trong đầu bắt trước một chút gột giửa quá trình, kết hợp với phun thác nước lưu dạng này một cái từ gợi ý, đưa ra một cái lợi dụng phun nước tới khoé động quần áo, từ đó đạt đến thanh tẩy mục đích mạch suy nghĩ. Ý nghĩ này nói đến đơn giản, nhưng muốn thực hiện vẫn còn có chút phiền toái. Phun nước trang bị không khó giải quyết, đây là thuần túy máy móc lĩnh vực vấn đề kỹ thuật. Nhưng phun nước miệng vị trí, dòng nước tốc độ, lượng nước, mỗi cái cửa nước phối hợp các loại, liền dính đến một loạt thủy động học vấn đề, cái này đã vượt qua Lâm Chấn Hoa tri thức phạm vi. Nói đến thủy động học, Lâm Trấn Hoa ý niệm đầu tiên chính là nghĩ tới Lưu Hướng Hải, còn có ai so với hắn càng hiểu lĩnh vực này sao? Hắn tùy tiện làm cái ngũ diệp quạt, liền khuất phục Âu Mỹ thị trường, kỳ thực dựa vào là chính là thủy động học bản lĩnh. Tây Yiki tình huống cùng này là tương tự, chỉ bất quá ngũ diệp quạt là không khí thể lưu, Tây Yiki là nước thể lưu. Cứ như vậy, Lâm Trấn Hoa đem vấn đề giao cho Lưu Hướng Hải. Lưu Hướng Hải đối với Lâm Trấn Hoa cái này sáng ý ngược lại là thật cảm thấy thú, nhưng nghĩ lại nghĩ Phát hiện cần thiết tiến hành tính toán cùng mô hình giống như các loại công việc lượng thập phần to lớn, không phải mình thêm hai cái ca đêm liền có thể giải quyết, thế là liền lời nói dịu dàng cùng nhỏ cự, bởi vì hắn công việc bây giờ vô cùng đội vàng, thời gian đã không thuộc về mình. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cuối cùng vẫn thuyết phục hắn đón nhận hạng mục này. Lâm Trấn Hoa thuyết phục Lưu Hướng Hải phương pháp vô cùng đơn giản, hắn nói cho Lưu Hướng Hải, hạng mục này xem như Hán Hoa công ty bị thác tên lửa đẩy tới tiến hành khai thác, hạng mục nghiên cứu kinh phí là 50 vạn nguyên nhân dân tệ. 50 vạn nguyên, cái này ở trước kia cũng không phải một con số nhỏ. Tiền lựa đẩy chỗ 1 năm bắt được quốc gia kinh phí cũng bất quá chính là 100 vạn hơn, hơn nữa số tiền này còn bao gồm hết thảy mọi người đầu phí. Phát xong tiền lương sau đó, Lưu Hướng Hải có thể lấy ra làm nghiên cứu khoa học tiền, một năm cũng không đến được 50 vạn. Tiểu Lâm Cỡ Lĩnh, nghĩ không ra chúng ta cái này đường đường sở nghiên cứu, cuối cùng vẫn vừa ngã vào tiền của ngươi thế công phía dưới. Lưu Hướng Hải bất đắc dĩ cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, lời không thể nói như vậy. Lâm Trấn Hoa cười nói, chúng ta là chỗ xí nghiệp trợ giúp quân đội, các ngươi thì sao, là quân đội trợ giúp chỗ xí nghiệp. Cái này gọi là quân dân, dân ủng quân, chúng ta cần phải lẫn nhau đưa cờ thưởng mới là Bất quá, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh cũng thiệt thòi ngươi cái này 50 vạn, giải quyết chúng ta chỗ rất nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ a." Lưu Hướng Hải nói, thực không dám dấu dến, khai phát ngươi bộ này phun thác nước gột rửa kỹ thuật, chúng ta tổng cộng bỏ ra cũng không đến 5 vạn đô la tiền, trong đó đại bộ phận là thí nghiệm phí tổn. Thường Thanh Ba bọn hắn toàn bộ là dùng thời gian sau giờ làm việc cho các ngươi làm nghiên cứu, tiền làm thêm giờ nhất thiên tài cầm một khối hai mau tiền. Tiết kiệm giành được xuống tính phí, chúng ta lấy ra một bộ phận dùng để làm khẩn yếu nghiên cứu, còn có một bộ đi cho công nhân viên chức phát phúc lợi." Tiểu Lâm Lìn, có ý kiến chớ. Lâm Chấn Hoa đạo: Tiền của ta đã giao cho các người, các người dùng như thế nào? Ta có ý kiến đến gì? Lưu Hướng Hải đạo, nếu nói, có chút thu nhập thêm thật đúng là không tệ a cũng bởi vì có số tiền kia, hơn nửa năm đó thời gian, chúng ta trố mỗi thằng có thể cho công nhân viên chức phát năm cân trứng gà đâu. Nói, Lưu Hướng Hải từ bàn làm việc phía dưới sách ra một cái dùng dây kém biên cái rổ nhỏ, nói, ngươi xem, đây chính là chúng ta đơn vị cho mỗi một công nhân viên chức phối rổ, mỗi người bàn làm việc phía dưới đều để một cái. Mỗi tháng thực chất, đại gia liền mang theo rổ về phía sau chuyên cần lĩnh trứng gà, một người 5 cân. Khá lắm, trong cả chủ sở, ai không hâm mộ chúng ta trố a? Vệ Cảnh Văn tràn đầy cảm xúc, đúng vậy à, hai năm này, nông sản phẩm phụ tăng giá thật lợi hại, một tháng có thể phát 5 cân trứng gà, có thể giỏi. Lâm Chấn Hoa nghe thấy lời ấy, nhưng là một chút cũng không cười nổi, ngược lại cảm thấy có một tí lòng chua sót. Hắn nói, lão lưu, nghĩ không ra các ngươi vẫn là như thế nhỏ khó, nếu không thì, ta đem hợp đồng đổi nữa thay đổi, lại cho các ngươi thêm vào 20 vạn a mấy người bọn ngươi là quốc gia bà bối, quốc gia đối xử với ngươi như thế nhóm, thật sự là quá không nên nên. Vệ Cảnh Văn cũng liều mạng gật đầu, đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta Hán Hoa công ty công nhân, bây giờ sinh hoạt cũng so với các ngươi còn mạnh hơn nhiều. Trên xã hội nói như thế nào, gọi là tạo đạo đạn không bằng bán trứng luộc nước trà, nhìn qua các ngươi ở đây, ta mới chính thức cảm nhận được. Các ngươi những thứ này tạo cánh quạ còn không bằng chúng ta tạo gặp điện. Lưu hướng hải khoát khóa tay, tiểu lâm cờ lịn, hảo ý của ngươi ta nhận. Kỳ thực, ngươi cho ta 50 vạn, đã là giúp ta rất nhiều, người dục vọng là vô cùng, ta không có thể lòng quá tham. 186-186 tự kiếm tiền 186 tự kiếm tiền lâm chấn hoa vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn nói, như vậy đi, các ngươi chỗ không phải 200 nhiều người sao Ta thông báo một chút hùng lạc quân, nhường hắn mỗi tháng cho các ngươi lộc 1500 cân thịt heo, cũng chính là mấy ngàn đồng tiền sự tình. Bây giờ lão hùng cùng bộ thương mại môn thân nhau, hắn có thể lấy tới ổn định giá thịt heo. Về sau ngươi người sở trưởng này liền có thể mỗi tháng lại cho đại gia phát 5 cân thịt heo. Cái này không thể được, ta sao có thể vô duyên vô cớ tiếp nhận đồ đạc của các ngươi đâu? Lưu Hướng Hải quân đạo. Lâm Trấn Hoa dùng không dung từ chối khẩu khi nói, "Lão Lưu, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Chúng ta xem như chịu trách nhiệm xí nghiệp, hướng quân giải phóng đồng chí đưa một chút thăm cái gì cự tuyệt?" Thế nhưng là sáu. Lưu Hướng Hải cứng học. Hắn biết Lâm Chấn Hoa bây giờ không thiếu tiền, nhưng dạng này tiếp nhận Lâm Trấn Hoa quà tặng, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nghĩ lại, Lâm Trấn Hoa cũng không phải cho hắn cá nhân đặc lễ, mà là cho bọn hắn toàn bộ chỗ công nhân viên chức đặc lễ, hắn xem như sở trưởng, có quyền lực cự tuyệt sao? Nếu như đại gia biết hắn cự tuyệt cho đại gia mỗi người mỗi tháng 5 cân thịt heo quý tặng, hắn há không muốn trở thành toàn bộ chỗ công địch. Tối thiểu nhất, toàn bộ chỗ gia thuộc là không tha cho hắn. Hắn đương nhiên cũng biết, Lâm Trấn Hoa làm như vậy, là nhớ tới cùng hắn tình cũ, là ở biến tướng ủng hộ hắn người sở trưởng này. Cái này thời đại, có thể giúp công nhân viên chức lấy tới phúc lợi lãnh đạo, chính là tốt nhất lãnh đạo. có những thịt này cùng chứng, hắn thì càng có thể thắng toàn bộ chỗ công chức tôn trọng, hắn khai triển công việc cũng liền càng thêm dễ dàng. Lao Lưu, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Về sau, ta còn có chuyện làm phiền ngươi đâu." Lâm Trấn Hoa nói. "Ân, tốt à, bất quá, cũng không cần mỗi tháng đều tiến đưa a gặp được năm, còn có 81 tiết thời điểm, tiến đưa 1 2 trở về ý tứ cũng liền có thể." Lưu Hướng Hải nghĩ một đằng nói một nẻo nói. "Lao Lưu, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nói thật à, ta, ta trả ra số tiền này đều là ngươi kiếm được. Ngươi cái kia ngủ diệp quạt quyền, cho ta kiếm mấy ngàn vào đâu?" Kỳ tự là ta tại bóc lột ngươi sức lao động." Lâm Trấn Hoa nói, "Lưu Hướng Hải Đạo, không phải ta chỉ là một cái nhân viên kỹ thuật. Những kỹ thuật này tại ta chỗ này là không đáng một đồng, là ngươi mở mang những kỹ thuật này giá trị, cho nên tất cả lợi tức đều là ngươi." Lâm Trấn Hoa đạo, lao Lưu, bây giờ quốc gia tài chính kinh phí khẩn trương, các ngươi một mực trông cậy vào quốc gia cho các ngươi cấp phát làm nghiên cứu, quá bị động. Các ngươi liền không có từng nghĩ muốn làm điểm kinh doanh hoạt động, tự kiếm tiền sao? Kiếm được tiền, làm phúc lợi cũng tốt, làm nghiên cứu cũng tốt, dù sao cũng so dạng này miễn chết mạnh hơn a." Lưu Hướng Đạo Chúng ta lại không có cái gì sản nghiệp, cuối cùng không thành chúng ta cũng đi sinh sản quạt điện a. Lâm Chấn Hoa đạo: Ai nói các ngươi không có sản nghiệp, các ngươi quân hạm không phải sản nghiệp sao? Lưu Hướng Hải cười lên: Ngươi không phải là để chúng ta đi bán quân hạm a? Hải quân bây giờ cũng rất nghèo, chúng ta một đầu hạm bán 1300 vạn, Hải quân còn mua không nổi đâu. Đúng, ngươi lần trước ra cái kia làm mớ đủ lệ hóa ý tưởng, chúng ta thật vẫn đang lộng, bây giờ bán cho Hải quân chính là liều mạng tắm phi bản, tiện nghi nhất có thể áp xúc đến 900 hơn, Hải quân rất hoang đâu. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, chỉ dựa vào dạng này bán quân hạm, khó trách các ngươi sẽ chết nghèo. Các ngươi liền không có nghĩ tới đem quân hạ bán được nước ngoài đi. Bán được nước ngoài đi. Lưu Hướng Hải nghi ngờ nhìn Lâm Trấn Hoa vấn đạo, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta đây cái ý nghĩ làm sao rồi? Lâm Trấn Hoa lý trực khí trắng nói, các ngươi mở mang sản phẩm, cũng không nhất định dùng để bán sao? Ba bên trong cùng ba bên ngoài, khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi cái này cũng không tính là cái gì mũi nhọn vũ khí a, rất lại phía sau nước Mỹ hai đời cũng không dừng lại, các ngươi còn sợ kỹ thuật lừ mất. Lưu Hướng Hải đầu, đây cũng không phải. Bất quá, Tiểu Lâm cợn lỉnh, ngươi nói cũng có đạo lý, kỳ thực, bây giờ chúng ta quân công hệ thống xác thực đang làm buồn bán bên ngoài. Hàng không vũ trụ, hàng không, sợ môn đảm các loại, đã thành lập mấy cái buôn bán bên ngoài công ty. Chúng ta hải quân khối này cũng là đề để qua, thế nhưng là không có người dẫn đầu tới làm. Chúng ta bên này không thiếu có thể đánh trận chiến nhân, nhưng mà rất thiếu biết làm ăn nhân a. Nói đến đây, hắn đột nhiên yên lặng nhìn xem Lâm Trấn Hoa, trong mắt lộ ra một nụ cười, ta ngược lại nghĩ tới, người tiểu Lâm khở lỉnh cũng rất biết làm ăn a. Ta không thể được. Lâm Trấn Hoa khoát tay liếc liếc, doanh số bán hàng dân phẩm ta người trong nghề, bán quân phẩm ta cũng sẽ không. Lại nói, ta cũng không phải các ngươi người của quân đội, tuyệt đối đừng có ý đồ với ta. Nói đùa, mình tại dân gian ngay trước nhà tư bản thật dễ chịu, vạn nhất cho quân đội, nào có bây giờ như thế tự do. Làm không cẩn thận, mình hán hoa công ty đều bị thu về quốc hữu, trở thành cái gì hải quân công ty. Lưu Hướng Hải nói, ngươi không nói ta còn không nghĩ tới đâu, tính đi tính lại, nếu như chúng ta thật muốn bán quân hạng, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi xem a, bản thân ngươi là quân nhân giải ngũ, chính trị đảng tin. Ngươi hiểu máy móc, hiểu tiếng Anh, hơn nữa còn cho chúng ta đi ra mổ đủ lệ hóa đóng tiền đề nghị, thuộc về toàn năng tính chất nhân tài. Ngươi có buôn bán kinh nghiệm, cùng ngoại thương giao tiếp thời điểm, chưa bao giờ thấy ngươi thua thiệt qua. Còn có sáu Lao Lưu, ngươi không phải là nói thật a?" Lâm Trấn Hoa có chút ngộng. "Đây mới gọi là vô tâm cắm liễu liễu xanh cùng đầu, chính mình chỉ là thuận miệng đề cái đề nghị, thế mà bị Lưu Hướng Hải phát hiện đã biết sao nhiều điểm tốt, giống như hận không thể lập tức cho mình lộng kiện quân trang trùng lên, sẽ đưa xuất ngoại đi bán súng ống đạn được đi." Lưu Hướng Hải đạo, "Ta còn có một điểm cuối cùng không nói, đó chính là chúng ta bây giờ muốn làm quân hạm giao dịch, không thể lấy quân đội danh nghĩa đi làm, nhất thiết phải tìm được một cái không phải quân đội thân phận, tốt nhất là không phải quốc doanh thân phận, Dạng này tại trên quốc tế có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức." Mà ngươi Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, trên thực chất là một nhà xí nghiệp dân doanh. Giống như ngươi xuất thân trong sạch, chính trị giác ngộ rất cao dân doanh nhà tư bản, bây giờ đi đâu mà tìm đây?" Lâm Trấn Hoa nghe Lưu Hướng Hải Càn nói càng thật, cũng cảm thấy nghiêm túc, hắn hỏi: "Lão Lưu, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi đi qua liền nghĩ qua vấn đề này?" Lưu Hướng Hải đạo: "Ngươi không nói ta còn thực sự đã quên. Ký thực, lần trước Trương bộ trưởng tới thị sát công việc thời điểm, đã từng nhắc qua kiểu mới tàu bảo vệ tiêu thụ bên ngoài sự tỉnh. Căn cứ ngành tình báo phản ứng, Nam Á cùng Trung Đông một chút thế giới thứ 3 quốc gia, vô cùng cần thiết một chút gần biển phòng ngự dụng hộ tổng hàm hạng nhẹ." Nước Mỹ, nước Anh, nước Đức cùng với Tô Liên đều đang cùng bọn hắn hiệp đảm bán ra tàu bảo vệ vấn đề, nhưng nghe nói là phương diện giá tiền quá cao, bọn hắn khó mà tiếp thu. Bất quá, ngành tình báo mặc kệ buôn bán bên ngoài, cho nên không hiểu qua hướng bọn hắn tiêu thụ Trung Hoa Trung Quốc tàu bảo vệ khả năng. Lao Lưu, ngươi được đến tình báo, đẹp, anh, Đức, Tô mấy nhà tàu bảo vệ, cùng chúng ta cấp bậc tương đối, đại khái là giá bao nhiêu tiền? Lâm Trấn Hoa vân đạo, hắn bây giờ có chút bắt đầu tiến vào vai tuần tầm giác. Lưu Hướng Hải đạo, các cái giá cả không chiếm được, nhưng đoán chừng hẳn chính là tại một mức USD trở lên, nước Mỹ giá cả cao nhất. có thể sẽ đạt đến 2 ước cú SD hơn nữa nghe nói còn là tinh giảm bản chúng ta đâu 1.500 vạn người dân tệ nếu như phòng không chống tàu ngầm phản hạm nhóm vũ khí toàn bộ phối tệ cũng không vượt qua 2.000 vạn. ta dựa vào Lâm Trấn Hoa nhảy dựng lên lớn như vậy giá cả kém chúng ta làm gì không bán a một mực ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện trời đất vệ cảnh văn sen vào nói tiểu Lâm Khơ lì ta thế nào cảm giác chúng ta không nên bạn a vì cái gì Lâm Trấn Hoa không hiểu ra sao chúng ta là yêu thích hòa bình quốc gia sao có thể học đẹp tốt như thế làmôn lậusú đóng đạn từ đâu về cảnhă nói Ta vệ lao sư." Lâm Trấn Hoa thở dài, đều niên đại gì, chúng ta còn chống đỡ cái cửa này mà đâu? Chúng ta không làm buôn lậu súng ống đạn dược, trên cái thế giới này chiến tranh thì ít đi nhiều sao? Người xem một chút chúng ta trung quanh, bao quát chúng ta bảo đảm đại loạn, tất cả đều là đẹp ba hỏa con buôn bán vũ khí. Bọn hắn bán vũ khí, kiếm được tiền, liền có thể khai phát ra tân tiến hơn vũ khí, dùng để đối phó chúng ta. Chúng ta ở đây trang thái nhân, kết quả cuối cùng chính là bị động bị đánh." Lưu Hướng vỗ tay gọi tốt, "Tiểu Lâm cửa lỉnh nói hay lắm vệ, quan niệm của ngươi cũng nên sửa đổi một chút." Lưu Hướng Hải tư cách so vệ cảnh văn nô lao. Hắn nói như vậy, Vệ Cảnh Văn cũng không cách nào nói gì. Vệ Cảnh Văn cũng biết mình là một thay đồ, có chút ý nghĩ đích thật là quá cũ kỵ, thế là liền khoát tay một cái nói, à, ta là tùy tiện nói, các ngươi vẫn là tiếp tục nói đi." Lưu Hướng Hải quay đầu hướng Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Lâm cớ lĩnh, liền hướng ngươi vừa rồi lời nói này, ta ngược lại cảm thấy ngươi thật là thích hợp nhất cho chúng ta làm quân hạm mua báo người, ngươi sau đó trở về, nghiêm túc suy tính một chút vấn đề này. Ta đây, sẽ mau chóng hướng trong nội viện báo cáo chuyện này, tiếp đó chúng ta sẽ hình thành một cái báo cáo, đưa cho trang bị bộ trưởng bộ trưởng. Ngươi xem coi thế nào?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão Lưu Ngươi nghĩ nghĩ ta biết, bất quá, ta thật sự sợ ta đảm đương không được trọng trách này. Ngươi xem, ta đối với buôn bán bên ngoài hiểu rõ phi thường nhặt mỏng, phương diện chính trị càng là không đủ thành thục, còn có liên quan tới hải quân trang bị chi thức, ta cũng là kiến thức nửa vời. Thôi dính đến một chút chuyện cơ mật, chỉ sợ ta cũng không thích hợp với hiểu rõ, ngươi làm sao lại cảm thấy ta có thể đảm đương chuyện này đâu? Lưu hướng hải đạo, điểm này ngươi yên tâm, ta nói đem chuyện này giao cho ngươi, cũng không phải khiến ngươi đi một mình làm chuyện này, mà là muốn lợi dụng ngươi Hán Hoa công ty xem như mình đại, tới tránh đủ loại phiền báis không cần thiết. Đến nơi nói buôn bán bên ngoài, chính sách cùng với quân công phương diện nhân thủ, trang bị bộ bên này đều sẽ tới cân đối giải quyết. Hách Lâm Trấn Hoa nghĩ lại rồi một lần, bất giác nhịn không được cười lên, ta đã biết, Lao Lưu, ý của ngươi chính là nói ta chỉ là một cái khối lỗi, chính là tại trước đài cho các ngươi diễn trò, đến nơi bán thế nào, mua bán cái gì giá tiền, bán cho ai, đều là các ngươi nhân định đoạt, tiếp đó ta đi áp dụng là như thế này à? Ngươi dạng này lý giải cũng có thể a, bất quá sáu. Lâm Trấn Hoa đánh ghế lưu hướng Hải mà nói, không có nhường hắn đem bất quá nói xong, tiếp đó kiếm được tiền coi như các ngươi, dẫn suất ngoại giao tranh chấp coi như chúng ta Hán Hoa công ty. là như thế này à?" Lưu Hướng hài cười, "Tiểu Lâm cờn lỉnh, ngươi nói quá bi quan. Đệ nhất, ngươi vẫn là toàn bộ nghiệp vụ hải tâm, ta vô cùng coi trọng ngươi ánh mắt cùng với sự dũng cảm của ngươi, điểm này là chúng ta trong hệ thống đồng chí không có. Đồng chí của chúng ta đánh trận không có vấn đề, nhưng làm ăn không bằng ngươi lợi hại. Ngươi ở đây kiếm tiền phương diện, đó đích xác là ra tay ngoan độc. Đây coi là khen ta sao?" Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. "Đệ nhị, kiếm tiền sự tình sẽ không lách qua ngươi, chúng ta sẽ cùng Hán Hoa công ty đảm luận một hợp lý chia tỷ lệ, tất cả tiêu thụ lợi nhuận, chúng ta theo một cái tỷ lệ đến phân phối." Cái này còn giống câu tiếng người." Lâm Chấn Hoa tự lẩm bẩm. Lưu Hướng Hải cái mũi đều sắp tức điên, "Lâm Trấn Hoa đồng chí, mọi người tôn trọng một điểm quân giải phóng nhân dân Trung Quốc một vị đang sư cấp cán bộ. Là đang sư cấp cán bộ đồng chí, Lâm Trấn Hoa đồng chí bây giờ đã nghe rõ, ngài nói mỗi một câu nói cũng là tiếng người, là mang một ít thượng hải khẩu âm hắn nữ." Hắc. Lưu Hướng Hải giơ tay lên, do dự một hồi, rốt cục vẫn là không cón đện vào Lâm Chấn Hoa trên thân đi, "Ngươi cái này tiểu Lâm à, lúc nào có thể trở nên thành một điểm." Lâm Chấn Hoa ha ha cười, nói, "Như vậy đi, chuyện này, ngươi có thể bắt đầu báo cáo." gia cũng trở về đi bàn bạc một chút. Ta là thương nhân đi, không lợi lộc không dậy sớm. Nếu có lợi có thể đổ, ta sẽ không từ tuyệt. Lúc này mới giống câu tiếng người đâu. Lưu Hướng Hải dùng trả thủ khẩu khí nói. Tiếp tiếp, Lưu Hướng Hải hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu có liên quan phun thác nước thức tẩy ý kỳ khai thác tình huống. Thường Thanh ba bọn người thông qua số lớn lý luận tính toán cùng thực tế mô phỏng, trên cơ bản nắm giữ dùng phun nước kỹ thuật giật dữ còn áo kỹ thuật quyết thiếu. Từ căn cứ máy móc nhà máy chế tạo thử đại thứ nhất phun thác nước thức tùy ý kỳ đã sinh ra, giao cho gia thuộc nhóm tiến hành mấy trăm giờ dùng thử sau đó, nhận được nhất trí khen ngợi. Loại này giặt quần áo phương pháp tỉnh thủy tiết kiệm điện, đối với quần áo mài mòn nhỏ hơn truyền thống sóng luân thức tẩy yiki, hơn nữa thanh tẩy quá trình không có góc chết, hoàn toàn đạt đến lâm chấn hoa hiệu quả dự trụ. Lâm Chấn Hoa không biết thường thanh ba bọn người khai phá ra hạng kỹ thuật này, cùng hắn ở đời sau châu nghe nói qua cái kia phun thác nước kỹ thuật có phải hay không chuyển một mã, nhưng như là đã đạt đến hiệu quả dự trụ, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa cái gì. Phun thác nước thức tẩy y yiki đối với hệ thống điều khiển yêu cầu tương đối cao, mỗi cái vòi phun ở giữa tồn tại nhất định hiệp đồng quan hệ, cần lợi dụng chương trình tiến hành khống chế. Vấn đề này đối với vệ cảnh văn tới nói, không tính là vấn đề nan giải gì. Hắn cùng với Thưởng Thanh Ba bọn người trao đổi một buổi chiều, liền trên cơ bản đem nên hiểu rõ sự tình đều biết đến rồi, chỉ còn chờ trở về tầm dương chi phía sau liền có thể hoàn thành tương ứng mạch điện thiết kế. Sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Trấn Hoa mang theo vệ cảnh Văn đi tham thượng Hải tất cả đồ điện gia dụng từ sở nghiên cứu cùng hãng điện tử, một mặt tìm hiểu tất cả nhà đơn vị kỹ thuật tình huống, có thể cung cấp sản phẩm các loại, một mặt trong âm thầm nghe ngóng những thứ này đơn vị có hay không để đó không dùng điện tử nhân tài. Cũng không biết là trước kia nhân tài sát thực rồi rảo, vẫn là công phu không phụ lòng người, Lâm Chấn Hoa dạng này một vòng hỏi tới, thế mà bị hắn đãi gặp hơn 10 vị điện tử kỹ sư. có chút là đã từ đơn vị về hưu, có chút là bởi vì trong đơn vị hạn mục ngừng sản xuất mà nhàn rỗi ở nhà. Vệ Cảnh Văn cùng những người này trao đổi qua sau đó, ở trong đó một số người trên tên tìm một vòng, nói cho Lâm Trấn Hoa nói những thứ này bị vẽ lên vòng người đều là có thể dùng, trong bọn hắn có ít người trình độ, thậm chí tại Vệ Cảnh Văn bản thân phía trên. Lâm Trấn Hoa thấy nhân tài là không chút khách khí, lập tức lần nữa đến nhà, hiểu chi lấy lý, lấy lợi dụng. Cuối cùng, khi hắn cùng Vệ Cảnh Văn rời đi Thượng Hải thời điểm, một cái nắm giữ mười mấy người hắn hoa công ty điện tử sở nghiên cứu sở hình đã tạo thành. 187 187 khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất 187 khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất Lâm Chấn Hoa từ trên Hải trở lại tầm Dương liền bắt đầu bắt tay vào làm an bài phun thác nước thức tẩy Iiki sau này thiết kế cùng sinh sản công tác một hạng sản phẩm mới từ khai phát đến đưa ra thị trường cũng không phải một lần là xong từ một cái ý nghĩ đến cuối cùng thành phẩm ở giữa cần kinh lịch rất nhiều cái trình tự sản phẩm mới khai thác bước đầu tiên là nguyên lý thiết kế Lâm Trấn Hoa bị thác lưu hướngải đơn vị làm chính là như vậy một việc thườnganh ba bọn người thông qua lý luận phân tích cùng thực tế mô phỏng Xác nhận phun thác nước phương thức có hơi tốt gột rửa hiệu quả, hơn nữa cấp ra phun nước miệng vị trí, dòng nước cường độ, phun nước thỉnh thoảng mấy các cứ, này liền giải quyết nguyên lý vấn đề. Kế tiếp, chính là đem nguyên lý chuyển hóa làm bản vẽ. Tỷ như nói, một cái phun nước trang bị, cần phải như thế nào lợi dụng máy móc tới tiến hành thực hiện, ở đây cần chính xác đến mỗi một cây cái ống như thế nào vô lượng, mỗi một cái văn như thế nào khống chế, tất cả linh kiện cuối cùng đều phải chứng thực đến trên bản vẽ. Ngoài trừ trên bản vẽ hình dạng bên ngoài, nhân viên thiết kế còn cần xác định mỗi một cái phụ tùng các phương diện tính năng, tỉ như nói, đường ống phải gánh vác bao lớn áp lực, một cái phiệt muốn thỏa mãn bao nhiêu lần nhiều lần chốt mở mà không hư hao. Máy móc thiết kế công tác, Lâm Trấn Hoa trên cơ bản đều giao cho Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ sư phụ môn sinh. Nói là làm việc ngoài giờ cũng tốt, nói là chuyên nghiệp thực tập cũng tốt, tóm lại, Lâm Trấn Hoa là không khách khí chút nào đem bọn hắn trói lại mình trên xa. Các thầy cho đối với cái này hạng công tác cũng vô cùng có hứng thú, dù sao cũng là tự tay thiết kế một hạng có thể mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích sản phẩm. Cái này so với trong trường học đảm binh trên giấy phải có ý tứ nhiều. Lâm Trấn Hoa còn từ Hán Hoa Kỳ giới nhà máy mượn tới vài tên nhân viên kỹ thuật hiệp trợ công tác, Hán Hoa Kỳ giới nhà máy ắt chủ bài sản phẩm bên trong bao gồm máy bơm chân không, ly tâm cô trợ, mà phun thác nước thức tẩy y y cơ phận nổ cốt chính là dùng để sinh ra nước chảy máy bơm nước. Cô cùng cô ở giữa nguyên lý là tương thông, cho nên Hán Hoa nhà máy kỹ thuật viên có kinh nghiệm phong phú đối với việc này nhiều đất dụng võ. Có, có bạn vẽ thiết kế cái đầu nhập sinh sản còn cách một đoạn, trong lúc này còn phải lại từ công nghệ kỹ sư tới chứng thực mỗi cái phụ tùng công nghệ sản xuất, bao quát sử dụng dạng gì vật liệu thép, dùng dạng gì cơ gia công phương thức, tiến hành dạng gì xử lý nhiệt các loại. Đem những ngày vấn đề đều giải quyết, kỹ sư mới có thể đem bản vẽ cùng công nghệ văn kiện giao cho quản đốc phân xưởng, để bọn hắn đi tổ chức công nhân tiến hành sinh sản. Công nghệ thiết kế phương diện sự tình, Lang Đông mang theo nguyên lai like tầm mục đích bản thân kỹ thuật ban tự toàn bộ gánh vác tiếp. Sinh sản xe đạp cũng dính đến cơ gia công, xử lý nhiệt, xỉ sơn các loại một loạt công nghệ quá trình, cho nên tầm mục đích bản thân kỹ thuật ban tử đối với công nghệ cũng không lạ lẫm, Lang Đông cũng nóng lòng muốn để nguyên bản tầm mục đích bản thân sức mạnh tại Hán Hoa công ty đang phát triển phát huy tác dụng. Lâm Trấn Hoa bản thân chuyên nghiệp cũng là máy móc, đối với từ thiết kế đến sản xuất mỗi cái giai đoạn đều có hiểu rõ nhất định, hắn tự mình đảm nhiệm toàn bộ thiết kế khai phát công tác người phụ trách, bồi tiếp các nhân viên kỹ thuật một ngày một đêm chạy về phía trước tiến độ. Đương nhiên, muốn trông cậy vào Lâm Chấn Hoa tự mình đi vẽ phát họa đã là không thực tế sự tình, hắn đồng dạng chỉ là tham dự thảo luận, tiếp đó cho đại gia kể một ít khích lệ, lại có là gánh chịu tiền thưởng, nhà ở các loại điều kiện vật chất. Hắn không khách khí chút nào an cấp tổng thiết kế sư chiếc lời, đem khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất như vậy dán tại phòng thí nghiệm trên tường, cái này khiến làm một số năm sú lao cựu phần tử trí thức nhóm cảm động đến nước mắt chảy ngang, cơ hồ hận không thể lấy cái chết tương báo Lâm Chấn Hoa ơn nước thứ tùy ý công việc thiết kế kéo dài hơn 3 tháng thời gian, ở giữa lại sinh ra một số hạng mấu chốt kỹ thuật. Lâm Chấn Hoa không chút do dự đem những này kỹ thuật toàn bộ đều giao cho Tiền Nguyên mình, nhường hắn đi xin các quốc gia độc quyền. Có những thứ này độc quyền, phun thác nước thức tẩy Yiyi sinh sản liền toàn bộ khống chế tại Lâm Trấn Hoa trên tay, ai muốn nghĩ bắt chước ý nghĩ này đi sản xuất ra tương tự tẩy Yiyi sẽ gặp phải đông đảo độc quyền hàng rào. Thông qua những thứ này thành lũy chìa khóa, đều không chế tại Lâm Trấn Hoa trên tay. Tốt, bây giờ có thể hướng các tỉnh đô điện gia dụng công ty phát thông báo, nói cho bọn hắn, phun thác nước thức tẩy Iriki đã nghiên cứu phát minh thành công, nếu như muốn dãy phần tiền, liền đem độc quyền giao đến đây đi. Lâm Chấn Hoa ha ha cười đối với mình trong ban đám người nói: Độc quyền phê chuẩn không có nhanh như vậy, nhưng chỉ cần các quốc gia độc quyền cơ quan đón nhận chuyên lợi thân tình, hạng kỹ thuật này liền xem như nhận được bảo vệ. Lâm Trấn Hoa có thể chờ không nổi độc quyền lấy được nhóm thời gian, thời gian này là cần 1, 2 năm. Thời gian là vàng bạc, Lâm Trấn Hoa không thể nhìn Bạch Hoa Hoa bạc từ trước mắt của mình di chuyển. Lâm Trấn Hoa trong tay có cao tổ Hưng Thịnh đặc phê 50 vạn Mỹ nguyên độc quyền quý ngân sách. Hắn rời đi Quảng Châu phía trước, đã giao phó thư mạn tại Quảng Châu thành lập nên một độc quyền đại chỗ, thuê tiền đảm nhiệm chủ nhiệm, còn từ Hương Cảng lấy được vài tên quyền người lại diện, chuyên môn phụ trách đủ loại độc quyền xin. Tiên Nguyên Bình từ Lâm Trấn Hoa trong miêu tả thấy được một cái khổng lồ sự nghiệp, nếu như Lâm Trấn Hoa độc quyền quỹ ngân sách suy nghĩ có thể thành công, tương lai nhà này độc quyền sự vụ sở phải gánh vắt chính là đến hàng vạn mà tính chuyên lợi thân tình sự vụ, đủ để vượt qua hương càng bất luận cái gì một nhà đồng loại sự vụ sở. Tiểu Hoa, ngươi xem chúng ta thu phí độc quyền, bao nhiêu tương đối thích hợp? Bành tiểu chết xin chỉ thị. Lâm Trấn Hoa đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói, tối thiểu nhất, một đài tẩy y yiki theo 20 đô la Mỹ tính toán lại a chúng ta một đài tẩy có thể bán được 200 đô la Mỹ tại hữu, thu bọn hắn một phần 10 xem như phí độc quyền, thực sự không tính rất nhiều. Hảo. Ta cứ như vậy liên lạc với bọn họ a. Đừng nóng đội, còn có một chút, tất cả muốn sinh sản phun thác nước thức tẩy y Ly Kỳ sưởng, muốn trước đánh 50 vạn nguyên nhân dân tiền tiền đặt cọc tới, tiếp đó chúng ta mới có thể chờ cho qua quyền. Những thứ này tiền đặt cọc phải không trả lại, tương lai dùng hướng chống đỡ phí độc quyền. Lâm Trấn Hoa lại nghĩ ra một cái chiêu. Hắn bây giờ nóng lòng cần tiền, trước tiên thu chút tiền đặt cọc trở về, cũng có thể hóa giải một chút tài chính áp lực a Lâm giám đốc, ta tính toán tận mắt thấy ngươi là như thế nào dư tiền. cảm nói, loại này Tây Ý nếu như có thể hướng về Âu Mỹ thị trường bán đi 100 vạn thai, phí độc quyền thì có 2000 vạn doanh thu. Ngươi chi phí mới bao nhiêu tiền A Lâm Trấn Hoa đạo cái này kêu là một chiêu tươi ăn khắp trời bọn hắn không nghĩ tới lợi dụng bên ngoài nào tới làm khai phát ta nghĩ tới rồi đương nhiên có thể kiếm nhiều tiền Lâm Trấn Hoa nói bên ngoài não Dĩ nhiên chính là chỉ lưu hướng hải tên lừa đẩy cho nên cùng hoa thanh đại học cơ giới hệ đây đều là Trung Hoa Trung Quốc đứng đầu nghiên cứu cơ quan nếu như dựa theo kỹ thuật chân chính giá trị tới tiến hành giao dịch Lâm Trấn Hoa Quang Thỉnh những người này làm thiết kế cũng phải trả giá mấy ngàn văn nguyên nhưng bây giờ hắn cho lưu hướng hại bất quá là 50 và quyền cho hoa thanh đại học bên này tiền càng là đáng thương Các thầy cho cầm được nhiều nhất cũng không đến được 1000 khối tiền, thứ yếu cũng chính là một chút tiền lộ phí, tiền ăn các loại. Cho dù là dạng này đáng thương thù lao, Hoa Thanh Đại học các thầy trò đã cảm thấy vô cùng bất an. Dù sao các lao sư 1 năm tiền lương cũng bất quá là 6, 700 khối, bây giờ là 1 2 tháng liền lấy đến rồi hơn ngàn khối tiền, trường học có thể hay không quan hệ đâu. Quy định phải chăng cho phép đâu. Đại gia mang lòng thấp phẩm bất an tình đem tiền nhét vào trong túi, trên mặt lại đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chúng ta Hán Hoa công ty sản phẩm, muốn tạo thành một cái bậc thang. Quạt làm một cái sản phẩm quá hạ. Lợi nhuận càng ngày sẽ tăng mỏng, nhưng cần phải còn có thể cho công ty sáng tạo mấy năm tiền mặt lưu. Phun thác nước thức tẩy Yiki là một cái mới phát sản phẩm, ta dự định tại năm nay thu giao nhau bên trên lợi ra, tiêu thụ mục tiêu sơ bộ định vì 30 vạn tài, trước tiên kiếm về 6000 vạn Mỹ nguyên tới lại nói. Tương lai 2 năm, phun thác nước thức tẩy Yiki lại là chúng ta chủ yếu nhất sản phẩm. Lâm Chấn Hoa dạng này kế hoạch đạo. Vậy chúng ta sẽ làm đâu? Lăng Đông quan tâm nhất là vấn đề này. Lâm Chấn Hoa đạo, xe đạp có thể làm chúng ta đời sau sản phẩm, sản phẩm này tại thiết kế phương diện không có quá nhiều kỹ chốt là giải quyết công nghệ vấn đề. Tính toán của ta là, vận động hình xe đạp đưa ra thị trường thời gian định tại 1985 năm mùa xuân, cách bây giờ còn có gần thời gian 2 năm, lao lang, ngươi có lòng tin hay không hoàn thành? Lang đông đạo, Lâm giám đốc, ngươi yên tâm đi, ta nguyện lập công trả. Ngay tại Lâm trấn Hoa khẩn La mật cổ an bài tẩy y kỳ lúc sinh sản, Hán Hoa kỳ giới nhà máy những người lãnh đạo cũng tại vắt hết vóc suy nghĩ tiến quân đô điện gia dụng ngành nghề. Đi qua tập thể thảo luận, đại gia quyết định đem tủ lạnh xem như Hán Hoa kỳ giới nhà máy tương lai át chủ bài sản phẩm. Giống Hán Hoa kỳ giới nhà máy dạng này cỡ trung máy móc xí nghiệp, tại trước kia gặp phải cực lớn lung tung. Hán hoa kỳ giới nhà máy tiền thân chỉ là một nhà hóa chất thiết bị linh kiện xí nghiệp kích thước không lớn tại cả nước trên giới đại làm chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa trong hiện đại các nơi cạnh tương truy cầu đại mà toàn bộ tiểu mà toàn bộ sản nghiệp các cục mỗi huyện đều ở đây xây dựng tiểu nhà máy phân hóa học nông dân cá thể cơ nhà máy lụa mỏng dệt nhà máy chờ cỡ nhỏ xí nghiệp hận không thể liền dầu tô đều phải từ chân mình phía dưới rút ra loại này bản thân đồng bộ sản nghiệp sắp đặt ngay nói là vì tại gặp phải chủ nghĩaế Quốc toàn diện xâm lấn thời điểm nhà tự mình phòng thủ người tự mình chiến mỗi một cái huyện cũng có thể trở thành một cái tự cấp tự tú địch hậu kháng chiến căn cứ điểm. cũng không biết năm đó các cấp lãnh đạo có phải hay không đã thấy nhiều tiểu thuyết xuyên việt, thế mà lại hiện tượng tại hiện đại dưới điều kiện xây dựng lên lấy huyện làm đơn vị hoàn toàn độc lập hệ thống công nghiệp. Tiểu nhà máy phân hóa học, tiểu phân lân nhà máy, nông dân cá thể xưởng thuốc mọc lên như nấm, sáng tạo ra hán hoa kỳ giới nhà máy các loại một loạt cỡ trung máy móc xí nghiệp huy hoàng. Tại những cái kia trong nhân đại, hán hoa nhà máy nghiệp vụ thì không cần bon dầu, chỉ là vì toàn tỉnh trên giới 100 huyện nhà máy phân hóa học cung cấp thiết bị liền đầy đủ hán hoa nhà máy vội vàng trùng vọ. Cải cách khai phóng về sau, quốc gia tiến hành đại quy mô sản nghiệp kết cấu điều chỉnh, dần dần đào thải rất lại phía sau sản lượng. Lấy công nghiệp phân bón làm thí dụ, quốc gia bắt đầu hạn chế làm nhỏ xuống mập nhà máy phát triển, từ nước ngoài đưa vào một số bộ đại phân hóa học thiết bị, thay thế truyền thống phân hóa học sinh sản. Phân hóa học sản lượng để tăng mạnh, mà phân hóa học thiết bị nhu cầu lượng lại tại giảm mạnh. Dưới loại tình huống này, Hán Hoa Kỳ giới nhà máy các loại một loạt xí nghiệp vấn đề sinh tồn liền nổi bật đi ra. Hán Hoa Kỳ giới nhà máy năm ngoái bắt lại quý tây nhà máy phân hóa học một bộ đại phân hóa học thiết bị, kiếm lời cái chậu đầy bắt đấy. Nhưng trong năm nay, vẫn không có mới đơn đặt hàng, trong phân xưởng đã ở vào nửa đỉnh công trạng thái. Xưởng lãnh đạo tìm được các nơi những người đồng hành nghe một vòng. Phát hiện ở vào trong khốn cảnh xí nghiệp cũng không chỉ có Hán Hoa nhà máy một nhà, liền ý thức đến tình huống có ổn, lại không nhanh chóng đổi mặt hàng sản xuất, thời gian chỉ có thể càng ngày càng khó qua. Đương thời, kiếm lợi nhiều nhất không gì bằng nhẹ công việc sản phẩm, cho nên Hán Hoa Kỳ giới nhà máy quyết định muốn lên mã làm tủ lạnh. Chu Thiết Quân cho Lâm Chấn Hoa gọi một cú điện thoại, nhường hắn lập tức chạy tới phòng hoa, thảo luận một chút như thế nào mới có thể thuyết phục nhẹ hóa sảnh, phê chuẩn Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đưa vào một đầu tủ lạnh dây chuyền sản xuất. 188 188 tủ lạnh nan để 188 tủ lạnh nan để tiểu Lâm tủ lạnh dây chuyền sản xuất chuyện này, hy vọng lớn nhất ngay tại trên người ngươi. Ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp chuyện này, đây chính là quan hệ đến Hán Hoa giới nhà máy 500 tên công nhân viên trước phúc lợi đại sự a. Tại Hán Hoa máy móc nhà máy trong phòng họp, xưởng trưởng Trần Vĩ Quốc đầy cõi lòng hy vọng mà đối với Lâm Chấn Hoa nói. Sưởng lãnh đạo nhóm Lâm Chấn Hoa trở về thương thảo chuyện này, mục đích ở chỗ lợi dụng Lâm Chấn Hoa hóa sảnh lực ảnh hưởng, lấy thuyết phục tạ Xuân Diễm. Lâm Chấn Hoa bây giờ tại hóa sảnh địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa, vừa có thể kiếm Việt Nam đồng, còn có thể dãy USD. Liên buôn bán bên ngoài sảnh cùng trải qua quỹ đều thỉnh thoảng cho nhẹ hóa sảnh chào hỏi một chút, nhưng trong sảnh chiếu cố một chút Lâm Chấn Hoa. Còn có một cái nhân tố cũng cho Lâm Chấn Hoa đối với việc này mang đến cực lớn quyền nói chuyện, đó chính là Lâm Chấn Hoa trên tay nắm giữ số lớn ngoại hối hàn mức, mà hán hoa kỳ giới nhà máy muốn đưa vào tủ lạnh dây chuyển sản xuất, lớn nhất độ khó ngay tại ngoại hối phương diện. Tăng cứ số liệu, một đầu năm sinh 10 vạn thai tủ lạnh dây chuyển sản xuất ước chừng phải dùng đến 500 vạn đến 800 vạn mỹ nguyên hối, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Trước đây, Trần Vĩ quốc chuyên môn đi một chuyến buôn bán bên ngoài sảnh, hiểu rõ có liên quan đưa vào dây chuyền sản xuất liên quan sự nghi. Buôn bán bên ngoài sảnh biểu thị, tình lý ngoại hối hạn mức vô cùng gấp gáp, muốn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy tới đưa vào dây chuyền sản xuất, trừ phi có thể ở trung ương nơi đó đã được duyệt. Bất quá, lúc nghe Hán Hoa Kỳ giới nhà máy là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty thượng cấp đơn vị sau đó, Hoa Khác chuyên cần hướng Trần Vĩ quốc tấu một cái gió, đó chính là Lâm Trấn Hoa trong tay, có số lớn ngoại hối còn lại. Cao Tổ Hưng Thịnh trở về đến Bắc Kinh sau đó, đem Lâm Trấn Hoa yêu cầu thiết lập độc quyền cơ kim sự tỉnh nâng lên ngoại mẫu bộ văn phòng trong hội nghị tiến hành thảo luận, đưa tới toàn thể thống xoái đạo hứng thú. Đại gia nhất trí cho rằng thành lập độc quyền quỹ ngân sách là một cái cực kỳ tốt suy nghĩ, cái này có trợ giúp đề cao trung hoa Trung Quốc hàng hóa xuất khẩu sức cạnh tranh, là phi thường có tầm nhìn xa một cái suy nghĩ. Nhưng mà, cứ việc đây là một kiện chuyện tốt, nhưng mà ngoại mỗ bộ không thể tự mình đứng ra tới làm. Mấy trăm bạn Mỹ Nguyên đối với bộ bên trong tới nói, cũng không phải một cái rất lớn hẳn mức, phải lấy ra cũng không khó khăn. Khó khăn là một khi cái này quỹ ngân sách tạo dựng lên, các tỉnh tất nhiên sẽ hướng quỹ ngân sách đưa tay, đem một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể kỹ thuật đều lấy tới, yêu cầu quỹ ngân sách cung cấp ủng hộ. Chính phủ làm việc đặc điểm chính là nhất thiết phải xử lý sự việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bằng không phía dưới liền sẽ có ý kiến. Nếu như cái này quỹ ngân sách là từ bộ bên trong đứng ra thiết lập, trong ngân sách tiền cuối cùng tất nhiên biến thành hồ tiêu mặt, mỗi cái tỉnh đều dậy lên một điểm, không thể chân chính phát huy cơ kim tác dụng. Mà nếu như đem cái này quỹ ngân sách giao cho Lâm Trấn Hoa tới vận hành, lấy hán Hoa Công ty danh nghĩa kinh doanh, như vậy ủng hộ ai hoặc không ủng hộ ai, liền có thể từ Lâm Chấn Hoa một người định đoạt. bộ có thể ẩn tại phía sau màn, bọn hắn muốn ủng hộ Hà Mục, liền ám chỉ một chút Lâm Chấn Hoa, nhường hắn bỏ tiền. Bọn hắn không muốn ủng hộ Hán Mục, liền trực tiếp giao cho Lâm Chấn Hoa đi làm ám nhân, chỗ chính phủ cũng không thể nói gì hơn. Vấn đề này suy nghĩ minh bạch, ngoại mỗ bộ lúc này làm ra quyết định, chỉ thị tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh đem Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty nhận được 800 vạn mỹ nguyên phí độc quyền một phần thành hai, một nửa theo trình tự bình thường kết hợp thành, một nửa khác lưu tại Hán Hoa Công ty trên tay, tiền nào với ấy, xem như ủng hộ quốc nội xứ nghiệp xin quốc tế độc quyền quỹ ngân sách. Cơ kim vận hành hoàn toàn do Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty phụ trách, quốc gia ngoại cùng bên tập vụ lên chỉ đạo. Cứ như vậy, Lâm Trấn Hoa trên tay lập tức có 400 vạn Mỹ Nguyên ngoại hối, số tiền kia mặc dù từ trên danh nghĩa nói là tiền nào việc ấy, nhưng trong tỉnh muốn tạm thời tham ô một chút, dùng để nhập khẩu thiết bị, vẫn là cho phép. Hán Hoa nhà máy những người lãnh đạo nghĩ tới sự tỉnh, Lâm Trấn Hoa bao nhiêu cũng có thể ngộ đến mấy phần. Nghe được Trần Vĩ Quốc mà nói, hắn ha ha cười đáp, Trần Trưởng xưởng lời này liền khách khí, ta dù sao vẫn là Hán Hoa nhà máy công nhân viên trước đi, trong xưởng có dặn dò gì, ta dù là không đáp ứng. Ta đã nói rồi, Tiểu Lâm Khở liền tại vấn đề chốt bên trên thì sẽ không nhường trong xưởng thất vọng. Lương Quảng Bình thân thiết nói, "Có tiểu Lâm Cựa lĩnh thái độ này, ta cảm thấy tủ lạnh dây chuyển sản xuất sự tình, trên cơ bản thành công 80%." Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, nói, "Các vị lãnh đạo, đại gia cũng đừng đối với ta ký thác lớn như vậy hy vọng, ta tại nhẹ hóa xảnh cũng là thấp cổ bé họng, cái nào cùng các vị lãnh đạo dạng này được cao vọng trọng, nhất luôn cử định." Tất nhiên các vị lãnh đạo đem ta từ tầm dương gọi trở về thảo luận chuyện này, ta có thể không thể hỏi một chút, chúng ta nhà máy tại sao muốn bên trên tủ lạnh dây chuyển sản xuất? Đây là rất rõ ràng sự tình đi. Phó trưởng xưởng tương mãn cánh nói: "Bây giờ toàn quốc hóa chất ngành nghề cũng không khởi sắc, chúng ta nhà máy thiết bị đơn đặt hàng một năm so một năm thiếu. Từ lần trước làm xong quý Tây nhà máy phân hóa học bộ kia đại phân hóa học thiết bị sau đó, liền sẽ không có nhận qua tương tự đại đơn đặt hàng. Bây giờ thật sự nếu không dành thời gian đổi mặt hàng sản xuất, đoán chừng tiếp qua mấy năm, nghị chuyển điều chuyển đã không kịp." Lâm Trấn Hoa đạo: "Theo ta được biết, quý Tây nhà máy phân hóa học bộ kia đại phân hóa học thiết bị, đầu tư sau đó phản ứng phi thường tốt. Hóa chất thiết kế viện đi ước định qua, cho rằng chất lượng cũng không thua kém hai hóa bộ kia bà thiết bị." Tất nhiên chúng ta có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không tiếp tục làm chúng ta nghề chính, nhất định phải chuyển tới một cái lĩnh vực mới bên trong đi đâu. Chu Thiết Quân đạo, ta ngược lại thật ra muốn làm nghề chính a, làm lớn phân hóa học quá nhiều nghiện, đây mới gọi là công nghiệp. Làm tủ lãnh giống kiểu gì, bây giờ ngay cả một cái hương trấn xí nghiệp cũng có thể làm tủ lãnh, chúng ta dạng này một cái quốc doanh công nghiệp nặng nhà máy, đổi mặt hàng sản xuất đi làm tủ lãnh, nói ra đều mất mặt. Lương Quảng Bình đạo, láo chu, người ý tưởng này cũng không đúng, làm tủ lãnh có cái gì mất mặt. Ngươi xem tiểu Lâm Khỡ lịn bọn hắn, làm quạt điện đều làm được hữu, hữu sắc, bây giờ tại trong sảnh nhiều phong quang. Lâm Chấn Hoa đạo, lương trưởng trưởng quá khen ngợi chúng ta, kỳ thực chúng ta quạt điện cũng chỉ là đánh một cái trên lệnh thời gian mà thôi, năm nay tình thế cũng không bằng năm ngoái tốt. Đến sang năm sau đó, còn có thể hay không lợi nhuận đều phải vẽ một cái dấu chấm hỏi. Chúng ta còn là nói tủ lạnh à, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta nhà máy đối với tủ lạnh sản xuất tiền cảnh là thế nào nhìn? Tương Man khẽ nói, vấn đề này, chúng ta đã từng tiến hành trọn vẹn tính toán. Chúng ta thảo qua, xây thành một đầu năm sinh 10 vạn thai tủ lạnh dây chuyển sản xuất, đầu tư đại khái tại 1500 vạn đến 2000 vạn ở giữa. Bây giờ theo quốc gia quy định giá cả, 150 thăng đơn môn thẳng lệnh thức tủ lạnh suất xưởng giá là 676 nguyên, 180 thăng là 774 nguyên, cho phép trên giới phụ động tỷ lệ là 8%. Tủ lạnh lợi nhuận dự tính tại 20% tả hữu cứ tính toán như thế tới, chúng ta sinh sản một đại tủ lạnh liền có thể kiếm được 150 khối tiền, một năm sản xuất 10 vạn thai chính là 1.500 vạn, tương đương với trong vòng một năm liền có thể thu hồi toàn bộ đầu tư. Chu Thiết Quân nói bổ sung, cái này đương nhiên là tương đối lý tưởng phép tính. Trên thực tế dây chuyển sản xuất không có khả năng vừa xây thành tựu thực hiện đầy phụ tại sinh sản chúng ta đầu một 2 năm sản lượng hàng năm định tại 5 vạn thai khoảng là tương đối thực tế cứ tính toán như thế tới, nhiều nhất 2 đến 3 năm cũng liền có thể thu hồi đầu tư Lâm Trấn Hoa Lắc đầu nói ta chỗ này cũng có một chút tư liệu nói ra cho các vị lãnh đạo tham khảo. một đoạn thời gian trước ta đi một chuyến Thượng Hải cũng đi thăm một chút Thượng Hải một chút xí nghiệp hiểu được một chút tình huống Thượng Hải trước mắt có 2 nhà tủ lệ nhà máy một nhà là Thượng Hảiủ công nghiệpục hệ thống Thượng Hải tủ lệ nhà máy một nhà khác là sùng minh huyện văn phòng huyệní nghiệp gọisung minh tủ lệ nhà máy Ngoài ra, thủ công nghiệp cục đang tại Chu hoạch kiến lập thượng Hải tủ lạnh hai nhà máy, còn có hàng không vũ trụ bộ hạ thuộc mới bên trong Hoa Kỳ khí nhà máy cũng đang ẩn nhưỡng sinh sản tủ lạnh. Vẹn vẹn một cái thượng Hải thành phố thì có 4 nhà tủ lạnh xí nghiệp, chúng ta có thể tưởng tượng một chút, cả nước sẽ có bao nhiêu nhà. Trần Vĩ cũng nói, tình huống này chúng ta cũng biết, không cần phải nói thượng Hải, chính là chúng ta tỉnh Giang Nam, trước mắt đã lên ngựa tủ lạnh nhà máy đã có hai nhà, chúng ta nếu như dựng lên, chính là nhà thứ ba. Còn có Thanh Hoa Kỳ. Tương Mãn Khánh nói bổ sung. Thanh Hoa Kỳ cũng muốn làm tủ lạnh. Lâm Chấn Hoa giật mình vấn đạo. Chu Thiết Quân gật gật đầu. Ta hỏi qua Tạ Xuân Diễm, bây giờ Nhẹ Hóa Xảnh trong hệ thống có hai nhà xí nghiệp tại Xin Đưa vào tủ lạnh dây chuyển sản xuất, một nhà là chúng ta, một nhà chính là Thạch Hóa Kỳ. Bọn họ và chúng ta không sai biệt lắm, thời gian cũng không dễ chịu. Trần Vĩ quốc đạo, Thành Hóa Kỳ thời gian còn không bằng chúng ta đâu, nhiệm vụ của bọn hắn mặc dù so sánh lại chúng ta nhiều một ít, nhưng là người của bọn họ cũng so với chúng ta nhiều, ăn không đủ no á, năm ngoái chúng ta làm lớn phân hóa học nguyên bộ thiết bị, lợi nhuận rất cao, bây giờ sổ sách còn có chút tiền. Thành Hóa Kỳ nghe nói cũng tại hướng ngân hàng vay tiền. Nhẹ Hóa Xảnh sẽ không cùng lúc hai điều trên tủ lạnh tuyến a. Lâm Chấn Hoa vấn đạo: Lương Quảng Bình đạo: "Ngươi nói đúng, tình huống hiện tại chính là chúng ta muốn cùng Thạch Hoa Kỳ cạnh tranh, xem ai có thể thuyết phục trong sảnh." Nghe nói, trong phòng lãnh đạo cũng phân là thành hai phái, một bộ ủng hộ Thạch Hoa Kỳ, một bộ ủng hộ chúng ta. Chúng ta mấy cái xưởng lãnh đạo đụng một cái, cảm thấy cuối cùng yếu tố mấu chốt có thể ngay tại Tiểu Lâm Khở Liển trên người ngươi đầu. Bây giờ nhẹ hóa sảnh trong tay có thể vận dụng ngoại hối hạn mức, chính là các ngươi Hán Hoa công ty trong tay cái kia bút độc quyền quý nhân sách. Số tiền kia là xuống, ngoại trừ ngươi bên ngoài, người khác không có quyền hạn vận dụng. Ngươi nói đầu cho ai, cuối cùng liền có thể đấu cho ai." Trần Vĩ cúi nói: Cái này còn phải nói sao, Hán Hoa công ty cũng là chúng ta Hán Hoa nhà máy một bộ phận, nước phụ xa sao có thể lưu cho ruộng người ngoài đâu." Đảng ủy ba nhân thế thành nghĩ đương nhiên nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, các vị lãnh đạo, tha thứ ta nói thẳng, ta không tán thành chúng ta nhà máy làm tủ lạnh." "Vì cái gì?" Tất cả xưởng lãnh đạo tất cả đều ngạc nhiên. Đại gia nghĩ tới Lâm Chấn Hoa có thể sẽ cùng trong xưởng đàm luận điều kiện, lại không có nghĩ đến hắn sẽ cầm ý kiến phản đối. Đối với Lâm Chấn Hoa nhân phẩm, tất cả mọi người là tin tưởng, biết hắn sẽ không làm ra đối với Hán Hoa nhà máy chuyện bất lợi tới, như bây giờ một kiện quan hệ Hán Hoa nhà máy tiền đồ đại sự, Lâm Chấn Hoa, vì sao lại phản đối đâu? Lâm Trấn Hoa đạo, ta phản đối nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ nhắm vào tủ lạnh cái này thị trường xí nghiệp nhiều lắm, chúng ta Hán Hoa nhà máy ở phương diện này không chiếm ưu thế." Tương Mãn Khánh bất mãn nói, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, lời này của ngươi ta cũng không tán thành. Các người Hán Hoa công ty trước kia làm quạt điện, chẳng lẽ thì có ưu thế? Kết quả không phải cũng làm được phi thường tốt sao? Trước kia ngươi Tắt Phong Viễn, trong xưởng thế nhưng là ủng hộ mạnh mẽ a." Lâm Trấn Hoa đạo, "Tưởng xưởng trưởng, chúng ta Hán Hoa công ty Tắt Phong phiến, thật đúng là có điểm thế. Chúng ta sớm nhất đẩy ra thủy tiên Quảng, về thiết kế có chỗ độc đáo." Đến nỗi về sao ra khẩu sang hối ngũ diệt quạt, càng là quốc tế độc quyền sản phẩm, trên kỹ thuật dẫn đầu vu quốc nội đồng hành. Nhưng cho dù là như thế này, chúng ta bây giờ cũng gặp phải chi phí lên cao, lợi nhuận giảm xuống áp lực, đoán chừng tiếp qua 1, 2 năm cái này sản phẩm cũng không có cái gì lời. Quạt vật này, có thể là dạng này. Thế nhưng là, tủ lạnh nên sẽ không nhanh như vậy liền không có lợi nhuận a. Bây giờ trên thị trường tủ lạnh vô cùng thiếu, chỉ cần có thể sản xuất ra, liền có thể bán đi, cái này cùng quạt tình huống còn là không giống nhau. Tương mãn khẽ nói, Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại không lo lắng tủ lạnh nguồn tiêu thụ vấn đề. Lo lắng của ta là tủ lệnh nguyên bản linh kiện chủ chốt cung ứng vấn đề. Theo ta được biết, trước mắt quốc nội tủ lạnh máy nén cùng âm không khí đại bộ phận ỷ lại tại nhập khẩu. Một đài máy nén nhập khẩu giá tiền là 50 đô la Mỹ, chúng ta nếu như năm sinh 10 và thai, quang nhập khẩu máy nén liền muốn sử dụng 500 vạn Mỹ nguyên ngoại hối, số tiền kiếp như thế nào giải quyết? Câu nói này vừa nói ra, toàn trường đều trầm mặc. 189 189 bất đắc di từ bỏ 189 bất đắc di từ bỏ máy nén vấn đề này, sườn lãnh đạo nhóm cũng là rõ ràng. Lúc trước đại gia thảo luận tụ lệnh lúc sản sản, gặp phải chướng ngại lớn nhất chính là máy nén vấn đề. Chu Thiết Quân từng tìm Phạm Thế Bân các loại kỹ thuật nhân viên nghiên cứu thảo luận qua, phải chăng có khả năng chính mình sinh sản tủ lạnh máy nén. Phạm Thế Bân đang tra duyệt số lớn tư liệu sau đó nói cho hắn biết, lấy hán Hoa Kỳ giới nhà máy kỹ thuật sức mạnh, thiết kế ra tủ lạnh máy nén cũng không khó, khăn, nhưng muốn thực hiện tự chủ sinh sản, còn có rất lớn độ khó. Đầu tiên một vấn đề, là sản xuất tủ lạnh máy nén cần có mỏng thép tấm, thép xi si li phến, khung thép cùng nhôm chờ nguyên vật liệu, trước mắt nội còn vô cùng thiếu, cần lại tại nhập khẩu, cái này cùng trực tiếp nhập khẩu máy nén không có quá lớn khác biệt. Thứ yếu, chính là gia công tủ lạnh máy nén cần có thiết bị Cũng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy sinh sản cỡ lớn băng kỳ sử dụng thiết bị hoàn toàn khác biệt, chủ yếu biểu hiện tại độ chính xác yêu cầu tồn tại lượng cấp lên khác biệt. Tuy như, sinh sản bên trong cần dùng đến song bình diện máy mà yêu cầu bình diện độ đạt đến 1 đến 2 bé nhỏ, song song độ có thể ổn định tại 2 bé nhỏ trong vòng, dạng này thiết bị trước mắt Hán Hoa khi giới nhà máy là không có có, cũng chỉ có thể ỷ lại nhập cầu. Nói tóm lại, sinh sản tủ lạnh không khó, nhưng sinh sản máy nén lại vô cùng khó khăn. Nếu như muốn toàn diện đưa vào một bộ máy nén dây chuyền sản xuất, chi phí muốn đạt tới 3000 nguyên trở lên. Máy nén vấn đề, nhẹ hóa sảnh trưng cầu qua ý kiến của chúng ta. Chúng ta nói lên ý kiến là lợi dụng hán hoa nhà máy kỹ thuật sức mạnh, tăng cường tiến hành máy nén kỹ thuật công quan, cố gắng sớm ngày thực hiện máy nén hàng nội địa hóa. Trần Vĩ gật đáp. Vậy là được. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Đi. Lương Quảng Bình đắc ý nói. Thế nhưng là 6. Lâm Trấn Hoa bực Nhẹ hóa sảnh sẽ không như vậy không có thường thức à, máy nén kỹ thuật là như thế này dễ giải quyết sao? Dứt khoát nói một câu mau chóng giải quyết, Nhẹ hóa sảnh liền tin tưởng. Lương Quảng Bình nhìn xem Lâm Chấn Hoa biểu lộ, không khỏi ha ha mà nở nụ cười, nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi bây giờ cũng là một công ty giám đốc." Việt Nam sự tỉnh, ngươi còn không biết sao. Chúng ta chỉ nói là cố gắng sớm ngày thực hiện hàng nội địa hóa, đến lúc đó thực hiện không được, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đi, chỉ cần chúng ta tận lực liền có thể. Thế nhưng là, dây chuyển sản xuất một khi xây xong, nhẹ hóa sảnh có thể xem chúng ta ngừng sản xuất sao. Lâm Chấn Hoa mới trợ hiểu ra, đây chính là trong truyền thuyết câu cá A Hán Hoa nhà máy trước tiên biểu thị sẽ mau chóng thực hiện hàng nội địa hóa, thậm chí có thể đưa ra một cái bảng giờ rớt, tí như nói một năm hoặc 2 năm. Nhưng một năm hoặc 2 năm sau đó Nếu như không cách nào thực hiện máy nén hàng nội địa hóa, mà sinh sản tuyến đã xây xong, nhẹ hóa sảnh tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó cũng chỉ có thể là đánh rất răng hướng về trong bụng nước, nghĩ trăm phương ngàn kế đi giúp hán Hoa nhà máy lộ ngoại hối tới nhập khẩu máy nén. Loại này tắc pháp, tại năm đó Trung Hoa Trung Quốc nhưng cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, có vô số công trình chính là như thế. Trước tiên tạo một cái nho nhỏ dự toán, nói 1000 vạn liền có thể làm tốt. Đợi đến 1000 vạn đã xài hết rồi, đánh cái báo cáo nói trước đó chừng không đủ, còn cần lại ném 1000 vạn, khi đó quốc gia có thể không ném sao? Nếu như ngươi không ném Trước mặt 1000 vạn cũng liền trôi theo dòng nước, thế là không thể làm gì khác hơn là thiên bạo. Dạ này ba lộng hai lộng, Nguyên Lai đã nói 1000 vạn hạng mục, cuối cùng đầu nhập có thể chính là một đứa. Thường xuyên nghe được có người nói, nào đó một cái hạng mục sớm tại 70 niên đại liền đã, đã được duyệt, thậm chí đã lấy được viên mãn thành công, bây giờ người bất quá là đang ăn đi qua vốn ban đầu mà thôi. Nói loại nói này người, hoặc là đối qua khứ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hoặc chính là cố ý lẫn lộn phải trái. Tại trước kia, đích thật là dựng lên vô số hạng mục, nhưng tất cả những hạng mục này cũng không có đầy đủ tài chính chèo chống, thuộc về điển hình phi ngựa khoanh đất hạng mục. Cho động não cũng có thể nghĩ rõ ràng, quốc gia phát đạt dùng mấy chục tỷ USD mới có thể làm thành sự tỉnh, chúng ta chỉ tốn 3, 500 triệu Việt Nam đồng liền tuyên bố hoàn toàn nắm giữ, đây không phải câu cá, lại có thể là cái gì đây? Đem điểm này nghĩ thấu Liêu Chi phía sau, Lâm Trấn Hoa đột nhiên lại nghĩ tới, kỳ thực nhẹ hóa sảnh sao lại không phải đang câu cá đâu. Ngoại hối hạn mức là kẹt tại buôn bán bên ngoài sảnh nơi đó, nhẹ hóa sảnh kỳ thực cũng biết lấy trước mắt kỹ thuật sức mạnh căn bản là không có cách giải quyết máy nén hàng nội địa hóa vấn đề, nhưng lại không đi điểm phá. Đợi đến tủ lạnh dây chuyền sản xuất đầu tư sau đó, nhẹ hóa sảnh lại nói cho buôn bán bên ngoài sảnh Sớm định ra máy nén hàng nội địa hóa nhất thời không cách nào thực hiện, như vậy thì có thể bức bách buôn bán bên ngoại sảnh thả ra nhập khẩu máy nén lỗ hổng. Đến nỗi nói cái này quyết sách sai lầm trách nhiệm, chỉ cần Hán Hoa nhà máy nguyện ý gánh chịu, nhẹ như vậy hóa sảnh nhiều nhất cũng chính là thẩm tra giữ cửa ải không nghiêm mà thôi. Tất cả mọi người là vì quốc gia làm việc, phạm điểm sai lầm cũng là khó tránh khỏi đi sao. Các vị lãnh đạo, ta đối với chuyện này không coi trọng. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta cũng là người một nhà, có một số việc không cần giấu giếm. Lấy chúng ta Hán Hoa nhà máy kỹ thuật trước mắt thực lực, muốn thực hiện máy nén hàng nội địa hóa phải không thực tế. Cho nên Chúng ta dây chuyển sản xuất một khi đầu tư tất nhiên trưởng kỳ cần nhập khẩu máy nén Trần trường xưởng ý Tứ ta cũng minh bạch đó chính là trước tiên đem dây chuyển sản xuất dựng lên sau đó lại cùng muốn bán bên ngoài sản tới bàn điều kiện nhưng làm như vậy phong hiểm rất lớn vạn nhất quốc gia đối ngoại hợp thành giám thị trở nên nghiêm ngặt e rằng một bán bên ngoài ngoại cũng không cách nào cho chúng ta mở một mặt lưới bây giờ làm tủ lạnh xí nghiệp nhiều như vậy hàng năm đối với nhập khẩu máy nén nhu cầu lượng là phi thường lớn ta cảm thấy quốc gia không có khả năng không đúng này tiến hành công chế đến lúc đó dù không phải là triệt để gián đoạn chúng ta máy nén cố ứng mà là đem số lượng giảm bớt, một năm chỉ cấp một vạn thai hoặc hai vạn thai, như vậy chúng ta dây chuyển sản xuất liền sẽ khởi công công đủ. Mà lúc này, chúng ta nghề cũ cũng đã từ bỏ, lại nghĩ quay lại hóa chất thiết bị sinh sản tới, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Sương lãnh đạo nhóm lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, rất rõ ràng, Lâm Trấn Hoa nói những thứ này, cũng là bọn hắn đều cân nhắc qua sự tình. Nói thật, nếu như không phải đơn đặt hàng quá ít, đã vào được thì không ra được, ai lại nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy đi tiến vào một cái lĩnh vực mới đâu. Nhìn thấy đại gia có chút đón nhận quan điểm của mình, Lâm Chấn Hoa lại đem đã biết mấy năm ở nhà điện trên thị trường thấy tình huống toàn diện giới thiệu qua một lần, trong đó còn xen lẫn một chút đời sau kinh nghiệm. Túc Như nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, dùng 20 năm sau ánh mắt đến xem năm đó kinh tế các cục, còn có thể có thật nhiều đặc biệt kiến giải. Xương lãnh đạo nhóm cũng không muội, Lâm Trấn Hoa nói đạo lý, bọn hắn còn có thể nghe lọt. Tiểu Lâm Cơ Lệnh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nhà máy cần phải làm sao bây giờ? Chu Thiết Quân vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, các vị lãnh đạo, nếu như đại gia tin tưởng lời của ta, có thể hay không trước tiên đem đưa vào tủ lạnh dây chuyền sản xuất sự tình gác lại một chút? Ta đoạn thời gian gần nhất, tìm chút thời giờ ra ngoài chạy một chuyến, tranh thủ cho chúng ta nhà máy kéo về một chút hạng mục tới, ta cảm thấy, chúng ta nhà máy vẫn là làm hóa chất thiết bị khối này nghề cũ cho thỏa đáng. Nếu như ngươi có thể kéo về hạng mục tới, đó là đương nhiên là tốt nhất. Đem Man khẽ nói, thế nhưng là, chúng ta nhà máy nghiệp vụ viên cũng là một mực tại chạy, chạy đến bây giờ cũng không có kết quả, ngươi có cái gì chắc chắn có thể chạy ra nghiệp vụ tới đâu? Vạn nhất ngươi chạy không trở lại làm sao bây giờ? Phải biết, bây giờ Thạch Hoa Kỳ cũng theo dõi tụi lạnh một khối này, chỉ cần chúng ta lỏng lẻo miệng, dây chuyền sản xuất này cũng sẽ bị Hoa Kỳ cầm đi. Vấn đề này, ta ngược lại thật ra tin tưởng Tiểu Lâm Khở Lĩnh năng lực. Chu Thiết Quân nói, tủ luật vấn đề, chúng ta kỳ thực cũng là vẫn luôn tồn tại nghi ngờ. Tất nhiên Tiểu Lâm Khở Lĩnh ý kiến cũng là nói không lên, ta cảm thấy chúng ta dứt khoát còn từ bỏ cho thỏa đáng. Bất quá, Tiểu Lâm Khờ Lìn, chúng ta có thể nói định rồi, ngươi được tìm chút thời giờ đi giúp chúng ta nhà máy chạy một chuyến, nhất định phải cho chúng ta chạy ra nghiệp vụ tới. Nếu không thì, chúng ta cũng chỉ phải đem ngươi quạt dây chuyển sản xuất lại chuyển về tới, chúng ta hán hoa nhà máy liền trực tiếp đổi thành quạt nhà máy. Không sai, nếu như về sau chúng ta nhà máy đó Nhưng lại trông cậy vào ngươi tiểu Lâm khở liển cho chúng ta công nhân lĩnh lương. Không, tiền lương còn chưa đủ, liền thưởng kim phúc lợi đều phải từ ngươi tới phát." Lương Quảng Bình cười ha ha nói. Lâm Trấn Hoa gật bỏ, trở thành đè sập lạc đà một con cỏ cuối cùng. Hán Hoa nhà máy những người lãnh đạo lại tiến hành lập đi lập lại thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận Lâm Trấn Hoa đề nghị, đem lên ngựa tủ lạnh dây chuyển sản xuất sự tình gác lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã nhận được Lâm Trấn Hoa một cái cam kết, đó chính là nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho trong xưởng tìm được hàng mục. Trước đó, Hán Hoa thực nghiệp công ty nguyện ý trước tiên đem một bộ phận hiện hữu nghiệp vụ chuyển cho Hán Hoa kỳ giới nhà máy gánh chịu, tỉ như xếp lên mã tẩy y kỳ hạn mục bên trong, liền dính đến một chút cơ gia công cùng bản kim mối hàn công tác, đây đều là là hán hoa nhà máy lợi dụng hiện hữu thiết bị cùng kỹ thuật có thể gánh vắt tiếp. Nhẹ hóa sảnh nhận được hán hoa nhà máy liên quan tới từ bỏ lên ngựa tủ lạnh dây chuyển sản xuất báo cáo sau đó, nửa là tiếc nuối, nửa là nhẹ nhõm. Tiếc nuối chỗ, ở chỗ cảm thấy hán hoa nhà máy đây là không công từ bỏ một cái chuyện hình cơ hội, về sau lại nghĩ tìm cơ hội như vậy nhưng là không dễ dàng. Nhẹ nhõm chỗ, nhưng là không còn cần tại hán hoa nhà máy cùng Thạch Hoa Kỳ ở giữa tiến hành lựa chọn. Tạ Xuân Diễm cho Thạch gọi một cú điện thoại, nói cho bọn hắn nói trong sảnh trên nguyên tắc đồng ý bọn hắn lên ngựa tủ lạnh dây chuyển sản xuất kế hoạch. Cùng hắn Hoa nhà máy từ bỏ tủ lạnh sản xuất quyết định khác biệt, Thành hóa kỳ đối với việc này là 10 phần tích cực. Trong đó là hang hái nhất, không gì bằng Trầm Dã Nhạc trợ Phu, trẻ tuổi xưởng trưởng trợ lý Kim Kiến Ba. Sinh sản tủ lạnh. Trầm Dã Nhạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hứng phấn Kim Kiến Ba, giật mình vấn đạo, chúng ta là giàu thô hóa chất thiết bị nhà máy, tại sao lại bắt đầu sinh sản tủ lạnh? Ngươi ngốc nha, bây giờ hóa chất thiết bị nào có cái gì tiền đồ, tủ lạnh mới là một vốn bốn lời mua bán a. Kim Kiến Ba đáp ý nói, toàn bộ tủ lạnh bộ môn xin công tác đều là do hắn chủ trì. Bây giờ rốt cuộc đến rồi nhẹ hóa sành phê chuẩn, hắn có một loại làm một sự nghiệp lấy lừng cảm giác thành tựu. Không thể nào, cả nước có nhiều như vậy nhà máy phân hóa học, nhà máy lọc dầu, nhà ai nhà máy đều cần thiết bị, làm hóa chất thiết bị làm sao lại không có tiền đồ đâu? Trầm giai nhạc vấn đạo. Kim kiến ba đạo, ngươi ngâm lại xem, năm ngoái một năm, chúng ta nhà máy mới làm bao nhiêu đơn đặt hàng? Liên nói các ngươi vật chứa sửa a, cả năm mới làm mấy cái bình. Trầm giai nhạc đạo, đây cũng là tạm thời hiện tượng a, quốc gia sao có thể không cần hóa chất thiết bị đâu. Kim kiến ba đạo, quốc gia có cần hay không, đây không phải ta muốn suy tính sự tình. Ta bây giờ suy nghĩ, chính là chúng ta nhà máy phát triển như thế nào vấn đề. Bây giờ quốc gia đề xướng giải phóng tư tưởng, cái gì gọi là giải phóng tư tưởng? Đó chính là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó, không thể lại trông coi lúc đầu một mớ ba phần đất không chuyển ổ. Nói cũng đúng. Trầm Dai nhạc gật gật đầu, thế nhưng là, muốn sinh sản tủ lạnh, chúng ta nhà máy nào có chỗ à, có phải hay không muốn mới xây nhà máy. Kim Kiến Ba đạo, trước mắt còn không được. Chúng ta nhà máy tài chính tương đối khẩn trương, ngân hàng cho vay chỉ có thể ưu tiên dùng đưa vào thiết bị. Mặc dù là như thế, tài chính còn có rất lớn một khối lỗ hổng, cần lại nghĩ biện pháp Đến nỗi nhà máy đi, sở lãnh đạo đã thảo luận qua, chuẩn bị sử dụng chức vật chứa xưởng nhà máy, chúng ta toàn bộ nhà máy chính là cái này xưởng lớn nhất. Cái gì? Trầm giai nhạc cái này thật là gấp, Kiến ba, như vậy sao được đâu? Đem chúng ta vật chứa xưởng chiếm, vậy sau này chúng ta lên cái nào sinh sản đẻ lực dung khí a? Chúng ta về sau cũng không cần sinh sản đẻ lực dung khí. Kim Kiến ba đạo, đợi đến tủ lạnh dây chuyền sản xuất vừa xây thành, chúng ta năm sinh 10 vạn thai tủ lạnh, hơn mức giá trị sản lượng, còn cần sinh sản cái gì đẻ lực dung khí? Cái này không thể được, nếu như không sinh sản đẻ lực dung khí, vậy ta đi làm cái gì? Còn có chúng ta xưởng hơn 300 công nhân đâu. Kim Tuyến ba đạo, ngươi yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xôi. Trong xưởng đã thảo luận qua, thông dòng khí xưởng bắt đầu, tất cả công nhân từng bước chuyển cư vị, chuyển tới tủ lãnh trên dây chuyển sản xuất đi. Đến nỗi ngươi, trước mắt nhiệm vụ là đạp đạp thật thật trong nhà chiếu cố tốt hài tử, chờ nghỉ xong nghỉ sinh, liền đến phòng hành chính đi làm. Về sau ngươi cũng không cần lại đốt hàn điện, có thể ngồi phòng làm việc. Bây giờ trước tiên theo lấy công việc đại muối khổ, tương lai ta muốn biện pháp cho ngươi làm một cái cán bộ chỉ tiêu, ngươi dù sao hiểu tiếng đi, cũng coi như là chi thức hình cán bộ. Trầm giai nhạc lắc đầu, ta không đi. Ta chỉ biết đốt hàn điện, sự tình khác ta đều sẽ không làm. Kim Kiến Ba đạo, Gia Nhạc, ngươi muốn chuyển biến một chút quan niệm. Ngươi không nghe người ta người ngoại quốc nói sao, làm công nhân là đồ công nhân, làm cán bộ là bệt lĩnh. Ngươi hàn điện thiêu đến cho dù tốt, không phải cũng chính là một cái đồ công nhân sao? Đi ra ngoài đều người lùn một đoạn. Đến rồi phòng hành chính, ngươi chính là bệt lĩnh. Trầm Gia Nhạc vẫn là lắc đầu, Kiến Ba, ta không hiếm có làm cái gì bệt lĩnh, ta cảm thấy làm đồ công nhân rất vinh quang, ta liền thích đốt hàn điện. Gia Nhạc, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Ngươi xem, ta bây giờ đã là xưởng trưởng phụ tá. Trung ương đề xướng đội ngũ cán bộ trẻ trung hóa, kiến thức hóa, cái này hai hạng ta đều chiếm. Ta đoán chừng, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, ta liền có thể lên làm sưởng trưởng. Đến lúc đó, ngươi là sưởng trưởng phu nhân, còn có thể suốt ngày đi thiêu hàn điện sao? Kim Kiến Ba đạo. Thế nhưng là 6. Trầm Dã Nhạc tranh lượn lấy. Nhưng mà cái gì? Kim Kiến Ba không kiên nhẫn nói, bây giờ nhẹ hóa xưởng đã trả lời chúng ta báo cáo, đưa vào tủ lạnh dây chuyển sản xuất sự tình, tháng sau liền muốn khởi động. Cho đến lúc đó, ngươi nghĩ đốt hàn điện cũng không trốn được đi. Trầm Nhạc biết ván đã đóng tiền, làm một công nhân bình thường Nàng làm sao có thể đi thay đổi trong sương quyết sách đâu? Để cho nàng cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là, xinh xinh bóp chết nàng mến yêu vật chứa nhiệm vụ, đúng là mình trợ phu. Nàng kinh ngạc nhìn Kim Kiến Ba, nước mắt tại trong đôi mắt xoay một vòng. Người khóc cái gì? Ngồi phòng làm việc còn không cao hứng, người biết có bao nhiêu người tranh nhau muốn ngồi phòng làm việc đâu?" Kim Kiến Ba không hiểu nói. Vì giúp trầm dai nhạc làm đến cái này phòng hành chính cương vị, hắn có thể phí hết không thiếu kỉnh, có bao nhiêu trung tầng cán bộ gia thuộc đều nghĩ đi cái này cương vị. Hai giọt nước mắt trong suốt từ trầm giai nhạc trên mặt chưa xuống, nàng giơ tay lên bụm mặt, nước nợ nói, ta không muốn ngồi văn phòng. Ta chỉ muốn đốt hàn điện. 191 190 trong chiến hỏa thành xuân 190 trong chiến hỏa thành xuân sa bắc rừng rậm. Lan Vũ Phong trong tay sách theo một chi năm, 6 súng máy bán tự động, vắt trên lưng lấy bị thương Tề Nguyệt, đang tại trong rừng rậm chạy như điên. Ở phía sau hắn, vài tên Mi quân đội chính phủ binh sĩ theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng có đạn siêu siêu mà từ đỉnh đầu của hắn cùng bên cạnh lướt qua. Phong tử, người đem ta thả xuống, ta điểm hộ ngươi pha vây." Tề Nguyệt tại Lan Vũ Phong trên lưng thỉnh cầu nói. "Không được, ta không có thể ném ngươi. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy hai chúng ta đều không chạy thoát được." Có thể sống được một cái tính một cái, người đi tìm lao tống bọn hắn tụ hợp là được rồi." Lan Vũ Phong không có trả lời, hắn một cái bước xa vọt đến một cái cây phía sau, quay người lại, nâng súng lên tới, hướng về phía truy binh sau lưng nổ một phát súng. Nơi xa chuyển đến một tiếng hét thảm, hiển nhiên là một cái xa quân sĩ binh không biết bị đánh trúng cái gì bộ vị. Khác vài tên xa quân sĩ binh ý đấy quang quắc mà hô hào cái gì, ngã song xoài trên mặt đất, giơ lấy súng một hồi ném loạn. Lại cột ngã một cái, bây giờ chỉ còn lại 3 cái. Lan Vũ Phong tự hào nói, "Tề Nguyệt, liền nhìn a, một hồi bọn hắn cũng không dám đuổi nữa." Tề Nguyệt đạo, "Không được." Hiện tại bọn hắn mặc dù chỉ còn lại ba cái, nhưng cái khác xa quân nghe được tiếng súng sẽ cùng đi lên, đến lúc đó chúng ta liền phi toái. Người buông ta xuống, để ta ở lại cản bọn hắn. Lan Vũ Phong thu hồi thường, cùng nhanh Tề Nguyệt tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, vừa chạy một bên hồi đáp, ta sẽ không ném ngươi. Phong tử, ngươi cùng ta chạy không được bao xa, ngươi vẫn là buông ta xuống a. Lan Vũ Phong chỉ cảm thấy thở dốc càng ngày càng gian khổ, nhưng hắn vẫn là ngoan cường nói, Tề Nguyệt, ta không có thể ném ngươi. Ngươi là một nữ nhân, ta đã ném qua một cái nữ nhân, ta không có thể lại ném phía dưới một nữ nhân khác. Nay cũng lúc nào Ngươi còn nói cái gì nam nhân nữ nhân?" Tề Nguyệt căm tức mắng, nàng bắt đầu giãy rủa, "Phong tử, ta là Chi Thanh Liên đại đội trưởng, không phải là cái gì nữ nhân. Ta lấy đại đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đem ta thả xuống." Lan Vũ Phong dùng hai cánh tay kẹp chặt Tề Nguyệt bắt chân, không để nàng từ trên lưng của mình tuột xuống, vẫn như cũ buồn bực đầu hướng về phía trước chạy. Tề Nguyệt vung lấy nắm đấm ở trên vai hắn đập mấy lần, thấy hắn không có phản ứng, dưới tình thế cấp bách, mỏng, này, nhức, cho hắn chút, hắn chạy nhanh hơn. Ngươi có buông ra hay không ta?" Tề Nguyên Hồ, "Ta sẽ không thả xuống ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi." Lan Vũ Phong thở hồn hển hồi đáp, "Ngươi lại không buông ta xuống, ta liền cắn không nhả." Tề Nguyên Nghiêm nói. Nàng gặp Lan Vũ Phong không có một tia ý thỏa hiệp, liền quyết tâm mà hé miệng, lại trở cắn. Ngay tại môi của nàng đụng tới Lan Vũ Phong đầu vai lúc, chỉ cảm thấy một mảnh ngึก nghẹn, tràn đầy mặn chát hương vị. Nàng lại mảnh hơi đánh giá, phát hiện Lan Vũ Phong trên đầu, trên thân cũng là lớn giọt lớn mồ hôi, đã hiện ra thể lực nghiêm trọng tiêu hao dấu hiệu. "Phong tử, ngươi buông ta xuống, còn như vậy chạy xuống đi, ngươi sẽ mà chết." Ta coi như mà chết, cũng không thể ném một nữ nhân." Lan Vũ Phong cắn răng nói, "Ta đã phạm qua một lần sai lầm, ta không có thể tái phạm lần thứ hai." "Phong tử, ngươi thần đốc, ta không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi không đáng." Tề Nguyệt thì thào nói, nàng không biết là nói cho Lan Vũ Phong nghe, còn là nói cho mình nghe. Cái mũi của nàng nấy ẩm, có một loại cảm giác muốn khóc. Dài bao nhiêu thời gian không khóc qua. Tề Nguyệt không kìm lòng được hỏi chính mình, "Một lần cuối cùng thuốc thích là lúc nào đâu?" Là phụ thân bị Hồng vệ binh xoay thời điểm ra đi, là đi Bắc Kinh đạp vào đi tới Vân Nam xe thời điểm. Vẫn là đi một mình qua giới bia đầu nhập mảnh này dị vực đất đai thời điểm. Nhanh 10 năm, nàng liền sẽ không hề khóc lóc qua. Làm từng cái chiến hữu hy sinh ở trước mặt nàng thời điểm, những thứ khác biết đến cũng nhịn không được khóc giống. Chỉ có nàng, dùng bình thản khẩu khí nói cho đại gia, người chết sự tình là thường xuyên phát sinh, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nghe tại lông hồng, loại hy sinh này là đáng giá, là vinh quang. Đúng vậy, chi thanh liên các chiến sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng bộ dáng có thẳm, đại gia thậm chí không để ý đến giới tính của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nói nàng là một nữ nhân. Nàng cũng dần dần quên đi tính cách của mình. nàng giống một cái nam nhân một dạng ra lệnh, giống một cái nam nhân một dạng không giữ mồm giữ miệng. Thế nhưng là, ngay một khắc này, cái tên này gọi Phong tử tiểu nam hải, lại bởi vì nàng là một nữ nhân mà bỏ ra tính mệnh tới bảo vệ nàng. Không biết lại chạy bao lâu, sau lưng đã không có âm thanh. Tề Nguyệt quay đầu nhìn một cái, đối với Lan Vũ Phong nói, "Phong tử, không cần chạy, xa quân đã lui." Lan Vũ Phong thả chậm cước bộ, hướng về phía trước lão đảo đi vài bước, tiếp đó đỡ một gốc đứng vững. Hắn nhắm mắt lại, thở hổn mấy cái, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, đem Tề Nguyệt đỡ xuống. "Phong tử, ngươi không sao chứ?" Tề Nguyệt Lan Vũ Phong khoát khoát tay, nói: "Không có việc gì, chính là bả vai có đau một chút. Ngươi bị thương rồi?" Tề Nguyệt giật mình vấn đạo. Nàng không đợi Lan Vũ Phong trả lời, liền áp sát tới, xúc lên lan Vũ Phong cổ áo của, xem bờ vai của hắn. Cái này xem xét, Tề Nguyệt không khỏi quẫn phải đỏ bừng cả khuôn mặt, nguyên lai, like, tại lan Vũ Phong trên đầu vai, cũng không có cái gì thường thường, chỉ có mấy quải nhỏ vụn dấu răng, cái này tự nhiên chính là Tề Nguyệt kiệt tác của mình. "Có lỗi với, phong tử, ta xấu. Ngươi là chú ăn ác như vậy." Lan Vũ Phong nói. Tề Nguyệt đắc ý nói: "Đúng a, ta liền là là cậu." Ta 58 năm, ngươi đây. Ta là 62 năm. Lan vũ phong đạo. Ngươi đã vậy còn quá tiểu A Là của ta ba. Tê Nguyên nói, bất quá, sự tình hôm nay, thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta liền không có mạng. Lan vũ phong đạo, đây đều là phải. Tốt, trời cũng nhanh chậm, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cùng lao tống bọn hắn tụ hợp à? Hắn nói lao tống, là chi thanh liên đại đội phó tống cạnh nguyên. Buổi sáng hôm nay, làm chi thanh liên đột nhiên bị gấp 10 lần so với mấy sa quân vây quanh lúc, Tề Nguyệt mệnh lệnh Tống Khải Nguyên dẫn dắt đại bộ đội rút lui trước, chính mình mang theo mấy người sau điện, đồng thời ước định riêng phần mình phá vây sau tụ hợp địa điểm. Ai ngờ, tại hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ sau đó, Tề Nguyệt trên đuổi chúng một thường, nhờ có Lan Vũ Phong kịp giúp, mới đào thoát xa quân truy kích. "Tốt à, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi." Tề Nguyệt đáp. "Đúng, thương thế của như thế nào?" Lan Vũ tâm vấn đạo. đạo "Không việc gì, chúng ta một chút là được rồi." Hai người qua loa mà ăn một điểm khô, Liên tìm một chỗ tĩnh lặng chỗ ngủ rồi. Ngay từ đầu, hai người con nước định muốn thay phiên gác đêm để tránh bị sa quân đánh lén đi lên, bao hết sủi cảo. Kết quả, cũng không biết là ai không có gánh vác mệt mỏi, hai người đều mơ màng ngủ chết đi. Lúc nửa đêm, Lan Vũ Phong bị một hồi nhẹ nhàng ba âm thanh đánh thức, hắn vô ý thức sờ soạn một ba bên cạnh, sờ đến năm, sáu súng máy bán tự động còn tại, trong lòng liền an định mấy phần. Hắn vươn tay ra đụng đụng Tề Nguyệt, chỉ cảm thấy chỗ tay chạm một mảnh nóng bỏng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tề tỉnh, ngươi làm sao rồi? Lan Vũ Phong mạng đem Tề đánh thức, đối với nàng vấn đạo. Đau Tề Nguyệt suy yếu nói: "Cái nào đâu? "Vết thương." "Tề Nguyệt đạo, có thể là lây nhiễm." "Nguy rồi." Lan Vũ Phong vô đầu một cái. Đầu một ngày trước khi ngủ, hắn vốn còn nghĩ giúp Tề Nguyệt xử lý một chút vết thương, thế nhưng là thứ nhất là chính mình thực sự quá mệt mỏi, đầu góc không rõ ràng, thứ hai bởi vì Tề Nguyệt vết thương là ở trên đùi, hắn nhiều ít thấy được có chút tỉ ý. Ai biết được nửa đêm, Tề Nguyệt vết thương vậy mà bắt đầu lây nhiễm. Ở nơi này rừng mưa nhiệt đới bên trong, đủ loại vi khuẩn sinh sôi là phi thường nhanh chóng, nếu như miệng vết thương lý không làm, Tề Nguyệt nói không chừng sẽ có lo lắng tính mạng. Tề Nguyệt, vết thương của ngươi cần lập tức xử lý một chút, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền thức. Lan Vũ Phong nói. "Tề Nguyệt đạo, trước khi ngủ, chúng ta băng bó một chút, thế nhưng là giống như không có tác dụng gì. Hai chúng ta cũng không có mang dược phẩm, cái này ra ngoại hoang vu, lấy cái gì xử lý a?" Lan Vũ Phong chần chờ một chút, nói, "Ta ngược lại thật ra biết một cái phương pháp, chỉ là ngươi phải nhịn một điểm đau." Cách mạng chiến sĩ, đổ máu hy sinh cũng không sợ, đau tính là gì?" Tề Nguyệt đáp. "Còn có 6 Lan Vũ Phong không biết nên nói thế nào. "Còn có cái gì? Bây giờ không có đèn." Ta chỉ có thể sở lấy miệng vết thương của ngươi cho ngươi xử lý, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Lan Vũ Phong lúng ta lung tung nói. Tề Nguyệt trong bóng đêm im lặng cười, nàng biết Lan Vũ Phong băn khoăn là cái gì. Nàng dạ vợ bộ dáng nghiêm túc hiền trách, "Ngươi cái này tiểu phong kiến đầu óc, chúng ta cũng là cách mạng đồng chí, nào có nhiều như vậy lo lắng. Lại nói, ta là tỷ ngươi đâu, lớn hơn ngươi 4 tuổi, còn có thể để ý ngươi tiểu thí hài này từ sao?" Nói đi, chính nàng sở soạn chút bỏ con rải, giải, giải khai ban ngày chính mình bó lại vết thương, sau đó dùng tay dắt Lan Vũ Phong tay, cho hắn gia hiệu vết thương vị trí. Phong tay chạm vào Tề trên đùi. Hai người trong lòng trong lúc nhất thời đều có một chút cảm giác khác thường. "Tốt, vết thương ngay ở chỗ này, ngươi định xử lý như thế nào?" Tề Nguyệt nhỏ giọng vấn đạo. Lan Vũ Phong mạnh mẽ đè lại trong lòng dũng động tính kết, từ từ đánh trong túi móc ra một hạt đạn, đem đầu đạn vặn ra, cây đốt thuốc vẩy vào Tề Nguyệt trên vết thương. Sau đó, hắn móc bật lửa ra, đốt lên những cái kia thuốc nổ. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, Tề Nguyệt đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. "Ngươi làm cái quỷ gì?" Tề nhỏ giọng phàn nàn nói. "Đây là một loại chiến trường xử lý vết thương phương pháp, dùng thuốc nổ tới liệu làm bọc miệng, như vậy thì sẽ không lây nhiễm." Lan Vũ Phong giải thích nói. Tề Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, tựa như là có chút đạo lý, ngươi là từ chỗ nào học được? Lan Vũ Phong đạo, ra lý xâm đội cảm từ A, ngươi chưa có xem? Không có. Lan Vũ Phong gật gật đầu, đối với cái này phim truyền hình vẫn là 1980 năm thả, các ngươi hẳn chính là chưa từng xem qua. Tề Nguyệt một lần nữa đem quần dài mặc, hai người vừa nằm xuống. Năm một lát, Tề Nguyệt nhỏ giọng vấn đạo, "Phong tử, hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ?" "Có thể a." Lan Vũ Phong đạo, "Bạn gái của ngươi chính là cái kia nhạn tử, dung mạo xinh đẹp sao?" "Xinh đẹp quá. Ngươi cảm thấy, nàng thật sự sẽ một mực chờ lấy ngươi sao?" Nàng làm một cái rất ngu cô nương." Lan Vũ Phong cảm khái nói, "Ngươi cũng rất ngu. Vì cái gì? Ngươi nhạn tử đang chờ ngươi, thế nhưng là ngươi cự tuyệt ta như vậy một kẻ không có biết can nguyên mạo hiểm. Nếu như nhạn tử đã biết, nàng sẽ nói như thế nào đây?" Lan Vũ Phong nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như ta vì bảo hộ ngươi mà hy sinh, nhạn tử sẽ không trách ta." Nàng là một cái người rất hiền lành, "Nếu như ta gặp phải nàng, nhất định sẽ hướng nàng nói câu cảm ơn." Tê Nguyên nói, "Phong tử, ngươi biết không, đã lớn như vậy, ngươi là người thứ hai nguyện ý vì ta dâng mạng nam nhân. Cái thứ nhất là ai? Là chúng ta chiến hữu sao?" Không phải, hắn là cùng ta ở tại một cái trong đại viện Nam Hải tử. Hắn gọi Trần Thiên, lớn hơn ta 5 tuổi, tất cả mọi người gọi hắn thái tử. Cha mẹ của hắn cũng là cán bộ cao cấp, quanh năm tháng dài không ở nhà, hắn là ăn cơm trong nhà lớn lên, tại trong đại viện ai cũng không sợ. Tề nguyện ung dung mà nhớ lại. Sau đó thì sao? 67 năm, cha ta cùng thái tử phụ mẫu đều bị Hồng vệ binh bắt đi, ta và ca ca lưu lại trong đại viện, còn có thái tử. Về sau nữa, ca ca cũng xuống thả, đi nhanh bắc, là thái tử một mực đang chiếu cố ta, bảo hộ ta. 74 năm, ta tốt nghiệp trung học năm đó, Mấy cái trong xã hội tiểu lưu manh trên đường ngata, nghĩ đùa bọn ta. Thái tử một người đánh chạy mấy tên lưu manh kia, võ công của hắn là cùng cảnh vệ chiến sĩ học, tầm thường tiểu lưu manh không làm gì được hắn. Bất quá, lần kia vì bảo hộ ta, chính hắn bị thập một đao, suýt chút nữa đem mạng mất. Sau đó thì sao? Lan Vũ Phong bị tề nguyệt cố sự đã động, cái này mặc dù là một cái cùng hắn vòng sinh hoạt kém rất xa cố sự, nhưng vẫn có thể kích thích tiếng lòng của hắn. Lại sau này, ta đã đến Vân Nam, bị phân phối đến trên biên cảnh một cái nông trường. Nông trường chỉ đạo viên nhìn ta trẻ tuổi xinh đẹp, lúc nào cũng phái rối ta. Ngày đó Hắn để cho ta một người đi trong rừng cạo nhựa cây, tiếp đó bỏ chạy tới nghỉ ổ nhục ta. Ta giả vờ sợ bộ dáng, giả ý đáp ứng hắn. Hắn cấp sắc sắc mà cởi quần, ta vung lên cạo nhựa cây đao, tiếp đó sáu. Hắn về sau cũng lại không có cách nào thai hỏa nữa mới đến. Đáng đợi. Lan Vũ Phong Ken. Chém bị thương chỉ đạo viên, ta biết việc lớn không tốt, thế là liền theo mấy cái lúc trước biết đến nói qua lộ, chạy đến Mi An Ma tới, gia nhập chi thanh liên. Ta bởi vì có gia đình hú lúc, súng bắn rất tốt, cũng biết được chỉ huy quân sự, cho nên, bọn hắn liền đề cử ta làm đại đội trưởng. Xem ra, hai chúng ta tao ngộ thật sự rất tương tự. Lan Vũ Phong nói: "Cùng là người luân lạc chân trời, gặp gỡ hà tất từng có biết." Tề Nguyệt nói: "Nàng xem nhìn trong bóng tối cùng nàng song song nằm Lan Vũ Phong, muốn nói lại thôi, Phong tử sáu. Như thế nào? Ta cảm thấy lạnh. Người ở đây nóng dần lên, cho nên sẽ cảm thấy lạnh." Lan Vũ Phong nói: "Thật hằng bé, chúng ta ba lô tại phá vòng vây thời điểm đều ném hết, ta tìm không thấy đồ vật cho người nắp." Tề Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Phong tử, nếu như ngươi không phải phong kiến như vậy mà nói, có thể ôm ta một cái sao?" Lan Vũ phong do dự một chút, tiếp đó vươn tay ra, nắm ở Tề Nguyệt vai, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Tên ngượt nhẹ nhàng dãy dụa một ba thể, giống như là đang dãy dụa, hoặc như là vì để cho chính mình nằm thoải mái hơn một chút. Tiếp đó, nàng liền dựa vào Lan Vũ Phong kiên cố trong lòng ngực, ngọt ngào tiến nhập ngực đẹp. Ở nơi này dị vực đêm lạnh bên trong, hai cái trẻ tuổi cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy, dùng cơ thể tới sưởi ấm đối phương. Một hồi nhàn nhạt, nhạt mùi tóc bay vào Lan Vũ Phong trong lỗ mũi, nhường hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh đầu tiên. Một tia tinh quang xuyên thấu qua bóng cây bắn ra đi vào, Lan Vũ Phong phảng phất nhìn thấy, đó là an nhạn cái kia ưu đoan ánh mắt. Nhạn tử, có lỗi với 6 Lan Vũ Phong Si ngốc đối với phương xa người yêu nói, 191 191 tiểu hắc 191 tiểu hắc sinh, sinh. Tất Mẫn một đầu sông vào Lâm Chấn Hoa văn phòng, hương cao thải liệt hô, ai thăng lên? Ngụy hóa sảnh muốn thăng tá quan. Lâm Chấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, là nhạn tử sinh? Tất Mẫn bất man nói, Lâm Chấn Hoa đại hỉ, thật sự? Sinh một gì? Gì? Đương nhiên là hải tử rồi. Tất Mẫn trêu ghẹo nói, nàng gặp Lâm Chấn Hoa trên mặt có con người chuyển âm xu thế, vội vàng nói bổ sung, là một cái nam hải tử. Cái này rộn vui bạ, tính được thật chuẩn. Lâm Chấn Hoa nói, Hắn nhớ kỹ mấy tháng trước Điền Hiệu Lan liền cùng hắn nói qua, nói An Nhạn nhất định sẽ sinh cái nam hải, không nghĩ tới thật đúng là để cho nàng đỡ chắc. "Tân Mẫn, giúp ta gọi xe nhỏ, ta bây giờ liền đi bệnh viện." Lâm Trấn Hoa đổi tới bệnh viện thời điểm, An Nhạn đã từ phòng sinh đi ra, đang nằm tại trong phòng bệnh, một mặt hạnh phúc mà ăn nước trẻ trứng gà. Tại bên cạnh nàng, vây quanh thật lớn một đám người, Lâm Trấn Hoa nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện trong đó một cái nam nhân đều không có sáu. Nó như vậy cũng không đúng, cái kia giống như đồ chơi đồng dạng bị chúng nữ người truyền nhìn đứa bé, nghe nói là nam. Tới Nhường mãi mãi ôm một cái, "Ôi, dáng dấp hát như vậy, cùng phong tử vừa mới sinh xuống thời điểm giống nhau." Đây là Lan Vũ Phong mẫu thân tại thương tiếc đánh giá cháu trai. Nàng hai tháng trước liền biết được Lan Vũ Phong chạy tin tức, đang đã khóc một hồi sau đó, liền đã đến tầm Dương, đảm đương nổi chiếu cố con dâu nhiệm vụ. An Nhạn thuận lợi sinh hạ một cái nam hài, cao hứng nhất không gì bằng Lan đại mẹ. "Lan đại mẹ, về sốc nhưng là có người bận rộn." Điền Hiệu Lan ghé vào Lan đại mẹ nó bên cạnh, ha ha cười nói với nàng. "Không có việc gì, tử không phải cũng là ta nuôi lớn." Lan đại mẹ tự hào nói. Thân hình mập một vòng đào huy ngồi ở An Nhạn bên gối. Đang tại hướng nàng trắng trợn truyền thụ lấy ở cữ kinh nghiệm, nàng mấy tháng trước vừa mới sinh con xong, bây giờ chính là nóng lòng lấy le thời điểm, ta nói với ngươi à, nhà tử, trong tháng bên trong muôn ngàn lần không thể uống quá nhiều canh, ngươi xem ta liền là một bài học, bây giờ béo thành hình răng gì? Ngươi xem nhân gia thượng hải nữ hải tử, ơi, không cần quá sẽ bảo dưỡng mình A6. sáu. Huy, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ nói chuyện đều đặc biệt thượng hải mùi. Dương Vân học Đào Huy giọng điệu trêu chọc nói, "Ôi, ngươi không cần quá để chúng ta những thứ này nông dân tự ti thật là rồi." Từ Bắc Kinh đặc biệt đến tầm Dương tới qua nghỉ hè Hà Lam đứng tại Lan đại mẹ bên cạnh. Càng không ngừng dùng ngón tay đâm lan đại mẹ trong tay đang bưng đứa bé, "Mau gọi Tỷ Tỷ, mau gọi Tỷ Tỷ." Mang theo hoa thanh đại học trắng huy hiệu trường Lâm Phương Hoa đứng ở một bên cười nói, "Lam Lam, ngươi có lầm hay không bối phận, hắn phải gọi ngươi tiểu gì mới đúng à?" "À, đúng vậy, a 14 tuổi Hà Lam bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sửa lại nói, "Mau gọi tiểu gì, mau gọi tiểu gì." Lâm Trấn Hoa đi vào phòng bệnh thời điểm, thấy chính là tình cảnh như vậy náo kịch. Túc nữ nói, "Ba đàn bà thành cái chợ, ở đây lập tức chen lấn bảy cái nữ nhân, còn có thể không đủ náo như không?" Nhờ có lịch sử đã diện có tầm nhìn xa, cứ thế cho An Nhạn lấy được một gian cán bộ nòng cốt đái ngộ một người phòng bệnh, nếu không thì khách sản phụ chỉ sợ sớm đã bị sợ chạy. Lâm ca, ngươi đã đến. An Nhạn thứ nhất thấy được Lâm Chấn Hoa, thân thiết hô lên. Nhạn tử, ngươi đừng đứng lên." Lâm Trấn Hoa nói. Hắn chen lên tiến đến, lang đại mẹ vội vàng đem con nâng đến trước mặt hắn, nói: "Tiểu Hoa, ngươi mau nhìn, đây chính là phong tử cùng nhạn tử hải tử, là một cái nam hài." Lâm Trấn Hoa cần phải một ôm, xem tay của mình so đứa bé sơ sinh cơ thể còn lớn hơn, chỉ sợ không cẩn thận đem hắn cho bóp hỏng, liền khoát tay một cái nói: "Được rồi được rồi." ta vẫn không ôm. Vạn nhất ông hỏng, hiện Dương Dương hân sinh một cái bồi cho an nhạn cũng không kịp. Ngươi nói nhăng gì đấy? Dương Hân hung tận ở sau lưng Vạn Lâm Trấn hoa một cái. Cái này giữa mùa hè, ý phục mặc phải thiếu, chính là vạn người mùa tốt. Đứa nhỏ này như thế nào hắc như vậy a? Lâm Trấn Hoa lựa bà chọn buồn nói. Tiểu Lâm cơ lỉnh, người đây liền không hiểu được, hải tử sinh ra đều đen, qua mấy ngày nảy nở liền bình tĩnh. Điền Hiệu Lan giàu có kinh nghiệm nói. Đúng, đặt tên không có. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, nếu như không có lên, có hay không có thể đem cái này đặt tên quần cho ta a? tới chậm. Lâm Vương Hoa kéo lấy giải khăn nói, "Nhạn tử tỷ tỷ đã cho tiểu tử tưởng lấy ra tên." Hà Lam nhìn có chút hả hên nói, "Nàng trước đây cũng muốn muốn cho đứa bé đặt tên, ai ngờ An Nhạn căn bản cũng không cho người khác cơ hội, chính mình liền đem tên của hải tử quyết định." Tiểu cô nương đang tại chua chua mà không cao hứng, bây giờ gặp Lâm Trấn Hoa cũng ăn quả đắng, không khỏi cao hứng trở lại. "Tên gọi là gì?" Lam Lam nói là cái gì tiểu tử tưởng? Lâm Trấn Hoa hỏi An Nhạn đạo. "An Nhạn đạo, tên là ta lấy, phong tử đi theo ta nói qua, hắn đặc biệt thích ta tên, nói cái này nhạn chữ có bay lượn cảm giác, hắn nói hắn thích nhất bay lượn. Cho nên" Ta liền cho hải tử lấy tên gọi Lan Liệm. Lan Liệm 6. Tên rất hay. Lâm Trấn Hoa nói, đúng, ta thế nào cảm giác cái tên này rất quen thai A. Lâm Trấn Hoa cảm thấy quen thai cũng không kỳ quái. Tại ban đầu thế kỷ mới, Mỹ Hoa giữa hai nước liên tiếp bạo phát mấy lần hacker đại chiến. Trên phố Sưng, tại nước Mỹ kêu biên chế Trung Hoa Trung Quốc nguy hiểm nhất hacker trong danh sách, xếp hạng thứ nhất tên, chính là Lan Liệm, đây là nói sau. Lâm Ca, nếu không thì, ngươi cho hải tử lấy cái nhũ danh A. An Nhạn mang theo xin lỗi nói. tại tất cả người trong, Lâm Chấn Hoa đối với cái này người một nhà trợ giúp là lớn nhất, đứa bé này có thể bình an xuất sinh cũng là toàn dựa vào Lâm Trấn Hoa cho an Nhạn cung cấp nơi ở nút. An Nhạn cảm thấy, không cho Lâm Trấn Hoa một cái mệnh danh quyền, thực sự quá ý không đi. Nhũ danh 6. Lâm Trấn Hoa do dự một chút, nói, nhìn đứa nhỏ này hát như vậy, nếu không liền cứ gọi Tiểu Kha đại gia có đồng ý hay không? Không đồng ý. Lâm Phương Hoa cùng Hà Lam trăm miệng một lời mà hô. Lâm Kha ca, ngươi lấy cái tên này thật tổ. Hà Lam bất mãn nói, theo ta thấy, vẫn là gọi Dương dương tốt. Lâm Chấn Hoa không chút do dự cho Hà Lam một cái liếc mắt, tiếp đó thu hoạch một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Trấn Hoa là một cái tính tình tốt người, tất cả nữ hải tử đều lấy đánh hắn làm vui. Lan đại mẹ cùng Điền Hiệu Lan đối với Lâm Trấn Hoa lấy cái này nhũ danh ngược lại là vô cùng hài lòng. Lan đại mẹ nói: "Tiểu Hắc cái tên này hảo, kêu lên rất vang dội." Điền Hiệu Lan cũng gật đầu nói: "Cái tên này lộ ra xấu, chúng ta nông thôn đều lưu hành một thời cho hài tử làm cái xấu điểm tên." Lâm Trấn Hoa đáp ý: "Đúng không, ta chính thức bố, chúng ta Lan Liễm danh, liền kêu Tiểu Hắc." Không để ý tới ngươi." Hà Lam nhíu môi nói. Nàng quay đầu lại Vẫn như cũ dùng ngón tay đi đâm lan liệm khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng vấn đạo, "Tiểu Hắc, ngươi ưa thích cái tên này sao? Có phải hay không đặc biệt khó nghe a?" A, các ngươi nhìn, Tiểu Hắc đều tức khóc sấu. Đại gia náo đàng một trận, điển hiệu Lan đem người không liên quan đều mang đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Á Nhạn, Lâm Chấn Hoa cùng Lan đại mẹ, đương nhiên, còn có ngủ ở tiểu giao động trên giường Tiểu Hắc. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Nhạn tử, bây giờ hài tử đã sinh ra, trong lòng mọi người một khối đá đều rơi xuống. Bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?" Á Nhạn không chút do dự hồi đáp, "Đương nhiên là nuôi hắn lớn." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta là nói Ngươi dự định như thế nào nuôi hắn lớn? Phong Hoa Cục thương nghiệp bên kia, ngươi còn đi làm sao? Ta không trở về, ta không muốn về Phong Hoa." An Nhạn nói, "Lâm ca, ngươi thu lưu ta đi, ta ngay tại công ty của các ngươi bên trong công tác có hay không hảo?" Lan đại mẹ chen miệng nói, "Nhạn tử, ngươi vẫn là trở về cha mẹ ngươi bên cạnh đi thôi, tiểu Hắc từ ta mang là được rồi." Phong tử những năm này cũng tốn một chút tiền, ta nhất định có thể đem tiểu Hắc nuôi lớn. "Không, An Nhạn đạo, mẹ, ngươi cũng đừng trở về Phong Hoa, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tại Tầm Dương, chúng ta cùng một chỗ đem tiểu Hắc nuôi lớn, chờ lấy Phong tử, có hay không hảo?" Lan đại mẹ cầu cứu vậy nhìn xem Lâm Chấn Hoa, chờ lấy hắn lên tiếng. Tại Lan đại mẹ nó trong lòng cũng là tình thế khó xử. Xem như Mẫu thân, nàng đương nhiên hy vọng Lan Vũ Phong bình an vô sự. Nhưng mà, tại dạng này một cái tin tức bế tắc trong niên đại, mọi người đối với không biết thế giới vẫn là tràn đầy lấy cảm giác sợ hãi. Nàng cũng không biết, Lan Vũ Phong chạy ra nước ngoài cảnh đi, đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm. Đồng dạng dùng một khoảng mẫu thân tâm để suy nghĩ, Lan đại mẹ lại cảm thấy, an nhàn không phải dạng này chờ đợi Lan Vũ Phong, vạn nhất Lan Vũ Phong một đi không trở lại, chẳng phải là hủy cái cô nương này cả đời hạnh phúc. Nàng Hữu Tâm khuyên An Nhạn đem con đưa cho nàng nuôi dưỡng, chính mình một lần nữa đi yêu nhau, kết hôn, nhưng như vậy, nàng lại như thế nào có thể nói ra được đâu. "Nhạn tử, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ta đã suy nghĩ kỹ, phong tử 100 năm không trở lại, ta cũng sẽ chờ hắn 100 năm." An Nhạn như đinh chém sát nói. Lâm Trấn Hoa thở dài, những ngày này, hắn đã thử đi thử lại thăm dò qua An Nhạn ý, biết cái cô nương này nhìn bề ngoài yếu đối, nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ quả cường. Trên thế giới sự tình chính là kỳ quái như vậy, càng là loại này bình thường nhìn dịu dàng ngoan người sợ chuyện, một khi hạ quyết tâm thì càng khó mà thay đổi. Như vậy đi, nhà tử, đã ngơi ý nghĩ đã định rồi, ta cũng không quên ngươi. Ngươi trước yên tâm nghỉ ngơi, đảng thân thể khôi phục sau, ngươi đi Nam Kinh a." Lâm Trấn Hoa nói. "Nam Kinh? Không sai, Nam Kinh bán ra chỗ là Phong tử sản nghiệp, ngươi là Phong tử thế tử, tiếp nhận hắn nghiệp vụ phù hợp. Bên kia bây giờ phó giám đốc Chu Vệ Dương là một cái marketing hào thủ, ngươi đi qua không cần quá phí tinh lực, chỉ cần quản tốt tại vụ là được." Lâm Trấn Hoa đạo. "Vậy ta mẹ đâu?" An nhạn chỉ vào Lan đại mẹ nói, kể từ Lan Vũ Phong đào tàu sau đó, nàng mà bắt đầu đem mình làm Lan Vũ Phong đã kết hôn thế tử, cho nên xưng hô Lan đại mẹ vì mẹ. Lâm Chấn Hoa đạo, Lan đại mẹ cũng cùng đi à, dạng này các ngươi một nhà ba người lẫn nhau cũng có một cái phối hợp. Ta đã giao phó Chu vệ Dương tại Nam Kinh cho các ngươi tìm kiếm phòng ốc, chính thủ ở trung tâm thành phố mua một bộ lớn một chút đơn nguyên phòng, nghe nói bây giờ ngẫu nhiên có thể mua được. Không dùng tại trung tâm thành phố, khu vực ngoại thành là được rồi." Lan đại mẹ nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, bác gái, mua trung tâm chợ phòng ở cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ở mức độ rất lớn là vì tiểu Hắc. Về sau so đến trường cái gì liền dễ dàng, trung tâm chợ trường học, chất lượng lúc nào cũng so khu vực ngoại thành tốt một chút." Nói đến đây, hắn lại đối An Nhạn nói, "Nhạn tử Tiểu Hắc hộ khẩu, ta để cho người ta trước tiên cho lên tại tầm mục đích bản thân hợp tác kinh doanh bên trên. Bước kế tiếp, ta sẽ đi tìm người hoạt động, tranh thủ có thể đem người hộ khẩu làm được Nam Kinh đi, sau đó lại đem Tiểu Hắc hộ khẩu làm qua đi. Dạng này về sau tiểu Hắc đến trường cái gì, đều tương đối dễ dàng, ngươi xem coi thế nào. An nhạn gật gật đầu, cảm tạ Lâm ca, Lâm ca dạng này giúp chúng ta, ta đều không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Lâm trấn hoa đạo, đây không tính là cái gì. Nam Kinh bán ra chỗ năm ngoái lợi tức không tệ, phong tử danh nghĩa kiếm được 50 vạn hơn khối tiền, số tiền này đều là các ngươi ba người. Ta muốn, có số tiền kia Các ngươi giải như thế nào đều đủ dùng rồi." Lâm Trấn Hoa đem sự tình giao phó xong, An Nhạn trên mặt cũng hiện ra hữu rũ. Lâm Trấn Hoa cùng Lan đại mẹ ra khỏi phong bệnh, nhường An Nhạn yên tĩnh nghỉ ngơi. Ở ngoài phong bệnh, Lan đại mẹ đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Hoa, Nhạn Tử thật sự cứ như vậy không cùng hắn cha mẹ lui tới." Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Vết thương quá lớn, nhất thời có thể có thể khép lại không được, vẫn là chờ một đoạn thời gian a." Lan đại mẹ nói, "Phong Tử chạy trốn về sau, ta tìm người nghe qua, nhân gia nói, An chủ tịch viện người này, tính khí rất bạo, nhưng người không xấu. Ta thế nào cảm giác, hắn không nhất định sẽ đi ba cục bào án." Lâm Chấn Hoa cười khổ nói, "Ta bây giờ cũng càng ngày càng cảm thấy là như vậy, thế nhưng là, sự tình đã xảy ra, bây giờ chúng ta cùng phong tử cũng liên lạc không được, còn có cái gì biện pháp?" Ai, nhà tử cũng thật đáng thương. Nhân gia sinh con, đều là mình ba ba mụ mù tại bên cạnh chiếu cố, nhà tử này lại chắc chắn cũng đang suy nghĩ ba mẹ nàng đâu. Lan đại mẹ vung phong nước mắt nói, "Chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng là phong tử sai. Yêu nhau có lỗi gì, Lan đại mẹ, người cũng đừng oán phong tử." Lâm Trấn Hoa nói, "An chủ tịch huyện bên kia, chúng ta muốn hay không thông tri hắn một chút?" Lan đại mẹ vẫn đạo đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bọn hắn chắc chắn cũng tại vướng vít nhạn từ đâu. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Tốt a, việc này ta đi xử lý. Phương Hoa, an nhạn nhà bên trong." An Đông Diệu mang theo cặp công văn vội vàng mà về đến nhà, đem một mảnh giấy đưa tới vợ trước mặt, dùng mang theo bán khí giọng điệu nói, "Xem một chút đi, nữ nhi bảo bối của ngươi. Đây là cái gì?" An nhạn mẹ tiếp nhận trang giấy, liếc mắt nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Đó là một chương giấy điện báo, phía trên chỉ có 6 cái chữ, "Nam Hải mẫu tự Bình An." Nói như vậy, nhạn tử sinh, mẫu tự Bình An. An nhạn mẹ nhìn xem An Đông Diệu Vấn đạo, An Đông Diệu gật đầu một cái, thở dài nói, cái này không biết xấu hổ nha đầu, không, có giấy hôn thú liền thành mẹ, ta xem nàng về sau làm sao bây giờ. An Nhạn Mẹ cũng thở dài, tiếp đó lúng ta lung túng mà hỏi thăm, "Lão An, ngươi xem, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?" "Không đi." An Đông Diệu cắt lên, "Nàng không nhận ta đây cái cha, ta dựa vào cái gì nhận nàng nữ như này?" Nhạn tử vừa mới sinh xong hài tử, bên cạnh không có người chiếu cố sao được? An Nhạn Mẹ đạo, "Vừa sao không có ai vậy chiếu cố?" Lan Vũ Phong những cái kia hồ bằng cẩu hữu có rất nhiều, năng lực cũng lớn rất, bọn hắn sẽ không chiếu cố nữ nhi bảo bối của ngươi sao? Thế nhưng là 6. An Nhạn mẹ muốn nói lại thôi, nàng cũng biết chồng tính khí, chỉ sợ nhiều lời lại rước lấy hắn sinh khí. Nếu không thì, ta cho nhạn tử gửi ít tiền đi thôi, gửi 100 khối tiền, ngươi xem như thế nào? An Nhạn mẹ cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Ta mặc kệ, ngươi nghĩ gửi liền gửi. An Đông Diệu nói, hắn đứng lên, đi vào phòng, đi đến một nửa thời điểm, hắn giống như là lơ đãng nói, muốn gửi liền gửi cho đến Lâm chấn hoa nơi đó à, còn có, gửi 200 khối à. 192 192 người chọn lựa thích hợp nhất 192 người chọn lựa thích hợp nhất 1984 năm xuân, Thẩm Uyên La hồ khẩu Bờ. Một chiếc mang theo 3 bảng số trung ba xa từ Đằng xa ra, thông qua cảnh giới tuyến, trực tiếp chạy đến biên kiểm trước lầu. Cửa xe mở ra, một thân đổ vết rã ra lầm Chấn Hoa từ trên xe nhảy xuống, đưa mắt nhìn qua phía trước nơi xa Hương Cảng Quân Sơn, đầy cõi lòng cảm khái. Đi tới nơi này cái thời không đã bốn nhiều năm thời gian, hôm nay hắn liền muốn từ La Hồ xuất quan, bắt đầu hắn lần thứ nhất xuất ngoại hành trình. Ở phía sau hắn, là một cái tử Hải quân trang bị bộ, đồ ngoại giao, tỉnh Giang Nam buồn bạn bên ngoài sảnh, hắn Hoa thực nghiệp công ty nhân viên tạo thành đoàn thương mại. Cái này đoàn đại biểu tên tuổi gọi là tỉnh Giang Nam vui sướng cơ điện công ty xuất nhập cảng, là một nhà trên danh nghĩa hoàn toàn dân doanh công ty, giám đốc chính là Lâm Chấn Hoa. Sự tình còn phải từ đầu nói lên. Một năm trước, Lâm Trấn Hoa hướng Lưu Hướng Hải nhất lên bán ra quân hạm để đổi lấy nghiên cứu vấn đề kinh phí, ý nghĩ này cùng Hải quân trang bị bộ những người lãnh đạo không như mà hợp, một hạng tổ kiến luôn bán bên ngoài công ty để hướng biển tiêu thụ bên ngoài bán hải quân trang bị công tác cấp tốc liệt vào trang bị bộ nhật trình. Cải cách khai phóng mới bắt đầu, quốc gia tại toàn diện xét lại quốc gia hiện trạng cùng quốc tế chính trị. Quan sự tình thế sau đó, làm ra trong tương lai trong vòng 30 năm không có đại quy mô chiến tranh phán đoán, điều phán đoán này cùng trước đây phải chuẩn bị đánh trận phán đoán vừa thành rõ ràng dứt khoát so sánh. Dựa theo phải chuẩn bị đánh trận phán đoán, quốc gia hết thể xây dựng đều phải cân nhắc đến chiến tranh ảnh hưởng, bởi vậy cần đầu nhập số lớn tài chính dùng quân sự chuẩn bị, đồng thời số lớn trọng yếu công nghiệp hạng mục nhất thiết phải an bài tại nội địa, mà không thể sắp đặt tại dễ nhất chịu đến công kích duyên hải. Bố cục như vậy kết quả, dẫn đến Trung Hoa Trung Quốc bỏ lỡ toàn cầu lao động đông hình sản nghiệp thay đổi vị trí thời cơ, không thể phát triển lên duyên hải hình ra công công nghiệp, mà Hàn Quốc Singapore cùng với Việt Nam tương cẳng, thay cẳng các vùng thì bằng vào duyên hải hình phát triển kỹ nghệ trở thành châu Á bốn tiểu long. Khi làm ra không có đại quy mô chiến tranh phán đoán sau đó, quốc gia một phương diện phát triển mạnh duyên hải kinh tế, xây dựng duyên hải đặc khu kinh tế cùng khai phóng thành thị một phương diện khác đại quy mô mà áp xúc quân sự chi tiêu, bao quát trăm vạn đại giải trừ quân bị, áp xúc số lớn quân công nghiên cứu khoa học hạng mục các loại, để đem càng nhiều vốn hơn dùng xây dựng kinh tế. Dưới loại tình huống này, quân công khoa nghiên bộ môn liền gặp phải nghiêm trọng tài chính thiếu vấn đề. Quân đội vì giải quyết tài chính lên khó khăn, có thể nói là mỗi người mỗi cách, các hiện thần thông Có chút quân công xí nghiệp bằng vào chính mình hùng hậu kỹ thuật thực lực, chuyển hướng dân phẩm sinh sản tại ô tô, xe gần máy, tivi các lĩnh vực cùng chỗ xin xí nghiệp tranh đoạt thị trường. Còn có một số quân đội bộ môn thì dứt khoát làm lên mậu dịch, năng lực tiểu nhân ngay tại quốc nội làm, năng lực lớn liền đem sinh ý làm được hải ngoại. Hải quân trang bị bộ chương chí phương bộ trưởng, chính là một cái muốn làm buồn bấn người, chỉ là một mực khổ vì tìm không thấy phương pháp. Hải quân phương diện đánh giặc nhân tài không thiếu, làm nghiên cứu khoa học nhân tài cũng không ít, nhưng muốn nói lên làm ăn, nhưng chính là khác nghề như cát núi. Ngay lúc này, một phần đến từ hạm truyền viện báo cáo đưa tới hắn trên bàn, trong báo cáo đề nghị cùng chỗ xí nghiệp hợp tác, tổ kiến một nhà quân đội duy trì dưới chỗ buôn bán bên ngoài xí nghiệp, lấy dân ở giữa cơ cấu danh nghĩa che chở, khai triển quốc tế mậu dịch, vì hải quân trang bị bộ môn cung cấp tài chính. Trong báo cáo còn đặc biệt nâng lên, tỉnh Giang Nam Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Quản lý Lâm Trấn Hoa đồng chí, phù hợp tiến hành hợp tác điều kiện. Trương Chí Phương cùng Lâm Trấn Hoa đã từng đánh qua một lần quan hệ, đối với Lâm Trấn Hoa ấn tượng không tệ. Về sau, hắn lại nghe Lưu Hướng Hải nói lên Lâm Chấn Hoa tại Hán Hoa nhà máy làm nghiên cứu khoa học cùng với nhận tàu lao động phục vụ công ty chờ sự tích, đối với hắn năng lực cũng có nhất định nhận biết. Đương nhiên, vẹn vẹn vào một ít người ấn tượng Hắn còn không thể đem trọng đại như vậy một việc giao cho Lâm Trấn Hoa, thế là, một hồi nhằm vào Lâm Trấn Hoa công khai cùng bí mật điều tra liền trên khai. Tại quốc gia ngành tình báo trong mắt, Lâm Trấn Hoa người này hết thể đều là không có chút nào bí mật có thể nói. Đương nhiên, hắn người xuyên việt thân phận ngoại lệ, đây là thuộc về cục quản lý thời không quản hạt nội dung, năm đó ngành tình báo còn không có điều tra loại chuyện như vậy năng lực. Ngành tình báo phản hồi về tới tư liệu biểu hiện, Lâm Trấn Hoa sinh tại Hán Hoa kỳ giới nhà máy, phụ mẫu đều là công nhân bình thường, không lịch sử vấn đề. Lâm Chấn Hoa sau khi đầu quân tại bộ đội biểu hiện tốt đẹp, đang đối với cảng tự vệ đánh trả chiến bên trong chiến đấu dũng cảm, cuối cùng bởi vì vi phạm tù binh kỷ luật mà bị an bài sớm xuất ngũ, nhưng chuyện này tại người của quân đội xem ra thực sự không tính là cái gì vớ nhờ. Lâm Chấn Hoa tự xưng tại bộ đội trong lúc đó đã từng hướng cho ở một vị chuyển xuống cánh hưu học qua một chút kiến thức chuyên nghiệp, chuyện này lấy được hắn cai sầm phải quân chứng thực. Nhân viên tình báo tại Lâm Chấn Hoa nguyên bản bộ đội trụ sở từng tiến hành điều tra, chính xác tìm được một vị đã qua đời lao cánh hưu, hơn nữa cha dàn lên cánh hưu cũng không quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, không tồn tại đặc vụ của địch nghi. Đến nỗi vị này cánh hưu rốt cuộc là không có đem Lâm Trấn Hoa dạy thành một cái chuyên nghiệp nhân tài năng lực, ngành tình báo liền không tra ra, phải biết, tại trước kia hồ sơ công tác cũng nhận qua xuống kích rất nhiều tư liệu đều thất lạc. Lâm Trấn Hoa cùng Phó ở giữa giao dịch, cũng bị cha xét cái thực chất đi. Nhân viên tình báo thẩm tra, Lâm Trấn Hoa tại đảm nhiệm nước Mỹ công ty nhân viên kỹ thuật phó phiên dịch trong lúc đó, hướng vào cung cấp một chút liên quan tới cải tiến mở cờ 800 cô máy phương diện đề nghị, hơn nữa lấy được tư gia bỏ nợ công ty tiền mặt thủ lao, những thứ này tiền mặt trước mắt tồn tại Thụy Sĩ cùng Hương Cảng hai cái trong ngân hàng. Chuyện này nếu như đặt ở mấy năm trước, E rằng xem như một cái vấn đề trọng đại, nhưng đến rồi 1983 năm thời điểm như vậy, mọi người đối với kiếm tiền dễ dàng tha thứ độ đã cực đại để cao. Dựa vào bản thân bản sự có thể kiếm được mà hối, đây là một kiện đáng giá thưởng thức sự tình. Nhân viên tình báo còn xác nhận, Lâm Trấn Hoa tại trong lúc này chưa từng ra ba nhà kỹ thuật tình báo, kỳ thực vấn đề này cũng không cần đi tham dò thực, bởi vì lấy Lâm Trấn Hoa địa vị, cũng không khả năng có gì có thể khai ra bán kỹ thuật tình huống. Thư yếu, Lâm Trấn Hoa kiếm được USD sau đó. không dùng với mình xa xỉ tính chất tiêu phí, mà là mua số lớn chip điện tử, kỹ thuật sách chờ, những tâm phiến này đã từng tặng cho Hoa Thanh đại học dùng nghiên cứu khoa học hoạt động, sách nhưng là từ lưu hướng hải mang về hạm thuyền viện, bây giờ rất nhiều sách đã là tên lựa đẩy chỗ chấn chỗ chi bảo. Nói như vậy, cái này Lâm chấn hoa tại trong chính trị là vô cùng đáng tin a. Trương Trí Phương nhìn xem những thứ này báo cáo điều tra, xuống một kết luận như vậy. Trương bộ trưởng, hắn làm ăn chuyện này, còn có, tự mình thu lấy ngoại thương thủ lao, hơn nữa hướng tổ chức giấu giếm, đây đều là tương đối phạm kỷ. Ngành tình báo người phụ trách nhắc nhở. Phạm cái gì kỷ? Cái này gọi là bản sự. Trưng chí phương đạo, trong thời gian chiến tranh thời điểm, bộ đội nào không tư tưởng điểm chiến lợi phẩm. Tại chiến trường sẽ làm đồ vật cán bộ, mới là nhất biết đánh giặc cán bộ. Đồ vật gì đều hướng trong tổ chức hồi báo, đó là bến oan, mang binh sĩ cũng là con tiểu nhỏ. Cái này 6. Viên sĩ quan tình báo bó tay rồi. Trưng chí phương đạo, chúng ta cần chính là một cái dạng này người. Từ người điều tra tình huống đến xem, cái này tiểu Lâm khờ lỉnh tại sinh hoạt cá nhân phương diện vô cùng chú ý giữ gìn, không có người trẻ tuổi thường gặp trêu hoa ghẹo nguyệt điểm. Chúng ta tháo qua Hắn cùng vị hôn thê của hắn Dương Hần có đôi khi cùng giải quyết ở tại một bộ đơn nguyên trong phòng qua đêm. Viên sĩ quan tình báo nhanh chóng giới thiệu nói: "Trương Chí Phương đạo, các ngươi những người này, quốc gia cho các ngươi tiền chính là để các ngươi đi xem nhân ra cặp vợ chồng mấy điểm tắt đèn sao? Không phải không phải, chúng ta không có cố ý điều tra vấn đề này, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến quần chúng phản ứng." Viên sĩ quan tình báo liền vội Vàng giải thích, chính mình thật không có đi xem qua người ta mấy điểm tắt đèn. Cái này không phải là cái gì vấn đề lớn. Trương Chí Phương đạo, hắn sinh hoạt rất đơn giản, ngoại trừ tương đối thích ăn về sau, không, có những thứ khác ám mê. đích thật là dạng này. Hắn không chỉ một lần tại đủ loại nơi nói qua lý tưởng của hắn chính là cường quốc làm dân giàu, muốn chấn hưng Việt Nam công nghiệp. Đúng vậy, tên lửa đẩy chỗ Lưu Hướng Hải Sở trưởng cùng thể đổi ủy Hà Hải Phong chủ nhiệm đều chứng thực qua điều này, bọn hắn đối với Lâm Chấn Hoa tại phương diện chính trị đánh giá cũng rất cao, mà hai vị đồng chí cũng đều là trong chính trị vô cùng có thể tin cán bộ. Trương Chí Phương gật gật đầu, quá tốt rồi, đây chính là chúng ta người yêu cầu tuyển á trong chính trị đảng tin, có năng lực, có buôn bán đầu não, hơn nữa còn hiểu kỹ thuật, người nói xem, hệ chúng ta thống bên trong còn có thể tìm được hạng người như vậy sao? Tất cả những thứ này đều tra cũng là tại Lâm Chấn Hoa không biết chuyện trạng thái giới hoàn thành, cho nên, làm hai tên hải quân cán bộ khách khí đem hắn mời đến Bắc Kinh, mang vào Trương Chí Phương văn phòng lúc, Lâm Trấn Hoa vẫn là không hiểu ra sao. Tiểu Lâm cợt lịn, chúng ta lại gặp mặt. Trương Chí Phương ha ha cười đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Trương bộ trường Hảo. Lâm Trấn Hoa hiếu tâm kính cái quân lễ, xem chính mình một thân quần áo lao động, cũng liền thôi. Lần này mời ngươi tới, là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Trương Chí Phương đạo, "Ta nghe nói, ngươi Hán Hoa thực nghiệp công ty, bây giờ làm được vô cùng náo như ta." Lâm Chấn Hoa trong lòng một hồi khổ. Vị này cười híp mắt đại thúc, không phải là nhìn chúng ta danh hạ cái kia bút độc quyền quý ngân sách ra người sở vô tội, mà Ngọc có tội ác, chương bộ trưởng ra đại nghiệp đại, chúng ta dạng này một cái công ty nhỏ, sao có thể vào con mắt của ngài a." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói. "Không được à, ta chỗ này ra đại nghiệp đại là tình hình thực tế, nhưng là muốn chỗ tiêu tiền cũng liền nhiều, ta bây giờ là cầm 3 cái nắp nồi đi nắp 7 cái hoa, căn bản là không lớn đáp được." Trương Chí Phương đạo. "Đúng vậy đúng vậy, xử lý hải quan vốn chính là chuyện đốt tiền, 3 vạn Mỹ nguyên ném vào, cái gì cũng không nhìn thấy a." Lâm Chấn Hoa theo Trương Chí Phương câu chuyện nói, ngụ ý, ta chút tiền kia co như cho ngươi, cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, cho nên ngươi cũng đừng đi kiếm. Trương Chí Phương nào biết được Lâm Trấn Hoa điểm nhỏ này cừu cừu, trong lòng của hắn thật đúng là không nghĩ tôi muốn đánh Lâm Chấn Hoa cái kia mấy trăm vạn độc quyền cơ kim chủ ý, mặc dù ngành tình báo cũng hướng hắn báo cáo tình huống này, nhưng chút tiền ấy, đối với hắn mà nói, đích thật là không đáng kể. "Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi nói hảo. Cho nên, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp tự kiếm tiền." Ta nghe hướng biển nói, "Ngươi đề nghị chúng ta hải quân hướng biển ra ngoài miệng quân hảo. Lâm Chấn Hoa lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng lắm mồm hướng Lưu Hướng nói qua mấy câu nói như vậy. Cũng Minh Bạch Trưởng Chí Phương lần này đem hắn tìm được Bắc Kinh tới, mục đích xác thực không phải nghị trưng dụng tiền trong tay của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn một phương diện cảm thấy may mắn, một phương diện khác lại sinh ra mới lo lắng. "Chư bộ trưởng, ta đích xác hướng Lưu đồn trưởng để cập qua đề nghị này, như thế nào? Chúng ta Hải quân phương diện thật sự muốn làm như vậy." "Không sai, chúng ta đã hướng quân ủy tìm báo cáo, hơn nữa lấy được phê chuẩn. Bây giờ, chúng ta liền muốn thành lập một cái chuyên môn công ty xuất nhập cảng đi xử lý chuyện này." "Như vậy tốt quá, chúng ta đã sớm nên làm như vậy." Lâm Chấn Hoa cao hứng nói. "Lần này tìm ngươi tới, chính là muốn thương thảo chuyện này." Chúng ta đã nghiên cứu qua, cái công ty này ta đưa ngươi, muốn mời ngươi Lâm Trấn Hoa đồng chí tới đảm nhiệm. 193 193 hợp tác hình thức 193 hợp tác hình thức ta tới đảm nhiệm giám đốc. Lâm Trấn Hoa cái này cả kinh nhưng không cùng tiểu khả. Trước đây cùng Lưu Hướng Hải nói chuyện trời đất thời điểm, Lưu Hướng Hải từng nói qua, Lâm Trấn Hoa có thể là thích hợp nhất đi bán quân hàng người. Lâm Trấn Hoa ngay lúc đó cảm giác lạ, Lưu Hướng Hải muốn cho hắn mặc thấp kém âu phục, sách cái phá bao đi siêu lầu dạ phố làm nghiệp vụ viên, làm việc như vậy, Lâm Chấn Hoa đương nhiên không muốn làm. Thế nhưng là, nếu để cho hắn làm giám đốc, cái này dù hoặc cũng không phải tùy tiện liền có thể cự tuyệt. Trương Bộ trưởng, ngươi không phải nói đùa ta a?" Lâm Chấn Hoa cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. "Hỗn náo?" Trương Chí Phương buồn buồn nói, "Ta một cái đường đường bộ trưởng, chuyên môn để cho người ta đem ngươi từ tỉnh Giang Nam tìm được Bắc Kinh tới, liền vì đùa giỡn với ngươi." "Cũng đúng nha." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu. "Hắn chuyến này là ngồi hải quân máy bay quân sự tới, Trương Chí Phương nếu như chỉ là vì đùa giỡn một chút hắn, không đáng động trận thế lớn như vậy a liên quan tới ngươi tình huống, chúng ta cũng đã hiểu qua. Bây giờ cần chính là nghe một chút cá nhân ngươi đối với cái này chuyện ý nghĩ." Trương Phương nói. Lâm Chấn Hoa vướt vướt trán, Để cho mình lánh tính một chút, tiếp nhận cái ý này liệu bên ngoài nhưng lại dường như đang hợp tình lý tin tức, đồng thời phân tích một chút lợi và hại, tiếp đó vấn đạo, Trương Bộ trưởng, đầu tiên một vấn đề, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta muốn một lần nữa nhập ngũ, trở thành hải quân quân nhân hiện dịch? Không cần." Trương Chí Phương nói, "Chúng ta cần chính là của người dân gian thân phận. Bây giờ có vài quốc gia đối với quân đội trực tiếp xuất hiện làm giao dịch tương đối mẫn cảm, mà cơ cấu dân gian tới tiến hành xuống ống đạt được giao dịch, nhưng là tại cho phép trong phạm vi. Vấn đề thứ hai, nếu như ta đáp ứng tới làm chuyện này, có phải hay không ta ở địa phương sự tình đều phải thả xuống?" toàn lực ứng phó mà làm chuyện này, trên nguyên tắc là như thế này." Trương Chí Phương nói. "Vậy ta cự tuyệt." Lâm Trấn Hoa không chút do dự nói. "Vì cái gì?" Trương Chí Phương kinh ngạc nói, "Tiểu Lâm cợt lỉnh, chúng ta tháo qua, ngươi trước mắt đảm nhiệm quản lý cái này Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, mặc dù coi như rất náo nhiệt, nhưng một năm cũng chính là mấy triệu lợi nhuận mà thôi. hơn nữa theo chính sách quốc gia điều chỉnh, các ngươi sơ kỳ bạo lợi cũng sẽ bị áp xuống. Nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta bên này, tương lai 1 năm làm ra vài tỷ đô la lợi nhuận cũng là hoàn toàn có thể. Chúng ta đã thảo luận qua, căn cứ vào tình huống của ngươi, Chúng ta có thể cân nhắc cho cá nhân ngươi lấy nhất định trích phần, trăm, hạn mức đi, không thể so với người kinh doanh Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty tiền kiếm thiếu. Đối với Lâm Trấn Hoa có thể từ nơi này sự kiện ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt vấn đề, Trương trí Phương cũng là đầy đủ cân nhắc qua. Ngành tình báo đã biết rồi, Lâm Trấn Hoa sớm tại 1980 năm liền đã đang làm làm ăn, trước mắt đánh Hán Hoa Công ty cờ hiệu Thượng Hải, Nam Kinh hai cái bán ra chỗ, đều có Lâm Trấn Hoa một nửa cổ quyền, hồ sơ giản lược đơn chứng, Lâm Trấn Hoa trên tay ít nhất cần phải có 100 vạn nguyên tài sản cá nhân, đây là không coi như hắn tại Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty cổ quyền. người của quân đội đối với cá nhân kiếm tiền sự tình không có nhiều như vậy chính trị mất cảm, Trung Quốc cổ đại thì có như vậy, thuyết văn quan không tham tài, quan võ không sợ chết, quốc gia có hy vọng. Câu nói này nếu như đảo lại nói, chính là quan văn mơ hồ đều sẽ sợ chết, quan võ tham ít tiền cũng là bình thường. Lấy chương chí phương quan điểm đến xem, nếu như Lâm Trấn Hoa đã biết mấy năm không có kiếm được tiền, cái kia ngược lại nói rõ người này không có bản lĩnh gì, căn bản không đủ lấy gánh chịu nhiệm vụ quan trọng. Có thể kiếm tiền, hơn nữa dám ở phức tạp như vậy xã hội dưới điều kiện đi kiếm tiền, này liền chứng minh Lâm Chấn Hoa có gan có thức, chính là lý tưởng nhân tuyển. Thay cái mạch suy nghĩ Nếu như không phải một cái có trăm vạn tài sản người, Trương Chí Phương thật đúng là không dám đem hạng nghiệp vụ này giao cho hắn đi làm, bởi vì hắn hoàn toàn có khả năng sẽ vì một chút một điểm tiểu lợi mà ra ba nhà lợi ích. Giống Lâm Trấn Hoa dạng này, người có tiền chỗ tốt chính là ở, muốn thu mua hắn đã không quá dễ dàng. Tất nhiên Lâm Trấn Hoa đã là một cái trăm vạn phú nhà, như vậy muốn để hắn tới vì quân phục hải quân vụ, chỉ có hứa hẹn cho hắn càng nhiều lợi tức. Cái này buôn bán bên ngoài công ty trực tiếp treo ở Lâm Chấn Hoa danh nghĩa, cho hắn một chút cổ phần cũng là hoàn toàn có thể. Đến lúc đó, Lâm Chấn Hoa từ công ty Chi Hoa Hồng bên trong mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn Hơn nữa có quân đội che đậy, ai cũng không dám nói cái gì, chuyện tốt như vậy, không giống như hắn bây giờ mua bằng cái gì quạt mạnh hơn. Đáng tiếc, những ý nghĩ này chỉ là Trương Chí Phương mong muốn đất vương, Lâm Trấn Hoa tâm so với Trương Chí Phương tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hắn cần không phải là một cái người trăm vạn, ngàn vạn, mà là tự tay đi tham dự xây dựng một cái hệ thống công nghiệp. Nhiều tiên tới trình độ nhất định sau đó, cũng chỉ có một cái ký hiệu ý nghĩa, Lâm Trấn Hoa không có ý định ba, sinh hai thai, đối với tiền dục vọng thật đúng là không phải mạnh như vậy. Hắn muốn là kiến công lập nghiệp cảm giác thành tựu, chỉ có như vậy mới không ngủ công một cái người xuyên việt thân phận. Trương Bộ trưởng, ta cá nhân hứng thú vẫn là tại công nghiệp phương diện, mậu dịch loại chuyện này, dùng để kiếm chút tiền là có thể, nhưng nó không thể trở thành một cái cả đời nghề nghiệp." Lâm Trấn Hoa nói. Trương Chí Phương trầm ngâm một hồi, nói, "Cái này coi như có chút hơi khó, chúng ta chuyện này cũng là một kiện đại sự, làm sao có thể để cho ngươi trần trừ mà tới kinh doanh đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Trương Bộ trưởng, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, người nói xem." "Chính như như lời ngươi nói, chuyện này cần một cái dân gian danh nghĩa công ty tới kinh doanh, như vậy ta có thể dẫn đầu tới thành lập cái công ty này, đương nhiên, vốn bán bên ngoài quyền kinh doanh." vẫn còn cần Hải quân bên này giúp ta lấy xuống. Tiếp đó, ta đứng ra đi tiêu thụ chúng ta quân hạng, bán đi sau đó, ta cùng với Hải quân ở giữa tiến hành chia. Cứ như vậy, cái công ty này cùng Hải quân là độc lập với nhau, riêng phần mình cũng không có quá nhiều ế thúc. Đợi đến Hải quân phương diện tạo thành mình tiêu thụ năng lực sau đó, có thể lại giải trừ cùng ta quan hệ hợp tác. Đến nỗi ta đây, nhưng là đem cái này công ty mậu dịch xem như sản nghiệp của mình tới kinh doanh, ngươi xem coi thế nào?" Lâm Trấn Hoa nói. Trương trí Phương ý nghĩ, nói, "Ngươi ý nghĩ này cũng là có thể đi. Ngươi nhắc nhỏ ta Chúng ta cần bồi dưỡng mình kinh doanh nhân tài, mà không phải chỉ vào ngươi tiểu lâm khở lìn gốc cây này cây treo cổ. Đương nhiên, tiên kỳ vẫn còn cần ngươi tới dẫn đầu làm cái công ty này, chúng ta lại phải một ít nhân viên đến công ty công tác, học tập có liên quan kinh nghiệm, tương lai lại từ bọn hắn tới tổ kiến một cái công ty mới, đem phương diện này nghiệp vụ tiếp nhận đi. Không sai không sai. Lâm Trấn Hoa luôn miệng nói. Lần này sau khi nói chuyện, Lâm Trấn Hoa tại Bắc Kinh lại ở lại mấy ngày, cùng phương phương diện diện người tiến hành nhiều lần câu thông, cuối cùng đã đạt thành một cái hợp tác hệ thống Đầu tiên là từ Lâm Chấn Hoa đứng ra thành lập một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch này nhà công ty thậm chí ngay cả đăng ký vốn liếng cũng không cần hoàn toàn chính là một cái công ty vía đang bởi vì là một cái công ty ví ra cho nên cũng không tồn tại cổ phần kết cấu vấn đề hoàn toàn chính là Lâm Trấn Hoa cá nhân vốn riêng xí nghiệp coi chuyện này nhưng cũng là đánh chính sách sát biên cầu bất quá hải quân phương diện đã đem sự tỉnh cho giải quyết Lâm Trấn Hoa thuộc về phụng chỉ làm nhà tư bản Tiếp lấy chính là cùng Hải quân đứng ra thay cái công ty này phải đến buôn bán bên ngoài xuất nhập cảng quyền tại trước kia buôn bán bên ngoài xuất nhập cảng quyền nhưng là một cái so khủng lòng còn hiếm đồ vật. Bất quá, lại hiếm đồ vật, quân đội muốn đi lộng cũng là có thể lấy được. Trước kia từ quân đội xây dựng buôn bán bên ngoài công ty đã có mấy nhà. Song phương phương thức hợp tác là như vậy, Lâm Trấn Hoa này nhà công ty phụ trách vì Hải quân quân công bộ môn tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ giá cả không được thấp hơn Hải quân phương diện mở ra giá quy định. Tất cả tiêu thụ ra đi sản phẩm, thu vào 90% tới nay mùa phí dụng phương thức trả lại cho Hải quân, còn lại 10% xem như công ty vận hành phí tổn. Phải hướng nước ngoài tiêu thụ công sản phẩm, cũng không phải một tiện đơn giản sự tình. Đầu tiên ngươi cần xuất ngoại đi cùng nước ngoài quân đội nhân sĩ hội đảng, này liền dính đến đáng kể kém lộ phí chi tiêu. Tại nhiều lúc, tiêu thụ quá trình bên trong còn cần chi tiêu một chút marketing phí tổn. Rất nhiều quốc gia xuống ống đạt được ngành mua sắm đều cũng có quy tắc ngầm, loại chuyện này mặc dù không có thể minh xác viết tại Lâm trấn hoa cùng hải quân ở giữa hợp tác trên hiệp nghị, nhưng đại gia ít nhất là lòng biết rõ. Chính là bởi vì tồn tại dạng này một chút phí tổn, cho nên Trương Chí Phương lại vận dụng hải quân quan hệ Từ ngoại mậu bộ lấy được một cái cho phép, đồng ý Lâm Chấn Hoa chỗ phân phối đến cái kia 10% vận hành phí tổn, có thể không cần tiến hành kết hợp thành, mà là bên ngoài hợp thành hình thức lưu lại Lâm Chấn Hoa trong tay, cụ thể như thế nào sử dụng, cũng không cần thông qua ngoại mậu bộ phê duyệt. Dù sao, nếu như dính đến cho đối phương mua sắm nhân viên tiền hoa hồng chuyện như vậy, ngoại mậu bộ vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đã có dạng này một nhà công ty xuất nhập cảng, như vậy nó nghiệp vụ phạm vi tự nhiên không thể giới hạn tại quân hòa tiêu thụ, thậm chí xuống ống đạn được tiêu thụ cũng là không nên đặt ở trường hợp công khai mà nói. Nay nhà công ty ở trên ngoài sáng nghiệp vụ phạm vi Hoàn toàn là dân phẩm mậu dịch, Lâm Trấn Hoa đem hắn qua điện, tẩy ý yiki, cố máy phụ kiện các loại đồ vận, đều liệt vào công ty kinh doanh phạm vi, Quang Minh Chính Đại làm lên mượn công nhu cầu tư lợi sự tình. Đang thảo luận đến tên công ty thời điểm, Lâm Trấn Hoa lưu lại một điểm nho nhỏ tâm nhãn. Dựa vào chương chí phương ý tứ, tất nhiên Lâm Trấn Hoa trong tay có một hán hoa thực nghiệp công ty, nhà này công ty xuất nhập cảnh dứt khoát cũng liền gọi hán hoa công ty được. Nhưng Lâm Chấn Hoa nghĩ tới một vấn đề, này nhà công ty xử lý được chuyện buôn bán là không thể nào vĩnh viễn bảo mật, một khi tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ trở thành một ít quốc gia hạn chế hoặc chế tài đối tượng. Lâm Chấn Hoa cũng không hy vọng mình Hán Hoa công ty cũng nhận nhà này buôn bán bên ngoài công ty liên lụy. Cân nhắc đến đây, Lâm Trấn Hoa kiên chỉ muốn sử dụng một cái tên mới, cuối cùng dùng Hân Hân thương điểm tên, gọi là Vui Sướng Cơ Điện Công ty xuất nhập cảng. Lâm Chấn Hoa giảng giải là, điều này đại biểu vui vẻ phồn vinh ý tứ. Đem những này sự tình đều làm thỏa đáng sau đó, Lâm Trấn Hoa đầu tiên là ra ngoài mộ bộ đón nhận một tháng buôn bán bên ngoài chi thức huấn luyện, tiếp lấy lại bị bộ ngoại giao kéo đi, học được một tuần ngoại sự kỷ luật. Sau cùng một trạm là đến rồi viện nghiên cứu, rõ có liên quan hạm phương diện chi thức, làm một bán quân hạm nghiệp vụ viên. không nắm giữ điểm phương diện này kiến thức nhất định là không được. Giạng này một vòng dậy vỏ vò xuống, đã đến 1984 đầu năm. Tết xuân vừa qua, Trương Chí Phương liền thúc dục Lâm Chấn Hoa nhanh chóng xuất hành, hắn nhưng là vội vã muốn nhìn thấy mua bán kết quả, chờ lấy dùng tiền. Lâm Trấn Hoa đem Hán Hoa công chuyện của công ty giao cho Sở Phái Quân, bàn điều chiết, Lang Đông bọn người phụ trách, mình thì bước lên xuất ngoại bán hàng hành trình. Cùng hắn đồng hành, có Trử Hồng Dương cùng đã ngừng tuổi giữ trước gia nhập Liên Minh Hán Hoa công ty thương mại, còn có tàu chiến viện, giao, tỉnh Giang Nam bán bên ngoài một người. Những người này tất cả đều dẫn tới một chương vui sướng công ty công tác chứng minh, tại trên danh nghĩa đã toàn bộ đều là Lâm Trấn Hoa nhân viên. 194 194 ngủ lại Bangkok 194 ngủ lại Bangkok là Lâm giám đốc ca. Hoan nên hoan nên. Từ biên kiểm trại bên trong đi ra một vị cảnh sát Vũ Trang sĩ quan, nụ cười khả cúc tiến lên cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, đồng thời làm tự giới thiệu, ta là cảnh sát Vũ Trang biên kiểm đại đội đại đội phó Trương về Đông, Hải quân Trang bị Bộ trưởng Bộ trưởng theo ta đã thông báo, để cho ta an bài các người qua biên kiểm. Đa tạ mở lớn đội trưởng. Lâm Chấn Hoa nói. Kế tiếp tiếp Hắn liền đem đi theo phía sau mình nhân lần lượt giới thiệu cho Trương Vệ Đông. Tại Trương Vệ phía Đông phía trước, hắn đương nhiên không cần thiết giấu giếm những người này thân phận chân thật. Kết quả, Trương Vệ Đông đối với Lâm Chấn Hoa những thứ này người đi theo nhóm thái độ, rõ ràng so với Lâm Trấn Hoa muốn nhiệt tình nhiều. Người chính là tàu chiến viện thường chủ nhĩ a, chức bộ trưởng chuyên môn đã thông báo." Trương Vệ Đông nắm thường thanh ba tay, nhiệt tình nói. "Cảnh sát vũ trang cũng coi như là quân đội, hai cái người của quân đội tiến tới cùng nhau, tự nhiên là so với những người khác muốn càng nhiệt tình một chút." Thượng thanh ba người mặc mới tinh Âu phục, toàn thân trên dưới đều cảm thấy khó chịu. Hắn một bên cùng Trương Vệ Đông nắm tay, một bên tự rêu nói, "Mở lớn đội trưởng, ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, ai, không có cách nào, muốn xuất ngoại đi, không thể làm gì khác hơn là ăn mặc cái này giai cấp tư sản dáng vẻ." Trương Vệ Đông cười nói, "Đây không tính là cái gì, mỗi ngày từ chúng ta ở đây xuất cảnh cán bộ nhiều, bọn họ đều là dạng này ăn mặc." Đi theo Thưởng Thanh Ba sau lưng là cảnh vệ chiến sĩ Vương Bảo Đình, hắn chuyến này chức trách là bảo vệ Thưởng Thanh Ba cùng với khác người an toàn. Vì che giấu hai mắt người, hắn cũng đồng dạng thoát con chàng, đổi thành mặc tây, bất quá, nhất cử nhất động của hắn đều đem hắn chân thực thân phận phá tan lộ không bỏ sót. "Chào thủ trưởng." Vương Bảo Tinh hướng về phía Trương Vệ Đông đùng một cái chào một cái cúi lễ. Trương Vệ Đông quan lớn bao nhiêu, Vương Bảo Tinh cũng không nhìn ra, dù sao cũng là cái quan coi như thủ trưởng. Trương Vệ Đông vô vô Vương Bảo Tinh bả vai, khen, không tệ, là một cái hảo binh. Ngoại trừ tàu chiến viện mấy vị, phía sau những cái kia mặc dù cũng có chút lai lịch, nhưng cùng Trương Vệ Đông quan hệ cách xa xôi. Lâm Trấn Hoa lần lượt giới thiệu, Bộ ngoại giao phái tới Khương Nhã Tinh, bên ngoài tỉnh mẫu sảnh phái Phạm Lãng, còn có Hán Hoa công ty Dương, thư mạn các loại. Trương Vệ Đông từng cái bắt qua, đó liền đem đại gia mang vào biên kiểm đại sảnh, chuyên môn cho mở một cái lối đi. để bọn hắn thuận lợi thông quan xuất cảnh. Lâm Chấn Hoa một nhóm không có ở hương cảng dừng lại, mà là tại nơi đó nhân viên tiếp đại giới sự giúp đỡ trực tiếp đi sân bay, ngồi máy bay bay thẳng Thái Lan thủ đô Bangkok, đây là bọn hắn xuất ngoại hành trình trạm thứ nhất. Chú thái sư quán một vị tên là Phương Kế Lôi nhị đảng thư ký ở phi trường nên đón Lâm Chấn Hoa bọn người, đem bọn hắn dẫn tới ngủ lại khách sạn. Lâm Trấn Hoa trước đó đã tự thưởng thành ba nơi đó hiểu được, vị này Phương bí chân thực thân phận, kỳ thực là cùng quân đội quan. Phương thư ký, trưởng lời nhắn nhủ sự tình, làm được thế nào? Tiến vào tân quán gian phòng sau đó, thường ba liền không kịp chờ đợi hướng Phương Kế Lôi vấn đạo. Phương Kế Lôi cười ha ha, nói: "Thường chủ nhiệm thực sự là gấp gáp, các người lúc này mới vừa xuống phi cơ đầu, chúng ta là không phải trước nghỉ ngơi một chút, cơm nước sông xuôi bàn lại công tác." Thường Thanh Ba đạo: "Ai nha, ta có thể không đội sao? Ta nghe nói tại Bangkok ở khách sạn là phi thường đắt tiền, cao như vậy cấp khách sạn, một buổi tối như thế nào cũng phải 20 đô la Mỹ trở lên a." Phương Kế Lôi xem Lâm Chấn Hoa, lúng túng nói: "Án lấy Lâm giám đốc giao phó, ta an bài cho các ngươi là cấp 5 sao khách sạn, một buổi tối là 50 USD 50 USD." Thường Thanh Ba như bị nóng lấy một dạng, hắn nguyên bản vẫn là tại trên ghế salon đang ngồi, này lại nhanh chóng đứng lên. Khó trách cái này ghế sofa bóc em ngồi thư thái như vậy khá lắm một buổi tối liền muốn không sai biệt lắm 120 khối tiền đâu tiểu Lâm cơlin chúng ta là không phải đổi một nhà khác khách sạn thường thanh ba đối với Lâm Trấn Hoa nói chúng ta đi công tác tiêu chuẩn cũng không cao như vậy à Lâm Trấn Hoa có thể tưởng tượng được ra thường thanh ba loại phản ứng này nếu như hắn không phải một cái người xuyên Việt, lại nếu như hắn bây giờ không phải là eo eoấnn trăm vạn sâu người giàu có chỉ sợ hắn cũng sẽ đau lòng những thứ này tiền phòng nếu nói nước thái giá hàng trình độ đã coi như là tương đối thấp nếu như đội đượcÂ Mỹ quốc gia đi cao như vậy cấp khách sạn Một buổi tối mấy trăm USD cũng không vấn đề a bất quá, không bỏ được hài tử không bắt được lang, hắn lần này đi ra ngoài là muốn bán sản phẩm, nếu như biểu hiện quá kiêu kiệt, nhân ra dù cho không nghi ngờ tư chất của hắn, ít nhất cũng sẽ ở tăng giá tiền hung ác chém hắn một đao a thường chủ nhiệm, ngươi liền chân thật ở a, ta bảo đảm ngươi chuyến này có thể đem đi công tác phí kiếm lại. Lâm Trấn Hoa a ủi thường thanh ba đạo. Thường thanh ba lúc này thông thả lại sức, cảm thấy mình mới vừa phản ứng tựa hồ có chút quá kích. Trước khi ra ngoài, Trương Chí Phương đã từng đã thông báo hắn, tại thương nghiệp về vấn đề, hết thảy nghe tiểu Lâm Khở Lìn an bài. Hắn chỉ là một quan kỹ thuật viên. là tới cùng đối phương thương thảo cụ thể vấn đề kỹ thuật. Chúng ta chuyến này là 16 cá nhân, ở 8 cái dân phòng, một buổi tối chính là 400 đô la Mỹ a. Thường Thanh Ba tính toán đạo, hắn quay đầu nhìn Phương Kế Lôi, nói: "Phương thư ký, ngươi vẫn là cần phải mau chóng cho chúng ta ăn bài, chúng ta thiếu ngốc một ngày, liền có thể tiết kiệm 400 đô la Mỹ đâu." Lâm Chấn Hoa thì vừa cười vừa nói: "Phương bí, ngươi liền đem tình huống hướng thường chủ nhiệm nói một chút a, tránh khỏi hắn cuối cùng nhớ. Thường chủ nhiệm là làm khoa học, tương đối nghiêm túc." Phương Kế Lôi gật gật đầu, nói: "Tốt đã hai vị lãnh đạo đều ở nơi này, ta liền hướng các ngươi hồi báo một chút có liên quan tình huống." Tiếp vào chương bộ trưởng chỉ thị sau đó, chúng ta trong âm thầm cùng thái ba phương quan viên tiếp xúc qua, bọn hắn trước mắt đang suy nghĩ nhập khẩu một đến hai đầu tàu bảo vệ, chỉ là còn đang do dự lựa chọn nhà ai. Bọn hắn nguyên bản không có cân nhắc qua từ Trung Quốc nhập khẩu, nghe nói chúng ta có khả năng mở miệng tàu bảo vệ, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Thường thanh ba đạo, cái này cũng không trách bọn hắn, là chúng ta vẫn luôn không có bung tha cái này rõ. Lần này trương bộ trưởng an bài chúng ta đi ra, cũng là đến canh chừng. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, chuyện bây giờ tiến triển tới trình độ nào? Phương Kế Lôi đạo, biết các ngươi hôm nay tới Ta liền sớm cùng bọn hắn hẹn một chút, bọn hắn đáp ứng mau chóng an bài một lần song phương gặp gỡ. Bất quá, cân nhắc đến một chút vấn cảm nhân tố, gặp gỡ phải lấy dân gian phương thức tiến hành. Ta nói cho bọn hắn nói các ngươi là lấy dân gian công ty thân phận tới, bọn hắn đối với cái này phi thường hài lòng. Mau chóng là thời gian bao lâu? Thường Thanh Ba lại gấp gáp rồi. Phương kế lôi bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Chấn Hoa nói, cái này thật đúng là không phải chúng ta có thể chi phối. Thái Lan bên này hiệu suất làm việc có đôi khi thật đúng là khó mà nói. Cho nên, con phải Thình Lâm giám đốc cùng Thường chủ nhiệm kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Thường Thanh Ba lại cần nói cái gì? Lâm Chấn Hoa đưa tay ngăn cản hắn, nói: "Phương Bí nói không sai, loại chuyện này, chúng ta không thể quá mau, gấp cũng có vẻ rơi xuống kém cỏi." "Thương chủ nhiệm, người nghĩ một chút, chúng ta dù sao cũng là lấy buồn bán thân phận của người tới, nếu là thương nhân, vậy chúng ta sẽ không hạn chế tại quân đội, cùng những thứ khác bộ môn cũng cần tiếp xúc một chút." Nói đến đây, hắn đối Phương Kế lôi nói: "Phương Bí, có thể hay không giúp chúng ta an bài một chút, chúng ta muốn cùng Thái Lan phương diện mậu dịch bộ môn tiếp xúc một chút, xem có phải hay không có thể có một chút dân gian chuyện hợp tác." Phương Kế lôi đạo: "Cái này rất dễ dàng." Đi qua từ Quốc Nội đã tới mấy chi thương mại đoàn đại biểu, cũng là chúng ta an bài. Lâm giám đốc chờ 1-2 ngày, ta sẽ mau chóng an bài cho người. Phương Kế lôi giao phó xong những thứ này liền trở về sứ quán đi, Lâm Chấn Hoa bên này có Khương Nhã Tinh cùng Phạm Lọng hai tên ngoại giao cùng buồn bán bên ngoài phương diện cán bộ giữ cửa ải, hẳn chính là sẽ không ra vấn đề gì. Ngoài ra, thư mạng trước đây cũng là ngoại sự ngành cán bộ, bây giờ mặc dù đã gia nhập liên minh đến Hán Hoa công ty, nhưng ngoại sự kỷ luật phương diện sự tình vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tiểu Lâm Lìn, chúng ta cứ như vậy ở đây chờ. Phương Kế lôi sau khi đi, thường thanh ba cau mày vân đạo. Lâm Chấn Hoa đạo: Thường chủ nhiệm, ngươi đừng gọi, làm ăn sự tình, nào có đơn giản như vậy. Cần nói một cái hạn mục, nhắc lên 10 ngày nửa tháng là lạ có nhất, có đôi khi thậm chí muốn nhắc lên 1, 2 năm cũng là bình thường. Sao có thể bảo hôm nay tới ngày mai sẽ ký hợp đồng? Thế nhưng là, chúng ta ở thêm một ngày là hơn một ngày chi phí a." Thường Thanh Ba nói, 400 USD một đêm, lại thêm ăn cơm. Cái này nếu như ở lại 10 ngày nửa tháng, chúng ta lần này liền chạy không." Lâm Trấn Hoa đạo, "Thường chủ nhiệm, ngươi liền đạm đạp thật thật ở a, lần này đi công tác phí tổn đều là do chúng ta vui sướng công ty gánh nổi." Tiêu bao nhiêu cũng hoa cũng không đến phiên ngươi nhóm lao lưu sở trưởng trên đầu đi. Mặc kệ của người nào tiền, đây đều là tiền của quốc gia a. Thường Thanh ba lầu bầu đạo: "Tốt ta, ta và ai một cái phòng." Lâm Chấn Hoa đạo: "Ngươi chỉ có một người ở đây cái gian phòng a, ngươi là chúng ta phó giám đốc, hưởng thụ phòng đơn đánh ngộ. Cái này không đi, cái này quá lãng phí." Thường Thanh ba lại phạm mướn bình: "Ta hoàn toàn có thể cùng những đồng chí khác ở một cái phòng, ta không cần gì đánh ngộ." Lâm Chấn Hoa vỗ vô, vô bờ vai của hắn: lao thường đồng chí, ngươi nhất thiết phải ở riêng một phòng. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học, trong đầu cũng là cơ mật." Vạn nhất ngươi nói chuyện hoàng đường rở gì ra cái gì tham số tới, cái này cần cho quốc gia tạo thành tổn thất bao lớn à. Vì ích lợi quốc gia, ngươi liền bị tru diệt khuất ta. Thường thanh ba cùng Lâm Chấn Hoa đánh mấy ngày quan hệ, cũng biết người này nói chuyện hư hư thật thật, không biết câu nào là lời đúng đắn. Cái gọi là để lộ bí mật các loại lý do, thuần túy chính là Lâm Chấn Hoa tin miệng soạn bậy đi ra ngoài, nhưng nhìn Lâm Chấn Hoa ý tứ này, đoán chừng muốn để hắn thay đổi chủ ý cũng là không thể nào. Thật lãng phí a, 50 đô la gian phòng, ta một người ở, cái này không liền lãng phí 25 đô la Mỹ sao? Cái này 25 đô la Mỹ nếu như tiết kiệm nữa, có thể mua bao nhiêu thứ a? Thường Thanh Ba đạo. Lâm Trấn Hoa mở ra bọc của mình, từ bên trong móc ra mấy chương màu xanh lá cây tiền mặt, giao cho Thường Thanh Ba, nói: lao thưởng, những thứ này USD là của người tiền tiêu vặt. Những ngày này, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, có thời gian ra ngoài đi dạo phố a, bất quá, đừng để mang lên Vương Bảo Tinh." "Ân, tốt a." Thường Thanh Ba nói. Trước kia cán bộ xuất ngoại cũng là muốn phát tiền tiêu vặt, ít nhất trên đường ăn tô mì đầu tiền cũng phải có A hắn tiếp nhận tiền, liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi cầm nhầm a. Đây là 500 đô la Mỹ a chúng ta đi công tác tiêu chuẩn, một ngày là 5 đô la Mỹ." A. Lâm Chấn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta nói lao thưởng, ngươi có thể không thể không cần dạng này nhất kinh nhất sợ. Thân phận của ngươi bây giờ là vui sướng cơ điện công ty xuất nhập cảng phó tổng quản lý, thủ thụ là chúng ta công ty cung cấp đánh ngộ. Chúng ta đãi ngộ là, phó giám đốc đi công tác trợ cấp, một ngày 50 đô la mị số tiền này, là tương lai 10 ngày tiền tiêu vặt, 10 ngày sau, cho ngươi thêm phát hạ đồng thời tiền tiêu vặt. Đúng, đến lúc đó ta sẽ an bài thư mạng cho ngươi phát tiền, nàng là chúng ta cái này đoàn đại biểu kế toán." Thường Ba do do dự, dự mà, còn chờ nói không tiếp, lại cảm thấy Lâm Chấn Hoa nói cũng có đạo lý. Hắn biết Cái này Lâm giám đốc luôn luôn đều là vô cùng hào phóng, lần trước làm một cái tẩy y nghiên cứu hàng mục. Lâm giám đốc cho sở nghiên cứu vẽ 50 vạn nguyên, chính mình làm chủ yếu nhân viên nghiên cứu, cuối cùng lấy được 1000 nhiều đồng tiền thưởng. Cái này cũng chưa tính, đang nghiên cứu thời điểm, bọn hắn từ trên thị trường mua mấy đài tẩy y xem như hàng mẫu, hàng mục kết thúc về sau, Lâm trấn hoa đề nghị đem cái này mấy đài tẩy y đều phân cho mấy cái nhân viên nghiên cứu, Thường thanh ba mình cũng phải một cái đài. Mặc dù là một đài bị đại ủy đi tám khối lại lắp lên trở về máy móc, nhưng tuyệt không ảnh hưởng sử dụng. Hắn đem tẩy y từ phòng thí nghiệm khiêng đi về nhà thời điểm, Lão bà có thể sướng đến phát rồi rồi. Lâm giám đốc, ta tiếp rồi số tiền này, có tính không là vi phạm kỷ luật a?" Thường Thanh Ba lung, ta lung túng mà hỏi thăm. "Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy đi, ngươi sau khi về nước, đem cái này tình huống hướng hướng trưởng bộ trưởng hồi báo một chút. Nếu như hắn đồng ý ngươi hưởng thụ công ty của chúng ta đánh ngộ, vậy ngươi không coi là vi phạm kỷ luật. Nếu như hắn không đồng ý, ngươi đem tiền trả lại cho ta là được rồi, bất quá, ngươi chỉ cần còn Việt Nam đồng liền có thể. Tốt, chúng ta một lời đã định." Thường Ba mừng nói. Có Lâm Chấn Hoa câu nói này, hắn nhận lấy số tiền này liền không có chướng ngại tâm lý. Sau khi trở về, nếu như đơn vị bên trên cho là hắn không phải làm thu số tiền này, hắn chỉ cần đem tiền lui thì không có sao. Lâm Chấn Hoa đáp ứng hắn có thể dùng Việt Nam đồng tới hoàn lại, này liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý sử dụng những thứ này đô la. Lần này xuất ngoại, lão bà đã từng dặn dò qua hắn, muốn đem tiền xài vật tiết kiệm nữa, cho nhà mua một đài nhập khẩu tủ lạnh. Hắn đã từng nghe qua, một đài khá một chút tủ lạnh, ở nước ngoài muốn bán được 200 thật tệ nguyên, dựa theo 5 đô la Mỹ một ngày tiền tiêu vật tiêu chuẩn, hắn e rằng tổn không dưới đầy đủ USD, hắn vẫn còn tại rất xoắn mà nghĩ lấy tìm ai đổi một điểm. Bây giờ Lâm Chấn Hoa lập tức thì cho hắn 500 đô la Mỹ, tủ lạnh nan để liền giải quyết triệt đề. Nhiều hơn tiền, có phải hay không còn có thể mua một chút tư liệu đâu? Rất đa tạ ngươi, Tiểu Lâm Cờ Lìn." Thường Thanh Ba từ trong thâm tâm nói, "Kỳ thực, ngươi có thể mượn USD cho ta, ta liền vô cùng cảm tạ. Sau đó trở về, ta vẫn theo tỷ suất hối đoái còn Việt Nam đồng cho ngươi a. Trở về rồi hay nói a." Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. Tại cái khác trong phòng, thư mạn cũng đang cho hắn đoàn đại biểu các thành viên phát ra tiền tiêu vặt, bất quá, những người khác đãi ngộ liền không có thưởng thanh ba cao như vậy, một ngày chỉ có 20 đô la tiêu chuẩn. Cho dù là tiêu chuẩn này cũng đủ làm cho Phạm Lọng khương nhã tin bọn người ở tại trong bụng cười thầm không dứt. Bọn hắn nhưng không có thường thanh ba như thế của hủ, thư mạn nguyện ý cho tiền bọn họ, bọn hắn đương nhiên cũng không chút nào khách khí thu nhận. Phạm Lọng còn lén lén hướng thư mạn hỏi thăm, nếu như mình trong tay USD không đủ, có thể hay không lại từ nàng ấy bên trong tìm tòi một điểm, trở về dùng người dân tệ trả lại. Thư mạn tự nhiên là đưa cho một lời khẳng định. Lâm Trấn Hoa đã thông báo nàng, lần này đi ra, muốn đem Phạm Lọng bọn người hầu hạ hảo, để bọn hắn đầy đủ hài lòng. Làm ăn sự tình Không trông mong bọn hắn có thể rút một tay, nhưng nếu như bọn hắn sau khi trở về có thể tại riêng mình bộ môn cho vui sướng công ty nói điểm lợi hữu ích, vậy coi như kiếm được nhiều. Thu xếp tốt các lộ các đại thần, Lâm Trấn Hoa liền dẫn bên trên trừ Hồng Dương cùng thư mạ, đi ra ngoài tìm cơ hội buôn bán đi. Chuyến này xuất ngoại, hắn cũng không thể chiếu cô cho Hải Quân làm việc, như thế nào cũng phải mang kèm theo làm chút việc từ A195. 195 Á Châu tiểu hổ, canh thứ nhất, cầu một phiếu, 195 Châu Á tiểu hổ canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu 80 đầu thâm niên, Thái Lan Malaysia, Indonesia cùng Philippines tứ quốc bắt chước châu Á 4 tiểu long thành công kinh nghiệm, lựa chọn đưa vào đầu tư bên ngoài, phát triển mạnh lao động đông đúc hình sản nghiệp chính sách, sản nghiệp kết cấu từ lấy truyền thống nông nghiệp làm chủ, dần dần chuyển hướng lấy mở miệng hình gia công công nghiệp làm chủ. Đến 90 niên đại tiền kỳ, Thái Mã Ấn Phi tứ quốc kinh tế lấy được nhảy vọt phát triển, một trận giành được châu Á 4 tiểu hổ thành danh tốt đẹp. Đáng tiếc là, cái này 4 cái tiểu hổ sinh không kịp thời, tại bọn chúng khởi thời điểm, một Á cự long cũng đang quật hơn nữa lấy không thể ngăn trở thế cán nuốt từ quốc gia phát đạt thay đổi vị trí đi ra ngoài tất cả sản nghiệp cơ hội. để ép các mới phát quốc gia không gian. Đến 1997 năm, một hồi châu Á khủng hoảng tài chính đi qua, bộ tiểu hổ thảm tao ngân hàng tài chính quốc tế đại ngạc cướp sạch, sảng nghiệp thăng cấp vô vọng, đến nay đã có rất ít người còn nhớ rõ bọn chúng năm đó huy hoàng. Lâm Chấn Hoa bọn người đến nước Thái thời điểm, chính vào Thái Lan nhũ hổ rít gào đáy vực lúc, kỳ phồn vinh cảnh tượng làm cho người say mê. Lão đại, ta thế nào cảm giác cốc so Quảng Châu còn phồn hoa a? Trừ Hồng Dương nhìn xem trên đường cái lâm lăng mãn mục hàng hóa, ngũ quang thập sắc biển quảng cáo, cùng với qua lại không dứt xe gần máy, từ trong thâm tâm cảm khái nói. Thứ cũng si mê nói, đúng vậy a. Bangkok ý phục trên người hảo một ta. Lâm Trấn Hoa đi ở cái này cốc đầu đường, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn nhớ kỹ tại chính mình nghiên đại đó bên trong, Trung Hoa Trung Quốc trong nước một cái địa cấp thành phố, cũng liền không sai biệt lắm là bộ ráng này, thậm chí đầu đường hàng hóa so với cái này còn muốn phong phú. Thế nhưng là tại đương thời, mấy người bọn hắn lại giống như là từ nông thôn trận đi tới một đại thành thị đồng dạng. Đương nhiên, Bangkok dù sao cũng coi như là thành phố lớn. Tiên tâm đi, qua không được bao nhiêu năm, chúng ta liền vượt qua nó. Lâm Trấn Hoa an ủi Cơn Quảng Châu cùng nó so quá khi dễ người, nhiều nhất 15 năm thời gian, chúng ta tầm Dương đâu có thể so sánh nó phấn hoa. Lão đại, ngươi không phải là khoác lác a? Thư Mạn bán tín bán nghi vấn đạo. Trừ Hồng Dương thì nói, tiểu Mạn, lão đại tất nhiên nói như vậy, vậy thì nhất định là có hy vọng. Ngươi ngẫm lại xem, lão đại nói sự tình, lúc nào như xe bị tô xích. Thư Mạn gật gật đầu, điều này cũng đúng, chúng ta lão đại thực là một thần nhân. Cũng khó trách Thư Mạn sẽ đối với Lâm Trấn Hoa khuất phục, từ nàng lần thứ nhất gặp Lâm Chấn Hoa đến bây giờ, Lâm Chấn Hoa đã sáng tạo ra bao nhiêu thần kỳ a. Năm trước ngũ diệp quật bạo một cái đại ý chú ý, Năm ngoái xuân giao nhau bên trên lại đánh một hồi độc quân chiến, chèo đến trung ương hai tên đại quan tự mình bay tới cho hắn chỗ dựa. Năm ngoái mùa thu, Lâm Trấn Hoa lại tại thu giao nhau bên trên đẩy ra mới tinh phun thác nước lưu tẩy y li kì, một hơi ký ra 8000 nhiều vạn mỹ nguyên cửa ra vào đại đan, lần nữa hoành động quảng giao sẽ. Thần ký như vậy một người, hắn làm ra tiền đoán, thư mạn sao có thể không tin đâu. Ba người trên đường vừa đi vừa tản dẫu, thỉnh thoảng đi vào cửa hàng đi xem một chút trên giá hàng hàng hóa, hỏi một chút giá tiền. Bangkok đang tại bắt đầu quốc tế hóa, có chút trong cửa hàng chủ cửa hàng bao nhiêu cũng sẽ nói vài lời tiếng Anh. Cho nên Lâm Trấn Hoa một nhóm cùng bọn hắn miễn cưỡng có thể tiến hành câu thông. Ba người này trình độ tiếng Anh hiện tại cũng không kém, trừ Hồng Dương tại thư mạn dưới sự dạy dỗ, bây giờ cũng đã có thể thao tiếng Anh cùng người trò chuyện nửa giờ. "Lão đại, tình huống không tốt lắm a." Lại đi qua mấy chục cửa hàng sau đó, trừ Hồng Dương đối với Lâm Trấn Hoa nói. "Hoàn toàn chính xác không ổn." Lâm Trấn Hoa cũng như vậy nói. "Thư mạn kỳ quái vấn đạo, như thế nào không ổn? Ta cảm thấy rất tốt nha." Lâm Trấn Hoa nhìn xem thư mạn vấn đạo, người nói xem, làm sao lại rất tốt?" "Thư mạn đạo, ngươi xem, cái này thị trường nhiều phồn vinh à, trên giá hàng đồ vật đầy ắp." Muốn mua gì đều có thể mua được. Tại Quảng Châu, trên giá hàng cái nào bày ở đây sao nhiều đồ, còn không sớm bị người tranh mua không còn. Lâm Trấn Hoa quay đầu đối với Trừ Hồng Dương nói, "Hồng Dương, vấn đề này, ngươi phụ trách cho Thư Mạn giải quyết ta." Trừ Hồng Dương cười khổ nói, "Tiểu Mạn, ta thấy đồ vật, giống như ngươi, nhưng là muốn pháp cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là khách hàng, đương nhiên hy vọng đồ vật càng nhiều càng tốt. Ta và Tiểu Hoa cũng là bán đồ, nhân ra trên giá hàng chật đấy, chúng ta còn mua bán cái gì đâu?" Thư Mạn lúc này mới hiểu, bên cạnh mình hai nam nhân này đều phải không lộn không giữ gian thương a bọn hắn đến Bangkok tới mục đích. Là muốn đem mình đổ vật bán cho bang có thương ra thế nhưng là, bang cốc đầu đường sản phẩm phong phú như vậy nào có thị trường của bọn hắn đâu có câu cách luôn là thế nào nói tiệm quan tài nó bản là hận không thể trên thế giới mỗi ngày người chết Lâm Trấn Hoa cùng trừ Hồng Dương là bán quạt điện lý tưởng của bọn hắn chính là nơi này nóng đến giống Hà lô thế nhưng là trên thị trường một đài quạt điện cũng không nhìn thấy ở điểm này Lâm Trấn Hoa cùng trừ Hồng Dương rất có an ý đi qua mấy năm ma luyện trừ Hồng Dương đã hoàn toàn trưởng thành trở thành một tên lão luyện marketing nhân viên Lâm Trấn Hoa lôi kéo hắn cùng thư mạ giả phố Hắn đương nhiên biết Lâm Chấn Hoa không phải là vì thường thức bang có cảnh đường phố mà lại muốn tìm mình thương nghiệp cơ hội. Lại đi qua những cửa hàng này sau đó, hắn bắt đầu phát hiện, sự tình cũng không lạc quan như vậy, Bangkok không phải bọn họ nhạt viên. Nước Thái kinh tế kết cấu cùng chúng ta quá tương tự. Lâm Trấn Hoa cau mày nói, chúng ta vừa mới bắt đầu phát triển lao động đông đúc hình sản nghiệp, Thái Lan đi cũng là con đường này, hơn nữa còn so với chúng ta đi được sớm hơn một chút, hấp thu nước ngoài đầu tư càng nhiều. Bây giờ Thái Lan là hàng công nghiệp nhẹ cửa ra vào quốc, chúng ta còn nghĩ tới mở nó ra thị trường, nói nghe thì dễ a. Thư Mạt đạo, lão đại, chúng ta cũng không phải đơn thuần bán hàng công nghiệp nhẹ, chúng ta ngũ diệp quạt cùng phun thác nước thức tẩy y hì đều cũng có hàm lượng kỹ thuật, Âu Mỹ thị trường đều có thể đánh vào, còn đánh nữa thôi tiến một cái nho nhỏ Thái Lan thị trường. Lâm Trấn Hoa đạo: "Chúng ta sản phẩm, xấu chính là ở chỗ có hàm lượng kỹ thuật lên. Người Âu Mỹ có tiền, chỉ cần sản phẩm của người có đặc sắc, bọn hắn không quan tâm tốn thêm ít tiền." Thế nhưng là nước Thái kinh tế vừa cất bước, bách tính cũng không giàu có, cho nên sẽ không đi chọn lựa giá cả hơi cao sản phẩm. Trừ Hồng Dương cũng nói bổ sung: "Không sai, giống như chúng ta thị trường quốc nội một dạng, đại gia có thể hoa 400 khối tiền mua được thông thường tẩy y li cũng sẽ không mượn ý Hoa 800 khối tiền đến mua chúng ta phun thác nước thức tẩy Y Li Kỳ, cho nên chúng ta lớn nhất thị trường ngược lại là ở nước ngoài." Lâm Trấn Hoa chỉ vào bên cạnh một nhà đồ điện cửa hàng nói, "Các người nhìn, cửa hàng kia bên trong bán đơn bạc tẩy Y Li Kỳ, giá tiền so chúng ta quốc nội còn tiện nghi, chúng ta sản phẩm có cái gì sức cạnh tranh? Bọn hắn vì sao lại tiện nghi đâu?" Thư Mạn vấn đạo. Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Ta mượn, hẳn chính là bọn họ nguyên vật liệu giá cả thấp hơn a sức lao động chi phí phương diện, đoán chừng bọn hắn không thể so với Trung Hoa Trung Quốc thấp." nhưng bọn hắn nguyên vật liệu là trực tiếp từ nước ngoài và bến, làm là tiến nhanh đại xuất gia công công nghiệp hình thức, chi phí tương đối thấp. Mà chúng ta nguyên vật liệu đến từ quốc nội, tại bây giờ nguyên vật liệu thiếu hụt dưới tình huống, chi phí tự nhiên là rất cao. Thư Mạn ha ha cười nói, lão đại, Hồng Dương, ta ngược lại có một chủ ý chúng ta dứt khoát không bán đồ vật, chúng ta đổi thành từ nơi này mua sắm đồ vật như thế nào? Chúng ta từ nơi này mua một nhóm đồ điện, cầm lại quốc nội đi bán, chẳng phải có thể kiếm nhiều tiền sao? Lâm Chấn Hoa lắc đầu nói, thư Mạn, ngươi ý nghĩ này cũng không tính là gì mới sáng ý ngươi xem phạm lòng bọn hắn, không phải liền là làm như vậy sao? Bọn hắn ở trong nước tiết kiệm tiền, đổi thành ngoại hối, đến nước ngoài đến mua đồ điện. Thế nhưng là, một nhà một nhà làm như vậy, cũng không cái gọi là nếu như chúng ta lấy công ty quy mô tới làm, nào có nhiều như vậy ngoại hối. Thư Mạt Đạo, ngươi không phải trên tay có ngoại hối sao? Ngươi đem phun thác nước thức tùy kỳ ký độc quyền trao quyền cho mười mấy gia quốc bên trong xí nghiệp, bọn hắn sang năm xuân giao nhau bên trên tuyệt đối có thể rất lớn bán một bút, đến lúc đó ngươi bắt được phí độc quyền ít nhất là hơn ngàn vạn. Ngoại mẫu bộ không phải đã phê chuẩn ngươi có thể giữ lại một nửa sao? Lâm Chấn Hoa đạo, số tiền kia là tiền nào vậy ấy, chỉ có thể dùng độc quyền bảo hộ là dùng để cùng người ngoại quốc đánh ký thỏa chiến. Lại nói, dù cho ta có ngoại hối, cũng không thể dùng để nhập khẩu những thứ này hàng công nghiệp nhẹ. Thư mạn, quốc gia chúng ta ngoại hối cũng là dùng dầu thô, than đá, mỏ đồng thạch những tư nguyên này đổi lấy, cầm những vật này đổi lấy ngoại hối đi mua chút không đáng giá tiền đồ điện, tương lai hậu thế sẽ chửi chúng ta." Thư mạn thở dài nói, "Ai, lão đại, ta thực sự là phục người rồi. Người như thế nào lúc nào cũng có nhiều như vậy đại đạo lý. Ta tại Quảng Châu làm ngoại sự, thấy bao nhiêu chuyện như vậy, cũng chính là ngươi còn đần độn muốn cùng người ngoại quốc làm cái gì cạnh tranh. Người khác không phải đều là nghĩ biện pháp làm ngoại hối hẳn?" Mức. Tiếp đó cầm những thứ này hạn mức nhập khẩu đủ loại đồ vật tới kiếm lời quốc nội tiện. Thời đại này, tất cả mọi người xem trọng hết thể hướng tiền nhìn. Thư mạn tuổi Tác So Lâm Chấn Hoa cùng trừ Hồng Dương đều phải lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa lại là nữ hải, cho nên tại Lâm Trấn Hoa trước mặt ít nhiều có chút được sủng ái mà kiêu ngạo vị, gặp phải sự tình gì đều là đối với Lâm Trấn Hoa thẳng thắn, Lâm Trấn Hoa đối với cái này cũng không cho là ngang ngược. Hắn cũng biết, Thư mạn nói như vậy, cũng không phải thật sự đang chỉ trích hắn cổ hủ, mà là cảm khái với hắn nguyên tắc. Đại gia cùng một chỗ hợp tác đã nhiều năm thời gian, riêng mình khát vọng cũng là rất rõ ràng. Thư mạn đối với Lâm Trấn Hoa Cường Quốc Mộc Tường luôn luôn là vô cùng khâm phục xem ra chuyến này chúng ta thật là đi không Lâm Trấn Hoa nói tính toán vẫn là chân thật cho Trương Chí Phương đi làm a vạn nhất có thể cho hắn bán một đầu tàu bảo vệ ra ngoài cũng có thể dãy điểm tiền tiêu vặ Lâm Trấn Hoa điều phán đoán này tại hai ngày sau hắn cùng với Thái Lan bộ thương mại một vị tính trưởng gặp mặt lúc lấy được kiểm chứng vị trưởng phòng này tên là làm kém là phương kế lôi hỗ trợ cho liên lạc nghe đối phương nói chỉ là Trung Hoa Trung Quốc một cái tỉnh bên trong vườn bán bên ngoài đoàn đại biểu làm kém phản ứng đầu tiên chính là không muốn tiếp ái Cuối cùng thật sự là không lay chuyển được phương kế lôi mặt mũi, mới cho Lâm Trấn Hoa một nhóm một cái cơ hội gặp mặt. An Bài địa điểm gặp mặt là ở bộ thương mại cao ốc văn phòng bên trong, mặc dù là ứng phó việc phải làm, làm kém hay là cho an bài một gian phòng họp, hơn nữa thoạt nhìn cũng còn tính là có chút cấp bậc bộ dáng. Dù sao trung thái hai nước vẫn có láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ, chuyện mặt mũi không thể làm quá kém. Lâm Trấn Hoa mang tới phập lòng, trừ Hồng Dương cùng thư mạn tiến đến địa đàm. Ba đối với dạng này sự tình không có hứng thú, hắn lần này tới duy nhất mục đích chính là bán quân hạng, cái này cùng bộ thương mại không có quan hệ gì. Tôi đang tại thân thiết hữu hảo nhiên bầu không khí bên trong triển khai, bất quá, Lâm Trấn Hoa dự cảm đến, đây là một hồi chú định không có cái gì kết quả hội đảm, làm kém, kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. 196 196 bảo hộ lột ra, canh thứ hai, lại cầu nguyện phiếu, 196 bảo hộ lột ra canh thứ hai, lại cầu nguyện phiếu chủ khách vừa thấy mặt, đầu tiên là Hàn Huyền một trận. Phạm Tung hướng làm kém tặng cho tỉnh Giang Nam rất có đặc sắc công nghệ một điêu quà tặng, có lẽ là lễ này phẩm nhìn đích sắc làm cho người cảm giác cảnh đẹp ý vui, làm kém sắc mặt rõ ràng muốn trông tốt rất nhiều, nói chuyện cũng lộ ra càng thêm khí. Lâm tiên sinh đoàn đại biểu, lần này Quang Lâm Thái Lan Có cái gì cụ thể cân nhắc sao?" Làm kém làm theo thông lệ mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa đạo: "Chúng ta là một nhà mới thành lập công ty mậu dịch, vừa mới cầm tới xuất nhập cảng quyền mua bán, cho nên muốn đi ra ngoài tìm tìm một chút buôn bán bên ngoài cơ hội. Lần này đến Thái Lan tới, chủ yếu là tiên khảo xem xét một chút thị trường, đồng thời hướng làm kém tính trường dạng này tiền bối lãnh giáo một chút buôn bán bên ngoài kinh nghiệm." Làm kém vấn đạo: "Các ngươi nghĩ thoáng mở đất thị trường, như vậy các ngươi chủ yếu sản phẩm có cái nào đâu?" Đại gia trao đổi lẫn nhau một chút, xem có hay không có thể hợp tác chỗ. Lâm Chấn Hoa trong tay có sản phẩm, bất quá là quặng, tùy ý ý kỳ cùng cỗ máy phụ kiện, mấy thứ này có thể cùng Thái Lan phương diện hợp tác chỗ chống trống lớn. Phạm Tùng là đại biểu tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sản tới, trong tay nắm giữ sản phẩm tài nguyên phong phú hơn, thế là giới thiệu sản phẩm sự tỉnh, liền chủ yếu giao cho Phạm Tùng. Phạm Tùng chiếu vào tỉnh Giang Nam tham gia quảng giao sẽ lúc sản phẩm tên đi, hướng làm kém từng cái nói tới, làm kém biểu hiện vô cùng lễ phép, nhưng Lâm Trấn Hoa rõ ràng có thể cảm giác được, hắn đối với Phạm Tùng giản thuật, cũng không có hứng thú quá lớn. Tỉnh Giang Nam bán bên ngoài sản phẩm, không có gì hơn hàng khoáng sản, nông sản phẩm cùng một chút công nghiệp nhẹ sản phẩm. Khoáng sản phương diện, Thái Lan bản thân đã luyện ra công năng lực không đủ, bình thường đều là trực tiếp nhập khẩu thành phẩm tài liệu, bởi vậy cùng tỉnh Giang Nam không có hợp tác chỗ trống. Nông sản phẩm phương diện, Thái Lan bản thân sản xuất cũng không ít, cho nên đồng dạng không cách nào hợp tác. Công nghiệp nhẹ sản phẩm bên này, thì cùng Lâm Chấn Hoa trước đó quan sát được tình huống muộn dạng, Thái Lan mình công nghiệp nhẹ sinh sản so tỉnh Giang Nam còn mạnh hơn nhiều, sản phẩm giá cả cũng càng thấp, cơ hội là hận không thể hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng mới tốt, nơi nào còn có hứng thú từ Trung Quốc nhập khẩu. Phạm Tung nói cả buổi, cuối cùng làm kém chỉ nhìn đại chúng mấy loại tỉnh Giang Nam truyền thống hàng mỹ nghệ, tỉ như một điều các loại Hắn lưu lại một bộ tư liệu, đáp ứng Phạm Tùng sẽ tìm mấy nhà bán ra xí nghiệp đi tìm hiểu một chút tình huống, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tại Thái Lan tiêu thụ những thứ này tỉnh trang nam hàng mỹ nghệ. Phạm Tùng đối với làm kém cái này hứa hẹn rất là hài lòng, bất quá Lâm Trấn Hoa ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy làm kém có thể chỉ là vì cho Trung Hoa Trung Quốc khách nhân lưu một bộ mặt mới như vậy nói, dù sao đại gia gặp một lần, cũng không thể một điểm thành quả cũng không có a. Đối với Lâm Trấn Hoa trong tay ngũ diệp quạt cùng phun thác nước thức tùy ý kỳ, làm kém ngược lại là biểu hiện ra nhất định hứng thú. Hắn cặn kẽ hướng Lâm Chấn Hoa nghe hai loại sản phẩm tại Âu Mỹ thị trường tiêu thụ tình huống. Điều đó trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Lâm Trấn Hoa trong lòng hơi hồi hộ một chút, hỏng, gia hỏa này nhất định là nghĩ làm sơn trại. "Ách, chúng ta hai loại sản phẩm cũng là tại Âu Mỹ các quốc gia có độc quyền bảo vệ, nếu như không phải chúng ta trao quyền sản phẩm, Âu Mỹ quốc gia bán ra thương là không dám tiêu thụ." Lâm Trấn Hoa hướng làm kém nhắc nhở. Làm kém liên tục gật đầu đạo, "Điểm này ta là rất rõ ràng. Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ chúng ta xí nghiệp làm loại này xâm phạm độc quyền sự tình." "Vậy là tốt rồi." Lâm Chấn Hoa lau đầu lên mồ hôi nói. "Vất quá, Đông Nam Á một chút quốc gia Đương nhiên không bao gồm chúng ta Thái Lan, đối với độc quyền bảo vệ vấn đề, phải không quá coi trọng, tại những này trên thị trường tiêu thụ không phải trao quyền sản phẩm thì rất nhiều. Ta lo lắng, giống quý sĩ nghiệp có tốt như vậy sản phẩm, khó tránh khỏi sẽ bị một chút xí nghiệp bắt chước. Chúng ta xem như ban ngành chính phủ, ở phương diện này cai quản năng lực cũng là có hạn, điểm này, thỉnh Lâm tiên sinh lý giải. Ta 6. Lâm Trấn Hoa suýt chút nữa nghĩ nhảy dựng lên chửi mẹ, ta biết ngươi dự định làm sân trại, thế nhưng là, ngươi đừng nói đến vô sĩ như vậy có hay không hảo. Cái đề tài này không có cách nào nói thêm nữa, thế là đại gia liền chuyển hướng cái khác lời nói đẻ. Trước mắt chúng ta Thái Lan cần nhất là đưa vào tài chính. Nếu như các ngươi kia cái gì tỉnh sáu, làm kém đầu lưỡi có chút không vòng qua được tới. Tỉnh Giang Nam, Phạm Tùng nhắc nhỏ đạo, đối với tỉnh Giang Nam, nếu có dư thừa tài chính, nguyện ý đến Thái Lan tìm tới tư cách mà nói, chúng ta là vô cùng hoan nghênh. Chúng ta đối với ngoại lai người đầu tư, nặng bao nhiêu chính sách ưu đãi cùng bảo hộ chính sách. Khẩu hiệu của chúng ta là, ai cùng người đầu tư gây khó dễ, chính là cùng Thái Lan chính phủ gây khó dễ. Làm kém nói, Lâm Chấn Hoa bất đắc cười khổ nói, làm kém tiên sinh, Trung Quốc chúng ta cũng có tương tự khẩu hiệu. Đúng vậy, đúng vậy. Làm kém cười nói, chúng ta cũng là quốc gia đang phát triển đi, đều cần tài chính. Bàn lại xuống đã không có cần thiết, Lâm Trấn Hoa nghĩ đến một cái tử, gọi là bảo hộ lỗ ra. Hắn cần chính là thị trường, làm kém đồng dạng cần thị trường. Làm kém cần chính là tài chính, Lâm Trấn Hoa so với hắn còn thiếu tài chính. Tại hai cái giai đoạn phát triển tương tự, phát triển mạch suy nghĩ cũng tương tự ở giữa quốc gia, còn có cái gì cơ hội hợp tác có thể nói đâu? Làm kém tính trưởng, cảm tạ ngươi cho chúng ta một cái cơ hội như vậy, hy vọng về sau có cơ hội có thể hợp tác. Lâm Chấn Hoa đứng dậy hướng làm kém cáo từ, trừ Hồng Dương mấy người cũng tùy theo đứng dậy. Làm kém an bài một cái thủ hạ tiễn đưa Lâm Chấn Hoa bọn người rời đi phòng họp. "Lâm giám đốc, chúng ta chuyến này thu hoạch không nhỏ a." Đi ở Thái Lan bộ thương mại trong hành lang, Phạm Tùng hưng phấn mà đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Ngươi có nghe hay không, hắn đối với chúng ta công nghệ một điều cảm thấy hứng thú a, hồ sở trưởng nhất định sẽ rất cao hứng." Lâm Trấn Hoa thờ ơ đáp, "Lão Phạm, ngươi cảm thấy làm kém nói lời tin được không?" "Như thế nào không thể tin." Phạm Tùng kinh ngạc nói, "Lâm giám đốc, ngươi phải biết, chúng ta công nghệ mộc điêu tại Đông Nam Á khu vực nay cũng là rất có thị trường, nếu như làm kém đồng ý giúp đỡ." Chúng ta một năm tăng thêm mấy chục vạn mỹ nguyên cửa ra vào là hoàn toàn có thể. Ai, có chút ít còn hơn không a." Lâm Trấn Hoa than thở nói, hắn thật sao mà đi một chuyến Bangkok chính là vì giúp cái kia không giải thích được hồ sưởng trưởng bán mấy chục vạn mỹ nguyên một điều. Thật sự là quá thất bại. Lâm Trấn Hoa một nhóm đang đi về phía trước, phía trước hành lang một gian cửa phòng họp cũng mở ra, một đám người đi ra, vừa đi vừa lẫn nhau nói như là cảm tạng, gặp lại các loại. Cái này hẳn chính là mặt khác gầy ra thương ra, cùng Thái Lan bộ thương mại người nào vừa mới từng tiến hành một hồi đàm phán a nghe bọn hắn cái kia đầy nhiệt tình cho chuyện hâm thanh. Rõ ràng đàm phán vẫn rất hòa thuận, cái này không cho phép nhường Lâm Trấn Hoa cảm thấy cỡ nào ghen. Là ba người. Thư Mạn nhỏ giọng hướng Lâm Trấn Hoa nói: "Mẹ nó, thật là cải trắng để cho heo gặm." Lâm Trấn Hoa tức giận nói: "Trên thế giới này, chỉ cần có thị trường chỗ thì có ba người, cũng không biết bọn hắn ủi cải trắng năng lực làm sao lại mạnh như vậy." Vài tên ba người một bên cúc lấy cung vừa chạy ra ngoài, vừa vặn cùng Lâm Trấn Hoa bọn người đụng phải cái đối đầu. Lâm Trấn Hoa dương mắt lên nhìn một chút đối phương, không khỏi sửng sở, hắn ở nơi này nhóm ba nhân trung ở giữa thế mà phát hiện một cái người quen, Nghi trọng công nhân viên kỹ thuật tiểu tuyển lang. Thật sự là oan gia ngõ hẹp." Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng nói, "Làm sao rồi?" Thư Mạn Vân Đạo, "Lâm Trấn Hoa đạo, nhìn thấy phía trước tên tiểu quỷ kia tử không có, hắn là của ta đồng hành, lần trước chúng ta làm qua một trận." "Đồng hành?" Thư Mạn Vân Đạo, "Hắn cũng là bán quạt điện." "Cái gì quạt điện?" Lâm Trấn Hoa chớp mắt, chẳng lẽ trong mắt người, ta liền là một cái bán quạt điện sao? Nói đến đây, Lâm Trấn Hoa đột nhiên trong đầu quỷ ở ở tắc, đúng à, mình không phải là bán quạt điện, mình là quốc doanh nam hán hoa giới nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng, ta là bán hóa chất thiết bị a. Ai nói ta là bán quạt điện? Hai ngày này tại Thái Lan khảo sát thị trường thời điểm, Lâm Trấn Hoa vẫn có một loại loang thoảng cảm giác, cảm thấy mình dường như là đi vào lạc lối. Hắn đối với Trừ Hồng Dương cùng thư mà nói, Trung Hoa Trung Quốc cùng nước Thái kinh tế kết cấu tương tự, từ đó rất khó có cơ hội hợp tác, trong lời này kỳ thực là có lớn vô cùng vấn đề. Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại quốc, Thái Lan là một cái tiểu quốc, một cái đại quốc cùng một cái tiểu quốc, làm sao lại có hoàn toàn tương tự kinh tế kết cấu đâu? Ở trong nháy mắt này, Lâm Trấn Hoa đột nhiên hiểu được, hắn tìm được trung thái chính lệnh, đó chính là tại công việc nghiệp thể hệ hoàn chỉnh tính chất lên khác biệt. Từ toàn bộ công việc nghiệp thể buộc lên đến xem Hai quốc gia hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, nào có cái gì tương tự có thể nói. Thái Lan là một cái truyền thống nước nông nghiệp, hắn công nghiệp hóa tiến trình, là hoàn toàn dựa vào quốc tế phân công, nó chỉ là quốc tế dây chuyển sản nghiệp đầu bên trong một vòng mà thôi. Nước Thái nguyên vật liệu cần nhập khẩu, máy móc thiết bị càng là cần nhập khẩu, nó cơ hội không có sinh sản công nghiệp trang bị năng lực. Mà trái lại Trung Hoa Trung Quốc, mặc dù nhân quân thu nhập Thủy Bình vô cùng thấp, nhưng công việc nghiệp thể hệ là hoàn chính. Nhờ vào lập quốc mới bắt đầu tô liên viện binh xây 156 hạng trọng điểm công trình cùng với về sau chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa tư tưởng chỉ đạo Trung Hoa Trung Quốc thành lập nên một bộ hoàn toàn độc lập tự chủ trọng công nghiệp thế hệ bộ này hệ thống là Thái Lan dạng này tiểu quốc hy vọng trần không kịp thậm chí có thể nói như vậy trên thế giới này công việc nghiệp thể hệ có thể so với Trung Hoa Trung Quốc càng đầy đủ ngoại trừ đẹp tô hai cái siêu cơ quốc thật đúng là tìm không ra nhà thứ ba muốn cùng Thái Lan làm ăn Lâm chấn Hoa căn bản là không có tất yếu đi cân nhắc cái gì công nghiệp nhẹ sản phẩm hắn cần phải phát huy Trung Hoa Trung Quốc công việc nghiệp thể hệ sở trường trực tiếp hướng Thái Lan mở miệng hàng công nghiệp nào? Việt Nam công nghiệp nặng trình độ đương thời hoàn toàn chính xác mặc dù không cách nào cùng Âu Mỹ ngày chờ quốc gia phát đạt sóng bay, nhưng ở Đông Nam Á những nước nhỏ này trước mặt, vẫn có khoe khoang tư cách. Hồng Dương, thư mạn, nhanh trở về tìm làm kém đi. Lâm Trấn Hoa quay đầu liền hướng bọn hắn mới vừa rời đi phòng họp phong đi. Tiểu Hoa, xảy ra chuyện gì? Ngươi ném thứ gì sao? Trừ Hồng Dương ở phía sau một bên đuổi theo Lâm Chấn Hoa, vừa nói. Lâm Trấn Hoa vọt tới cửa phòng hội nghị thời điểm, gặp ngay phải làm kém từ bên trong đi tới. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa đi mà quay lại, làm kém có chút ngoài ý muốn. Lâm tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Làm kém vấn đạo. Làm kém tiên sinh, ta vừa mới nghĩ đến một sự kiện, ngươi có thể lại cho ta 5 phút sau. Lâm Trấn Hoa nói. "Ngươi vào đi." Làm Suýt chút nữa gật đầu nói, mặc dù hắn đối với cùng Lâm Chấn Hoa đàm luận mạo dịch cũng không ôn kỳ vọng gì, bất quá mặt mũi này hay là muốn cho. Chủ khách lần nữa ngồi xuống tới, Lâm Trấn Hoa cũng không vòng vo, trực tiếp vấn đạo, "Làm kém tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, các người đang cùng 3 phương diện hiệp đảm liên quan tới đưa vào phân hóa học thiết bị sự tình a." Làm kém sững sốt một chút, có lẽ là cảm thấy Lâm Chấn Hoa vấn đề này quá trực tiếp, hắn nhíu mày, nói, "Lâm tiên sinh Chuyện này là của chúng ta nội bộ sự vụ, cùng các ngươi có liên quan sao? Lâm Trấn Hoa đạo, đương nhiên có quan hệ, bởi vì ta cũng là sinh sản phân hóa học thiết bị. Ta hướng ngươi làm tự giới thiệu a, ta một thân phận khác là tỉnh Giang Nam Hán Hoa Kỳ giới nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trường, xưởng chúng ta nắm giữ nhị loại đại lực dung khí thiết kế cùng chế tạo giấy phép sách, có thể sinh sản 10 vạn tấn cấp đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị. Ta muốn, chúng ta ở nơi này Phương Diện cần phải có cơ hội hợp tác. Làm kém lúc đầu, nói, chuyện này không phải từ ta phụ trách, hơn nữa theo ta được biết, đưa vào phân hóa học thiết bị cơ quan, tương đối xem trọng bà Phương Diện sản phẩm. Lâm Chấn Hoa đạo, làm kém tiên sinh, trên thực tế, đại phân hóa học thiết bị cũng không thuộc về cái gì vui nhọn thiết bị, cái này thiết bị năng lực sản xuất, Trung Quốc chúng ta xí nghiệp đã hoàn toàn nắm giữ. Người cũng biết, ba sản phẩm đặc điểm là giá cả cao vô cùng ngang, nhất là tương lai sửa chữa, bảo dưỡng thời điểm, linh kiện giá cả cao đến kinh người. Nhưng chúng ta Việt Nam sản phẩm liền không có vấn đề như vậy, giá tiền của chúng ta là phi thường hợp lý. Làm kém cũng không phải thái điểu, Lâm Trấn Hoa nói tình huống này, làm kém cũng là vô cùng rõ ràng. Lâm Chấn Hoa một lời nói, trực kích làm kém yếu hại, hắn không khỏi coi trọng. Thái Lan cũng là nghiêm trọng khuyết thiếu ngoại hồi. có thể tại nhập khẩu trọng đại thiết bị thời điểm tiết kiệm một chút ngoại hối, đối với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Lâm Tiên Sinh, ngươi là nói, các ngươi cũng có thể sinh sản 10 vạn tấn cấp đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị, hơn nữa có thể đạt đến 3 xí nghiệp đồng dạng kỹ thuật tiêu chuẩn. Làm kém vấn đạo. Thiên Chân Văn Sắc. Lâm Trấn Hoa hận không thể thể thề, tại chúng ta tỉnh Giang Nam, trước mắt có hai bộ đồng dạng thiết bị, một bộ là ban ni hành trọng công cung cấp, một bộ khác là chúng ta Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tự động sản xuất. Trước mắt cái này hai bộ thiết bị vận hành tình huống hoàn toàn giống nhau. Nếu như làm kém tiên sinh không tin, là có thể phái người tiến đến thực địa khảo sát. Làm suy chút nữa gật đầu, đối với Việt Nam công nghiệp nặng trình độ, hắn bao nhiêu cũng biết một chút. Một cái có thể làm ra lưỡng đạn nhất tình quốc gia, công nghiệp nặng thì sẽ không yếu. Hắn tiếp tục vấn đạo, như vậy, ngươi nói sản phẩm của các ngươi tại phương diện giá tiền có thể so với ba sản phẩm càng có ưu thế, cụ thể có thể có dạng gì ưu thế đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, ta không biết các ngươi trước mắt đang cùng ba người đàm luận đưa vào dạng gì thiết bị, nếu như là nghi hành trọng công áp chủ bài 10 vạn tấn cấp phân hóa học nguyên bộ thiết bị, ta trong ấn tượng bọn họ báo giá ước chừng tại 350 vạn Mỹ nguyên trở lên. Mà chúng ta báo giá, chỉ cần nó 70%, 245 vạn Mỹ nguyên. bao quát lắp là sao? Làm kém vô ý thức vấn đạo. Đúng vậy, bao quát lắp đặt phí tổn. Đồng thời, chúng ta còn có thể hứa hẹn thực hành chất lượng ba bao, tại trong thời hạn sử dụng, cho dù là người vì nhân tố tạo thành trục trặc, chúng ta cũng cho miễn phí sửa chữa, chỉ lấy lấy linh tiện tiền chi phí dùng. Lâm Trấn Hoa nói, nói ví dụ như, ni hành trọng công thay đổi thay thế một cây trục cái phí tài liệu là 3 vạn mỹ nguyên, chúng ta chỉ cần 3000 đô la Mỹ là đủ rồi. Làm kém trầm ngâm phúc chốc, đối với mình bên người một cái tùy tùng nói, người đi đem gì lạ bổng trưởng phòng gọi tới. Lâm Chấn Hoa trong lòng ngẩn lần này, hắn thật muốn bảo hộ lộ ra. chỉ bất quá, hắn muốn nưu là ni hành trọng công trên người gia hộ. 197 197 hủy đi ni hồng gấp tưởng, canh thứ 3, nguyện phiếu 3. 197 hủy đi ni hành gấp tưởng canh thứ 3, nguyện phiếu 3. Nghe được làm kém truyền gọi, các Lập đồng trưởng phòng lập tức liền chạy tới. Hắn không biết làm kém tại sao gọi là hắn tới gặp một cái không có danh tiếng gì Trung Hoa Trung Quốc phái đoàn thương mại. Các Lập đồng bây giờ đang bận lấy chuẩn bị cùng ban ni hành trọng công ký kết cần có vấn điện, thời gian thật sự là vô cùng quý báu. Mấy năm này, Thái Lan kinh tế có một chút khởi sắc, nông dân tiền trong tay cũng nhiều, đối với phân hóa học nhu cầu số lượng nhiều biên độ lên cao. Lãnh các cho bộ thương mại xuống một đạo chỉ lệnh, để bọn hắn mau chóng nhập khẩu mấy bộ đại hóa mập thiết bị, thực hiện phân hóa học hàng nội địa hóa, cắt lạc đồng chính là phụ trách chuyện này quan viên. Tại thế giới hiện nay bên trên, có thể sinh sản đại hóa mập nguyên bộ thiết bị quốc gia không nhiều. Nước Mỹ ngược lại là có kỹ thuật như vậy, nhưng nó bây giờ đã khinh thường với sinh sản cái này thiết bị, một bộ thiết bị mới mấy trăm vạn mỹ nguyên, nước Mỹ những cái kia xí nghiệp lớn thực sự lười đi rãy. Nước Pháp, nước Đức, Hà Lan mấy cái châu Âu công nghiệp cường quốc cũng có thể sinh sản loại này thiết bị, nhưng bọn hắn nhân công phí tổn cao đến kinh người, thiết bị giá cả không ngừng kéo lên. cũng đã vượt qua Thái Lan đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Dưới loại tình huống này, Ba liền trở thành duy nhất có thể hướng Thái Lan mở miệng loại này thiết bị quốc gia, nó kỹ thuật so Âu Mỹ quốc gia hơi kém một chút, nhưng đại hóa mập thiết bị sinh sản bây giờ chỉ có thể coi là vốn liếng đông đúc hình sản nghiệp, phương diện kỹ thuật yêu cầu cũng không cao. Ba nhân công chi phí so Âu Mỹ thấp hơn nhiều, cho nên sản phẩm giá cả miễn cưỡng có thể thỏa mãn nước Thái tâm lý biên giới. Các lạc Đồng cùng Ban Y hoành trọng công tiêu thụ đại biểu trái chỉ nghĩa hùng tiến hành mấy vòng hội đàm, sơ bộ đã quyết định nhập khẩu 4 bộ đại hóa mập thiết bị mục đích Hắn bây giờ đang viết tài liệu, chính là hướng vào phía trong các xin nhập khẩu những thiết bị này cần có tài chính. Duy nhất nhường hắn đau đầu sự tình là, nội các hy vọng đem dự toán khống chế tại 1400 vạn Mỹ nguyên phạm vi bên trong, mà Ni Hoành Trọng Công phương diện lái ra bằng giá, nhưng là 1800 vạn. Tăng thêm dự toán cũng không phải là không có khả năng, nhưng dù sao cũng là một kiện chuyện phiền toái A Lâm trấn hoa hướng làm kém nói ra Ni Hoành Trọng Công báo giá, cũng không có quá bất hợp lý, nhưng hắn tính sót rất trọng yếu một hạng, đó chính là thiết bị lắp đặt phí tổn. Tình trạng Nam nhập khẩu Ni Hoành Trọng Công bộ kia thiết bị thời điểm Số lớn kiến an công tác là từ Trung Hoa Trung Quốc công nhân của mình hoàn thành, bởi vậy chỗ thanh toán cho nhi hành trọng công lắp đặt phí tổn cũng không nhiều. Thái Lan phương diện khuyết thiếu tiến hành cái này, thiết bị cỡ lớn thi công đội ngũ xây cất, bốn bộ đại hóa mập thiết bị thi công toàn bộ cần từ 3 người đến hoàn thành. Trái trị Niệp Hùng mở ra bảng giá là, mỗi bộ thiết bị lắp đặt phí dịch vụ 100 vạn mỹ nguyên, thêm đến thiết bị tiểu bên trong sau đó, mỗi bộ thiết bị giá cả thì đến được 450 vạn. Mẹ nó nha. các lạc Đồng ở trong lòng âm thầm mắng lấy, 30 cái ba công nhân cạn một cái nguyệt, lại muốn thu 100 vạn mỹ nguyên, hợp lấy một cái công nhân một ngày phí dịch vụ là 1000 đô la Mỹ. Đây quả thực là xích lỏa lỏa đe dọa nha. Thế nhưng là, không để ba công nhân tới lắp đặt, lại có thể tìm ai đâu. Trước đây cắt lạc đồng hướng châu Âu mấy nhà xí nghiệp đã tuân qua giá, nhân ra mở ra bảng giá càng thêm đen, công nhân tại Thái Lan công tác 4 tháng, ở giữa muốn ăn bài 2 lần trở lại Âu nghỉ phép, nghe nói là vì giải quyết công nhân vấn đề sinh lý. Mà vì cái này vấn đề sinh lý mà trả đi tới đi lui vé máy bay, tất cả đều là phải do Thái Lan phương diện trả tiền. Ba người đang phương diện này thật không có đưa ra yêu cầu như vậy, cắt đồng biết, thói quen của bọn hắn là ở nơi đó giải quyết vấn đề tương tự sau. Làm kém tính trưởng, ngài gọi ta phải không? Cát Lập Đồng đi vào phòng họp, đối với làm Kém nói, Làm Kém chỉ chỉ bên cạnh mình cái ghế, nói, "Cát Lập Đồng, ngươi ngồi xuống đi, vị này là từ Trung Quốc tới Lâm tiên sinh, ta nghĩ ngươi đối với hắn có thể sẽ có một chút hứng thú." Các Lập Đồng hướng Lâm Chấn Hoa gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đối với làm Kém nói, "Thính trưởng, ta bây giờ đang tại đổi bà bên kia báo cáo, bộ trưởng vội vã muốn hiện lên đưa cho nội các xem xét." Làm Kém nói, "Ngươi trước nghe một chút Lâm tiên sinh nói tình huống a, ta muốn, đây đối với ngươi hoàn thiện báo cáo của sẽ có một chút trợ giúp." "Tu a?" Cát Đồng không hiểu rả sao ngồi xuống. Lâm Tiên Sinh, ngươi có thể đem nơi mới vừa nói tình huống lại hướng đồng nghiệp của ta nói một lần sau. Làm Kém đối với Lâm Chấn Hoa nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, hoàn toàn có thể. Ngươi là Cắt Lạc Đồng Tiên Sinh a, ta nghe nói, ngươi đang cùng Ban Nghi hành trọng công thương thảo có liên quan đưa vào đại hóa mập nguyên bộ thiết bị sự tình, ta vừa vặn chính là Trung Hoa Trung Quốc một nhà vô cùng có thực lực phân hóa học thiết bị sĩ nghiệp sản xuất nhân viên kỹ thuật, ngươi có hứng thú hiểu một chút sản phẩm của chúng ta sao?" Cắt Lạc Đồng kinh ngạc, vô ý thức đạo, "Như thế nào? Các ngươi cũng sinh sản đại hóa mập nguyên bộ thiết bị sao?" Đúng vậy, 10 vạn tấn cấp phân hóa học nguyên bộ thiết bị, thích hợp với trung đẳng kích thước nhà máy phân hóa học sử dụng. Chúng ta sản xuất thiết bị quy cách, cùng ban mi hành trọng công là hoàn toàn nhất trí." Lâm Trấn Hoa nói. Cát Lạc đồng hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy mình dường như là bắt được cái gì. Hắn vội vàng nói, "Lâm Tiên sinh, ngươi có thể cặn kẽ giới thiệu một chút tình huống của các ngươi sao?" Cái này có thể không làm khó được Lâm Trấn Hoa, hắn là hắn Hoa nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trường, toàn trình tham dự năm trước quý Tây nhà máy phân hóa học đại hóa mập nguyên bộ thiết bị thiết kế, chế tạo cùng lắp đặt công tác. Hắn mặc dù những ngày kia vẫn luôn đang bận bịu ngũ diệp quạt sự tình, Nhưng ở chu thiết quân giới Dâm Uy, hắn vẫn đã làm nhiều lần sự tình, cho nên đối với kỹ thuật cùng sinh sản phương diện chi tiết hiểu đều vô cùng sâu triệt. Cát Lạc Đồng cũng không phải một cái phân hóa học thiết bị chuyên gia, nhưng những ngày này cùng Nghi Hành Trọng Công đàm phán, vẫn là để hắn học được không ít thứ. Lâm Trấn Hoa há miệng, Cát Lạc Đồng liền biết hắn nói tới tuyệt không phải hư tử. Lâm Trấn Hoa giáng đến phớt tắc chỗ, rước quát hướng bên cạnh Thái Lan nhân viên làm việc muốn tới một trồng giấy trắng, lấy ra bút viết liền nhau mang vẽ mà cho các lạp Đồng bên trên lên kỹ thuật lớp lý thuyết. Cát Lạc Đồng cùng trái chị nghĩa hùng lúc đàm phán, Xem như kỹ thuật chuyên gia ra mặt tiểu tuyển thứ Lang cũng từng hướng cắt lạc đồng giải thích qua có liên quan vấn đề kỹ thuật, nhưng ở tiểu tuyển thứ Lang trong mắt của Thái Lan kỹ thuật của người trình độ phải không đáng nhắc tới, bởi vì hắn cũng lười đem đủ loại vấn đề giải thích được quá rõ ràng. Tại ba trong lòng của người ta, cho rằng lưu một chút trên kỹ thuật cảm giác thần bí là có lợi nhất, bởi vì này dạng thì có thể làm cho đối phương mất đi đường sống trả giá. Lâm Trấn Hoa ý nghĩ cùng ba người khác biệt, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định đi lựa biện cắt lạc đồng. Hắn biết, Ni Hoành Trọng Công đã cùng cắt lạc đồng nói chuyện rất lâu, rất nhiều vấn đề kỹ thuật cũng đã đề cập tới qua. Hắn phải làm chính là đánh vỡ trên kỹ thuật cảm giác thần bí, nhường cắt lạp đồng tí tưởng, người Trung Quốc đồng dạng có thể chế tạo ra cùng Nhi hành trọng công giống nhau tính năng cùng chất lượng thiết bị. Từ cắt lạc đồng bên này nhìn, Lâm Trấn Hoa biểu hiện ra thành ý, so ba người mạnh hơn mấy cái số lượng cấp. Tất cả vấn đề kỹ thuật, Lâm Trấn Hoa đều thẳng thán, tiểu tuyển thứ Lang nói đến Huyền Nhi Hựu Huyền những vấn đề kia, tại Lâm Trấn Hoa trong miệng, bất quá chỉ là một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Đương nhiên, Thái Lan mình máy móc xí nghiệp là không có khả năng lực xuyên phá tầng cửa sổ này, nhưng nghe Lâm Chấn Hoa ý tứ, người Trung Quốc hoàn toàn có năng lực như thế. Lâm Tiến Ta bây giờ trên cơ bản tin tưởng quý xí nghiệp có thể cung cấp bộ thiết bị này, như vậy, xin hỏi, quý xí nghiệp thiết bị báo giá là bao nhiêu đâu?" Tắc Lập Đồng vấn đạo. "245 vạn." Lâm Trấn Hoa nói. Báo ra cái giá tiền này, Lâm Trấn Hoa là khảo sát liên tục. Tại hóa chất thiết bị cái này trên thị trường, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp là kẻ đến sau, ba xí nghiệp nắm giữ tuyệt đối nhãn hiệu cùng uy tin như thế. Dưới loại tình huống này, muốn từ ba xí nghiệp trong tay cấp đi đơn đặt hàng, chỉ có báo ra một cái làm cho đối phương phanh nhiên động tâm giá cả. Lâm Chấn Hoa biết Nghi Hoành trọng công một bộ thiết bị báo giá là 350 vạn. Cho nên hắn trực tiếp liền đánh chiết khấu 70%, báo ra 245 vạn giá thấp. 245 vạn Mỹ Nguyên, theo Trung Hoa Trung Quốc ngoại mỗ bộ môn quy định 2.8 kết tỷ suất hối đoái, tương đương với 686 vạn người dân tệ. Lâm Trấn Hoa biết rõ, trước kia Hán Hoa nhà máy cho quý Tây nhà máy phân hóa học sản xuất bộ kia thiết bị, tính toán đầu ra đấy cũng chỉ bỏ ra 150 vạn người dân tệ mà thôi. Nếu như có thể lấy 245 vạn Mỹ Nguyên giá cả thành giao, Chu Thiết Quân còn không phải mừng rỡ cả ngày ngâm nga Hán Phương Khanh Hí cô. Lắp đặt phí tụi đâu? Cắt đồng vấn đạo, chúng ta hy vọng công trình này là giao khóa công trình. toàn bộ kiến trúc và lắp đặt công tác đều do sinh sản phương hoàn thành. Lắp đặt phí tổn là bao hàm ở nơi này báo giá bên trong. Lâm Không kém trở Lâm Trấn Hoa trả lời, liền vượt lên trước đem lời đầu ngăn cản. Hách Vậy thì bao hàm ở bên trong a? Lâm Trấn Hoa lúng ta lung túng nói. Vừa rồi hắn quên rồi lắp đặt phí dụng sự tình, há miệng đáp ứng làm kém nói 245 vạn giặm hàm chứa lắp đặt phí tổn, bây giờ lại nghĩ đổi giọng cũng là đến đã không kịp. Tính toán, lắp đặt liền tạm thời cho là dâng a Lâm Chấn Hoa tự an ủi mình nói, lại thêm cái mấy trăm ngàn lắp đặt phí, cũng không ý tứ không phải. Nếu như hắn biết nghi Hoành Trọng Công lắp đặt báo giá là 100 vạn Mỹ Nguyên, chỉ sợ sớm đã đem ruột cho hối hận thành. Hắn không cần báo ra 100 vạn tới, dù là báo cái 50 vạn, đoán chừng Thái Lan Phương Diện cũng sẽ lòng tràn đầy vui vẻ đón nhận. Đây chính là giáo huấn a, Lâm Trấn Hoa âm thầm nghĩ tới. Cái này thị trường quốc tế, thực sự là một cái giực tiền chỗ. Trung Quốc sản xuất chi phí so với người khác thấp, chỉ là trong đó một phương diện, một mặt khác, nhưng là người Trung Quốc xa xa không có Âu Mỹ ngày những cái kia quốc gia phát đạt lòng dạ hiểm độc, những quốc gia này ỷ vào kỹ thuật của mình như thế, là dám đem một đoạn cũ cải bán thành sơn mỹ giá cả. Các lập đồng quay đầu mà nhìn xem làm kém, trong mắt vẻ mừng rỡ đã không cách nào che giấu. Quả thực là chọn bà bối, 245 vạn liền có thể cầm xuống một bộ đại hóa mập thiết bị, bốn bộ xuống vẫn chưa tới 1000 vạn mỹ nguyên, so nội các hạn định 1400 vạn còn kém ra dòng dã 400 vạn có dư. Nếu như có thể nói tiếp, như vậy chính mình nhất định chính là Thái Lan người anh hùng dân tộc a, hắn rõ ràng nhìn thấy, phó thính trưởng Bảo tọa đang tại hướng mình lộ ra mỉm cười. Lâm Tiến Sinh, chúng ta hôm nay liền nói tới nơi này đi, bước kế tiếp, chúng ta cần nhìn thấy các ngươi cung cấp kỹ lượng hơn một chút liệu, làm phiền các ngươi chuẩn bị một chút. Lâm Kém ra vẻ bình tĩnh đối với Lâm Trấn Hoa nói, hắn dù sao trước quan so cắt lập đồng cao hơn một chút, tâm lý tố chất tốt hơn. Hắn biết, bây giờ còn chưa phải là biểu hiện ra tâm tình khoái trá thời điểm. Không có vấn đề, chúng ta lập tức dựa sát tay chuẩn bị." Lâm Trấn Hoa nói, "Nếu như cần, chúng ta hy vọng có thể tham quan một chút quý xí nghiệp trước mắt đã đi vào sản xuất bộ kia thiết bị." Làm Kém nói, "Vô cùng hân nên. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta tùy thời có thể an bài." Lần thứ hai hội đàm kết thúc, lần này, Lâm Kém không tiếp tục đuổi một cái người rảnh rỗi đi đưa Lâm Chấn Hoa một nhóm, mà là tự mình đem bọn hắn đưa đến bộ thương mại cửa lầu bên ngoài. Tiếp đó cùng bọn hắn thân thiết nắm tay cáo biệt. 198 198F giá 198F giá cái gì? Hạ giá. Tạ Chí Nghĩa Hùng nhìn xem Tất Lập Đồng, trong mắt trận lên so Pháp Lan bản còn lớn hơn. Hắn lúc này là tại Thái Lan Bộ Thương mại trong phòng họp, dựa theo nguyên lai like đã nói xong chương trình, hôm nay hẳn chính là Song phương tại trên hợp đồng ký tên thời điểm, hắn thậm chí liền ứng ký tên phía sau đọc lời chào mừng cũng đã viết xong. Không ngờ rằng, Song phương vừa ngồi xuống tới, các Lập Đồng liền hướng Tạ Chí Nghĩa Hùng đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng Ni Hoành đem thiết bị báo giá hạ xuống 40%, cũng chính là xuống đến 270 vạn mỹ nguyên trình độ bên trên. trí nghĩa hùng xem ra đây hoàn toàn là một cái hoang đường phải buồn cười yêu cầu các lạc đồng sụ mà nói đúng vậy chúng ta hướng vào phía trong các báo cáo sau đó nội cắt cho rằng cái này bốn bộ thiết bị giá cả quá cao bọn hắn hy vọng có thể giảm xuống một chút bằng không bọn hắn sẽ không phê chuẩn khoản này dự tính không đây không có khả năng tả trí nghĩa hùng nói chúng ta cung cấp thiết bị đã là toàn cầu giá thấp nhất làm sao có thể lại rơi nữa thật đâu các lạc đồng tiên sinh người ở đây trước đó cũng lý giải qua liên quan giá cả người nên biết ta nói cũng là tình hình thực tế liên quan tới vấn đề này các người vẫn là tận lực hướng vào phía trong các làm ra giảng giải cho thỏa đáng." Cắt Lạc Bồng lắc lắc đầu nói, "Tạ Trí tiên sinh, chúng ta vừa mới hiểu được, quý công ty chỗ báo giá cả, tại thị trường quốc tế bên trên vẫn là hơi cao, có những thứ khác xí nghiệp nguyện ý lấy thấp hơn giá cả hướng chúng ta cung cấp thỏa mãn đồng dạng kỹ thuật chỉ tiêu yêu cầu thiết bị." Tạ Trí Nghĩa Hùng nhìn xem Cắt Lạc bằng mắt, muốn chia phân biệt ra hắn là không đang gạt chính mình. Nhưng Cắt Lạc đồng cả mắt đều là thản nhiên thần sắc, nhìn thế nào cũng không giống là ở nhân, ngược lại mà có chút bị người lừa gạt sau đó thức tỉnh vẻ căm phẫn. Tạ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra là ai đang hủy đi mình có tưởng. cầm người cùng Lộc Đảo trọng công công ty trách nhiệm hữu hạn Liên lạc qua. Nếu không thì chính là tiểu tùng máy móc công ty. Tạ Chí Nghĩa hùng suy đoán, mấy nhà này cũng là ba những thứ khác hóa chất thiết bị cung cấp ứng thường, cùng Ni Hoành trọng công xem như đối thủ cạnh tranh. Bất quá, Tạ Chí Nghĩa không biết, mấy nhà này giá cả cũng không khả năng so Ni Hoành trọng công báo phải thấp hơn, bọn hắn mấy nhà tại báo giá phương diện là có ăn ý, không đến mức tự giết lẫn nhau. Ba người đang quốc nội cạnh tranh với nhau mười phần bị liệt, nhưng đi đến thị trường quốc tế bên trên lúc, nhưng là vô cùng đoàn kết. Cái này cũng có thể cùng bọn họ đạo quốc văn hóa liên quan, tại Vong Dương đại hải bên trên phía bắt lúc, Đại gia nhất thiết phải làm đến đồng tâm hiệp lực, khả năng sống tích chưa tới. Đối với Tạ Chí Nghĩa hùng hỏi thăm, Cắt Lạc Đồng không có cho ra ngay mặt trả lời, chỉ nói: "Có lỗi với Tạ Chí tiên sinh, ta không có thể lộ ra khắc cung cấp ứng thương tình huống." Bất quá, bọn hắn mở ra giá tiền so với các người thấp hơn trừng phân nửa, nội các đương nhiên là càng có khuynh hướng lựa chọn bọn hắn sản phẩm. So với chúng ta giá cả thấp một nửa. Tạ Chí Nghĩa hùng ha ha mà cười ha hả. Hắn bây giờ hoàn toàn bùng lòng, hắn tin tưởng Đồng là muốn dùng lời như vậy để hắn giá tiền, cái gọi là cạnh tranh tính chất cung cấp ứng thương. hoàn toàn chính là các lạp Đồng bịa đặt đi ra ngoài một cái cố sự mà thôi. Trên thế giới này, làm sao lại có một nhà nhà cung cấp hàng báo ra so với mình thấp hơn một nửa giá tiền đâu? Cắt lạp Đồng tiên sinh, ta cho rằng song phương tại hợp tác thời điểm vẫn có càng nhiều thành ý cho thỏa đáng. Như lời ngươi nói giá cả thấp một nửa cung cấp ứng thường, trên thế giới này là không thể nào tồn tại." Tạ trí nghĩa hùng ngạo phủ đầy đất nói. Cắt Lạc Đồng lạnh nhạt nói, "Phải không? Nếu như Tạ Chí tiên sinh khăng khăng nghĩ như vậy lời nói, vậy ta cũng không biện pháp gì. Ta hướng ngươi nói mỗi một câu nói cũng là chân thành. Trong chúng ta cấp ý kiến là Nếu như giá tiền của các ngươi so khác cung cấp ứng thương chỉ là hơi cao 10% xung quanh lời nói, chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm của các ngươi. Bằng không, chúng ta chỉ có thể lựa chọn giá cả càng tiện nghi sản phẩm. Ngươi nói thật sự? Thời gian của ta vô cùng quý giá, ta không có hứng thú nói đùa với ngươi." Cát Lạc bỗng nói, "Chúng ta có thể tiếp nhận giá tiền là 270 vạn Mỹ nguyên một bộ, cái giá tiền này là đã bao hàm thiết bị lắp đặt phí dụng." Các lạp Đồng tiên sinh, ta có thể đem lý giải này thành các ngươi cuối cùng báo giá sao? Tạ Chí Nghĩa hùng mặt đen lên đạo. "Đúng vậy, đây chính là chúng ta cuối cùng báo giá." như vậy, thật đáng tiếc, cái giá tiền này là chúng ta không có khả năng tiếp nhận." Tạ Chí Nghĩa hùng bực tức đứng lên. Hắn cảm thấy Thái Lan người thực sự là quá không thể lý dụ, nghĩ ép giá đây là có thể lý giải, nhưng nhờ ngươi ép tới lý trí một điểm có hay không hảo. Nếu như chặt cái 3 vạn 5 vạn mỹ nguyên, mình cũng là có thể đáp ứng. Vừa lên tới liền muốn chém đứt 40%, còn biên ra một cái cái gì khác cung cấp ứng thương chế cười, đây quả thực là vũ nhục hắn Tạ Chí Nghĩa hùng trí thông minh đi. "Tốt à, đã các ngươi nói như vậy, ta liền làm ra một cái lập tức nhấc chân đi tư thái, ta cũng không tin các ngươi sẽ không lùi ta xuống." Tạ Nghĩa hùng dùng mắt nhìn cắt lập động. Chờ lấy các lạp Đồng khóc ròng ròng mà khẩn cầu hắn ngồi xuống tiếp tục thương lượng. Đáng tiếc, Tạ Trí Nghĩa Hùng tính toán rơi vào khoảng không. Nhìn thấy hắn đứng lên, các lạp Đồng cũng đứng lên, dùng so Tạ Trí Nghĩa Hùng còn bền hơn quyết thái độ nói, "Tạ Trí tiên sinh, ta có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian đi cân nhắc, nếu như 3 ngày sau các ngươi vẫn kiên trì hiện tại cái này giá cả lời nói, như vậy vô cùng xin lỗi, chúng ta chỉ có thể cân nhắc cùng với những cái khác cung cấp ứng thương hợp tác." Cần xuống câu nói này sau đó, các lạp Đồng xoay người đi, thậm chí không có cho Tạ Nghĩa Hùng lưu lại một cái giữ lại cơ hội. Cắt Đồng hai tên thủ hạ đi đến Trí Nghĩa Hùng trước mặt, hướng hắn ra dấu một cái. ra hiệu hắn có thể mật mà rời đi. Chuyện gì xảy ra, Thái Lan người là tới thật. Trở lại ngủ lại khách sạn sau đó, Tạ Chí Nghĩa hùng đem mình các trợ thủ tìm đến thương lượng chuyện này. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không biết các Lạp đồng loại này không lo ngại gì biểu hiện, rốt cuộc là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân. Theo đạo lý nói, nên giải quyết quan hệ chỗ, bọn hắn cũng đã làm được rất đúng chỗ, vô luận là về công về tư, các Lạp đồng cũng không trả lời xem như ra bộ dạng này sắc mặt. Tiêu thụ trợ lý Vĩ Khi Long phu suy đoán nói, quân, nói, Thái Lan người là không phải thật tìm được những thứ khác nhà cùng cấp hạng. Tạ Nghĩa hùng đạo: Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chẳng lẽ là Lộc đảo cùng tiểu tùng tiêu thụ đại biểu cũng đến Thái Lan tới? Sẽ không, chúng ta ăn ý, bọn hắn không có khả năng dạng này tới cấp chúng ta thị trường." Vĩ Khi Long Phú nói. "Không phải bọn hắn, còn có thể là ai? Có phải hay không là người Âu Châu nhúng tay?" Vĩ Khi Long Phú nói. "Càng không khả năng, người Âu Châu giá cả ít nhất so với chúng ta cao 30%, mà nghe cắt lạp đồng ý tứ, đối phương cho ra giá cả là so với chúng ta thấp. Mặc dù hắn nói thấp 50% nhất định là nghiêm trọng khoa trường, nhưng ít ra cũng sẽ so với chúng ta thấp 20% trở lên." Giá cả như vậy người Âu Châu là làm không ra được Tạ chỉ nghĩa hùng nói là một tên tiêu thụ đại biểu hắn đối với đồng hành giá tiền hiệu vô cùng rõ ràng vì khi Long phu đếm trên đầu ngón tay tính một cái nói tất nhiên không phải chúng ta ba xí nghiệp cũng không khả năng là châu Âu xí nghiệp như vậy khả năng duy nhất tính chất chính là người Liên Xô bọn hắn cũng có thực lực sinh sản cái này thiết bị người Liên Xô tạ chỉ nghĩa hùng bắt đầu đây càng không thể nào bọn hắn không có cấp bậc này thiết bị người Liên Xô thiết bị cũng là cử hình hơn nữa năng lượng hao tồn đại tôi những đại tại thị trường quốc tế bên trên là không có, có cái gì sức cạnh tranh Tiểu Tuyên Quân, ngươi có ý kiến gì không sao? Vĩ Khi Long Phu đối với một mực trầm mặt không nói Tiểu Tuyền Thứ Lang nói, "Ta sao? Không, ta không có gì ý nghĩ." Tiểu Tuyền Thứ Lang hốt hoảng hồi đáp, "Tiểu Tuyên Quân, ta cảm thấy hai ngày này ngươi một mực đều có tâm sự, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao?" Tạ Chí Nghĩa Hùng Văn Đạo. Tiểu Tuyền Thứ Lang do dự một chút, nói, "Tạ Chí Quân, Vĩ Khi Quân, các ngươi vừa rồi tại ở đây thảo luận ai là chúng ta đối thủ cạnh tranh, ta cảm thấy các ngươi không để ý đến một quốc gia." Quốc gia nào? Tạ Nghĩa Hùng Văn Đạo. Tiểu Thứ Lang đạo, "Trung Hoa Trung Quốc." Trung Hoa Trung Quốc. Tạ Chí Nghĩa hùng cao mày nói: "Tiểu Tuyền Quân, ta biết ngươi là đi qua Việt Nam. Vào lúc đó, Trung Hoa Trung Quốc bản thân còn tại hướng chúng ta nhập khẩu cái này thiết bị. Người cho rằng, vẹn vẹn đi qua thời gian 3 năm, người Trung Quốc bây giờ có thể có thực lực hướng nước ngoài mở miệng cái này thiết bị sao?" Tiểu tuyên Thứ Lang gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể có thực lực như vậy." Tạ Chí Quân, ngươi còn nhớ rõ sao, trước kia Việt Nam tỉnh Giang Nam là dự định từ chúng ta ở đây đưa vào hai bộ đại phân hóa học thiết bị, nhưng mà, ở tại bọn hắn xây dựng xong đệ nhị nhà máy phân hóa học sau đó, Bọn hắn cũng không có nhập khẩu bộ thứ 2 thiết bị, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Tạ Chí Nghĩa hùng đạo, ta không tin tưởng nguyên nhân này, Tiểu Tuyển Quân biết cái gì cứ việc nói thẳng không sao a. Tiểu Tuyển Thứ lẳng nói, đây là bởi vì người Trung Quốc thông qua đưa vào bộ thứ nhất thiết bị sau đó, đã nắm giữ 10 vạn tấn cấp đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị thiết kế nguyên lý và chế tạo công nghệ. Chúng ta đều biết, người Trung Quốc bắt chước năng lực là phi thường mạnh. Ta muốn, bọn hắn nhất định là chính mình kiến tạo bộ thứ 2 thiết bị, hơn nữa có thể đã đầu tư. Tạ Chí Nghĩa hùng lắc đầu nói, Tiểu Quân, ngươi cho rằng người Trung Quốc công nghệ trình độ có thể đạt tới cái này cái trình độ sao? Tiểu tuyên thứ lang đạo, đúng vậy, ta cho rằng bọn họ công nghệ trình độ có thể đạt tới cái này cái trình độ. Trên thực tế chúng ta đối với người Trung Quốc công nghiệp trình độ, là tồn tại nghiêm trọng đánh giá thấp. Bọn hắn tại thiết mạc đằng sau ở nút thời gian quá lâu, chúng ta căn bản vốn không biết trong quá khứ 30 giữa năm, bọn hắn đều làm qua cái gì. Chỉ ta tiếp xúc qua số ít Trung Hoa Trung Quốc công nhân đến xem, bọn họ cá nhân trình độ kỹ thuật cũng không thua kèm chúng ta công nhân, còn có, bọn hắn giỏi vô cùng tại lợi dụng đơn sơ thiết bị hoàn thành phức tạp gia công công tác. Kế tiếp, Hắn liền đem năm đó ở đệ nhị nhà máy phân hóa học phát sinh chục cái sự kiện hướng Tạ Chí Nghĩa Hùng cùng vi khi Long Phu nói một lần, chuyện này hắn quá khứ là đã từng hướng công ty báo cáo, nhưng tả Chí Nghĩa Hùng cùng vi khi Long Phu cũng là nhân viên tiêu thụ, đối với vấn đề kỹ thuật không quá chú ý, cho nên đối với này cũng không hiểu rõ tình hình. Bây giờ nghe tiểu tuyển thứ Lang vừa nói như vậy, bọn hắn cũng đều hơi kinh ngạc. Có một việc, ta không cùng hai vị nói, hai ngày trước, chúng ta tại Thái Lan Bộ Thương mại hiệp đàm lần đó, rời đi phòng họp lúc, ta trong hành lang thấy được một đội người Trung Quốc." Tiểu tuyển thứ Lang nói. "Ta cũng nhìn thấy, cái này lại có thể nói rõ gì đây?" Vĩ Khi Long Phu nói, cứ việc cũng là người châu Á, nhưng năm đó người Trung Quốc trang phục ăn mặc vẫn có một ít đặc điểm, cho nên Vĩ Khi Long Phu có thể đánh giá ra ngày đó trong hành lang thấy là người Trung Quốc. Tiểu Tuyền Thứ Lang đạo, ta ở tại bọn hắn bên trong, phát hiện một cái người quen. Hắn chính là trước kia chế tạo cái kia chủ cái Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp nhân viên kỹ thuật, ta trong ấn tượng, hắn hẳn chính là họ Lâm. Ngươi lai, like, ngày đó Lâm Trấn Hoa nhìn thấy Tiểu tuyển Thứ Lang thời điểm, Tiểu tuyển Thứ Lang cũng đồng dạng phát hiện Lâm Chấn Hoa. Có lẽ là trước kia trận kia đánh cược mạng tranh đấu quá mức kích thích, Tiểu Tuyền Thứ Lang đối với Lâm Chấn Hoa ấn tượng đặc biệt khắc sâu, hơn nữa vừa nhìn thấy Lâm Chấn Hoa thì có một loại hai cô run run cảm giác. Hai ngày này, hắn vẫn luôn đang xoắn suất tại chuyện này, hắn có một loại dự cảm, cảm thấy Lâm Chấn Hoa xuất hiện, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn cái gì vận rủi. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm lấy được kiểm chứng. Ngươi là nói, Việt Nam hóa chất thiết bị doanh nghiệp sản xuất cũng đến Thái Lan tới. Tại trí nghĩa Hùng Chỉ cảm thấy giật mình, tất lập đồng dị thường biểu hiện, không chừng chính là bắt nguồn từ này A V Khi Long Phu cũng kịp phản ứng, hỏng, nếu như là bọn hắn tới lầm dối, vậy là tốt rồi giải thích. Việt Nam nhân công chi phí so ba thấp hơn nhiều, cho nên bọn họ cung hóa giá cả sắt thực có thể rẻ rất thấp. Như thế nói đến, các lạc đồng nói khác biệt cung cấp ứng thương có thể đem giá cả ép tới so với chúng ta thấp một nửa, cũng không phải một câu lời nói dối. Cái này có thể không xong. Tạ Chí Nghĩa hùng không ngừng tiêu khổ, muốn để chúng ta cùng người Trung Quốc đánh chiến tranh giá cả, đây chính là quá khó khăn. Ta muốn, bọn hắn đem giá cả để đến chỉ có chúng ta một nửa, cũng chính là 225 vạn mỹ nguyên, cần phải vẫn có lợi nhuận. Mà chúng ta bên này, cho dù là đem giá cả để đến 350 vạn, đều vô cùng khó khăn a lớn như vậy trên lệnh giá, Thái Lan phương diện sẽ không không cân nhắc bọn họ. Tiểu Tuyên thứ lang đạo, Tạ Chí Quân, ta ngược lại cảm thấy Chúng ta giá cả cần phải còn có một số chỗ trống mới là, thuần túy theo thành vốn có tính toán, chúng ta đẻ đến 300 vạn Mỹ nguyên, cần phải cũng còn có lợi nhuận à. Người có phải hay không hướng tổng bộ xin phép một chút, ta muốn, nếu như chúng ta có thể đem giá cả đẻ đến 300 vạn phía dưới, Thái Lan người có lẽ là có thể tiếp nhận. Tạ Chí Nghĩa hùng tờ dài, nếu như đặt ở đi qua, 300 vạn giá cả cũng là có thể suy tính. Nhưng là bây giờ không được. Hai vị có chỗ không biết ta, hai năm này quốc nội bất động sản thị trường vô cùng thị vượng, chúng ta chủ tịch cũng đem chủ yếu hứng thú đều chuyển tới bất động sản lên. Công ty vốn lưu động cũng đã bị rút sạch, chúng ta lần này đi ra Chủ tịch cho ta nhiệm vụ là nhất thiết phải mang về 4000 vạn đơn đặt hàng, lợi nhuận phải bảo đảm tại 1500 vạn trở lên. Nếu như chúng ta đem đơn bộ thiết bị giá cả đè đến 300 vạn phía dưới, lợi nhuận chỉ có mấy chục vạn, chủ tịch căn bản liền sẽ không hứng thú. Thì ra là như thế. Tiểu Tuyên Thứ Lang im lặng. Ba quốc nội bất động sản thị trường hưng thịnh, hắn cũng là biết đến, bất quá, làm một tên nhân viên kỹ thuật, hắn cũng không hiểu rõ địa sản, tài chính các lĩnh vực vận hành. Hắn thấy, ni hành trọng công dạng này có kỹ thuật thực lực xí nghiệp, cần phải chuyên vào làm thực nghiệp, cần gì phải chuyển đi vào địa sản trên thị trường đi đâu. Tiểu Tuyên Thứ Lang đương nhiên không thể nào hiểu được cao tầng ý nghĩ, ở một cái bất động sản giá cả biểu thăng trong quốc gia, còn có mấy người có thể bình tĩnh lại làm thực nghiệp. Làm hóa chất thiết bị, quanh năm suốt tháng khổ cấp cấp cũng bất quá là 10, 20 triệu lợi nhuận, mà nếu như sảo một mảnh đất trống, mấy tháng liền có thể kiếm được số này. Giống như hành trọng công dạng này đem vốn lưu động toàn bộ đầu nhập bất động sản cùng thị trường cổ phiếu xí nghiệp, tại ba là phi thường phổ biến. Chuyện này có thể còn có một số chuyển cơ a. Vĩ Khí Long Phu cho mình động viên đạo, chúng ta tại cắt lạc đồng trên thân cũng đã làm số lớn công tác, nếu không thì ngày mai ta hẹn lại hắn một chút. hứa hẹn cho hắn tăng thêm một chút tiền hoa hồng, nói không chừng hắn sẽ vì chúng ta nói chuyện. Tả Chí Nghĩa hùng đạo, "Tốt a, vị khi quân, chuyện này liền bày năm ngươi. Ngươi nhất định muốn từ Cắt Lạc Đồng trong miệng hiểu được, đến cùng phải hay không người Trung Quốc tại đánh chủ ý của chúng ta. Còn có, người Trung Quốc trình độ kỹ thuật như thế nào, cũng muốn biện pháp làm rõ ràng." 199199 199 tiếp xúc 199 tiếp xúc không đợi đôi kỳ lòng phu lại đi tìm Cắt Lạc Đồng quan hệ xã hội, Lâm Trấn Hoa đã dành trước một bước đem Cắt Lạc Đồng cho hỏi ra. Ở phương diện này, thư mạn nắm giữ được trời ưu ái thế, nàng tại Quảng Châu làm ngoại sự tiếp đãi thời điểm, Nhận biết không thiếu nước Thái thương ra. Lần này, nàng chính là thông qua những thứ này thôi, quá giang Cắt Lạc Đồng quan hệ, tiếp đó thành công đem hắn hẹn đến một cái chỗ cấp cao tiệc cơm. Lâm Tiên Sinh, thư tiểu thư, các ngươi khách khí như vậy, thực sự để cho ta quá không tốt ý tứ. Cắt Lạc Đồng đi vào phòng, nhìn xem đầy bản giá cả không rẻ món ăn, thư tỉnh giả ý nói: "Là một tên phụ trách buôn bán bên ngoài quan viên, hắn tiếng Anh nói đến phi thường không tệ, cho nên cùng Lâm Chấn Hoa, thư mạng có thể tiến hành trực tiếp giao lưu." Đâu có đâu có, Cắt Lạc Đồng trưởng phòng có thể đến dự cùng chúng ta cùng đi ăn tối, là của chúng ta vinh hạnh a. Thư Mạn dùng ngọt ngào chán giọng điệu nói, nàng bản thân liền là một cái rất khai phóng nữ hài tử, chỉ là bên ngoài chuyện bộ môn lúc công tác, bao nhiêu còn muốn chú ý một chút ảnh hưởng, cho nên thật không dám biểu hiện quá đáng chú ý kể từ đi ăn máng khác đến hắn Hoa Công ty sau đó, không có ngoại sự kỷ luật phương diện đốc thúc, nàng lại càng tới càng hướng tiểu yêu tinh phương hướng phát triển. Có thể cùng giống thư tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng đi ăn tối, cũng là vinh hạnh của ta a." Cát Lập đồng hồi đáp. Hắn nhìn thấy trong phòng chỉ có Lâm Chấn Hoa cùng thư Mạn hai người, liền giả ý hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Lâm tiên sinh, mấy vị kia đồng sự đâu, bọn hắn hôm nay không có cùng tới sao?" A Bọn hắn còn có những thứ khác một ít công việc. Hôm nay Thất Lạp Đồng trưởng phòng tới dự tiệc, chủ yếu cũng là nghĩ trò chuyện chút tư nhân tình nghị phương diện sự tình, cũng không cần phải nhường càng nhiều người tham gia. Lâm Trấn Hoa nói. Tất Lạp Đồng đương nhiên có thể nghe ra Lâm Trấn Hoa trong lời nói ám chỉ, cái gọi là chuyện tình, đó bất quá là một câu tìm cớ mà thôi, hắn cùng với Lâm Trấn Hoa ở giữa lại có cái gì chuyện tình có thể làm luận đâu. Nếu có thể, hắn ngược lại là càng muốn cùng vị này thư tiểu thư đơn độc đàm luận điểm chuyện riêng. Bất quá, vị này thư tiểu thư có vẻ như danh hoa có chủ, a Lâm Chấn Hoa cùng Tất Lạc Đồng phân chủ khách ngồi xuống, thư mạn ngồi ở đầu dưới vị trí. Đạm Dương nổi rõ rượu, phục vụ chức trách. Nàng trước đó đã đã thông báo phục vụ viên, chưa qua triệu hắn, đừng tự tiện tiến vào cái này phòng, các phục vụ viên đối với cái này cũng là tâm linh thân hội. Đông Nam Á các quốc gia chính đàn bên trong tồn tại quy tắc ngầm vấn đề là mọi người đều biết, coi như Lâm Chấn Hoa đối với địa phương tình huống không hiểu rõ, có thư mạng giới thiệu, hắn cũng lớn hơi có thể ngộ ra một ít chuyện. Căn tứ thư mạn thăm hỏi một chút nơi đó thương ra sau đó chộ nghe được tình huống biểu hiện, vị này cát lập bổng lai lịch không nhỏ, mặc dù chức vụ chỉ là một nho nhỏ trưởng phòng thôi, nhưng sau lưng chỗ dựa nhưng là cứng đến nỗi rất. Ngoài ra, các khách thương còn thiện ý nhắc nhở đạo Nếu như vui sướng công ty nghĩ tại Thái Lan làm thành khoản này phân hóa học thiết bị sinh ý, như vậy đủ loại thu xếp chính là ắt không thể thiếu, mà vị cắt lạc đồng chính là cần trọng điểm thu xếp đối tượng. Thậm chí cắt lạc đồng khẩu vị lớn bao nhiêu, các khách thương đều cho thư mạng nói rõ được biết. Thư mạng tiếp xúc những người này, cũng là tại Thái Lan sinh hoạt nhiều năm người Hoa thương gia. Người Hoa tại Thái Lan là dân tộc tiểu số, chỉ chiếm Thái Lan nhân khẩu tổng số không đủ 10%, nhưng mà, Hoa thương có tài phú lại chiếm được Thái Lan xã hội cuối cùng 4/9 thành tả hữu. Xuất phát từ một loại máu mù tình thân cảm tình, Những người Hoa này thường ra đều xuất phát từ nội tâm mà nghĩ trợ giúp Trung Hoa Trung quốc xí nghiệp tại Thái Lan lấy được thành công. Nắm giữ đầy đủ tin tức sau đó, Lâm Trấn Hoa quyết định muốn tại Cát Lạp Đồng trên thân làm một chút đầu tư. Cát Lạp Đồng tiên sinh, lần này chúng ta vui sướng công ty cùng Thái Lan Bộ Thương mại ở giữa hợp tác, còn nhiều hơn nhiều nhờ ngươi chiếu cố a. Qua ba lần rượu sau đó, Lâm Trấn Hoa đem lời đầu dẫn vào chính đề. Cát Lạc Đồng nói, đây là ta chỗ chức trách, cũng nói không hơn cái gì chiếu cố. Lâm Trấn Hoa đạo, lời không thể nói như vậy, mặc dù cũng là chỗ trách trách, nhưng cụ thể đến lựa chọn nhà ai sản phẩm, Cát Lạc Đồng trưởng phòng vẫn là cuối cùng quyết định ngươi đi. Điểm này, chúng ta là vô cùng rõ ràng. Các Lập Đồng nói, Lâm Tiên Sinh nói, cũng là tình hình thực tế, phân hóa học thiết bị nhập khẩu chuyện này, bộ trưởng là trực tiếp giao cho ta tới làm, cho dù là làm kém tính trưởng, cũng đã cho thấy qua không nhúng tay. Đúng vậy đúng vậy. Lâm Trấn Hoa liên tục gật đầu, ta muốn hỏi thăm một chút, đối với chúng ta nói lần trước lên sự tình, các Lập Đồng trưởng phòng là thế nào suy tính? Các Lập Đồng cao mày nói, liên quan tới các ngươi có thể cung cấp phân hóa học thiết bị chuyện này, ta đã hướng bộ trưởng hồi qua. Sản phẩm của các ngươi giá cả, vẫn có một ít thế, đương nhiên, ưu thế cũng không quá rõ ràng. Bất quá Đối với sản phẩm của các ngươi chất lượng như thế nào? Bộ trưởng còn hơi nghi ngờ. Ở phương diện này, ta là làm số lớn công tác, hướng bộ trưởng tiến hành cặn kẽ chứng minh, đương nhiên, cuối cùng bộ trưởng có thể hay không tiếp nhận, không phải ta có thể nói coi là. Nói đến đây, các lạp Đồng hướng Lâm Chấn Hoa đưa tới một cái ám thị ánh mắt, hắn lại nói đến trình độ này, có thể hiểu hay không? Thì nhìn Lâm Chấn Hoa lộ tính. Tại các Lạc Đồng trong lòng, đối với Lâm Chấn Hoa có thể nghe hiểu hay không trong lời nói của hắn ám chỉ, còn có một số không xác định. Nếu như Lâm Chấn Hoa là tới từ Đông Nam Á một cái quốc gia nào đó thương nhân, Cát Lạc là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nhưng đối với một cái đến từ màu đỏ Việt Nam thương nhân, Cát Lạc Đồng sẽ không quá ổn định. Hắn đi qua đã từng tiếp xúc qua Trung Hoa Trung Quốc tới đoàn đại biểu, những cái kia đoàn đại biểu chỉ biết là hướng hắn đưa tặng cái gì hàng châu thêu thùa các loại hàng mỹ nghệ. Lần đầu thu đến những thứ này hàng thủ công nghệ thời điểm, hắn vẫn ít nhiều có chút cảm thấy mới mẻ, nhưng thu nhiều lần, cũng liền chán ngán làm đúng. Theo thùa tuy đẹp, có thể so sánh xanh biết USD càng đẹp không hơn. Lần này, Cát Lạc Đồng là tương đối may mắn, trước mặt hắn cái này Trung Hoa Trung Quốc thương nhân, đối với quy tắc ngầm năng lực phân tích, vượt xa cùng thời đại các người Trung Quốc. Hơn nữa, làm một nhà hoàn toàn tư doanh công ty mậu dịch, Lâm Trấn Hoa tại trên kế toán quyền tự chủ, cũng hoàn toàn không phải những cái kia quốc doanh công ty có thể so sánh. Tại mở tiệc chiêu đãi cắt lạp Đồng phía trước, Lâm Trấn Hoa đã từ thư mạng nơi đó toàn diện hiểu rõ qua cắt lạp Đồng là người, biết mình nên làm cái gì. Hắn vừa rồi một mực chờ đợi, chính là cắt lạp Đồng cho hắn cái này ám chỉ. Vì chúng ta chút chuyện này, còn phiền phức Cát Lạc Đồng trưởng phòng tại bộ giải trước mặt phí hết nửa ngày miệng lưỡi, chúng ta thật sự là ban quân a." Lâm Chấn Hoa nói, hắn từ trong bọc móc ra một cái phòng phong thư, từ trên mặt bàn đẩy lên Cát Lạc Đồng trước mặt, nói tiếp: Điểm này nho nhỏ ý tứ, là của chúng ta một chút tâm ý, còn xin cắt lạp đồng trưởng phòng vui vẻ nhận. Phong thư không có đóng kín, từ khía cạnh nhìn lại, có thể mơ hồ xem đến bên trong đầy màu xanh lá cây trăng giấy, đây là cắt lạp đồng đời này thứ yêu thích nhất. Hắn một bên mắt lượng Phong thư dài độ, một bên giả ý nói, Lâm tiên sinh thực sự là quá khách khí, hướng bộ trưởng đề cử thích hợp nhất nhà cung cấp hàng, cũng là chuyện ta nên làm đi. Người Trung Quốc các ngươi có câu ngạn ngữ, gọi là vô công không thể chịu lộc, cho nên xấu. Hắn tại nói những lời này thời điểm, con mắt hướng thư mạn cũng liếc mắt một chút. Thư mạn mặt không đổi sắc, tựa hồ căn bản không có thấy cảnh này đồng dạng. Cát Lạc Đồng yên tâm, hắn nghĩ, Lâm Trấn Hoa tất nhiên có thể tại thư mạng trước mặt làm như vậy, cái này thư mạng chắc chắn cũng là Lâm Trấn Hoa tâm phúc người, bất kể làm cái gì chuyện cũng không cần lừa gạt nàng. Cái này không phải lộc." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Đây chỉ là một một ít tiểu nhân ý tứ. Các Lạc Đồng trưởng phòng bình thường công tác bận rộn như vậy, một chút lòng thành, là cho trưởng phòng bồi bổ thân thể. Đợi đến sự hợp tác của chúng ta sau khi thành công, chúng ta còn có càng nhiều tâm ý muốn bày tỏ." Dễ nói, dễ nói, tới, chúng ta trước cạn một ly à, vì hợp tác vui vẻ." Cát Lạc Đồng ha, ha cười bưng chén rượu lên, đồng thời Một cái tay khác trên bàn nhẹ nhàng lau một chút. Lâm Trấn Hoa cảm thấy ngay tại một cái chớp mắt ở giữa, đặt ở các lạp Đồng trước mặt cái phong thư đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này cần xuống bao nhiêu khổ công mới có thể đem một chiêu này diệu thủ không không luyện đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới A Lâm tiên sinh, ngày đó cùng ngươi trao đổi qua sau đó, ta đối với các ngươi thiết bị chất lượng là hoàn toàn yên tâm. Duy nhất có chút vấn đề chính là các ngươi giá cả a. Các Lạc Đồng trong lời nói có hàm ý nói. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, như thế nào? Cát Đồng trưởng phòng cho là chúng ta giá cả vẫn là quá cao sao? Cát Lạc Đồng lắc lắc đầu nói, các ngươi cái giá tiền này Sony hùng trọng công giá cả dòng giá thấp một nữa. Ta nghĩ hiểu là, tiếp tục làm như thế, các ngươi còn có lợi nhuận có thể nói sao? Lâm Trấn Hoa phản ứng một hồi lâu, mới đem Cắt lạp Đồng câu nói này nghe hiểu. Náo loạn lần này, nguyên lai nhân ra không phải chê hắn báo giá cả quá cao, mà là cảm thấy giá cả quá thấp a, đây coi là chuyện gì đâu? Cắt lạp Đồng trưởng phòng, báo giá vấn đề này, chúng ta thực sự là tương đối gấp gáp. Lâm Trấn Hoa làm bản thân kiểm điểm, hắn mặc dù không có hiểu rõ Cắt lạp Đồng chân thực ý đồ, nhưng không hề nghi ngờ là phải theo lời của hắn nói đi xuống. Ta ngay lúc đó cân nhắc là, ba người báo giá hẳn chính là tại 350 vạn tại hữu, chúng ta theo ba người chiết khấu 70% báo lại giá cả, cho nên liền báo ra 245 vạn giá cả. Cái giá tiền này, chính như các Lạc Bồng Trưởng phòng nói tới, thật sự là một điểm lợi nhuận cũng không có. Các Lạc Bồng đạo, ai nói Ni Hồng trọng công báo giá là 350 vạn, 350 vạn là bọn hắn thiết bị giá cả, lắp đặt phí tổn còn có 100 vạn đâu, tổng giá trị là 450 vạn. 100 vạn lắp đặt phí tổn. Lâm Trấn Hoa thiếu chút nữa nhạy dự lên, giờ khắc này, hắn hận không thể đem toàn thế giới thuốc hối hận đều mua để ăn đi xuống. Sớm biết ba người báo 450 vạn hắn liền cần phải báo đến 300 vạn trở lên theo một so 2.8 kết tỷ suất hối đoái hắn cái này một ý nghĩa sai lầm liền tổn thất 200 vạn người dân tệ A cắt Lạp đồng trưởng phòng chúng ta còn kịp sửa chữa giá cả sao Lâm Trấn Hoa thành tâm thành ý mà hỏi thăm từ lẽ thường đến xem Lâm Trấn Hoa vấn đề này thật sự là rất hoang đường cắt Lạp đồng là người mua hắn là người bán nào có người bán hướng người mua tỉnh giáo có thể hay không tăng giá đạo lý nhưng mà ở nơi này trong trường hợp hắn hỏi như vậy nhưng là hoàn toàn hợp lý các Lạp đồng tất nhiên điểm ra điều này Dĩ nhiên chính là có ý nghĩa của mình Lâm Chấn Hoa không cần thiết giả bộ khách khí. Nếu nói, đang làm mạo dịch phương diện này, Lâm Trấn Hoa kinh nghiệm vẫn là nghiêm trọng thiếu sót, nhất là đối với Đông Nam Á những thứ này mới phát quốc gia quy tắc ẩm, hắn là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đối với mình không biết đồ vật, liền muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, Tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý tại hướng người lĩnh giáo là không có có tâm lý chướng ngại. Sửa chữa giá tiền là không thể nào. Các Lạc Đồng quả quyết nói, không đợi Lâm Trấn Hoa biểu hiện ra vẻ mặt thất vọng, hắn lại bổ sung một câu, "Bất quá, các người có thể tăng thêm một chút thu lệ phí hạng đi." 200 200 quy tắc ngầm 200 quy tắc ngầm Lâm Chấn Hoa vậy ra khiêm tốn cầu cảnh tư thái, Cát Lập Đồng đoán chừng cũng là cảm thấy trước mắt cái này Trung Hoa Trung Quốc người trẻ tuổi thuộc về khả tạo chi tài, liền không giữ lại chút nào cho Lâm Chấn Hoa nói về mẫu dịch khóa. Tùng Nữ nói, không nói không biết, thế giới chân kỳ diệu. Lâm Trấn Hoa là một cái làm kỹ thuật, trong lòng hắn thiết bị tiêu thụ, chính là đem một bộ đồ vật làm được, cho người ta lắp đặt, liền vạn sự thuận lợi. Mà ở thị trường quốc tế bên trên, thiết bị tiêu thụ bên trong nhiều mở ăn rất, lắp đặt, công nhân huấn luyện, giữ gìn, linh kiện, tất cả những thứ này đều có thể kiếm tiền. nhất là tại trình độ kỹ thuật tồn tại đại kém ở giữa quốc gia, lợi dụng trên kỹ thuật chênh lệch tới tiến hành đe dọa, cơ hội chính là lệ quốc tế. Không làm như vậy, đó chính là điển hình đồ đẫn. Lâm Trấn Hoa báo ra phân hóa học nguyên bộ thiết bị giá tiền là 245 vạn, trực tiếp coi thường lắp đặt phí tồn, đây chính là điển hình không hiểu việc tình. Lâm Trấn Hoa lại án lấy Trung Hoa Trung Quốc quốc nội sức lao động thành vốn có tính toán lắp đặt phí dụng, cho nên sẽ cho rằng khoản này phí tồn không quan trọng gì. Hắn không hề nghĩ rằng, tại giống Thái Lan này, một cái nghiêm trọng khuyết thiếu công nghiệp nặng công nhân kỹ thuật quốc gia bên trong Giống hán hoa trong xưởng cao như vậy cấp công nhân kỹ thuật, nên cao bao nhiêu giá trị bản thân. Trong đó, ở Trung Quốc tình huống cũng là như thế, Trung Hoa Trung Quốc tại đưa vào thiết bị thời điểm, muốn thỉnh ngoại quốc kỹ sư đến đây điều chỉnh thử, trả lao động chi phí cũng đồng dạng là giá trên trời. Một cái nước Đức tiểu Mao Hải tử chạy đến Trung Hoa Trung Quốc tới, một ngày tiền kiếm, đã đủ một cái bình thường Trung Hoa Trung Quốc công nhân một năm tiền lương. Rất lại phía sau cũng không nhất định sẽ bị đánh, nhưng mà chịu làm thịt là tránh không khỏi. Cắt lập đồng sở trưởng ý tứ, ta hiểu được. Lâm Chấn Hoa cảm kích gật đầu, chuyện này đoán ta không nói tính tưởng. Khi thực, ngày đó ta tại Bộ Thương mại hướng làm kém tính trưởng báo giá cả, chỉ là thiết bị cùng lắp đặt giá cả, những thứ khác giá tiền là không chứa ở bên trong. Các Lạc Đồng Nghiêm trầm nói, Lâm tiên sinh, tất nhiên chúng ta muốn tiến hành hợp tác, các người liền cần phải đem tất cả liên quan đến giá cả đều nói tính tưởng, nếu không thì quyết thiếu thành ý. Lâm Trấn Hoa đạo, tốt, ta cặn kẽ hướng người giới thiệu một chút áp vì cam đoan thiết bị vận hành bên trong an toàn, chúng ta đề nghị quý quốc phái ra 50 tên nhân viên quản lý cùng kỹ sư đến Trung Hoa Trung Quốc đi tiếp thu luyện. Chúng ta thu lấy huấn luyện phí tổn là phi thường rẻ tiền, mỗi người chỉ cần 3000 đô la Mỹ, tổng cộng là 15 vạn Mỹ nguyên. đương nhiên Dừng chân là tự lo liệu. "Ồ, no, chi phí này là tương đối hợp lý." Các lạp Đồng gật đầu nói, "Vì thiết bị thường ngày duy trì cần, chúng ta đề nghị mỗi bộ thiết bị cần phải phân phối một bộ giữ gìn cần chuyên dụng công cụ. Những công cụ này, chúng ta liền theo giá vốn tiêu thụ tốt, mỗi bộ chỉ cần 5 vạn mỹ nguyên. Đây là bắt buộc. Chúng ta không thể lúc nào cũng ủy lại người khác tới giữ gìn chúng ta thiết bị." Các lạp Đồng nghiêm túc nói, nội các ý tứ cũng là hy vọng chúng ta có thể thực hiện độc lập tự chủ. "Còn có, chúng ta cung cấp thiết bị, sẽ hướng dẫn toàn bộ là tiếng Trung. Ta muốn, quý quốc công nhân đang đọc tiếng Trung phổ diện, có thể tồn tại một chút ngại." Nếu như cần đem sách hướng dẫn phiên dịch thành Thái văn, cần thu lấy số ít phí tổn, cũng chính là 5 vạn Mỹ nguyên tả HU A. 6. Hai người ngươi một lời ta một lời mà, bất chi bất giác liền kiếm ra 200 nhiều vạn Mỹ nguyên tăng giá, cứ tính toán như thế tới, 4 bộ thiết bị tổng giá trị kiểu đạt đến 1200 vạn Mỹ nguyên. Đồng thời, Song Phương cũng đã định, cái này 1200 vạn Mỹ nguyên bên trong, có 50 vạn là thanh toán cho các lập đồng chứng cầu ý kiến phí, để cho Lâm Trấn Hoa phụ trách tuần vào có thể tin hải ngoại ngân hàng, lại đem chương mục cung cấp cho các lập đồng. Lâm tiên sinh, ta phát hiện cùng các ngươi người Trung Quốc làm mạo dịch, là phi thường khoái trá sự tình. ạ đồng cuối cùng nói như vậy ba người thiết bị giá cả cao vô cùng hơn nữa tại thành ý hợp tác phương diện cũng xa xa không bằng lầm tiến sinh đó là tự nhiên nhân dân Trung Quốc đối với Lân bang luôn luôn đều là vô cùng hữu hảo mà ba người thì luôn luôn là xâm lược thành tính đi Lâm Trấn Hoa nói các lạp đồng mặt có vẻ phẫn nộ nói ra ra của ta trước kia cũng là tham gia qua chống lại nhật hóa hành động hắn một mực dạy bảo chúng ta nhất định muốn nhớ kỹ ba người đối với chúng ta Thái Lan nhân dân phạm vào huyết lệ tội ác đại phân hóa học thiết bị sự tỉnh cứ như vậy đảm luận được rồi các lạp đồng giao phó Lâm Chấn Hoa nhất thiết phải mau chóng sắp xếp người đem tiến một bước tài liệu cặn kẽ đệ trình tới. Bước kế tiếp, Thái Lan phương diện đem an bài cùng đưa vào thiết bị tương quan bộ môn, xí nghiệp phái ra đại biểu đi tới Trung Hoa Trung Quốc thực địa khảo sát, nếu như hết thể thuận lợi, Thái Lan phương diện hy vọng bên trong phương mau chóng bắt đầu sinh sản bảo đảm thiết bị nhanh chóng đầu tư. Nói xong những sự tình này, Cát Lạc Đồng bắt đầu cùng Lâm Chấn Hoa nhắc tới rảnh dỗi thiên, hắn tò mò vấn đạo, "Lâm tiên sinh, tha thứ ta mạo muội. Theo ta được biết, ở Trung Quốc, xuất nhập cảng mậu dịch đều là do quốc gia kinh doanh. Thế nhưng là ngươi lại nói ngươi nhà này công ty mậu dịch là của người tư nhân sản nghiệp, đây là nguyên nhân gì đâu?" Lâm Chấn Hoa đối với cái này cái vấn đề là sớm có chuẩn bị, hắn ra vẻ thần bí nở nụ cười, nói: "Cát Lạc Đồng tiên sinh, nếu như ta nói ta vào bên trong ba mới có chút giao tình, ngươi có tin hay không?" "Ta hiểu được." Các Lạc Đồng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách Lâm tiên sinh trẻ tuổi như vậy, liền có thể trở thành một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch ta đưa ngươi." "Nguyên lai like là tướng môn hổ tử a." "Hách "Ta giống như không có nói như vậy." Lâm Trấn Hoa có chút buồn bực. Rất rõ ràng, các Lạc Đồng là đem hắn lý giải trở thành một cái phía trên có người che đậy quan nhìn lại, bất quá, như vậy cũng ta, có một thần bí bối cảnh. có thể làm cho các lạp Đồng đối với mình càng thêm tín nhiệm, đây đối với tương lai làm ăn cũng có chỗ tốt. Ta nghe nói, các lạp Đồng tiên sinh bối cảnh gia đình cũng là vô cùng hiển hách. Lâm Trấn Hoa ngược lại đạo, Các lạp Đồng đắc ý nói, kỳ thực cũng không tính được cái gì hiển hách a, gia gia của ta trước kia đối với quốc gia là có một chút công lao, đến nay ta hai cái thúc thúc còn tại quân đội đảm nhiệm nhất định chức vụ. Như thế nào, ngươi và quân đội có liên hệ? Lâm Trấn Hoa mẫn cảm mà truy vấn. Nói lên được một điểm lời nói a. Cát Lạc đạo, như thế nào, Lâm sinh đối với cùng quân đội làm ăn cũng có hứng thú? Lâm Chấn Hoa trần chờ một chút, đối với một bên thư mạng ra dấu một cái, thư mạn hiểu ý đứng lên, thối lui ra khỏi phòng. Cắt Lạc Đồng gặp Lâm Trấn Hoa thận trọng như thế dáng vẻ, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. "Cắt Lạc Đồng tiên sinh, thực không giam dấu dếm, ta lần này đến quý quốc tới, nhiệm vụ chủ yếu là muốn vì quân đội tiêu thụ một ít sản phẩm. Đến nỗi phân hóa học thiết bị đi, đây chỉ là ta cá nhân một chút lợi ích mà thôi." Lâm Trấn Hoa nói. "Có thể tiết lộ một chút cụ thể là sản phẩm gì sao?" Hải Quân phu diện. Lâm Chấn Hoa từng điểm từng điểm phun tình hình thực tế, đồng thời khẩn trương quan sát đến Cắt Lạc Đồng biểu hiện. Cắt Lạc Đồng suy nghĩ vài giây đồng hồ, tiếp đó vấn đạo: Ngươi nói, không phải là hạng nhẹ bảo hộ vệ hạng a. Cái này Lâm Chấn Hoa ngược lại kinh ngạc, không sai, chính là hạng nhẹ bảo hộ vệ hạng, Tất Lạc Đồng Tiên Sinh là từ đâu lấy được tin tức. Các Lạc Đồng đạo, nhắc tới cũng đúng nhỉ, ta một cái thúc thúc, vừa vặn chính là Hải Quân phương diện, hắn đã từng giao cho ta giúp hắn hiểu qua quốc tế xuống ống đạn được trên thị trường hạng nhẹ bảo hộ vệ hạng hành tình. Trước mấy ngày, hắn nói cho ta biết nói, tới một nhóm người Trung Quốc, có ý hướng Hải Quân tiêu thụ một chiếc bảo hộ vệ hạng, để cho ta trợ giúp hắn chỉnh lý một chút có quan trung ba công việc phương diện tài nghệ tư liệu. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy, muốn bán bảo hộ vệ hạng, lại chính là ngươi. Thật sự thật trùng hợp. Lâm Chấn Hoa mường rỡ. Lúc trước, Lâm Chấn Hoa một mực tại phát sầu như thế nào dắt lên Thái Ba Phương Tuyến, phương kế lôi mặc dù có thể giúp hắn hẹn lên người, nhưng muốn phát triển tiến hơn một bước quan hệ, phương kế lôi liền không trông cậy nổi. Tại Đông Nam Á loại địa phương này, hai mắt sở một cái ruộng lậu làm ăn, độ khó là lớn vô cùng. Huống chi, quân đội tình huống cùng giới chính trị, giới kinh doanh còn không ổn dạng, nếu như không hiểu rõ trong đó quy tắc ẩm, người dù cho có khá hơn nữa sản phẩm, cũng là phí công. Bây giờ có cắt lạp đồng đường dây này, thật có thể nói là liêu ám hoa minh. Hắn vừa cùng cắt lập đồng luận định rồi một cái trịa của nghị. đã phù hợp tứ đại sắc bên trong hạng thứ 3, thuộc về cùng một chỗ phân qua tang vật bạn bè thân thiết. Cắt lạp Đồng tiên sinh, ngươi thúc thúc tại Hải quân có thể nói tới lời nói sao? Bảo hộ vệ hạng chuyện này, ngươi có thể không thể từ trong chào hỏi một chút. Đến nỗi thủ Lao đi, ta muốn cắt lạp Đồng tiên sinh là hoàn toàn có thể yên tâm. Lâm Trấn Hoa trực tiếp nói, Cắt lạp Đồng đạo, Lâm tiên sinh, ta cần trước biết các ngươi một chút sản phẩm tình huống. Đi qua trong khoảng thời gian này, ta thay ta thúc thúc điều tra tài liệu tương quan, đối với bảo hộ vệ hạng bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Nếu như sản phẩm của các ngươi có thể phù hợp yêu cầu của chúng ta, Rật dây loại chuyện này, ta là vô cùng nguyện ý ra sức. Hảo. Lâm Trấn Hoa đạo. Tại tiếp thụ tiêu thụ bảo hộ vệ hạm nhiệm vụ sau đó, Lâm Trấn Hoa đã từng chuyên môn đến tàu chiến viện đi ở lại mấy ngày, nghiêm túc hiểu rõ một chút có liên quan hạng nhẹ bảo hộ vệ hạm các hạng chỉ tiêu, thậm chí đối với đủ loại hải quân chiến đấu hình thức cũng có chỗ đọc lướt qua, bởi vì phải cùng đối phương thảo luận bảo hộ vệ hạm tiêu thụ, liền không thể tránh mà sẽ dính đến những nội dung này. Tất cả những tin tức này cũng là đang cùng đối phương tiếp xúc lúc cần cung cấp, cho nên cũng không tính được là cái gì bí mật. Lâm Chấn Hoa đem những này tình huống rõ ràng mới mới mà hướng cắt lạc đồng làm giới thiệu. Các lập đồng nghiêm túc nghe xong, gật đầu một cái, nói: "Theo ta cảm giác đến xem, các ngươi cung cấp cái này bảo hộ vệ hạng, cùng ta quốc hải quân phương diện nhu cầu, ngược lại là tương đối thích hợp." "Đó là tự nhiên, nước ta hải quân cùng Thái Lan hải quân chiến lược đều thuộc về gần biển loại hình phòng ngự, cho nên hai chúng ta nước hải quân trang bị, nhất định là tương thông." "Các ngươi dạng này một đầu bảo hộ vệ hạng, dự trù tiêu thụ giá tiền là bao nhiêu?" "8000 vạn." Lâm Trấn hòa đáp, lại xuất phát phía trước, "Trương Chí Phương đã từng tổ chức có liên quan phương diện chuyên gia thảo luận qua bảo hộ vệ hạng tiêu thụ giá cả vấn đề, ý của mọi người gặp không hoàn toàn giống nhau." Có chút cho rằng cần phải theo thị trường quốc tế hành tình, bán được một tứ USD một đầu, có chút cho rằng cần phải theo chi phí gã mì nhuận nguyên tắc, tiết giá 2000 vạn người dân tệ liền có thể. Cuối cùng xác định được giá cả là theo 4000 vạn Mỹ nguyên tới tiến hành báo giá, cuối cùng doanh rơi cuối cùng là ở 3000 vạn Mỹ nguyên. Bảo hộ vệ hạng ở trong nước giao phó giá cả là 1500 vạn nguyên nhân dân tệ, theo tỷ suất hối đoái tính toán, hẹn tương đương với 600 vạn Mỹ nguyên tả hữu. Nếu như cuối cùng có thể lấy 3000 vạn Mỹ nguyên ra tay, đó chính là quốc nội giá cả năm lần, quân công phương diện đối với cái này cái giá tiền là vô cùng hài lòng. Lâm Chấn Hoa đối với 4000 vạn cái giá này vị cũng cảm thấy tương đối thích hợp. Bất quá, hắn trước đó đã suy nghĩ kỹ, tại ra giá thời điểm, có thể báo đến 6000 vạn, trải ra 2000 vạn chỗ trống dùng để có kẻ mặc cả. Vừa rồi cùng Cắt lạp Đồng tán gấu qua sau đó, hắn tâm tư sinh động, cảm thấy trước đây Trương Chí Phương bọn người định ra 5 lần báo giá cũng là quá bảo thủ. Tại tồn tại kỹ thuật trên lệnh dưới điều kiện, một bộ phân hóa học thiết bị đều có thể báo ra 5 lần giá cả, huống chi là súng ống đạn được đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền đem nguyên lai like quyết định 6000 vạn nhất xem mang lên 8000 vạn, lấy Cắt Lạc Đồng phản ứng. 201201 kinh tế áp dụng hình 201 trải qua tệ thích dụng hình cắt lạp đồng nghe được Lâm Chấn Hoa báo giá, trần chờ một chút, lắc đầu nói, 8000 vạn giá cả, có chút cao, quân đội sẽ không tiếp nhận. Lâm Chấn Hoa đạo, theo ta được biết, Âu Mỹ quốc gia chỗ tiêu thụ đồng loại tàu bảo vệ, giá tiền là tại 1.5 ức đô la trở lên, giá tiền của chúng ta chỉ có một nửa của bọn họ đâu. Cắt lạc đồng đạo, đúng là như thế, bất quá, tha thứ ta nói thẳng, quý quốc tàu bảo vệ phẩm chất, cùng nước Mỹ, nước Đức so sánh, vẫn có một ít lệch. Chính là bởi vì cái biệt, cho nên chúng ta giá cả mới có thể thấp hơn một chút. Trên thực tế, chúng ta hộ tống hạm hạng nhẹ cùng Mỹ Đức trên lệnh là rất có hạn, những thứ này chiến lệnh cũng không ảnh hưởng đến quý quốc hải quân sử dụng. Lâm Trấn Hoa đạo: "Cắt lạc đồng đạo, Lâm tiên sinh, ngươi cũng biết, quân mua bên trong muốn cân nhắc đến nhân tố so dân phẩm mua sắm phải hơn rất nhiều. Ta ba phương hy vọng mua sắm đẹp, Đức quân hạm, ngoại trừ thu được trang bị bản thân bên ngoài, còn có một số trong chính trị cân nhắc. Điểm này, Trung Hoa Trung Quốc phương diện không cách nào cung cấp cho chúng ta." Lâm Trấn Hoa minh bạch cắt lạc đồng ý tứ: "Thái ba phương nếu như hướng nước Mỹ hoặc nước Đức mua sắm trang bị, bao nhiêu còn có một số giao bảo hộ phí ý tứ." Mà nếu như hướng Trung Hoa Trung Quốc mua mua được liền đơn tuần chỉ là trang bị mà thôi. nếu nói nhân ra nước Mỹ doanh số bán hàng đồ vật cũng thật không dễ dàng mở ra hàng không ngậu hạm đi làm phục vụ hấu mãi tiền xăng cũng không ít hoa à muốn học đồ vật thật sự rất nhiều ác ân, ta hiểu được Lâm Trấn Hoa gật đầu nói đúng các lạ đồng tiên sinh ta vừa rồi không có nói rõ với người quân hạm của chúng ta áp dụng chính là toàn cầu sáng tạo mô đủ lệ hóa thiết kế trên hạm đủ loại trang bị cũng có thể tùy ý tăng giảm căn cứ vào phối chí khác biệt giá cả cũng liền hoàn toàn khác biệt ta vừa rồi giới thiệu cho người chỉ là trong đó một cái giá cả chúng ta còn có cao trung đế rất nhiều cấp bậc hạm hình có thể cung cấp chọn lựa đâu. A, ngươi nói xem, đều có dạng gì hàm hình? Tất Lạc Bổng nói, "Đầu tiên, chúng ta có một loại trí tôn vô hạn hình, là đã bao hàm phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm, đạn min, điện tử chiến trợ toàn bộ trang bị, giá bán 1.2 ức USD mà khác gần đây còn có thêm 1000 vạn tiền đưa phi cơ trực thăng ưu đãi hoạt động, tức mua tức tiến đường, đưa xong mới thôi." Lâm Chấn Hoa miệng lưới lưu loát mà lựa gạt đứng lên, giờ khắc này, phản phất toàn Trung Quốc tiêu thụ bán bịu tiểu thư tập thể hồn xuyên đến trên người hắn. "Ân, cái này phối trí cũng không tệ." Thế nhưng là giá cả cách chúng ta tâm lý mong muốn qua xa." Các lạp đồng bình luận. "Đệ nhị tiểu, gọi là Hào Hoa toàn năng hình, đã bao hàm phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm chờ tam đại công năng, có thể độc lập thi hành gần biển hộ tống, bảo hộ cá, tuần tra, cảnh giới chờ nhiệm vụ, giá bán là một thứ USD đây cũng quá cao." "Đệ tam tiểu, chính là ta vừa đã nói với ngươi, gọi là tiêu chuẩn cực kỳ đáng giá hình, giá trị vì 8000 vạn mỹ nguyên. Đặc điểm của nó là ở kể trên tam đại chức năng trên cơ sở căn cứ vào khách hàng cần, tinh giản đi một hạng. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ là một hạng, liền có thể tiết kiệm phía dưới 2000 vạn mỹ nguyên." vô cùng siêu giá trị a, còn có thấp hơn sao? Thấp nhất, đương nhiên chính là trải qua tệ thích dụng hình, nó ít nhất có thể đủ cam đoan phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm tam đại công năng bên trong hai hạm, nhưng sử dụng hệ thống vũ khí hơi có đơn giản hóa. Tỷ như nói, cực kỳ đáng giá bản phối trí là hai bộ song liên trang 100 ly chủ pháo, tại trải qua tệ thích dụng bản bên trong, đổi thành đơn liên 100 ly. Cái này ta muốn cắt lập đồng tiên sinh cũng là có thể hiểu, trải qua tệ thích dụng phòng đi, liền nhà vệ sinh đều thuộc về xa xỉ phẩm. Loại này trải qua tệ thích hình, báo giá là bao nhiêu? Cắt lập đồng vấn đạo. Chỉ cần chỉ là 6000 vạn. Lâm Chấn Hoa nói khoác mà không biết ngượng nói. Các Lạc Đồng gật gật đầu, "Cái giá này vị, ta muốn Hải quân phương diện hẳn chính là có thể tiếp nhận. Đến nỗi chủ pháo là song 100 vẫn là đơn 100, ta cảm thấy vấn đề không lớn, quân hạm tác dụng, chủ yếu vẫn là uy hiếp, thật đến muốn nổ súng, sự tình liền phiền toái. Không sai không sai, kỳ thực đơn 100 cùng song 100, khác biệt cũng không lớn. Huống chi, chúng ta làm là mô đũ lệ hóa thiết kế, tương lai nếu như quân đội cảm thấy trang bị không đủ sử dụng, còn có thể lại tăng thêm." Lâm Chấn Hoa nói. Ý nghĩ này rất không tệ. Cát Đồng khẳng định nói, "Như vậy Các đồng tiên sinh có thể giúp chúng ta liên lạc một chút người của quân đội viên sao. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, đương nhiên ta biết chuyện này cũng không phải cắt lạp đồng tiên sinh phần bên trong công tác nếu như ngươi có thể đủ giúp chúng ta thúc đẩy chuyện này ta nguyện ý từ bộ môn lợi nhuận cho các lạp đồng tiên sinh thanh toán một bộ phận tiền thuê haha ha, tiền thuê sự tỉnh về sau bàn lại A mua sắm quân hạm sự tỉnh cũng là quốc gia đại sự đi ta là một tên bộ thương mại quan viên cái này cũng là chỗ trước chết đi cácạ đồng Hiên ngang việc nói như vậy đi Lâm tiên Sin các người đoàn đại biểu bên trong có hay không chuyên gia phương diện này nếu như có Ta mau chóng an bài các người chuyên gia cùng Hải quân Phương diện người gặp mặt đàm luận một chút. Nếu như Hải quân Phương diện đối với các ngươi tàu chiến tính năng cảm thấy hứng thú, đại gia lại có giá cả vấn đề tiến hành bàn bạc tốt. Đến lúc đó, ta sẽ đem một vài cụ thể phụ trách mua sắm sự vụ quan viên giới thiệu cho người nhận biết. Hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, nói được trình độ này cũng đã đủ rồi. Lâm Chấn Hoa phải làm, chính là trở về đàng hoàng trở lấy, các lạp đồng tại lợi ích khu động phía dưới, tự nhiên là sẽ hết sức hỗ trợ giật dây. Liên quan tới đại phân hóa học thiết bị Phương diện sự tình, cắt lập đồng cũng cho Lâm Chấn Hoa chỉ điểm một phen. bao quát nhường hắn bất thời gian đi thích hợp và chuẩn bị một chút làm kém tính trưởng, hạn mức không cần quá cao, phản sẽ sờ bị vẻ. Đối với cái này chút đề nghị, Lâm Trấn Hoa đều nhất nhất tiếp nhận, hứa hẹn mau chóng thay đổi áp dụng. Cáo biệt cắt lạc đồng sau đó, Lâm Trấn Hoa lòng tràn đầy vui vẻ, hắn gọi bên trên thư mạng cùng với một mực chờ ở bên ngoài trừ hưởng dương, khẽ hát hướng tân quán phương hướng đi đến. Kỳ phải là, bình thường ưa thích Liễu díu nói điểm nhàn thoại thư mạn, lúc này lại là một mực giữ lặng, tựa hồ cảm xúc không cao bộ dáng. Làm sao rồi, thư mạn? Lâm Chấn Hoa mẫn cảm mà hỏi thăm. Dạ không sao, thư mạn nói. Trong giọng nói của nàng liền rõ ràng lấy mấy phần mất hứng bộ dáng, không có việc gì mới là lạ chứ. "Hồng Dương, ngươi và thư Mạng cãi nhau?" Lâm Trấn Hoa quay đầu đi xem trừ Hồng Dương. Trừ Hồng Dương buồn bực nói, "Ta cũng không có chọc giận nàng, nàng từ phòng đi ra vẫn lôi kéo cái khuôn mặt, ta hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói. Ta còn tưởng rằng là cắt lạc đồng chiếm tiểu mạn tiện nghi đâu." Cắt. Lâm Trấn Hoa trách mắng, "Ta một mực tại chẳng đâu, nếu như hắn dám, ta liền để nửa người dưới của hắn mất đi năng lực suy tính." Nói xong câu này, hắn vừa quay đầu hỏi thư mạn đạo, "Như thế nào, thư mạn, có phải hay không ta vừa rồi để cho ngươi rời đi phòng?" Ngươi mất hứng. Ngươi biết, ta và hắn cần nói quân Hạm phương diện sự tình, chuyện này không quá thích hợp để cho ngươi tham dự. Không phải, ta biết đây không phải là ta nên biết sự tình." Thư Mạn buồn bực đầu nói. "Vậy là ngươi làm sao rồi?" Lâm Chấn Hoa đầy trán nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, Thư Mạn một mực là một cái rất yên vui nhân, vô ưu vô lự. Ngay mới vừa rồi cùng cắt lạc Đồng Chu toàn thời điểm, nàng vẫn là mặt mày hớn hở, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền mặt tâm trầm. Thư Mạn lắc đầu, "Chuyện không liên quan đến các ngươi tình, ta chỉ là mình nghĩ của tôi." Bọn hắn đang nói đến đây, Đâm đầu vào đi tới một cái Thái Lan tên ăn Mày, mặc y phục đen dưới, vừa thấy được ba người bọn hắn, liền nâng một cái An Xí Bác, hướng bọn hắn làm vài chào. Cho Trừ Hồng Dương từ trong túi móc ra một cái tiền su, ném vào ăn Mày trong chén, tiếp đó hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Các loại. Thư Mạn đột nhiên dừng lại chân, gọi lại tên ăn Mày. Tên ăn Mày nghe không hiểu Thư Mạn mà nói, nhưng đại khái minh bạch nàng ý tứ, liền dừng chân, kinh ngạc nhìn xem nàng. Thư Mạn đi ra phía trước, từ trong túi móc ra một chùm nguyên diện nghịch đô la, nghĩ ngợi mà bỏ vào An Mày trong chén. Lần này, chẳng những tên An Mày tròn váng, Lâm Chấn Hoa cùng Trừ Hồng Dương cũng sợ hết hồn. "Tiểu Mạn, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trừ Hồng Dương vấn đạo. Mặc dù thư Mạn đi qua ngẫu nhiên cũng sẽ phát phát tiểu đồng tình tâm, nhưng tổng thể tôi nói, nàng là một cái so sánh keo kiếp nhân, làm sao lại đối với một cái dị quốc tên ăn mày như thế khảng khái đâu? Thư Mạn không có trả lời, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia tên ăn mày vui mừng hớn hở vội vàng rời đi thân ảnh, trên mặt tiên lặng chạy xuống hai hàng nước mắt. "Thư Mạn, đến cùng làm sao rồi?" Lâm Chấn Hoa đi đến thư Mạn bên cạnh, nhẹ nhàng vấn đạo. "Lão đại, ngươi nói, chúng ta làm như vậy, đúng không?" Thư Mạn không đầu không đôi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa không biết nàng chỉ chuyện gì, liền hỏi: "Ngươi nói là sự kiện kia a. Chúng ta bốn bộ thiết bị, vô căn cứ là hơn cùng bọn hắn muốn 200 vạn mỹ nguyên, dạng này tiền, ta cảm thấy xấu." Lâm Trấn Hoa gãi ra đầu: "Thư Mạn, ngươi không phải là bởi vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu a. Ngươi có lầm hay không? Đây là chúng ta dãy tiền của người ta, không phải người ta dãy tiền của chúng ta." Thư Mạn đạo: "Các ngươi biết không, ta bên ngoài chuyện bộ môn lúc công tác, gặp qua rất nhiều lần chuyện như vậy, chúng ta có chút quan viên, cũng là làm như vậy. Ta vừa rồi tại nghĩ, chúng ta muốn nhiều hơn cái này 200 vạn." Một bộ phận tiến vào tên Vương Bắt Đạn kia hơn bao, một bộ phận khác bị chúng ta cầm đi. Thế nhưng là, cuối cùng những thứ này chi phí, cũng là muốn mở đến văn hóa học bên trong đi, là muốn nước thái nông dân đi gánh nổi. Ta, ta vừa rồi nghĩ đến, cha mẹ ta cũng là nông dân sáu. Nói đến đây, nàng nhịn không được dịu rít mà khóc ra thành tiếng, trừ Hồng Dương vội vàng đi ra phía trước, cho nàng cung cấp một cái dùng khóc thầm bà vai. Lâm Chấn Hoa mới vừa rồi còn đang vì cùng cắt lạp đồng cấu kết với nhau làm việc xấu kiếm được tiền mà đắc ý, thư mạn mấy câu nói đó, cho hắn phủ đầu một bầu nước lạnh, nhường hắn từ cuồng nhiệt trong hưng phấn bình lại. Thư mạn, kỳ thực, chuyện này cũng không thể trách chúng ta a." Lâm Chấn Hoa nghiền ngẫm từng chữ một nói, "Ngươi cũng thấy đấy, ba người so chúng ta ra giá tiền còn cao hơn, nếu như không phải chúng ta cắm một gậy đi vào, Thái Lan nhân dân trả ra đại giới có thể còn có thể cao hơn. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng có thể không cần nhiều cái này 200 vạn." Thư Mạn nói, "Chúng ta theo 245 vạn nhất bộ báo giá, đã là mấy lần lời, tại sao còn muốn tăng giá đâu? Trên thế giới tiền là dễ không xong, chúng ta liền không thể thiếu dẫy một chút sao?" Tiểu mạng, ngươi làm chuyện ngu ngốc nhà, nào có nhìn xem tiền còn không dẫy." Trừ Hồng Dương dùng sức đẩy Thư Mạn nói, Lâm Chấn Hoa biết thư mạn khúc mắc ở nơi nào, nhưng hắn không biết như thế nào giải khai tâm kết này. Hắn nghĩ nghĩ, cười khổ nói, "Thư mạn, cái này cần phải gọi là luật rừng a, ngươi cũng đã nói, ngoại thương hướng chúng ta bán thiết bị thời điểm, chúng ta cũng có một chút quan viên cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, hại ích lợi quốc gia. Nguyên nhân ở đâu đâu? Còn không phải bởi vì quốc gia chúng ta yếu, kỹ thuật không bằng người khác, dù cho biết người khác đang lừa gạt chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Muốn không thiệt thòi, chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho mình cũng biến thành cường đại lên." Thư mạn Chúng ta hôm nay từ Thái Lan trong tay người nhiều kiếm 200 vạn, cái này 200 bạn là dùng để cải tạo chính chúng ta kỹ thuật. Chúng ta chỉ có kiếm được tiền mới có thể đưa vào thiết bị, mới có thể đi làm nghiên cứu phát minh, cuối cùng mới có thể từ chỗ thức ăn đấy leo đến đỉnh đi. Đạo lý này, ngươi hiểu không? Ta hiểu." Thư mạn gật đầu nói, "Lão đại, ngươi nói những thứ này, kỳ thực ta vẫn luôn biết. Vừa rồi lúc đó, ta cũng một mực tại tính toán thuyết phục chính mình. Ta theo chính mình nói, chúng ta muốn phát triển, nhất định phải làm như vậy. Thế nhưng là ta liền là cảm thấy trong lòng khó chịu, lão đại, ngươi nói, chẳng lẽ một quốc gia cuộc đời Liền nhất định muốn xây dựng ở những quốc gia khắc cực khổ phía trên sao. người vấn đề này thật sự là quá lớn ta trả lời không được Lâm Trấn Hoa đạo từ cận đại trong lịch sử nhìn bất kỳ một cái nào đại quốc và khởi cũng là xây dựng ở những quốc gia khắc cực khổ trên căn bản người Âu Châu là dựa vào buôn bán hắc nô Lâm nghiệp sau đó còn có thực dân xâm lược người Mỹ nhân khởi dựa vào là giết hết châu Mỹ đại lục lên Indian, cùng với hai lần thế chiến bên trong chiến tranh tài ba khởi càng là đạp mấy ngàn vạn châu Á các quốc gia dân chúng thi Quốc bây giờ đến tiên Trung Hoa Trung Quốc vàkh thời ta không biết Trung Hoa Trung Quốc có thể hay không tránh đi đầu này là dừng tiểu mạ Nếu như ngươi cảm thấy không vui, nếu không thì về sau chúng ta kiếm được tiền, cho Thái Lan Bạch tính quên điểm tiểu có hay không hảo. Trừ Hồng Dương an ủi thư mạng đạo, hắn bây giờ hiểu thành cái gì thư mạng đột nhiên cho cái kia Thái Lan tên ăn mày 100 đô la Mỹ, nàng ra số tiền kia, cầu là một cái lương tâm bình an. Trừ Hồng Dương bây giờ đối với tại 100 đô la Mỹ ngược lại cũng không phải quá coi trọng, hắn tại Hán Hoa Thực Nghiệp công ty có 6 cái điểm cổ quyền, Lâm Trấn Hoa nói qua, số tiền kia giá trị tốt hơn trăm vạn đâu. Thư mạng trên mặt hiện ra vẻ khổ sở mỉm cười, nói, ta làm ngoại sự thời điểm, tiếp đãi qua không thiếu tới Trung Hoa Trung Quốc quên tiền người ngoại quốc. Ta lúc đó cảm thấy bọn hắn thật sự rất hiền lành không xa vạnặm chạy đến Trung Hoa Trung Quốc đến giúp đỡ Việt Nam bọn nhỏ trợ giúp Việt Nam nông dân thế nhưng là bây giờ ta đã biết bọn hắn không phải thiệt lường bọn hắn chỉ là tại chuộc tội mà thôi bọn hắn quên đi ra một vạn Mỹ nguyên kỳ thực bọn hắn hoặc đồng bào của bọn hắn từ Trung Quốc trong tay người đi là 10 vạn, 100 vạn Mỹ Nguyên số tiền này cũng là tiền tài bất nghĩa Tốt, thư mạ không muốn khó qua Lâm Trấn Hoa nói ngươi nên nghĩ tới chỗ này có người Trung Quốc th tham dự trên cái thế giới này nhà Quốcẳ chính là sẽ trở nên tốt hơn liền nói đại phân hóa học thiết bị à Có chúng ta ở đây ép giá, Nhi Hồng Trọng Công liền không khả năng lại duy trì 450 vạn giá cao vị, ta muốn, sẽ có không chỉ một quốc gia đang phát triển có thể từ Trung Quốc quật khởi bên trong thâu được kích lợi. Ta biết, tốt, chúng ta trở về đi. Thư mạn leo sạch nước mắt, ngượng ngùng nói, kỳ thực, ta liền là rất ưa thích nằm mơ, thế giới này, nào có nhiều chuyện tốt đẹp như thế. Lâm Trấn Hoa Đạo, Thư mạn, ta vô cùng cảm tạ ngươi giấc mộng này, về sau làm ăn thời điểm, ta sẽ lúc nào cũng nhắc nhở mình. Ngươi yên tâm đi. Việt Nam quật khởi nhất định sẽ không xây dựng ở cực khổ của người khác trên, Trung Hoa Trung Quốc cùng phương Tây cường quốc không cùng một dạng chỗ ở chỗ, chúng ta có giống như ngươi hiền lãnh phổ thông mấy tính. Cảm ơn ngươi, lao đại." Thư Mạn từ trong thâm tâm nói. "Ngươi mộng làm xong?" Trừ Hồng Dương chế nhạo nói, "Ngươi làm một giấc mộng, liền tiêu hết 100 đô la Mỹ à?" "Ta bỏ ra 100 đô la Mỹ sao?" Thư Mạn kinh ngạc vấn đạo, nàng suy nghĩ một chút, không khỏi đau lòng đứng lên, "Kỳ thực, ta chỉ là muốn cho cái kia tên ăn mày 10 đô la, ta lấy sai tiền vậy." "Hồng Dương, ngươi có thể không thể đổi kịp cái kia tên ăn mày, nhường hắn tìm ta 90 đô la Mỹ à. 202, 202 phân chia ruộng đất phân địa thật vội vàng, 202 phân chia ruộng đất phân địa thật vội vàng thường thành ba nghe nói Lâm Chấn Hoa quá giang thái ba phương tuyến, cao hứng đều phải nhảy cờ lên. Những ngày này, hắn mỗi ngày muộn tại trong nhà khách, thật sự là nhàm chán cực điểm. Hắn ngược lại là rất muốn lợi dụng những thời giờ này làm làm nghiên cứu gì, nhưng kỷ luật bên trên không cho phép, đây là đang nước ngoài, vạn nhất hắn viết một cái cái gì mảnh giấy vụn trôi đi ra ngoài, cũng có thể sẽ tạo thành tiết lộ bí mật. Chẳng những là không thể làm nghiên cứu khoa học, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận. Cái kia đảm nhiệm công việc bảo vệ Vương Bảo Tinh mỗi ngày cầm một cái tiểu thiết bị điện tử tại mỗi cái trong phòng chắc tới chắc đi, kiểm tra có thể hay không bị người lắp ráp máy nghe trộn, làm cho tất cả mọi người vui buồn thất thường, xem ai đều giống như dán điệp bộ dáng. Phương Kế lôi cùng Thái Ba phương người hẹn mấy lần, cũng không có hẹn thành công, gấp đến độ thưởng thành ba chảo nhĩ nặng hai, thế nhưng là lại không có cách nào hướng nhân ra phần ăn. Phương Kế lôi cùng Hải Quân Phương Diện cũng không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ, Trương Chí Phương nhường hắn hỗ trợ, cũng là mang theo vài phần năn nghỉ, chi là thưởng thành ba. Cho nên, Lâm Chấn Hoa có thể thông qua cắt lạc đồng minh mối liên lụy Thái Ba phương, điều này thực nhường Tiểu Lâm Cỡ Liễn a, ta phát hiện ngươi thật sự rất là có biện pháp a. So chúng ta đại sứ quán năng lực còn lớn hơn." Thường Thanh Ba từ trong thâm tâm khích lệ nói, cũng không để ý tại chỗ Phương Kế Lôi biểu hiện trên mặt như thế nào. "Cái này 6. lời không thể nói như vậy." Lâm Chấn Hoa nhìn xem Phương Kế Lôi, cười xấu hổ đạo. Thường Thanh Ba lúc này mới phản ứng tới, giống như mình là đắc tội với người, vội vàng hướng Phương Kế Lôi rằng giải, "Phương thư ký, ta cũng không phải nói ngươi a, ngươi đừng hiểu lầm." Phương Kế Lôi chỉ có thể ở cười khổ trong lòng, Hắn cũng biết, Thường Thanh Ba loại kỹ thuật này cán bộ, tại quan hệ nhân mạch phương diện thật là thiếu một cây dây cùng. Hắn lại có thể cùng một cái con mọt sách tính toán gì đây? Thường chủ nhiệm nói rất đúng à. Phương Kế Lôi nói, chúng ta tại sứ quán công tác, thân phận tương đối mất cảm, có đôi khi ngược lại không như dừng quản lý thân phận như vậy dễ dàng hơn. Lâm Chấn Hoa đạo, đây là lời nói thật, thân phận của ta chính là một cái hộ cá thể tiểu lao bản đi, nhất cử nhất động của ta cũng không đề cập tới ngoại giao tranh chấp, cũng không đề cập tới quốc gia tôn nghiêm, cho nên có đôi khi ngược lại dễ dàng hơn một chút. Phương Kế Lôi đạo, chuyện này cho chúng ta một cái gợi ý, về sau chúng ta ngoại giao công tác, thật đúng là cần cùng các ngươi những địa phương này lên sĩ nghiệp cùng phối hợp, có chút chúng ta không làm sự tình. Từ các ngươi đi làm thích hợp hơn. Nguyện ý vì phương thư ký cống hiến sức lực." Lâm Trấn Hoa vô bộ ngược nói, "Phải nói là vì quốc gia công tác." Phương kế Lôi nghiêm túc cổ chính Lâm Trấn Hoa cách diễn tả. Tùng lưu nói, "Có tiền có thể khiến quan viên xoa đẩy, có lợi ích khu động." Cát Lập đồng động tác dị thường cấp tốc, hắn rất nhanh thức đẩy Hân Hân công ty cùng Thái Lan hải quan giữa quan viên một lần không nghi thức tiếp xúc. Sau đó, tiếp xúc dần dần thăng cấp, Song phương bắt đầu thực chất tính hội đám. Nói tới trình độ này sau đó, Hân Hân công ty tầng này ngụy trang đã không cần nữa rồi. Từ quốc nội lại tới vài tên cấp bậc càng cao hơn quan viên. cùng thái phương cao cấp quan viên tiến hành chính thức đàm phán. Tại loại này đàm phán bên trong, thường thanh ba cũng chỉ có thể lấy một cái quan kỹ thuật viên thân phận xuất hiện, tác dụng giới hạn tại cung cấp một chút kỹ thuật tin tức. Đến nỗi Lâm Trấn Hoa, sớm bị đá một cái bay ra ngoài, mọi người đều biết, tác dụng của hắn bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Bất quá, Lâm Trấn Hoa đối với cái này cũng không cảm thấy phiền muộn, hắn còn có chuyện riêng của mình muốn làm, đó chính là thúc đẩy cái kia bốn bộ phân hóa học thiết bị giao dịch. Lâm Chấn Hoa nguyên lai không có ý định tại Thái Lan bán đại phân hóa học thiết bị, bây giờ ý muốn nhất thời, rất nhiều tư liệu đều phải từ quốc nội vay chuyển tới. Bất quá Tạ Xuân Diễm cùng Chu Thiết Quân nghe nói Lâm Trấn Hoa có khả năng ký 4 bộ đại phân hóa học thiết bị đơn đặt hàng, mừng rỡ miệng đều không khép lại được, phàm là Lâm Trấn Hoa có phân phó gì, bọn hắn lợi dụng 120% nhiệt huyết thỏa mãn. Từ Trung Quốc phát hướng về nước Thái vay truyền thần là phi thường đắt giá, nhẹ hóa sảnh bấm một bút chuyên khoản dùng để làm chuyện này, cuối cùng tính được, vậy mà dùng hết hơn một vạn khối tiền. Tiểu Lâm khỡ lỉnh thật là một cái bại gia tử, trước đây nếu như hắn đem những này, tư liệu đều mang lên, số tiền này chẳng phải tiết kiệm nữa. Chu tức giận mà thầm nói, Tạ Xuân Diễm thì ha ha mà cười nói, lão Chu, ngươi cũng quá keo Ngươi không có nghe Tiểu lầm khở lỉnh nói sao, cái này bốn bộ thiết bị nếu như nói tiếp, là đem gần 1200 vạn Mỹ nguyên đâu, hợp lấy 3000 vạn hơn Việt Nam đồng ngươi tính toán nhìn, các ngươi nhà máy có thể tốn đến 1000 và sao? Ách, chi phí vẫn rất lớn. Chu Thiết Quân giống con lão hồ ly đồng dạng mà cười, hắn cũng không muốn hướng Tạ Xuân Diễm thấu cái này thực chất. Đương nhiên, cái này thực chất cuối cùng cũng là không đạt được, hắn Hoa nhà máy dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước, không có khả năng làm giả sổ sách lừa gạt nhẹ hóa sảnh. Đúng, lão Chu, có chuyện muốn nói tính tưởng. Cái này bốn bộ thiết bị đơn đặt hàng, Là Thái Lan phương diện cùng Tiểu Lâm Khở Lĩnh vui sướng cơ điện xuất nhập cảng công ty mậu dịch ký, trong lúc này lợi nhuận, Hân Hân công ty nhưng là muốn trụ thành. Tạ Xuân Diễm nhấp nhở, thành lập Hân Hân công ty sự tình, là Hải quân, ngoại mậu bộ, bên ngoài tỉnh mẫu sảnh, tỉnh Nghệ Hóa sảnh cùng thương nghị qua. Có liên quan mậu dịch chưa các loại ước định, Tạ Xuân Diễm tương đối rõ ràng, nàng nhất thiết phải đem việc này hướng Chu Thiệt Quân giải thích rõ ràng. Liên quan tới tại Đông Nam Á quốc gia làm mậu dịch cần thiết chi tiêu hận tính vấn đề tiền cũng có nghe thấy, bao nhiêu có thể đoán được Lâm Chấn Hoa cầm xuống cái này, mấy bộ đơn đặt hàng cần trả cái lớn đến đâu. Chu Thiệt Quân Hồng Hồng nói, Cập lý lợi nhuận, tự nhiên là muốn cho hắn. Hắn mang theo nhiều người như vậy chạy lâu như vậy, cũng là muốn chi phí. Nhưng hắn nếu như dám hướng trong sưởng sư tử há mồm, nhìn ta không lột ra của hắn. Tại tất cả chuyển đến nước Thái trong tài liệu ở giữa, có một chương tờ đơn vô cùng thú vị, đó chính là năm đó ở Hai hóa thay đổi thay thế Hà Nội địa chụp cái thời điểm, tiểu tuyển thứ Lang bị buộc ký tấm kia xác nhận đơn, trên tờ đơn bóng như viết, trải qua nghiêm ngặt khảo thí sắp nhận, bên trong phương cung cấp băng kỳ cái đạt đến ngày phương thiết bị thiết kế yêu cầu. Lâm Chấn Hoa đem tấm này vẽ truyền thần kiện giao cho Cát Lạc Đồng trên tay thời điểm, Cát Lạc Đồng nhìn có chút hạ hê cười ha ha. Hắn vùng tấm kia tờ đơn nói, "Cái này ai nếu như dám nói Nghi Hồng công ty thiết bị so với các người mạnh, ta liền có thể cầm tờ đơn này đi phiến mặt của hắn." Trên thế giới này, sung sướng loại vật này cũng là thỏa mãn đinh luật bảo toàn. Có người mới đang cười, tự nhiên là có giao tình người đang khóc. Đang lúc Lâm Chấn Hoa hết sức vui mừng thời điểm, Nghi Hồng công ty tiêu thụ đoàn đội đang đứng ở tình cảnh bi thảm bên trong. Không có hy vọng. Tạ trí Nghĩa hùng chán nạn để điện thoại xuống ống nghe, đối với mình thủ hạ nói, "Công ty cự tuyệt tiếp tục hạ giá, kiên trì giá cả nhất thiết phải tại 400 vạn trở lên." Đôi kỳ Long Phu đạo, ta hướng cắt lạc đồng nghe ngóng, hắn hướng ta hứa hẹn Chỉ cần chúng ta có thể đem giá cả xuống đến 330 vạn trong vòng, hắn liền thuyết phục bộ trưởng tiếp nhận chúng ta thiết bị. Tả Chí Nghĩa hùng lắc lắc đầu nói, cái này cắt lạc đồng là chỉ giảo trợ hồ ly, hắn rõ ràng biết do chúng ta không có khả năng mở ra thấp như vậy giá cả. Hắn thu chúng ta chỗ tốt, còn bày ra một cái trách nhiệm đều ở chúng ta một phe này tư thái tới. Trên thực tế, hắn cùng với Trung Hoa Trung Quốc phương diện đoàn đại biểu cũng sớm đã mắt đi mày lại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Tiểu tuyên thứ Lang vấn đạo. Không buông bỏ thì có thể làm gì? Tạ Chí Nghĩa hùng hỏi ngược lại, Trung Hoa Trung Quốc phương diện lái ra giá cả. Hạn chính là thấp hơn 300 vạn, chúng ta báo giá là 400 vạn, ở phương diện giá cả hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Tại 10 vạn tấn cấp thiết bị phương diện, chúng ta cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp không có trên kỹ thuật chiến lệnh, cho nên hạng mục này chúng ta đã không có khả năng nắm bắt tới tay. Tiểu Tuyên thứ lang đạo, Tả chỉ quân, kỳ thực vấn đề này ta sớm tại 2 năm trước liền đã hướng công ty nói qua. Tại quá khứ, chúng ta đối thủ cạnh tranh là nước Mỹ cùng châu Âu quốc gia, chúng ta có thành tựu bản lên ưu thế, có thể chiếm lĩnh trung đê đoan thị trường. Bây giờ, người Trung Quốc bắt đầu tiến vào quốc tế võ đài, chúng ta chi phí ưu thế đã không còn tồn tại. Đối mặt người Trung Quốc cạnh tranh, chúng ta nhất thiết phải bảo trì trên kỹ thuật dẫn đầu, bằng không cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại." Đôi Kỳ Long Phu cũng nói, "Ta đồng ý tiểu tuyển quân ý kiến." Tạ Chí Vân, "Ta nghe nói 2 năm trước công ty đã từng dự định khai phát 40 vạn tấn cấp thiết bị, kết quả lại nửa đường từ bỏ. Nếu như chúng ta bây giờ trong tay có 40 vạn tấn cấp thiết bị, nói không chừng là có thể hấp dẫn Thái Lan phương diện thương thú. Người Trung Quốc bây giờ còn chế tạo không ra cấp bậc này thiết bị." Tạ Chí Nghĩa hùng thở dài một hơi đạo, "Hoàn toàn chính xác, nguyên lai là có kế hoạch này. Nhưng mà Bây giờ công ty tài chính cũng đã vùi đầu vào cổ phiếu và bất động sản trên thị trường, đâu còn cầm ra được tiền tới khai phát sản phẩm mới. Muốn làm 40 vạn tấn cấp thiết bị, cần đổi mới một nhóm lớn của máy, còn có cỡ lớn cuốn chốt, đặc chủng hàn, cơ các loại, những thứ này đều cần từ nước nước nhập khẩu, tiêu phí cũng không phải một chút a kể từ chủ tịch say mê cổ phiếu sau đó, công ty đã 2 năm không có mua thêm qua thiết bị mới. Xong, xong, tiếp tục như vậy, công ty sẽ bị gạt ra hóa chất thiết bị thị trường. Tiểu Tuyên Thứ Lang Bi ai nói, tạ trí nghĩa hùng đạo, không chỉ là chúng ta một công ty này, toàn bộ ba đều ở đầy sa đoạ. Ưu tú nhất người trẻ tuổi đều làm tài chính đi, trong cái xã hội này thụ nhất tôn trọng người là chuyên gia tài chính, mà không phải chúng ta những thứ này làm thực nghiệp. Đây là bà Sa Đóa. Mang theo lòng tràn đầy sầu khổ, Tạ trí Nghiệp hùng một nhóm chán nản rời đi Bangkok, chạy về phía chỗ cần đến tiếp theo, tính toán đi tìm mới cơ hội buôn bán. Tại Thái Lan Bộ Thương mại cửa ra vào, làm kém, Cắt Lạc Bổng cũng đang tiễn biệt Hân Hân công ty đoàn đại biểu đáng người. Đi qua lập đi lặp lại đàm, Thái Lan Bộ Thương mại đã cùng Hân Hân công ty đã đặt thành mẫu dịch mục đích. Quyết định thông qua hơn hơn công ty nhập khẩu 4 bộ từ Trung Hoa Trung Quốc tỉnh Giang Nam Hán Hoa kỳ giới nhà máy sản xuất 10 vạn tấn cấp đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị, hợp đồng tổng giá trị kiểu 1180 vạn mỹ nguyên. Thái Lan Bộ Thương mại sẽ rất nhanh tổ chức liên quan xí nghiệp nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật phó Trung Hoa Trung Quốc thực địa khảo sát, tại xác nhận thiết bị tính năng cùng chất lượng đạt đến yêu cầu dưới tình huống, chính thức ký hiệp nghị. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Các Lập cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, song Vương trao đổi một cái hội ý ánh mắt. Làm kèm tính trưởng, chúng ta đi, hy vọng tại không lâu tương lai, chúng ta có thể ở Trung Quốc gặp mặt. Lâm Chấn Hoa hướng làm kèm nói: Ta vô cùng có hứng thú xuất lĩnh đoàn đại biểu phỏng vấn Trung Hoa Trung Quốc, tự mình đi khảo sát thiết bị tình huống. Làm kém vui vẻ đáp ứng. Thái Lan hành trình cứ như vậy viên mãn hoàn thành, ngồi ở đi tới phi trường trên xe buýt, Lâm Trấn Hoa hứng thú thuyền bay, nhẹ nhàng ngâm nga điệu hát dân gian, kiếm tiền kiếm tiền, ta tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, trên lưng còn đeo một bao em bé ha ha Tiểu Lâm cợt lỉnh, như thế nào cao hứng như vậy a? Thường Thanh Ba cười vấn đạo, Thường chủ nhiệm, ta thế nào cảm giác ngươi còn cao hứng hơn ta a? Lâm Chấn Hoa hỏi ngược lại, ta nghe nói, thu hoạch của các ngươi tương đối khả Ba đắc ý giơ ra hai cái ngón tay. nhỏ giọng nói, nói một chút hai đầu, giá tiền là số này." Nói, hắn dùng bàn tay khoa tay múa chân hai cái, đại khái là so với một cái 5000 vạn hơn ý tứ. "Mạnh như vậy?" Lâm Trấn Hoa cũng cao hứng lên, cứ việc hậu kỳ hắn không có lại tham dự, nhưng cái này dù sao cũng là hắn thành tích ra đó là đương nhiên." Thường Thanh Ba cười nói, hắn cũng lớn tiếng mà ngâm lên theo tới, thu thập Âu một mảnh, phân chia ruộng đất phân địa thật vội vàng. "Ai, Tiểu Lâm Cở Lĩnh, Tiểu Lâm Cở Lĩnh, ngươi thế nào xấu?" Lâm Chấn Hoa không có nghe được Thường Thanh Ba chất hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe cách đó không xa đừng đi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Có một thân ảnh quen thuộc đang đứng tại một cái cao lớn công trình kiến trúc trước cửa. Cái kia công trình kiến trúc bên trên mang theo một khối lệnh bài, trên đó viết ngân hàng Thụy Sĩ. 203203 203 xa Bắc thuộc địa 203 xa Bắc thuộc địa Tề Nguyệt, đốc thủ, đi mau. Lan Vũ Phong từ Bangkok ngân hàng Thụy Sĩ Đại môn đi tới, ngang nhau ở bên ngoài Tề Nguyệt nói. Hai người cảnh giác hướng về hai bên phải trái nhìn quanh một chút, liền vội vàng mà chạy về ở tạm khách sạn. Lan Vũ Phong không có chú ý tới, một chiếc trở vui sướng công ty đoàn đại biểu thành viên Sebiz, liền từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Quán trọ trong phòng Biết đến liền đại đội phó Tống Khải Nguyên đang mang theo vài tên biết đến chiến sĩ đang nóng nảy chờ, nhìn thấy Lan Vũ Phong cùng tề nguyện đi vào, tất cả mọi người thở dài một hơi. "Như thế nào?" Tống Khải Nguyên vấn đạo. "Tiền vào tay, tổng cộng là 5 vạn." Lan Vũ Phong đáp. Hắn mở ra mang theo trong người bao, từ bên trong lấy ra thật dậy năm chồng đô la tới, cái này khiến vây xem biết đến nhóm cũng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lúc trước, biết đến liền quanh năm trong rừng chiến đấu, dựa vào thu được cùng hướng giàu có địa chủ thu thuế tới giữ gìn sinh hoạt. Nếu như không tính trong tay những cái kia cũ kỹ năm Sau súng máy bán tự động, bọn hắn một đại đội tài sản liền 100 đô la Mỹ đều đáng giá không được. Bây giờ lập tức lấy được 5 vạn Mỹ nguyên hiện tiền giấy, sao có thể không khiến người ta tâm linh động đưa. Người cái kia Lâm ca đưa cho ngươi trương mục lại là thật sự." Tống Hải Nguyên kinh ngạc nói. Lan Vũ Phong bất mãn lửa hắn một cái, nói: "Lão Tống, ngươi nói gì đây? Lâm ca cùng ta là huynh đệ, hắn làm sao có thể gạt ta?" Vừa rồi, Lan Vũ Phong tại trong ngân hàng đã điều tra sổ sách, Lâm Trấn Hoa nói cho hắn biết cái trương mục này bên trên thật sự mà tổn lấy 10 vạn Mỹ nguyên. Hắn không có đem những này tiền toàn bộ lấy đi, mà chỉ là lấy ra một nửa. Số tiền kia là muốn dùng để đổi mới biết đến liền trang bị. Trong quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, Lan Vũ Phong đã từ từ sáp nhập vào biết đến liền, cùng những năm này linh so với hắn đại xuất gần 10 tuổi các huynh trưởng kết thân hậu chiến đấu hữu nghị, cũng cùng vị kia so với hắn đại 4 tuổi tiểu tỷ tỷ ở giữa bắt đầu sinh ra một chút không minh bạch nam nữ tư tình. Biết đến liền tại sa bắc không ngừng mà cùng sa quân chào hỏi, tiểu quy mô chiến đấu liên tiếp không ngừng. Nhưng mà, trang bị lên khiếm khuyết khiến cho biết đến liền tại cùng sa quân lúc tác chiến từ đầu đến cuối ở vào nếu không phải dựa vào biết đến nhóm cảm cùng ngạnh, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị sa quân hoàn toàn tan. Sẽ thấy loại tình huống này Lan Vũ Phong hướng Tề Nguyệt đề nghị, phải chăng có thể cân nhắc liên lạc một chút Đông Nam Á khu vực có mặt ở khắp nơi chợ đen buôn bán vũ khí, mua sắm một nhóm trang bị tần tiến, đến để cao biết đến liên sức chiến đấu. Tề Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng nơi nào không có nghĩ qua con đường này, nhưng là muốn mua sắm trang bị, tiền từ chỗ nào tới đâu. Lúc này, Lan Vũ Phong nhớ tới chính mình chân tàng ở bên cạnh cái kia trương mục cùng mật mã, đó là tại hắn trốn đi phía trước, lâm chấn hoa giao cho hắn, nhường hắn tự do vận tin tưởng Lan Vũ Phong nói lời cũng có người cho rằng đây hoàn toàn chính là một chuyện chuyện không thể nào. Tề Nguyệt bây giờ cùng Lan Vũ Phong quan hệ rất là tỉ mỉ, đối với hắn ở trong nước quá khứ hiểu do không thiếu, bởi vậy đối với chuyện này có tám thành tin tưởng. Cứ như vậy, ông thả tin là có, không tin không tâm thái, Tề Nguyệt bọn người cải trang giả dạng, tại Thái Lan Bắc Bộ phản chính phủ đội du kích dưới sự giúp đỡ, hồn qua xa Thái bên cảnh, đi tới Bangkok. Lan Vũ Phong cùng Tề Nguyệt đi tìm ngân hàng Thụy Sĩ lấy tiền, Tống Khải Nguyên bọn người thì phụ trách cùng buôn bán vũ khí bạc. Mọi người đối với Lan Vũ Phong có thể hay không cầm tới tiền, vẫn luôn có mấy phần lo nghĩ. Bây giờ, nhìn thấy cái này năm chồng xanh mướt đô la, đại gia trong lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu tán. Như thế nào? lao Tống, trang bị chuyện bên này liên hệ tốt không có? Tề Nguyệt Vân Đạo. Tống Khải nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, có liên lạc, chúng ta đã đi xem qua, AK47, 40 súng phóng tên lửa, lưu đạn, máy bộ đàm, thực sự là cái gì cần có đều có a còn rất nhiều đồ vật, chúng ta đi qua tại trong phim ảnh cũng không có thấy qua. Giá cả như thế nào? Tề Nguyệt Vân Đạo. Vô cùng tiện nghi. Tống Khải một chi mới 200 đô la Mỹ, 40 súng phóng tên lửa là 300 đô la Mỹ. Đạn dược các loại cũng đều không đắt, ta đã đem giới mục biểu chụp đã trở về, chúng ta một hồi có thể hoạch định một chút, nhìn một chút như thế nào mua sắm tương đối thích hợp. Những vũ khí này cũng là từ Đông Nam Á các quốc gia quân đội chạy ra, thuộc về tăng vật, cho nên giá cả không đắt. Một vị tên là Tiêu Nhân Võ biết đến trên miệng nói. Tống Khải Nguyên ngượng ngùng nói, kỳ thực à, cũng không thể nói không đắt, cái này phải đặt ở quốc đội, một chi ặc 47 chính là một cái cán bộ một năm tiền lương đầu. Bất quá, ta vừa mới nhìn thấy Phong Tử mang về cái này 5 vạn mỹ Nguyên, trong lòng liền ổn định. Có cái này 5 vạn mỹ Nguyên, chúng ta có thể trang bị lên một cái đâu. Tiêu Nhân vỗ thở dài, "Ai, tiền của chúng ta còn chưa đủ a, nếu như tiền nhiều hơn nữa một điểm, ta nhìn thấy cái kia buôn bán vũ khí nơi đó còn có gai độc đạn đạo đâu, hai vạn mỹ nguyên một cái, nghe nói là từ Apfanis ở tầng chạy ra." Đám này biết đến mặc dù mỗi ngày dốn tại trong rừng, đối với thiên hạ đại sự ngược lại cũng không phải không biết, gai độc thức đạn đạo tại Apfanis ở tầng trong chiến tranh nhất chiến thành danh, kỳ danh khí cũng truyền đến biết đến liên trong lộ thai. Nhóm này biết đến trước kia có rất nhiều người đều thuộc về sân rộng đệ, kiến thức rộng rãi, tùy tiện sự tình gì chỉ cần nghe được một đôi lời liền có thể ngộ ra cái như thế về sau. Gai độc đạn đạo dùng để đối phó Mi phái phản động, quá lãng phí." Tế Nguyên Khinh thường nói, "Mi phái phản động sức chiến đấu, nếu như phóng tới chúng ta quốc nội, liền một cái khu vực ngoại thành công xã dân binh liền cũng không sánh bằng. Chúng ta dùng bốn linh hỏa đầy đủ đem bọn hắn đánh cho tan tác." "Hảo, chúng ta lập tức hành động." Tống Hải Nguyên nói. Nửa tháng sau, Trang Đầy một tạp xa xuống ống đạn được cùng các trang bị xuyên qua Thái xa biên cảnh, chuyển đến biết đến liên doanh địa Biết đến nhóm Hoan hô, đem trên thân rách mướp màu xanh lá mạ quân trang ném trên mặt đất, thay đổi toàn bộ kiểu mũ đồ rằng gì, mang lên trên màu xanh tấm mũ sắt. Chẳng lẽ cầm trên tay vũ khí là A 47 cùng RPG7 chờ hàng Xô Viết trang bị, bọn hắn hiển nhiên liền thành một đội nước Mỹ đại binh. Đại đội trưởng, chúng ta đây có phải hay không là vứt bỏ cách mạng diện mạo vừa có? Tống Khải Nguyên lo lắng hỏi Tề Ngự Đạo. Tề Ngự Đạo, đây coi là cái gì? Chúng ta lão tiền bối không phải đều là xuyên tịch thu được địch nhân đồng phục sao? Cha ta thì có một chương xuyên nước Mỹ quỷ tử quân trang ảnh chụp đâu, bộ kia quân trang là hắn tự tay ở Triều Tiên trên chiến trường tịch thu được. Thật sự, Tiêu Nhân Võ hâm mộ vấn đạo, cha của hắn là phần tử trí thức cùng chiến trường vô duyên. Tề Đạo, cha ta xui xẻo liền ngã ở nơi này tầm hình lên. Hường vệ binh chính là dựa vào tấm hình này, nhận định hắn là đặc biệt lại, đem hắn đánh một cái gần chết. Tống Khải Nguyên là đường qua hồng vệ binh, lúc tuổi còn trẻ cũng không bất làm loại này đánh người sự tình, hắn cười xấu hổ đạo: "Tề Nguyệt, ngươi khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chúng ta trước kia 6. khục, ký ức chúng ta khi đó cũng không hiểu chuyện. Ai, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng, nếu như có thể lại tới một lần nữa, đánh chết ta cũng sẽ không đối với những cái kia tiền bối bất kính a." Tiêu Nhân Võ cũng thở dài: "Mặc kệ, chúng ta bây giờ dù sao cũng là đang cấp tổ quốc thủ vệ Tây Nam biên tuy đi, xem như lấy công chu tội." đáng tiếc, lần này không có mua cái máy chụp ảnh, nếu không thì cho ta cũng chụp một trường võ trang tận răng hành chụp. Đại gia tại nơi ồn náo rộn rã, Tề Nguyệt đi đến Lan Vũ Phong bên cạnh, đối với hắn nhẹ nhàng nói, "Phong tử, cảm ơn ngươi." Lan Vũ Phong khẽ cười nói, "Đây coi là cái gì, chúng ta cũng là chiến hữu, ngay cả mạng cũng có thể lẫn nhau cho, huống chi chút tiền đấy. Người cái kia Lâm ca sẽ không hoán ngươi đi." Tề Nguyệt vẫn đạo, "Sẽ không." Lại nói, "Ta ở trong nước cũng có một chút tiền, nếu như ta có thể trở về, ta hay dùng những số tiền kia trả lại hắn chính là." Tề Nguyệt do dự một chút, tiếp tục nói, "Phong tử, kỳ thực Ta cảm ơn ngươi không phải là bởi vì ngươi ra tiền. Bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi không có mượn cơ hội thoát ly chúng ta đội ngũ." Tề Nguyệt nói. Lan Vũ Phong sững sốt một chút, chợt minh bạch Tề Nguyệt ý tứ. Lần này, bọn hắn từ xa bắc đến rồi Bangkok, nếu như Lan Vũ Phong nghị thoát đội, là hoàn toàn có cơ hội. Trong tay hắn có USD, không giống biết đến thông ra những người khác như thế không có gì cả, nếu như thoát ly binh sĩ, cầm những cái kia USD, hẳn chính là có thể vượt qua rất thư thích sinh hoạt. Nhưng mà, Lan Vũ Phong một tơ một hảo cũng không có động đậy thoát đội ý niệm, hắn lấy ra USD liền giao cho lại đội, dùng bọn chúng mua sắm vũ khí. Hơn nữa mình cũng đi theo về tới rừng rộng, tiếp tục qua loại súng này rừng mưa đạn bên trong sinh hoạt. Có thể làm đến điểm này, đích thật là vô cùng khó được. Lan Vũ Phong cười cười, nói: "Tề Nguyệt, ngươi yên tâm, ta phong tử bản sự không lớn, nhưng không phải loại kia không có đảm đương người. Năm đó ta chạy đến, là sợ vô duyên vô cớ mà liên lụy nhà tử." "Đúng, Tề Nguyệt, tại bang có thời điểm, ta muốn cho nhà hoặc lầm ca phát một phong thư, báo một cái bình an, ngươi vì cái gì không đồng ý?" Tề Nguyệt nói: "Ta sợ ngươi làm như vậy, thật sự sẽ liên lụy bọn hắn." "Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta thân nhân ở trong nước, nếu như thu đến một phong hải ngoại gửi thư, Hơn nữa chúng ta thân phận lại là này loại từ quốc nội lén qua suất cảnh người, bọn hắn có thể không bị liên lụy sao?" Lan Vũ Phong gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, ta cũng là lo lắng điểm này. Bất quá, ta đi ra thời gian dài như vậy không có tin tức, trong nhà còn có nhà tử, thật sự sẽ lo lắng." Tề Nguyệt chán nản nói, "Phong tử, chúng ta như là đã lựa chọn loại cuộc sống này, liền muốn làm tốt đổ máu hy sinh chuẩn bị. Sự tình trong nhà cũng không cần đi cân nhắc." "Tề Nguyệt, ngươi không muốn ba bà của ngươi cùng ngươi ca ca sao?" Lan Vũ Phong vấn đạo. "Không muốn." Tề quyết nhiên nói, nàng quay đầu xem phi thường náo nhiệt thương chẳng dự Nói: "Đi thôi, Phong tử, chúng ta cũng đi chọn một chi hảo thừa à, chúng ta muốn để Mi phải phản động nếm thử chúng ta thiết quyền." Sau 3 tháng, xa Bá Trung Hoa Trung Quốc biết đến lưu chủ lực đang cùng sa quân trong tác chiến bị lệnh tan, kéo dài sao liền đại lượng thu nhận hội binh, lợi dụng từ trong chợ đen mua được trang bị tiến hành một lần nữa vũ trang, tạo thành một chi lực lượng cường đại, bắt đầu hướng sa quân khởi xướng phản công. Đi qua chiến đấu kịch liệt, trang bị tinh lương kéo dài sao liên kích bại sa quân 2 cái doanh, thu phục mạnh cố năm người huyện thành, bắt đầu thiết lập chỗ chính quyền, tạo thành vũ trang cứ trạng thái, hơn nữa không ngừng mà quấy rối lẫn cận Mi An Vi chính phủ tại mấy lần vây quét thất bại sau đó, bị thúc ép cùng biết đến liên tiến đi đàm phán, đặt tới nguồn bán. Tề Nguyệt đem mạnh cố năm người huyện thành sát nhập trở thành một độc lập kéo dài an bang, tự nhiệm chủ tịch, Tống Khải Nguyên, Lan Vũ Phong đảm nhiệm phó chủ tịch, khác biết đến cũng giao nhau đảm nhiệm chính phủ mỗi cái ngành trọng yếu người phụ trách. Biết đến liền tại kéo dài an bang tiến hành cải cách ruộng đất, đồng thời thành lập máy móc, dệt chờ cỡ nhỏ công nghiệp, đồng thời nghiêm cấm ma túy sinh sản, kinh tế địa phương cấp tốc lấy được hồi phục. Rất nhiều lưu lạc xa bắc Trung Hoa Trung Quốc biết đến nghe tin nhau nhau đến đây đi nhờ vả, biết đến liên sức mạnh được thêm một bước phất phú, căn cứ địa càng cố. Một mảnh sa bắc thuộc địa liền như vậy tạo thành. 204-204 liên doanh 204 liên doanh Lâm Trấn Hoa một nhóm vẫn như cũ chọn tuyến đường đi hương càng về nước. Sau khi về nước, hắn đầu tiên theo thường thành ba cùng với Hải quân Phương diện mấy người khác đi Bắc Kinh, hướng Chương Chí Phương hồi báo chuyến này thành quả. Chuyến này, đối với Hải quân Phương diện tới nói, có thể nói là thắng lợi trở về. Thái Lan Phương diện mua 2 đầu tàu bảo vệ, đơn hàng cuối cùng giá cả cuối cùng là 5500 vạn Mỹ nguyên, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi Chương Phương lúc đầu mong muốn. chi, cái này 2 đầu hạm vẫn là theo Lâm Chấn Hoa sở định nghĩa kinh tế áp dụng hình tiêu chuẩn kiến tạo. Tương lai nếu như muốn thăng cấp cải tiến, còn muốn thanh toán ngoài giá phí tổn. Đương nhiên, ở nơi này quá trình giao dịch bên trong, bao quát rĩ là bồng ở bên trong cả đám người, cũng là muốn nhạn qua lỗ lông, những thứ này phí tổn liền thống nhất từ Lâm Trấn Hoa phụ trách xử lý. Chi tiết trong đó, ngoại trừ Trương Chí Phương cùng với một chút thượng tầng lãnh đạo cao cấp bên ngoài, đối với những người khác là bả mật. Lâm Trấn Hoa cuối cùng chỉ đem lấy hải quân phương diện phát một trương lập công giấy chứng nhận trở về tầm dương. Ở nơi này khoản giao dịch bên trong, trừ bỏ đủ loại marketing phí tổn bên ngoài, vui sướng công ty có thể có được gần 600 vạn mỹ nguyên lợi nhuận, nhưng bây giờ số tiền này còn lấy không được. Thái ba phương nhân sĩ còn muốn đến đây khảo sát, sau đó mới có thể cuối cùng ký kết, ký kết sau đó cũng chỉ là thanh toán một bộ phận khoản tiền, toàn bộ khoản tiền trả nợ như thế nào cũng muốn hai năm sau đó. Tiểu hòa tử, làm rất tốt. Lâm rời đi Bắc Kinh phía trước, Trương Chí Phương vỗ Lâm Trấn Hoa bả vai dạng này khích lệ hắn nói. Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói, đâu có đâu có, Trương bộ trưởng, kỳ thực ta chỉ là dắt một chút tuyến mà thôi, sự tình phía sau ta trên cơ bản liền không có thăm dự, nếu nói, thật đúng là không có công lao gì a. Trương Chí Phương đạo, lần này đối phương giá quy định, là ngươi hiểu được, công lao này còn chưa đủ lớn. Diễn này một cái giá quy định, cho chúng ta nhiều kiếm được mấy ngàn vạn đâu. Còn có, nếu như không phải ngươi giật dây, khoản giao dịch này còn không biết muốn kéo tới lúc nào đâu, nói không chừng liền bị nước Mỹ lao hoặc nước Đức lao cấp đi. Điều này cũng đúng. Lâm Trấn Hoa ha ha mà cười nói, "Đúng, trưởng bộ trưởng, ta thay hải quân bán quân hạng, cũng cho tư nhân kiếm ít tiền, số tiền này xem như hợp pháp thu vào a. Vạn nhất kỷ luật bộ môn tới tra ta, trưởng bộ trưởng nhưng phải thay ta nói vài lời lời công đạo." "Trương chí phương đạo, ai dám tìm ngươi chuyện, liền để hắn tới tìm ta tốt." Ha, "Ha có ngài câu nói này, ta liền ổn định." Lâm Chấn Hoa vui vẻ nói. Thường Thanh Ba là cùng Lâm Trấn Hoa cùng nhau rời đi Bắc Kinh, chỉ bất quá Lâm Trấn Hoa là trở về Tầm Dương, Thường Thanh Ba nhưng là trở về Thượng Hải. Hai người cùng nhau đi chạm xe lựa thời điểm, Thường Thanh Ba ngượng ngùng trộn đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Tiểu Lâm cờ lịn, lần này đi Thái Lan, ngươi trước sau cho ta 1200 đô la Mỹ, ta đã xin phép qua trường bộ trưởng." Hắn nói coi như là trang bị bộ cho ta phát tiền tương tốt, bất quá, hắn cũng đã nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. "Lần sau sẽ bản a." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Đúng, ngươi không phải nói muốn mua nhập khẩu tủ lại sao, như thế nào không có mua a. Thường Thanh Ba đáp: Ta không dùng tại nước ngoài mua. Thượng Hải có xuất ngoại nhân viên trung tâm phục vụ, ta chỉ cần lấy ra quốc chi tiêu cùng tiết kiệm dành được đô la mị đến đó mua là được rồi, một người có thể mua một cái đại kiện cùng một cái món nhỏ, giá tiền cũng là không chứa thuế. Lâm Trấn Hoa từ trong túi móc ra một trương giấy nhỏ phiến, đưa tới Thường Thành Ba trên tay, nói, ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại thật muốn dậy rồi. Đây là ta xuất ngoại chi tiêu, ta cũng không có ý định mua cái gì hàng nhập cậu, dứt khoát đưa cho ngươi đi. Thường Ba vấn đạo, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, trong nhà ngươi không cần mua đại kiện sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta bây giờ chỉ có một người, cần phải mua cái gì đại kiện?" lại nói, tương lai trong vài năm, ta đoán chừng như thế nào cũng phải lại xuất mấy chuyến nước, muốn mua gì có rất nhiều cơ hội. Thường Thanh Ba đại hỷ, hắn tiếp nhận Lâm Chấn Hoa đưa cho hắn chứng minh, cẩn thận từng ly từng tí dấu tới, nói, kỳ thực, bảo tin đem hắn chỉ tiêu cũng cho ta, hắn là làm lính, cũng không dùng được. Ta cũng không mua được nhiều như vậy đại kiện, ta là dự định vẫn cho hắn đồng sử dụng. Bắc Kinh cùng Tầm Dương Tri ở giữa không có thẳng tới xe lửa, Lâm Chấn Hoa chỉ có thể về trước Nam Đô, lại từ Nam Đô đổi xe trở về Tầm Dương. Đến rồi Nam Đô, Lâm Chấn Hoa đi trước nhẹ hóa gặp Tạ Xuân Diễm, lần này ký trở về bốn bộ đại phân hóa học đơn đặt hàng. Lâm Chấn Hoa có một chút ý nghĩ, cần phải đi cùng Tạ Xuân Diễm câu thông một chút. "Nha, chúng ta đại công thần đã trở về." Tạ Xuân Diễm gặp một lần Lâm Trấn Hoa liền nói như vậy. Lâm Trấn Hoa khéo léo đáp, "Này chủ yếu là ở tại trưởng phòng anh minh chỉ đạo phía dưới mới lấy được thành tích, công lao là lãnh đạo, sai lầm cũng là chúng ta những thuộc hạ này." Tạ Xuân Diễm lườm hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Ngươi một cái tiểu Lâm khờ lìn à, lúc nào có thể sửa đổi một chút cái này nói năng ngọt sớt khuyết điểm. Ngươi bây giờ cũng là một cái danh nhân rồi, còn như vậy nói chuyện không giữ giữ miệng không thể được a." Lâm Chấn Hoa kinh ngạc nói, "Không thể nào, tại trưởng phòng Ta đây mới đi ra mấy tháng thời gian, làm sao lại thành danh nhân? Tạ Xuân Diễm đạo, ngươi nhưng không biết, liền mấy ngày nay thời gian, đến ta nơi này hỏi ngươi nhân, ít nhất cũng có 2 30 cái. Ta cho ngươi tính toán a, Đông Thiết tỉnh nhẹ công việc xanh, An Huy tỉnh hóa chất xanh, Hồ Bắc tỉnh máy móc xanh, tứ xuyên bên ngoài tỉnh mậu xanh sáu. Các loại, các loại." Lâm Trấn Hoa vội vàng đánh gãy Tạ Xuân Diễm mà nói, "Vấn đạo, tại trưởng phòng, những đại thần này tìm ta làm gì?" Ngũ Diệp Quật cùng nước thức tẩy y -y quyền, "Ta đều đã trao quyền cho bọn hắn lý, chẳng lẽ bọn họ là cho ta đưa tiền tới?" "Đưa tiền?" "Loạt tiền?" Tạ Xuân Diễm tức giận nói, bọn hắn cũng không phải tới đàm luận ngươi kia cái gì quạt cùng tẩy Y Liqi, bọn họ là nhìn chúng ngươi ký cái kia bốn bộ thiết bị, đều nghĩ để chúng ta vân hai bộ cho bọn hắn đi làm đâu. Tạng ta ngất à? Lâm Trấn Hoa đạo, tin tức này như thế nào chuyển đi nhanh như vậy? Tạ Xuân Diễm thở dài, không có cách nào, lần này cùng các ngươi cùng đi, cái ngành nào người đều có, còn có, chúng ta nhẹ hóa sảnh có chút đồng chí cũng ưa thích khoản lạc, không biết là người đó liền đem cái này chuyện nói ra ngoài. Lâm Chấn Hoa bực, chuyến này đi Thái Lan, hắn mang là một cái phối hợp đoàn đại biểu, bên trong có buôn bán bên ngoài miệng người, cũng có ngoại giao miệng người, còn có phiên dịch. Đội ý gì, nhiều như rừng. Hắn cùng với gì là Đồng đàm luận phân hóa học thiết bị sự tình, mặc dù tận lực địa thấp, nhưng vẫn là không thể gạt được đoạn bên trong những người kia. Còn có, hắn nhường quốc nội cho Thái Lan truyền tư liệu thời điểm, nhẹ hóa sảnh cũng không ít người nghe nói chuyện này. Tất cả những người biết chuyện này ở giữa, luôn có một chút là miệng tương đối bể, ba truyền hai chuyển, tin tức liền bay lầy trời. Đây cũng là kinh tế có kế hoạch niên đại gì phong à, mọi người đối với thương nghiệp bí mật là không có cái gì quá nhiều khái niệm. Còn tốt, Lâm Chấn Hoa để ý, tại cụ thể phương diện giá tiền, chỉ nói cho Tạ Xuân Diễm cùng Chu Thiết Quân, không có tiết lộ cho càng nhiều người. Coi như bọn hắn biết, cũng cùng bọn hắn không quan hệ a Lâm Trấn Hoa đạo, cái này bốn bộ thiết bị, thế nhưng là ta thay hắn hoa nhà máy ký tới, cùng người khác có quan hệ gì. Tạ Xuân Diễm đạo, vấn đề ở chỗ, mọi người đều biết một điểm, các người hán hoa nhà máy ăn không vô cái này bốn bộ thiết bị. Cái này 6. Lâm Trấn Hoa sướng sở, hắn thật đúng là không có đặc biệt muốn sau chuyện này. Những ngày này quang vội vàng đàm phán, đối với năng lực sản xuất chuyện phương diện này, hắn suy tính được cũng không nhiều. Hắn thấy, chỉ cần có tờ đơn, cái nào dùng phát sầu sản xuất vấn đề Tại 21 thế kỷ Trung Hoa Trung Quốc, cho tới bây giờ cũng là thiết bị chờ đơn đặt hàng, thật đúng là không chút nghe nói qua đơn đặt hàng chờ thiết bị tình huống. Hán Hoa nhà máy năng lực sản xuất, Lâm Trấn Hoa kỳ thực cũng là biết đến. Lần trước quý Tây nhà máy phân hóa học bộ kia thiết bị, làm hơn nửa năm thời gian, không sai biệt lắm chính là toàn bộ nhà máy năng lực cực hạn, cứ tính toán như thế tới, một năm muốn bắt lại hai bộ còn tạm được, muốn sinh sản 4 bộ liền không khả năng. Mà Thái Lan phu diện, là hy vọng cái này 4 bộ thiết bị tại trong vòng 1 năm lần lượt xây thành, về thời gian yêu cầu tương đối nhanh. Tại trưởng phòng, ngươi là có ý tứ gì?" Lâm Chấn Hoa hỏi ngược lại. Hán Nguyên Bản có một không quá minh sắc mạch suy nghĩ, bây giờ cảm thấy cơ hội tới. Tạ Xuân Diễm đạo, chuyện này, ta và Lao Chu cũng thảo luận nhiều lần. Trước mắt có mấy cái phương án, bất quá cũng không quá hy vọng, cho nên, còn phải đợi lấy ngươi trở về thương lượng đây. Lâm Trấn Hoa hỏi do, tại trưởng phòng, tục nữ nói, phủ sa không lưu dụng người ngoài. Hán Hoa nhà máy bắt không được, chúng ta chắc chắn cũng không thể giao cho tỉnh ngoài đi làm đi. Trong sảnh có phải hay không cân nhắc qua đem tờ đơn giao cho Thạch Hoa Kỳ đi làm. Bọn họ năng lực sản xuất đủ mạnh, cầm xuống hai bộ thiết bị hẳn chính là rất thoải mái sáu. Không đợi Lâm Chấn Hoa nói xong, Tạ Xuân Diễm đã cắt đứt hắn, Thạch Hoa Kỳ bên kia đã không thể nào. Như thế nào? Bọn hắn khác biệt đơn đặt hàng? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tạ Xuân Diễm căm tức nói, cái gì khác đơn đặt hàng? Bọn hắn đem vật chứa sưởng đổi thành tủ lãnh trung quý dạ bộ sưởng, liền cuốn chốt đều bắn mất, còn làm cái gì đệ lực dung khí? Không thể nào. Lâm Trấn Hoa cơ hồ muốn nhảy cờ lên, là ai hồ đổi như vậy a? Tạ Xuân Diễm đạo, chuyện này, bọn hắn báo đến trong sảnh tới, trong sảnh sẽ không quá đồng ý, nhưng là bọn họ nói, bây giờ đệ lực dung khí không có cái gì đơn đặt hàng, bọn hắn chuẩn bị từ bỏ một khối này sản sản, toàn lực ứng phó đổi nghề làm tụ lãnh Bây giờ để sướng mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ, trong sảnh cũng không quá tốt quan hệ bọn họ sinh sản quyết sách. Cứ như vậy, bọn hắn liền đem xưởng cho sửa lại. Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp a." Lâm Trấn Hoa đau lòng nói, "Ta trưởng phòng, ta nói với người, ta đây một lần ra ngoài, cảm xúc rất sâu. Quốc gia chúng ta bây giờ làm sản nghiệp kết cấu điều chỉnh, thị trường quốc nội trang bị đơn đặt hàng giảm bớt, nhưng nước ngoài thị trường là phi thường lớn. Liên nói phân hóa học thiết bị a, chúng ta quốc nội bây giờ nhu cầu lượng nhỏ, nhưng Đông Nam Á những cái kia quốc gia đang phát triển vẫn còn cần. Ta bước kế tiếp dự định lại hướng Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi những địa phương này đi đi, ta đoán chừng 1 năm cầm về 10 bộ 8 bộ đại phân hóa học đơn đặt hàng, không thành vấn đề. Ngươi nói thật sự. Tạ Xuân Diễm vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, Thiên chân văn sắc. Ta và Thái Lan bộ thương mại một cái xử nữ dài đã trở thành bạn bè thân thiết, hắn nói hắn cùng khác Đông Nam Á quốc gia đồng hành cũng có một chút liên hệ, hắn đáp ứng giúp ta chào hàng chúng ta phân hóa học thiết bị. Bước kế tiếp, còn có thiết bị lọc dầu, chế dược thiết bị, áp lực thấp nổi hơi, thị trường rất lớn đâu. Ai, ngươi như thế nào không còn sớm nghĩ tới chỗ này đâu? Tạ Xuân Diễm đoán nói, nếu như ngươi sớm nghĩ tới chỗ này, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để Hóa kia đổi mặt hàng sản xuất. Bây giờ tỉnh chúng ta tại đệ lực Dung Khí Phương diện cốt cán thí nghiệp, chỉ còn lại Hán Hoa nhà máy một nhà, những nhà khác máy móc nhà máy tại đệ lực Dung Khí Phương diện này không có kinh nghiệm a. Lâm Chấn Hoa đạo, đã như vậy, như vậy, Tạ trưởng phòng, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, nói ra thỉnh sảnh lãnh đạo suy tính một chút. Người xem coi thế nào. Tạ Xuân Diễm không kiên nhẫn nói, ngươi có ý kiến gì không thì nói nhanh lên a, còn dấu dấu giếm giếm cái gì. Lâm Chấn Hoa đạo, ta muốn thỉnh cầu nhẹ hóa sảnh, cho phép chúng ta vui sướng công ty cùng Hán Hoa giới nhà máy lên doanh, ăn cái này bốn bộ thiết bị đơn hàng. 205 205 đi con đường của mình, 205 đi con đường của mình, nghe được Lâm Chấn Hoa nói ra liên doanh hai chữ, Tạ Xuân Diễm trên mặt hiện ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu. Nàng xem thấy Lâm Chấn Hoa, nửa ngày không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Chấn Hoa mặt của, một mực chằm chằm đến Lâm Trấn Hoa sợ hãi trong lòng. Sớm tại cầm xuống cái này bốn bộ đại phân hóa học đơn đặt hàng thời điểm, Lâm Trấn Hoa ngay tại suy xét chuyện này. Hắn cảm thấy, cái này bốn bộ thiết bị, có thể là một cái cơ hội của hắn, cũng có thể là là một cái hố lớn vô cùng, sẽ để cho hắn ngã vào đi, ngã vỡ đầu máu chảy. Tư đạo lý đã nói Cái này bốn bộ đơn đặt hàng kỳ thực dự hán hoa máy móc nhà máy hoặc nhẹ hóa sảnh không có bất cứ quan hệ nào, đây là hắn vui sướng công ty kỳ tới, hắn có thể ở trong nước tìm bất luận cái gì một nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp tới gia công sinh sản. Hắn cùng Thái Lan Phương diện ký hợp đồng là đem gần 300 vạn mỹ nguyên một bộ, đổi thành Việt Nam đồng tương đương với 840 vạn. Nếu như hắn tìm xí nghiệp gia công, một bộ nhiều nhất hoa đến 200 vạn người dân tệ như vậy đủ rồi, còn sót lại 600 vạn hơn chính là của hắn lợi nhuận. Chuyện này nếu như đặt ở hôm nay, Lâm Chấn Hoa làm như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có bất kỳ người nào có thể nói hắn cái gì. Nhưng ở trước kia, hắn làm như vậy không khác tự tìm đường chết. Chu Thiết Quân có thể không làm gì được hắn, cùng lắm thì rút lui hắn cái kia khoa kỹ thuật phó khoa trưởng chức quan nhà tản, này đối Lâm Chấn Hoa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng tạn Xuân Diễm thậm chí hoa khất chuyên cần bọn người thì sẽ không dung tha hắn. Hắn ngoại mậu xuất khẩu quyền bản thân liền là quốc gia cho, quốc gia muốn thu hồi lại đi cũng vô cùng dễ dàng, cho dù có hại quân che đậy hắn cũng không được. Nhưng mà, nếu như đem cái này bốn bộ thiết bị đơn đặt hàng đủ số giao cho nhẹ hóa sảnh, nhưng trong sảnh lại chưa phối cấp tất cả cái thí nghiệm đi làm, Lâm Chấn Hoa quả thực có chút đau lòng. Hắn đương nhiên có thể từ mỗi bộ thiết bị bên trong rút ra mười mấy 20 điểm xem như marketing phí tổn, nhưng cái này cũng thiết bị bên trong bạo lợi so sánh, vẫn là kém ra không thiếu. Quan trọng nhất là, Lâm Trấn Hoa thông qua lần này đại phân hóa học thiết bị sự tình, phát hiện hải ngoại tồn tại một cái to lớn thiết bị thị trường, dạng này thị trường, hắn là không có khả năng bỏ qua. Nếu như đem đơn đặt hàng cầm về lại như vung hồ tiêu mặt một dạng phân phối cho tất cả cái xí nghiệp, nhất là giao cho giống Thạch Hóa Kỳ như thế động một chút lại chơi đùa tự cùng xí nghiệp, Lâm Chấn Hoa tuyệt không tình nguyện. Ở nơi này trong một đoạn thời gian Lâm Chấn Hoa đều ở đây suy xét, làm sao có thể đem đơn đặt hàng lưu lại trên tay mình, dùng để bồi dưỡng mình năng lực sản xuất. Bây giờ Tạ Xuân Diễm cung cấp tin tức, vừa vặn cho hắn một cái cực kỳ tốt lý do. Tất nhiên hắn Hoa nhà máy ăn không vô cái này bốn bộ đơn đặt hàng, mà Thạch Hoa Kỳ cũng đã đi thế, không chơi được, vậy liền để hắn Lâm Trấn Hoa tới cứu cái này, chẳng a hắn đem lời nói này nói ra, chờ lấy nghe Tạ Xuân Diễm đáp lại. Hắn nghĩ tới Tạ Xuân Diễm có thể sẽ kinh ngạc, có thể sẽ nổi giận, cũng có thể sẽ cho hắn bên trên một đường chính trị lập lý thuyết, nhưng chính là không nghĩ tới Tạ Xuân Diễm lấy loại vẻ mặt này nhìn xem hắn. Tạ Trường Phòng, ngươi không sao chứ? Lâm Chấn Hoa nhút nhát vấn đạo. Hắn cho là Tạ Xuân Diễm là bị hắn Khí sinh ra sai lầm, đoán chừng, bước kế tiếp hoặc là Tạ Xuân Diễm phát 110 để cho người ta tới bắt hắn, hoặc chính là chính hắn phát 120 để cho người ta đem Tạ Xuân Diễm tiến đưa bệnh viện. Tạ Xuân Diễm đột nhiên ha ha mà nở nụ cười, "Ta không sao, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng a." "Có ý tứ gì a?" Lâm Trấn Hoa trợn nhị hòa thượng sở không được đầu. Tạ Xuân Diễm đạo, "Ngươi ý nghĩ này, e rằng suy nghĩ không chỉ một ngày a. Có phải hay không là ngươi tại nước Thái thời điểm liền đã đánh hảo cái chủ ý này?" Lâm Chấn Hoa không tiện giấu diếm. không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Ách, lãnh đạo thánh minh, tiểu nhân hoàn toàn chính xác sớm đã từng có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ." Tạ Xuân Diễm khoát tay một cái nói, "Đây không tính là cái gì đại nghịch bất đạo. Bất quá, ngươi có thể không thể nói nói ngươi ý nghĩ?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta trưởng phòng, cái này bốn bộ thiết bị, vô luận là cho Hán Hoa nhà máy cũng tốt, cho Thạch Hóa Kỳ cũng tốt, thậm chí từ nhẹ hóa sảnh giao cho khác tiết kiệm xí nghiệp đền đáp cũng tốt, kỳ thực đều không phải là chuyện gì lớn lao. Bốn bộ thiết bị hết thảy 1180 vạn mỹ nguyên, đối với ta Hán Hoa thực nghiệp công ty tới nói, cũng không tính được cái gì." Điểm này, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn thấy. Tạ Xuân Diễm gật đầu nói, "Không sai, năm ngoái các ngươi tùy ý ký, ký 8000 vạn hơn, năm nay đoán chừng cũng sẽ không ít hơn so với số này, cái này 1000 vạn hơn, ngươi thật sự không để vào mắt." Lâm Chấn Hoa nói tiếp, "Ta nhìn chúng, là hải ngoại một cái khổng lồ thị trường, cái này thị trường quy mô, sợ rằng phải dùng màn nước USD tới tính toán. Trước mắt chúng ta không có khả năng ăn lớn như vậy thị trường, nhưng chúng ta cần phải hăng hái tiến thủ, từ nơi này trong thị trường tận khả năng nhiều thu được phần mạch. Ta cân nhắc qua, đến muộn nhất sang năm, ta còn phải lại đi ra một chuyến, áp chủ bài đủ loại trang bị thị trường. Mục tiêu của ta là ít nhất cầm về 5 ức đơn đặt hàng, 5 ức đô la Mỹ. Tạ Xuân Diễm kinh ngạc vấn đạo, "Không sai, USD?" Lâm Trấn Hoa như đinh chém sắt nói, "Tạ Xuân Diễm trầm ngâm, người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn chính xác để cho nàng cảm thấy dần mình. Ở những người khác đều bận rộn ở trong nước thị trường gom tiền thời điểm, hắn là sớm nhất đưa ánh mắt nhìn về phía hải ngoại. Hắn dám ở quảng giao trong buổi họp đẩy ra ngũ diệp quạt, mở ra Trung Hoa Trung Quốc đồ điện ra dụng xung kích quốc tế đồ điện ra dụng thị trường cửa sổ." mà ở trên tay nắm độc quyền vũ khí, đủ để độc chiếm thị trường xuất khẩu dưới tình huống, hắn nhưng lại làm cho người ngoại ý muốn đem độc quyền trao quyền cho những thứ khác xí nghiệp, không thèm quan tâm thị trường của mình bị đồng hành chia cắt. Nhung gia ngũ diệp quạt thị trường xuất khẩu chuyện này, nhường nhẹ hóa sảnh đau lòng rất lâu, nhưng sau đó, Lâm Chấn Hoa nhanh chóng đẩy ra phun thác nước thức tẩy y li kỳ, lại tuân gia ít chú ý, lập tức liền bổ túc ngũ diệp quạt thiệt hại, để cho người ta không thán phục không được bàn tay của hắn bút. Ngay tại cùng buôn bán bên nhận định dự định lấy công việc sản phẩm xem như dựng thân chi bản lúc, hắn lại đột nhiên ký trở về bốn bộ đại phân hóa học đơn đặt hàng. còn nữa ném ra ngoài một cái hùng tâm bừng bừng kế hoạch, tuyên bố sang năm ít nhất phải từ quốc tế trang bị trên thị trường cầm về 5 ức. Khi lấy được Lâm Trấn Hoa cầm xuống 4 bộ phân hóa học thiết bị đơn đặt hàng thời điểm, Tạ Xuân Diễm liền đã từng nghĩ tới Lâm Trấn Hoa sẽ như thế nào xử lý. Chính như Lâm Trấn Hoa chính mình đã từng nghĩ tới như thế, Tạ Xuân Diễm cũng đã đoán, Lâm Trấn Hoa có thể hay không đem đơn đặt hàng che ở trên tay mình, hoặc kiên chỉ muốn cầm một cái so sánh cao tỷ lệ lợi nhuận. Vui sướng công ty là độc lập với hóa xưởng, dự án hoa nhà máy cũng không có quan hệ, Lâm Chấn Hoa nếu như muốn làm như vậy, Tạ Xuân Diễm từ đạo lý bên trên là lấy hắn không có biện pháp. Tạ Xuân Diễm hướng Chu Thiết Quân đưa ra cái này lo nghĩ lúc, Chu Thiết Quân có gì to tắt chấp nhận. Hắn kiên định cho rằng, Lâm Trấn Hoa sẽ không làm như thế, hắn là nhất định sẽ đem đơn đặt hàng giao cho Hán Hoa nhà máy đi làm. Chu Thiết Quân đối với Lâm Chấn Hoa nhân phẩm luôn luôn là vô cùng tin tưởng, biết Lâm Trấn Hoa vẫn luôn đem mình làm Hán Hoa nhà máy một thành viên. Tạ Xuân Diễm suy tính được càng nhiều, nhưng là Lâm Trấn Hoa động cơ vấn đề, nếu như Tân Tân khổ khổ cầm về một cái tờ đơn, cuối cùng lợi nhuận đại bộ phận đều thuộc về người khác, Lâm Chấn Hoa nguyện ý không? Nhiều lần tính toán sau đó, Tạ Xuân Diễm ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảm thấy Lâm Chấn Hoa rất có thể sẽ phục chế Hán Hoa thực nghiệp công ty hình thức. Lấy hùn bốn phương thức, giữ hán hoa máy móc nhà máy cùng tới chia sẻ những thứ này đơn đặt hàng bên trong lợi nhuận. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa thật sự đưa ra liên doanh ý nghĩ. Chỉ bất quả, Lâm Trấn Hoa nhìn chúng, cũng không phải trước mắt cái này bốn bộ thiết bị lợi nhuận, mà là càng xa, càng lớn thị trường cơ hội buôn bán. Tốt lắm, ngươi nói một chút ngươi dự định như thế nào liên doanh A. Tạ Xuân Diễm nói, Lâm Trấn Hoa đạo, ta là suy nghĩ như vậy. Lấy hán hoa nhà máy thực lực trước mắt, không có khả năng an toàn bộ 4 bộ đơn đặt hàng Ta dự định lấy vui sướng công ty danh nghĩa, dự hán Hoa Nhà máy liên hợp, thành lập một nhà mới hóa chất thiết bị chế tạo xí nghiệp, hắn chỉ nằm tại tầm Dương. Trước mắt, Hán Hoa thực nghiệp công ty tại tầm Dương đã vòng một mảnh đất, tầm Dương chính phủ thành phố hướng ta hứa hẹn, nếu như cần, bọn hắn còn có thể lại cho chúng ta vạch ra mấy ngàn mẫu đất tới. Vì cái gì không trực tiếp rượi vào Hán Hoa nhà máy khu xưởng tới xây dựng đâu? Phòng hoa phương diện, cần phải cũng có thể cung cấp đảo được mà tới. Tạ Xuân Diễm vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đi đến trên tường tỉnh Giang Nam địa đồ phía trước, chỉ vào tầm Dương vị trí đối với Tạ Xuân Diễm nói, "Tạ trưởng phòng, ngươi tới nhìn." Tang Nghiên cứ qua Chúng ta toàn tỉnh, khu công nghiệp vị điều kiện tốt nhất chính là Tầm Dương. Nó nhanh lâm nước trường giang đạo, một cái trường giang tương đương với 17 đầu đường sắt, nó có thể mang tới vận chuyển lên tiện lợi, là những thành thị khác không có. Cho đến tận này, trên thế giới kỹ nghệ lớn nhất thành thị, không khỏi là gần biển, lâm hồ phát triển. Chúng ta hóa chất thiết bị, số đông là thể tích khổng lồ đè lực dung khí, những thứ này vật chứa thông qua đường sắt vận chuyển một là độ khó lớn, hay là chi phí cao. Còn nếu như có thể mượn nhờ vận tải đường thủy, chi phí liền rẻ tiền hơn nhiều. Tạ Xuân Diễm nhìn xem địa đồ, nói, "Tiểu Lâm cự lịn, ngươi quang suy tính vận tải đường thủy." Đường sắt phương diện cũng muốn cân nhắc cả Tầm Dương mặc dù có đường sát, nhưng cũng chỉ là một đoạn chi nhánh, không có tuyến chính đường sắt thông qua, đây đối với nguyên vật liệu vận chuyển cũng là bất lợi a. Lâm Trấn Hoa lấy tay tại trên địa đồ khoa tay múa chân một cái, nói, "Tại trưởng phòng, ngươi đừng quên, sớm tại 20 năm trước, quốc gia liền đã quy hoạch từ Bắc Kinh đến Cửu Long Đại Kinh chính đường sát, đầu này đường sát chính là từ Tầm Dương thông qua. Một khi đầu này Nam Bắc động mạch chủ xây thành, Tầm Dương lập tức liền sống dậy rồi. Thành chúng ta không duyên hải, không có duyên hải khai phóng thành thị, nhưng chúng ta có thể lấy Tẩm Dương làm trung tâm, xây thành một cái vùng ven sông kinh tế khu đang phát triển." Tạ Xuân Diễm trầm rãi gật đầu, Lâm Chấn Hoa nói tình huống, nàng là hiểu rõ vô cùng. Đại Kinh 9 là sớm tại 60 niên đại liền đã kế hoạch xong đường sắt, kết quả tại tu kiến quá trình bên trong, vì kháng đẹp viện bến cảng, tương đương một bộ phận đường dây cùng xây cầu xà thép đều bị dời đi, đưa cho viện, uy lớn một đầu Bạch Nhã Lang. Thiết kế bên trong tầm dương trường giang đại cầu, đến nay còn chỉ có vài tòa trụ cầu, đã lẽ loi đứng ở đó nhanh 10 năm. Gần 2 năm qua, liên quan tới khởi động lại Đại Kinh 9 đường sắt tin tức không ngừng truyền ra, cho nên Lâm Chấn Hoa làm ra phán đoán là hoàn toàn có đạo lý. "Ngươi nói tiếp Xuân Diễm nói. Lâm Chấn Hoa nói tiếp: "Ta trước mắt dự định là như thế này, giữ Hán Hoa Nhà Máy lên doanh, lợi dụng Hán Hoa Nhà Máy kỹ thuật sức mạnh, kết hợp vui sướng công ty marketing năng lực, đi vật lộn thị trường quốc tế. Ta định đem cái này 4 bộ đơn đặt hàng bên trong lợi nhuận toàn bộ vùi đầu vào mới trong xí nghiệp đi, thành lập được một cái so bây giờ Hán Hoa kỳ giới nhà máy lớn gấp 10 lần mới tinh hóa chất thiết bị nơi sản sinh, tạo thành năm sinh 20 bộ thậm chí 40 bộ đại phân hóa học thiết bị năng lực sản xuất. Không chỉ như thế, ta còn dự định khai triển kỹ thuật công quan, nghiên cứu chế tạo 40 vạn tấn cấp phân hóa học thiết bị, chiếm lĩnh cảng lớn thị trường. Mục tiêu của ta là đi con đường của mình." để người khác không đường có thể đi. Nói hay lắm. Ta Xuân Diễm không kìm lòng được vô án gọi tốt, hảo, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, liền hướng ngươi lần này hùng tâm tráng chí, ta liền bồi ngươi điên một lần a, ngươi đem ngươi ý nghĩ tạo thành một văn kiện giao cho ta, ta sẽ tận lực thúc đẩy chuyện này. 206-206 thông thạo công việc 206 thông thảo công việc rời đi nhẹ hóa sảnh sau đó, Lâm trấn Hoa lại đi Nam Đô đại học, tham hỏi đã là sinh viên đại học năm thứ 2 Dương Hân. 2 năm cuộc sống đại học, sạch Dương Hân trên thân vốn có ngô cho nàng tăng thêm mấy phần tự tin và thông minh. Hôm nay nàng, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều lộ ra một loại không chút nào làm bộ điểm đạm cùng thanh nhã. Lâm Trấn Hoa tại Mạng Cốc mua một chút thái lan sinh ra đồ trang sức, mặc dù chỉ là một chút không đáng bao nhiêu tiền khí cụ bằng đồng, nhưng là đầy đủ nhuộm quốc nội đám nữ hài tử tán thượng không dư. Tại Bắc Kinh lúc, hắn điểm một bộ phận cho em gái Tiểu Phương, để cho nàng lại đi phân phát cho trong nhà trọ các bạn học, còn đưa hai cái cho Hà Lam, trêu đến tiểu cô nương vừa vui sướng nửa ngày. Bây giờ còn còn lại 7, 8 vừa vặn đều cho Dương Hân, Dương Hân lại chuyển tay đưa cho đám bạn cùng phòng, tiếp đó thu mạch một đống đối với nàng cùng với đối với nàng bạn trai khén tạ. Phát xong đồ trang sức, Lâm Trấn Hoa hòa Dương Ân rời đi ký túc xá, tay nắm ở trong sân trường đi dạo. Lâm Trấn Hoa đem mình tại nước Thái thu hoạch cùng với dự định cùng Hán Hoa nhà máy liên doanh làm hóa chất thiết bị căn cư sự tình, đều hướng Dương Ân nói một lần, Dương Ân nghe như say như dại. "Tiểu Hoa, ngươi thật không dậy nổi." Dương Ân nhẹ nhàng nói, "Một mình ngươi sẽ làm trở thành nhiều chuyện như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi à. Lâm Trấn Hoa đạo, "Vẫn tốt chứ, có Hồng Dương cùng Tư Mạn giúp ta một tay, giảm bớt ta không ít gánh vác." Dương Ân nói, "Ta thật muốn nhanh lên tốt nghiệp, có thể cũng có thể giúp ngươi làm chút chuyện." Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt nghiệp nhưng là muốn từ thống nhất quốc gia phân phối, muốn đi cũng là quốc doanh xí nghiệp lớn hoặc cơ quan, sao có thể đến ta cái kia đại tập thể xí nghiệp đi a?" Dương Hấn Đạo, "Ngươi cũng đừng nói nơi nơi đó là cái gì đại tập thể xí nghiệp, ngươi cái này đại tập thể xí nghiệp, bây giờ có thể so sánh bao nhiêu quốc doanh nhà máy đều uy hoàng nhiều lắm đâu. Ngươi biết không, lão sư chúng ta giảng bài thời điểm, đều dùng công ty của các ngươi xem như án lệ đây này." Lâm Trấn Hoa vẫn đạo, "Vậy ngươi lúc đương thời không có đứng lên nói, này nhà công ty chính là ngươi lão công mở?" "Ta mới không giống ngươi thế thích khoác lác đâu." Dương Hân cười hát hả nói, ở tại bọn hắn hai thế giới bên trong, nàng vẫn rất thích nghe Lâm Trấn Hoa tự xương chồng. Cho chuyện xong công ty nghiệp vụ, Lâm Trấn Hoa nhớ tới tại mạng gốc đầu đường một màn kia, liền đối với Dương Hân nói, "Đúng, Dương Hân, ta lần này tại mạng gốc, nhìn thấy phong tử." "Thật sự?" Dương Hân vui mừng nói, "Hắn đang làm gì đấy? Các ngươi cùng một chỗ nói gì?" Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Ta không cùng hắn gặp mặt. Lúc đó, ta ngồi ở trên ô tô, chỉ là thấy được một mắt, ta lúc đó cũng không dám vững tin đến cùng phải hay không hắn, bởi vì hắn lộ ra đen rất nhiều, còn có, cũng gửi không thiếu." Ta đang do dự muốn không để xe lúc dừng lại, hắn liền đã rời đi. Ngươi không phải là nhìn lầm rồi a?" Dương Hân thất vọng vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta về sau đã biết, ta không nhìn lầm. Ta nói với ngươi, lúc đó ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang đứng tại Mạn Cốc ngân hàng Thụy Sĩ cửa ra vào. Lần này từ Hương Cảng đi ngang qua thời điểm, ta chuyên môn đi tra một chút ta ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, phát hiện đã bị người xách đi 5 vạn Mỹ nguyên, xách khoản thời gian chính là ta nhìn thấy phong tử vào cái ngày đó. Nói như vậy, người này nhất định là phong tử, hơn nữa hắn còn từ trong ngân hàng nhắc tới tiền." Dương Hân Vân đạo. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu. Hẳn là dạng này. Dương Hân đạo, vậy là tốt rồi, trên tay hắn có tiền, tại Mạn Quốc sinh hoạt hẳn là liền không thành vấn đề. Ngươi có hay không đem chuyện này nói cho nhà tử, ta muốn, nàng nhất định sẽ sướng đến phát rồi rồi. Lâm Chấn Hoa đạo, ta còn chưa nói xong đâu. Ta lúc đó nhìn thấy phong tử dáng vẻ, cảm thấy hắn giống như có chút thần sắc hốt hoảng, tựa hồ là đang làm cái gì chuyện bí mật. Mà khác, phong tử bên cạnh sáu, còn có một cái nữ nhân. Nữ nhân? Dương Hân nổi nóng đạo, ngươi là nói, phong tử ở bên ngoài có nữ nhân khác? Lâm Chấn Hoa đạo, ta chỉ là thấy được một mắt, cũng không nói được bọn hắn trước đây quan hệ. Còn có Ta tử phong tử ngay lúc đó thần sắc để phán đoán, luôn cảm thấy hắn tựa như là đang làm một chút không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Không thể lộ ra ánh sáng. Dương Hân hơi lấy làm kinh hãi, người là nói sao? Phong tử có thể đi lên phạm tội con đường. Lâm Chấn Hoa đạo, ta cũng không biết, chỉ là một loại ngờ tới mà thôi. Như vậy đi, chuyện này, ta quay đầu sẽ nói cho nhạn tử cùng Lan đại mẹ một tiếng, bất quá, liên quan tới hắn có thể đang làm cái gì, cùng với bên cạnh hắn có một nữ nhân sự tình, người phải giữ bí mật, đừng để cho bọn họ đã biết. Ta hiểu được. Dương Hân đầu ứng, nhưng sau đó vẫn là răng nghiến răng mà lẩm bẩm một câu. Phong tử sao có thể dạng này, nhạn tử vì hắn làm hy sinh lớn như vậy, hắn vậy mà tại bên ngoài còn có nữ nhân. Cái này 6. Cần phải có thể lý giải a. Lâm Trấn Hoa thay Lan Vũ phong biện hộ đạo. Dương Hân Long mày dựng thẳng, người nói cái gì? Ất Đây là phong tử sự tình, không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta. Người biết, ta nhưng là một cái nam nhân tốt. Lâm Trấn Hoa vội vàng dựng thẳng lên miễn chuyến bài, không còn dám hòa Dương Hân nghiên cứu thảo luận chuyện này. Kế tiếp, vợ chồng trẻ thân thân nhiệt nhiệt mà cùng ăn cơm trưa, lại tìm một cái kín chỗ làm một chút hai người đều hỉ văn nhạc kiến sự tình. Tiếp đó Dương Hân liền đem Lâm Chấn Hoa đưa tới trở về tầm Dương xe lửa. Lâm Trấn Hoa chuyến này đi ra hơn một tháng thời gian, cho nên, hắn vừa về tới Hán Hoa công ty, các lộ nhân mã liền đều tụ tập đến đây. Tất vấn lấy ra một cái chồng bảng báo cáo muốn hắn xét duyệt ký tên, thư ký Vương đều hiền lấy ra một cái chồng văn kiện đồng dạng muốn hắn xem qua ký tên. Lâm Trấn Hoa nhìn một chút những văn kiện kia ngẩng đầu, từ liên quan tới thông suất chứng thực tỉnh trải qua hủy liên quan tới thông suất chứng thực trung ương liên quan tới mở rộng xứ nghiệp quyền tự chủ quyết định quyết nghị thông tri, đến liên quan tới tăng cường xứ nghiệp kế hoạch hóa gia đình công tác một số yêu cầu, văn kiện hoặc dài hoặc ngắn, cộng lại cũng có hai thước tới tăng thêm. Kết tiếp chính là sầm phải quân tới hướng hắn hồi báo cô máy phụ kiện công ty nghiệp vụ tình huống. Lâm Chấn Hoa tại năm ngoái gieo xuống hạt giống, năm nay đã nở hoa cái trái. Tư gia bỏ nhĩ công ty các loại một loạt quốc tế cô máy xí nghiệp đem hắn Hoa Kỳ dường phụ kiện công ty sản phẩm xếp vào có thể chọn phụ kiện mục lục sau đó, đã lục tục ngo ngoe ngue trở lại mấy ngàn bộ đơn đặt hàng, hợp đồng kim ngạch đạt đến 200 nhiều vạn mỹ nguyên, chỉ cái này một hạng, đã là vĩnh luôn máy móc nông nghiệp nhà máy trôi qua 1 năm giá trị sản lượng gần 10 lần. phải mới lãnh đạo nghiệp vụ đoàn đội ở trong nước thị trường chào hàng cũng lấy được tốt đẹp công trạng, lấy được mấy trăm vạn người dân tiền đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng sản xuất tình huống thế nào?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Không có vấn đề, chúng ta tiếp vào đơn đặt hàng sau đó, vẫn luôn là bảo đảm chất lượng, đúng hạn hoàn thành, nước ngoài thương gia đối với cái này phi thường hài lòng." Sâm Phải Quân tự hào nói. "Vậy là tốt rồi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Chúng ta là một nhà mới xí nghiệp, tại quốc tế cố máy trên thị trường không có danh khí, cũng không có địa vị, đại gia đối với Trung Quốc sản xuất lòng tin còn chưa đủ, cho nên chất lượng và uy tín là chúng ta sinh mệnh." Sâm Phải Quân đạo, người yên tâm đi, mỗi một đạo trình tự làm việc bên trên, đều có mấy cái từ chỗ khác nhà máy mời trở lại tới công nhân giả tại giữ cửa ạ." Bọn họ kỹ thuật đều không nói. Còn có, chúng ta thiết bị cũng đều là tốt nhất, nếu như làm tiếp không ra hàng sản phẩm, đại gia thật nên cắt cổ. Cố máy phụ kiện công ty là Lâm Chấn Hoa gắng sức chế tạo một chi tiềm lực, hắn cho sầm phải quân quyết định nguyên tắc là, sơ kỳ không cân nhắc đầu tư hồi báo vấn đề, tất cả lợi nhuận toàn bộ đều vùi đầu vào thiết bị đổi mới, kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng với nhân viên thông báo tuyển dụng phương diện. Hoa Thanh đại học cùng Cố máy phụ kiện công ty hợp tác thành lập một số cái phòng thí nghiệm, ngoại trừ tiến hành sản phẩm mới thiết kế bên ngoài, còn muốn tiến hành cơ gia công công nghệ, tài liệu khảo thí, xử lý nhiệt các phương diện nghiên cứu. Lâm Chấn Hoa bổn nhân ở phương diện này là tiếp thụ qua chính quy giáo dục, biết lý luận nghiên cứu cùng ứng dụng nghiên cứu quan hệ trong đó, bởi vậy đang nghiên cứu bộ môn thiết chí bên trên lựa chọn xa, bên trong gần đây kết hợp với nhau sách lược. Có chút xa kỳ bộ môn lợi tức kỳ, thậm chí định đến rồi 20 năm sau đó, điểm này nhường Diêu học lương trở thầy giáo giả đều bội phục không thôi. Tại kỹ thuật đội ngũ xây dựng bên trên, Lâm Trấn Hoa cũng đồng dạng giàu tầm nhìn xa. Hắn nhường xâm phạm quân bốn phía chiêu mộ tất cả xí nghiệp về hưu cao cấp công nhân kỹ thuật, xem như dưới mắt sản xuất cốt cán sức mạnh. Đồng thời, hắn lại lợi dụng Hán Hoa trường nghề, hăng hái bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Căn cứ Sâm Phải Quân giới thiệu, trước mắt đã có gần trăm tên trường dạy nghề sinh tiến nhập sinh sản nhất tuyến, tại lao sư phó nhóm giới sự chỉ đạo khỏe mạnh trưởng thành. Tại Sâm Phải Quân thông báo tuyển dụng tới công nhân bên trong, còn có một cái đặc thù quân thể, đó chính là mấy chục tên quân nhân giải ngũ. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là quá khứ Sâm Phải Quân cùng Lâm Chấn Hoa chỗ tại bộ đội chiến hữu, xuất ngũ phía sau phân phối về riêng mình nguyên quán, sinh hoạt tình trạng có chút bất tận nhân ý Sâm Phải Quân tại máy móc nông nghiệp trong xưởng liền biết những tình huống này, nhưng hắn lúc đó điều kiện của mình cũng rất kém cỏi, đối với cái này chút chiến hữu càng là lực bất tòng tâm. Hiện tại hắn trên tay có một cái bồng bột phát triển cố máy phụ kiện công ty, thực lực kinh tế hùng hậu, tuổi kim phúc lợi tốt đẹp, thế là liền hướng Lâm Chấn Hoa đưa ra, có thể hay không hướng những thứ này, ngày xưa bọn chiến hưu thân suất về thủ, cho bọn hắn cung cấp một chút cơ hội. Lâm Trấn Hoa trong thân thể còn bảo lưu lấy đi qua cái kia xuất ngũ binh lính ký ức cùng cảm tình, đối với Sầm Phải Quân nói lên yêu cầu này, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thế là, Sầm Phải Quân liền cho bọn chiến hữu đi tin, thỉnh tình mời bọn hắn đến đây nhập liên minh. Đáp ứng mời mà đến lính giải ngũ nhóm. năng lực cùng tố chất cũng là cao cấp không đều, Sầm Phải Quân hoa rất lớn tin lực tới an trí bọn hắn. có chút có nhất định kỹ thuật trụ cột, liền an bài vào xưởng, đi theo trường dạy nghề môn sinh cùng một chỗ học kỹ thuật, hướng công nhân, kỹ thuật phương hướng phát triển. Có chút đầu góc tương đối nhạy bén, am hiểu cùng người lui tới, Sầm Phải Quân liền để bọn hắn đi theo mình đường ca sầm phải mới đi làm nhiệm vụ, tại cả nước các nơi hối hạ ngữ sôi. Còn có một số năng lực không đủ, hoặc thân có tổn thương tàn quân nhân, Sầm Phải Quân cũng không có ghét bỏ bọn hắn, mà là đem bọn hắn an bài tiến vào lao động phục vụ công ty, làm một chút chuyện đủ khả năng. Vô luận là một loại nào an bài, đều để những thứ này xuất ngũ các lão binh sinh hoạt trình độ có một cái thấy được bay vọt, Lâm Chấn Hoa thấy cảnh này, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Mặc kệ cá nhân hắn sự nghiệp làm được như thế nào, ít nhất hắn đã cho một số người mang đến hạnh phúc. Tiểu Lâm cơ lịn, bây giờ chúng ta cố máy người của công ty viên, không sai biệt lắm đã đủ dùng. Trương dạy nghề các học sinh tiếp qua 2 3 năm liền có thể một mình gánh vác một phương, đến lúc đó, coi như chúng ta nghiệp vụ lại mở rộng gấp 2 3 lần, nhân thủ cũng dư xài. Sâm Phải Quân đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, ai, nhân thủ phải không sợ nhiều, nếu như người phát hiện có thích hợp nhân, còn phải tiếp tục thông báo tuyển dụng đi vào." Trà tròn. Sâm Phải Quân giật mình vấn đạo. "Không sai, còn phải chiêu." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đúng." Hai, có hay không chế tạo, rèn đúc, hàn điện các phương diện công nhân kỹ thuật? Đương nhiên là có. Sầm Phải Quân nói, ta gặp phải nhiều. Bởi vì chúng ta nghiệp vụ chủ yếu là tại cơ gia công phương diện này, cho nên những thứ này ngành nghề công nhân, ta liền không có muốn. Bọn hắn biết mình nhân viên tạp vụ tại chúng ta ở đây cầm lương cao, có thể nghĩ làm việc đâu. Quá tốt rồi, ai, bây giờ còn phải làm phiền ngươi lại đi ra chạy trốn, đem những này người hết thể đều cầm trở về." Lâm Trấn Hoa mừng rỡ nói. Sầm Phải Quân vấn đạo, như thế nào? Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, dự định hướng phương hướng khác Lâm Chấn Hoa đạo: chúng ta cố máy công ty nghiệp vụ không thay đổi, vẫn kiên trì bây giờ phương hướng. Nhưng mà, ta lập tức muốn mở một cái mới gian hàng, nhu cầu cấp bách phương diện này công nhân kỹ thuật. Không có vấn đề, ta đối với những người này đều hết sức quen thuộc, chỉ cần chào hỏi một tiếng, trên dưới 100 cái thông thảo công việc tùy thời có thể tìm được. Sầm Phải Quân tự tin nói. Lâm Chấn Hoa đạo, vậy thì nhanh lên đi, ta đón chừng, 1 2 tháng bên trong, chúng ta liền phải bận 207-207 xử lý nhiệt công nghệ 207 nóng chỗ lý công nghệ Sầm Phải Quân rời đi về sau, tiếp lấy đi vào Lã là Lang Đông cùng Hoa Thanh sinh viên đại học Mã Kệ. Lang Đông mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng Lâm Chấn Hoa nhìn thấy hắn lúc, nhưng là giật mình kêu lên: Lão "Lang Đông, ngươi như thế nào gầy thành như vậy?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa xuất hiện ở quốc trì phía trước, liền phát hiện Lang Đông tựa như là gầy yếu đi một chút, cách mấy tháng không gặp, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Lúc đầu Lang Đông, mặc dù không có thể tính là cao lớn và vỡ, ít nhất cũng vẫn là rất vạm vỡ, mà bây giờ, thân hình của hắn đã hiện ra đơn bạc, trên mặt càng là gầy đến lõm sung dưới. "Không có việc gì, một đợt này tương đối mệt mỏi a." Lang Đông không ngần ngại chút nào, hắn đi đến Lâm Chấn Hoa bàn làm việc phía trước. đem một bao dùng túi giấy dầu lấy bi mở ra, sau đó nhìn Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm giám đốc, ngươi xem, đây là chúng ta làm ra ổ trục cầu thép." "Nha, thật xinh đẹp." Lâm Chấn Hoa giạn khởi một khóa cầu thép, hướng về phía Dương Quang cẩn thận nắm nghĩa "Không tệ, không tệ, độ bóng cao vô cùng." Lang Đông đắc ý nói: "Lâm giám đốc, ngươi thấy, chỉ là hiện tượng bề ngoài. Mấu chốt nhất là chúng ta cuối cùng giải quyết cầu thép xử lý nhiệt nan đề. Ngươi biết bây giờ chúng ta cầu thép chịu mài mòn tuổi thọ là bao dài Lâm Chấn Hoa nhớ mang Lang Đông từng theo hắn nói qua vấn đề này, bởi vì nóng lý công nghệ lên không đủ. Tập tự sinh sản cầu thép chịu mài bọn tuổi thọ chỉ có 50 vạn chuyển, mà nhập khẩu xe đạp lên cầu thép là 200 vạn chuyển. Lúc đó Lang Đông cũng đã nói phải giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhìn Lang Đông ý tứ này, chẳng lẽ hắn đã giải quyết vấn đề này? Như thế nào? Lão Lang, ngươi sẽ không nói cho ta nói, nhóm này cầu thép tuổi thọ đã có thể đến 200 vạn chuyển đi. 200 vạn tính là gì? Lang Đông cười ha ha lấy, chúng ta khảo nghiệm qua, khoảng chừng 250 vạn chuyển đâu, so nhập khẩu trên xe cầu thép còn tốt hơn. Tới, nói một chút, các ngươi cũng là làm sao làm. Lâm Chấn Hoa cũng tới hướng thú. Hắn nhưng biết, một bộ hành trì hữu hiệu nóng trô lý công nghệ đối với công nghiệp cơ khí tới nói, có bao nhiêu ý nghĩa. Lang Đông ngồi xuống, bắt đầu hướng Lâm Chấn Hoa thẳng thắn nói, Mã Kiệt ngồi ở một bên, thỉnh thoảng xấu hổ thay hắn bổ sung hơn mấy câu. Câu thép là ổ trục trọng yếu tạo thành bộ phận, một khóa cầu thép sinh sản đại khái cần trải qua mấy bước. Đầu tiên là đem đặc biệt đường kính tơ thép đưa vào lạnh đối cơ bên trong, tại thép mô hình bên trên đối đánh thành cầu phôi. Sau đó muốn tiến hành quang cầu cùng mềm cầu thao tác, cũng chính là đem cầu mài đến chỉ định cầu kính, đồng thời đạt đến nhất định mặt ngoài thô ráp độ yêu cầu. Xuống chút nữa một cái khâu, chính là xử lý nhiệt. Cầu thép xử lý nhiệt hết sức phiền thoái, nó muốn khiến cho cầu thép nội bộ đạt đến nhất định tính bền dẻo, mà mặt ngoài thì có nhất định độ cứng cùng chịu mài mòn tính chất. Chịu mài mòn tính chất tạo thành ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại mặt ngoài vật liệu thép tôi carbon xử lý. Tại xử lý nhiệt sau đó, hạ một đạo trình tự làm việc là dùng máy cơ đem cầu thép mài đến chỉ định độ chính xác cùng độ bóng. Đạo này thứ tự làm việc hiệu quả, cùng mài cố máy chất lượng quan hệ rất lớn. Hán Hoa công ty có từ nước Đức vào bến tinh nghiên cơ, cho nên mài vấn đề đã giải quyết. Vừa rồi Lâm Chấn Hoa nhìn thấy cầu thép sự chấn bóng độ rất cao, kỳ thực chủ yếu là tinh nghiên cơ công lao. Xử lý nhiệt phương diện này hiệu quả, dựa vào mắt thường là quan sát không ra được. Nóng chỗ lý công nghệ, tại rất nhiều xí nghiệp cũng là bí mật bất truyền. Lang Đông phải giải quyết cầu thép xử lý nhiệt vấn đề, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đòi, mà lục lọi phương pháp chỉ có thể là thí nghiệm. Hoa thanh Đại học Mã kiệt cùng đối Hướng Mặt Trời đối với giải quyết cái này xử lý nhiệt vấn đề đều có thâm hậu hứng thú, bọn hắn đầu tiên là từ tài liệu trên lý luận đưa ra một chút có thể phương hướng, tiếp đó lại lật duyệt số lớn ngoại văn tư liệu, thông qua trong đó một chút dấu vết để lại, để suy đoán nước ngoài đồng hành làm xử lý phương pháp. Thương Cảng Tiền Nguyên Bình sớm tại mấy năm trước liền ứng Lâm Chấn Hoa yêu cầu, Tại siêu tập toàn cầu công nghiệp cơ khí tư liệu, những tài liệu này hiện tại cũng chồng tại Hán Hoa công ty phòng tài liệu bên trong, trở thành mã kiệt cùng đỗ hướng mặt trời nghiên cứu cơ sở. Cơ bản mạch suy nghĩ có sau đó, xuống chút nữa chính là muốn làm thí nghiệm. Lang Đông tự thân xuất mã, nhường xưởng sản xuất ra một nhóm lớn cầu thôi, sau đó dùng bất đồng công nghệ phương pháp đối nó no tiến hành xử lý nhiệt, lại trục hạng mà khảo thí xử lý nhiệt hiệu quả. Xử lý nhiệt độ khó, ở chỗ hắn có thể lựa chọn phương pháp rất nhiều. Lấy tôi carbon công nghệ tới nói, tồn tại thể rắn tôi carbon, chất lỏng tôi carbon, khí thể tôi carbon trở phương pháp đang sử dụng tôi carbon tề phương diện, lại có như là than thổi, hoặc tính than, hoàn huyết muối, dầu hỏa giống như làm loại. Thời kỳ đầu than đạm trung thấm là lấy kịch độc tình hóa nổ xem như tôi carbon để, cho nên loại này công nghệ lại được xưng là tình hóa chất nghệ. Còn có chính là xử lý nhiệt nhiệt độ không chế, bất đồng nhiệt độ sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Phiên thoái hơn chính là, nhiệt độ thiết lập cũng không phải trạng thái tính, mà là một cái động tính quá trình. Tỷ như, cái nào đó công nghệ có thể là dạng này yêu cầu, cầu thép đầu tiên phải thêm nóng đến 800 độ, sau đó dùng 1 giờ thời gian tốc độ đều đặn hạ nhiệt độ đến 200 độ, lại bảo trì 2 giờ tiếp lấy cấp tốc để ngửi đến 20 độ 6. Tất cả nhiệt độ như vậy biến hóa đường cong, mặc dù có thể từ trên lý luận tiến hành suy luận, nhưng hiệu quả như thế nào, chỉ có thể là thông qua thí nghiệm đi tiến hành nghiệm chứng. Chúng ta làm gần tới một vạn thứ thực nghiệm a. Bây giờ cuối cùng thành công. Lang Đông kích động đối với Lâm Trấn Hoa nói, trên mặt của hắn tràn ngập một loại sau khi thành công phấn khởi, chỉ có thể bỏ ra vô hạn gian khổ mà lấy được người thành công, mới có dạng này phấn khởi biểu lộ. Cái này một vạn thứ thực nghiệm số liệu, là vật vô giá Mã Kiệt cũng nói, ta đã hướng Diêu lão sư hồi báo qua, nghỉ hè thời điểm Hàn Sế Đức thân mang một đoàn đội tới phân tích những số liệu này, từ nơi này chút số liệu bên trong, chúng ta ít nhất có thể khai quật ra 20 loại bất đồng nóng chố lý công nghệ, thích hợp với đủ loại bất đồng tài liệu tính năng yêu cầu. Lão Lang, tiểu Mã, các ngươi khổ cực." Lâm Chấn Hoa từ trong thâm tâm nói, hắn quay đầu hướng Lang Đông đạo, "Bất quá, lão lang, ngươi thật sự không thể liều mạng như vậy, có một số việc, nhường Mã Kiệt bọn hắn những người tuổi trẻ này đi làm liền tốt, ngươi cũng một cái số tuổi, phải bảo trọng thân thể." Mã Kiệt ở một bên sen vào nói, "Lâm giám đốc, ngươi không biết, làm rất nhiều thí nghiệm tại điểm, lang quản lý đều không cho ta và hướng mặt trời tham gia sao?" Một mình hắn ở tại trong phòng thí nghiệm đốt lò đem chúng ta nhốt tại bên ngoài tại sao vậy Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo lang đồng chi Ngô đạo ta ngược lại không có chuyện làm đốt lò loại chuyện này rất khó khăn ta sợ bọn hắn người trẻ tuổi không chịu nổi ma cái đạo Lâm giám đốc không phải như thế đây là bởi vì chúng ta đang làm xử lý nhậệt thời điểm dùng tôi các bon tế nhất định có độc tính lang quản lý nói ta và hướng mặt trời còn trẻ sợ chúng ta cả ngày cùng ma túy giao tiếp sẽ rơi xuống tật xấu gì lão lang Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi cảm động vô hình lão lang người sao có thể làm như vậy đâu Người trẻ tuổi không thể chống động, ngươi chẳng lẽ liền có thể?" Lang Đông bị Mã Kiệt vạch trần chân tướng, có chút lúng túng, hắn nói: "Lâm giám đốc, ngươi đừng nghe Mã Kiệt nói lung tung. Có độc không có độc, ta không cũng qua đã nhiều năm như vậy. Đi qua chúng ta cho cầu thép làm mối tắm thời điểm, dùng chính là tình hóa đột, thời điểm đó bảo hộ lao động còn không bằng hiện tại thế nào, ta không cũng không chuyện gì sao?" Lâm Trấn Hoa nhìn xem Lang Đông mặt của, "Vấn đạo, Lao lang, ngươi một đoạn này gầy thành cái dạng này, có phải hay không chống độc "Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ thì hơi mệt chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." "Không được!" Lâm Chấn Hoa tuyệt đối nói, ngươi nhất thiết phải lập tức ngưng làm việc, thành thành thật thật cho ta đến bệnh viện kiểm tra một ba thể. Còn có, về sau như loại này mang độc bài tập sự tình, tuyệt đối không thể một người từ đầu chằm chằm đến đuôi, nhất thiết phải đổi người khác nhau tới làm, hơn nữa nhất định muốn tăng cường bảo hộ lao động. Lang Đông Đạo, Lâm giám đốc, bây giờ nào có nhân thủ nhiều như vậy tới làm những thí nghiệm này. Tuy tiện tìm thanh niên, bọn hắn cũng không hiểu tình huống á lại nói, xử lý nhiệt cửa này, chúng ta đã qua. Bước kế tiếp, ta dự định mang theo mã quyết bọn hắn đi công một công bảo hộ hàn công nghệ, hàng không xe chết thời điểm phải dùng đến cái này công nghệ. Lâm Chấn Hoa khoát khoắt tay, "Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi xem bệnh, trừ phi bệnh viện mở ra chứng minh tới, chứng minh ngươi không có việc gì, bằng không nghiêm cấm ngươi lại tiến vào phòng thí nghiệm nữa bước." Lâm giám đốc, ngươi không có quyền lực làm như vậy." Lang Đông có chút gấp mắt, "Ta không có bệnh, ngươi không thể ngừng chỉ công việc của ta." Lâm Trấn Hoa cũng gấp, "Lão lang, ta cho ngươi biết, ta có quyền hạn làm như vậy. Người của ngươi việc quan hệ hệ là ở tầm dương tự hành xa nhà máy, đây là ta Hán Hoa thực nghiệp công ty chỗ, ta có quyền cự tuyệt ngươi tiến vào phòng thí nghiệm." "Ngươi sáu?" lập tức cầm, hắn đương nhiên biết, Lâm Chấn Hoa nói như vậy là vì hắn hào Hắn đồng thời còn biết, Lâm Trấn Hoa người này bình thường nhìn rất tốt nói chuyện, một khi phạm lên bướng bỉnh tới, nhưng cũng là năm đầu ngu đều kéo không quay đầu lại. Hắn đã khống chế mình một chút cảm xúc, dùng giọng năn nỉ nói: "Lâm giám đốc, ta biết ngươi là có ý tốt. Nếu không thì, dạng này được hay không? Ta đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, thế nhưng là, ngươi cũng không thể không để ta tham gia thí nghiệm à? Ta chỉ ở bên cạnh làm chỉ đạo, được hay không?" Lâm Trấn Hoa đi đến lang đông bên cạnh, vỗ vỗ tay của hắn, nói: "Lao làng, ngươi cũng đừng tranh rảnh, sản phẩm rất trọng yếu, nhưng người so sản phẩm trọng yếu. Ta vừa rồi nhìn ngươi thành cái dạng này, đã cảm thấy có vấn đề." Bây giờ nghe Mã Quyết vừa nói như vậy, ta cảm thấy ngươi nhất định là trong thân thể độc, nếu như không nhanh đi trị liệu, sau này lưu lại mà bệnh sẽ ảnh hưởng đến ngươi nửa đời sau. Lang Đông đạo, Lâm giám đốc, mời ngươi lý giải tâm tình của ta. Ta là làm xe đạp, ta cả đời mượn vọng chính là tạo ra một chiếc tốt nhất xe đạp tới. Cảm tạ ngươi cho ta đây một cơ hội, đầu nhập mấy trăm vạn tới nghiên cứu phát minh mới xe đạp. Nói thật, với ta mà nói, cơ thể bị chút ảnh hưởng không quan hệ, về sau hơi dưỡng dưỡng liền tốt. Có thể tự mình làm ra một chiếc thế giới nhất lưu xe tới, ta cũng không hững đời này rồi." Lâm Chấn Hoa nói, "Lao Lang, ta hoàn toàn hiểu ngươi tâm tình." Ngươi yên tâm, mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem chiếc xe đạp này làm ra, chúng ta sẽ đạp, nhất định phải làm thành đệ nhất thế giới. Bất quá, cơ muốn từng hấp từng hớp ăn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lão lang, ta hy vọng ngươi đi thật tốt kiểm tra một ba thể, nếu có vấn đề, nhất định muốn chữa trị kịp thời. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải giao cho ngươi đi làm, chuyện này cần ngươi có một thân thể cường tráng mới được. Sự tình gì? Lang Đông gấp gáp mà hỏi thăm. Lâm Chấn Hoa đạo, sang năm tháng 7, ta muốn tổ chức một chi đội xe, đi tham gia vòng pháp xe đạp thi đấu. Ta hy vọng ngươi có thể là của chúng ta lĩnh đội. Ta hy vọng ngươi có thể đủ gây chúng ta Hán Hoa công ty xe đạp đi cấp đoạt vòng pháp xe đạp của Sở so Tài tổng Quảng quân. 208-208 kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu 208 kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu Tầm Dương bên ngoài thành, trường giang đê lớn bên trên. Một hồi mùa hè mưa rào đi qua, không khí lộ ra dị thường tươi mát. Một đám người dọc theo đê sông dạo chơi đi tới, vừa đi vừa chỉ trò nói lấy cái gì. Đi ở tuốt đằng trước là một vị trung niên quan viên cùng một cái trẻ tuổi dị thường tiểu hòa tử. Vị này quan viên chính là Tẩm Dương thị gia chủ, thị trưởng Hồng Dự An, mà người trẻ tuổi chính là Lâm Chấn Hoa. Hồng thị trưởng, ngươi xem, đây chính là chúng ta chọn chúng chỗ. Bởi vậy hướng tây 4 km, hướng nam 5 km, hết thảy 20 cây số vuông phạm vi, xem như chúng ta tương lai khu công nghiệp. Mảnh này khuôn viên phía đông chính là chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công Ty bây giờ khu xưởng, khuôn viên một khi xây thành, cùng chúng ta Hán Hoa Công Ty liền nối liền thành một mảnh. Hồng thị trưởng, ngươi xem chúng ta cái này suy nghĩ như thế nào? Lâm Chấn Hoa đứng tại đề sông bên trên, chỉ vào đê đập phía dưới mảng lớn cổ thân mà, thẳng thắn nói. Hồng Dư An ha ha vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm khỡ lĩnh quản lý." Khẩu vị của người rất lớn a, 3 năm trước đây, người tay không tấc sắt chạy đến ta đây tầm dương tới, không bao lâu liền nuốt lấy chúng ta tầm dương tự hành xa nhà máy, tiếp đó lại trương thu mấy ngàn mẫu đất. Bây giờ làm trầm trọng thêm, lập tức liền dám theo ta muốn 20 cây số bông. Ta xem a, không ra mấy năm, ta đây cái tầm dương thị trưởng quản thổ địa, cũng không bằng các người Hán Hoa công ty thổ địa lớn." Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, Hồng thị trưởng lời này liền khí, "Cái gì các người chúng ta? Trong thiên hạ đều là vương thổ. Chúng ta Hán Hoa công ty, không phải cũng là trị cho ngươi ở dưới xí nghiệp sao. Hồng dự an đối với Lâm Chấn Hoa thái độ này rất là hưởng thụ. Hắn nói, đối với các ngươi nghị phát triển mạnh ý nghĩ, ta ngược lại thật ra vô cùng ủng hộ. Không nông sự khó yên ổn, không công việc không giàu đi, các ngươi Hán Hoa công ty 2 năm này phát triển, đối với tầm dương kinh tế cống hiến cũng là lớn vô cùng, điểm này, những người lãnh đạo đều thấy ở trong mắt. Vấn đề là, ngươi lần này nói lên yêu cầu, có chút quá lớn. Đây là dòng dã 3 vạn mẫu đất, ngươi dùng đến nhiều như vậy sao? Còn có, ngươi có thể ăn được sao? Lâm Chấn Hoa đạo, mảnh đất này, cũng không phải ta một người tới ăn. Ta ý nghĩ là, thành tầm dương chính phủ thành phố tới khai phát, xây thành một cái kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Chính phủ phải làm. là làm tốt tam thông một huệ, sau đó tiến hành chiêu thương dẫn tự, đưa tới xí nghiệp sau đó, từ chính bọn hắn đi tu xây hạ phòng, phát triển sinh sản, kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Hồng Dư an nhắc tới cái từ này, cái này sách pháp thật đúng là không tệ. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này cũng không phải ta sáng tạo, duyên hải mười mấy khai phóng thành thị, hiện tại cũng là như thế này làm. Chúng ta chỉ là gắng sức đuổi theo mà thôi. Lấy chúng ta tầm dương khu vị điều kiện, chỉ cần chính sách đắc lực, chính phủ cho nhất định hơn nữa, phát triển không gian không thể so với vùng duyên hải kém. Có liên quan tầm Dương khu công nghiệp vị vấn đề, Lâm Trấn Hoa tại Nam Đô hướng Tạ Xuân Diễm nói một lần, trở về tầm Dương chi phía sau, hắn lại nghiêm túc tiến hành một chút chính lý, lần này lại hướng tầm Dương chính phủ thành phố giao bán một lần. Hồng Dư An đối với Lâm Trấn Hoa miêu tả mỹ diệu tiền cảnh có chút thưởng thức, thế là liền dẫn phụ tá nhóm cùng nhau đến Đê Sông đi lên, tự mình khảo sát một chút Lâm Trấn Hoa thiết tưởng khu công nghiệp. "Tiểu Tạ, ngươi và Tiểu Lâm Khở Lĩnh đi lại phải tương đối chuyên cần, thấy Tiểu Lâm Khở Lín ý nghĩ này như thế nào?" Hồng Dư An quay đầu lại, điểm thương ủy chủ nhiệm Du tên. Hắn Du Thiện tới phát biểu ý kiến. Dĩ nhiên không phải bởi vì Tạ Du Thiện cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ cá nhân như thế nào, mà là nhìn chúng Tạ Du Thiện ra ra từng là tỉnh Giang Nam kế ủy cán bộ lãnh đạo, đến nay tại kế ủy còn có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Tầm Dương thành phố thật muốn làm kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu, tỉnh kế ủy phương diện quan hệ nhất định là muốn ưu tiên giải quyết. Tạ Du Thiện đi lên phía trước, nói: "Ta cảm thấy, Lâm giám đốc ý nghĩ này cực kỳ to gan, vô cùng xuất sắc. Chúng ta Tầm Dương, không, chúng ta tỉnh Giang Nam muốn phát triển, nhất định phải có siêu thưởng quy mạch suy nghĩ." Lâm giám đốc Hán Hoa thực nghiệp công ty, trước mắt nắm giữ năng tốt vội vàng nói: "Chỉ bất quá bây giờ không phải còn tại xin sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, lao tạng, ta chưa kịp nói cho ngươi. Hôm qua tỉnh trải qua ủy đã chính thức thông chi chúng ta, đồng ý báo cáo của chúng ta. Thái Lan Bộ Thương mại khảo sát đoàn mới vừa rời đi Nam đô, bọn hắn muốn 4 bộ đại phân hóa học thiết bị, đã ký hợp đồng, để nhất bút hứng trước tiền lập tức liền có thể tới sổ. Qua mấy ngày hán hoa nhà máy nhân liền sẽ tới, cái này 4 bộ thiết bị đệ lực dung khí đem toàn bộ đặt ở chúng ta tầm dương sinh sản song thành. Quá tốt rồi. Ta Du Thiện đạo, lúc trước cùng ta nói lên chuyện này thời điểm, ta còn lo lắng trong tỉnh không phê chuẩn đâu, nghĩ không ra bọn hắn thông khoé như vậy. Hắn đương nhiên có thể nghĩ đến Trong tình đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân, ở chỗ Lâm Trấn Hoa nắm trong tay có cái này, 4 bộ đại phân hóa học thiết bị đơn đặt hàng. Trong tình nhìn chúng, không chỉ là cái này 1000 nhiều vạn Mỹ nguyên ngoại hối thu vào, càng quan trọng chính là, đây là nguyên bộ thiết bị mở miệng, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Lâm Trấn Hoa không có hướng Tạ Du Thiện nói tới hắn cùng với nhẹ hóa sảnh ở giữa liên nghị, cho nên Tạ Du Thiện không biết cái này hóa chất thiết bị căn cứ kỳ thực là mang theo hình thức đầu tư cổ phần tính chất liên doanh xí nghiệp. Tạ Xuân Diễm cùng tỉnh trải qua ủy nhiều lần thảo luận vài chục lần, cuối cùng một mực kinh động đến quốc gia thể hội ủy, làm hại Hà Hải lại chạy một chuyến tỉnh Giang Nam. Lúc này mới đem liên doanh sự tình trả lời xuống. Đương nhiên, cùng trước kia thành lập Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty so sánh, lần này Lâm Trấn Hoa cùng Hán Hoa Nhà máy ở giữa công tư hợp doanh đưa tới chỉ trích hay là muốn ít hơn nhiều. Dù sao chính sách hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn, quốc gia cũng tại bắt tay vào làm thả ra đối với hình thức đầu tư cổ phần kinh doanh hạn chế, Lâm Trấn Hoa cử động lần này, xem như vô cùng thuận theo trào lưu pháp. Nghe được Tạ Du Thiện mà nói, Lâm Trấn Hoa giả ra bộ dáng mặt mày ủ rột, đối với Tạ Du Thiện nói: "Lão Tạ, ngươi nhưng không biết, trong tỉnh phê chuẩn báo cáo của chúng ta là có điều kiện. Ta sang năm nhất thiết phải lại đi ra một chuyến." ít nhất cầm về 20 bộ đơn đặt hàng, bằng không trong tỉnh liền nên cho ta xử phạt. Ha ha, không có chuyện gì, người tiểu Lâm Cửa Lĩnh là phó tướng. Tạ Du Thiện xu mình nói, nói xong, hắn chuyển hướng Hồng Dư An, nói, "Hồng thị trưởng, tất nhiên Lâm giám đốc bọn họ hóa chất thiết bị căn cứ sự tỉnh cũng quyết định, ta cảm thấy cái này khu công nghiệp cốt cán xí nghiệp đã có. Một nhà cỡ lớn đồ điện gia dụng xí nghiệp, một nhà gỗ máy công ty, còn có một nhà đại hình hóa công việc thiết bị xí nghiệp, 5 giá trị sản lượng 2-3 USD, đầy đủ." Hồng Dư An gật đầu nói, "Không sai, hôm nay tiểu Lâm Cửa Lĩnh theo ta nói chuyện được này, ta cũng cảm thấy có thể đi. Vất quá, bây giờ muốn để chính phủ thành phố tới trưng thu cái này 3 vạn mẫu đất, lại làm tam thông một huệ, độ khó không nhỏ. Bây giờ thị lý tài chính rất khó khăn. Tiểu Tạ, ngươi xem một chút, có khả năng hay không đến tỉnh kế ủy bên kia đi hoạt động một chút, nhờ tỉnh kế ủy cho chúng ta một chút ủng hộ. Không có vấn đề, ta đi thử một lần đi. Ta Du Thiện đảm nhiệm nhiều việc nói. Lâm Chấn Hoa đạo, hồng thị trường, chúng ta vẫn là làm hai tay chuẩn bị đi. Tỉnh kế ủy có thể kịp thời cho ủng hộ, đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta trực tiếp lợi dụng kế ủy phát tiền đem thổ địa cầm xuống, làm tốt tiền kỳ khai phát, xây tổ dẫn vượng. Nếu như kế bỉ bên này, nhất thời không có khả năng ủng hộ, hoặc trích cấp tài chính không đủ. Ta hy vọng chính phủ thành phố có thể dùng kế hoạch đem cái này 3 vạn mẫu đất trước tiến quảng, cấm bất luận cái gì đơn vị tiến hành làm trái quy tắc khai phát. Ta cam đoàn với ngươi, chúng ta Hán Hoa công ty nhiều nhất chỉ cần 3 năm thời gian, liền có thể đem cái này 3 vạn mẫu đất đều lấy xuống. Cái này không thành vấn đề." Hồng Dư An nói, "Chuyện này cũng là quan hệ đến chúng ta tầm Dương trưởng kỳ phát triển đại sự. Lần trước ngươi đề cập qua sau đó, chính phủ thành phố chuyên môn nghiên cứu qua, cho rằng ngươi nói lên phương án là rất có tính kiến thiết." Ta có thể hướng ngươi thấu một cái thực chất, kế hoạch bộ môn bây giờ đang tại định ra một khối này đất đai kế hoạch, bước đầu cân nhắc là trước tiên khai phát cái này 20 km. Đồng thời, đem phía tây càng xa xôi 20 km cũng để dành xuống, xem như tương lai phát triển không gian. Lâm Trấn Hoa nhắc nhở, Hồng thị Trường, ta cần phải nhắc nhở một câu, kế hoạch bộ môn làm hoạch định thời điểm, nhất định muốn đầy đủ cân nhắc đến phát triển vấn đề, không thể lấy hiện hữu tiêu chuẩn đi cân nhắc vấn đề. Tỷ như nói, tại con đường kế hoạch phương diện, nhất định muốn cân nhắc đến tương lai cố xe số lượng gia tăng khả năng. Nam đô kiến quân cầu lớn, nhưng chính là một cái thế tham giáo hơn a. Lâm Chấn Hoa nói tới Nam Đô kiến quân cầu lớn, là Nam Đô nội thành một tòa duy nhất vượt qua Chương Giang đường cái cầu, là liên tiếp Nam Đô thành phố Trương Giang hai bên bờ cổ họng. Tại 50 niên đại tu kiến cây cầu kia thời điểm, phụ trách thiết kế Tô Liên chuyên gia tại đầu cầu đứng 15 phút, chỉ thấy bên cạnh trên đường lớn mở qua hai chiếc ô tô. Thế là, hắn nhận định cây cầu kia số lượng xe chạy sẽ không quá lớn, bởi vậy đem hắn thiết kế làm một tới một hướng về hai đầu làn xe. 30 năm qua đi, Nam Đô thành phố cố xe không ngừng tăng thêm. Đến 1984 năm thời điểm, kiến quân trên cầu lớn giờ cao điểm mỗi giờ muốn thông qua 8000 chiếc xe hơi. Cái xe xảy ra như ăn cơm bữa sự tỉnh. Đi ngang qua người, không có một cái nào không oán giận trước kia xây cầu thời điểm quá mức bảo thủ. Cái này ví dụ là trên thực tế đã xảy ra, cho nên tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Lâm Trấn Hoa là một tên người xuê Việt, càng là biết tương lai trong vòng mấy chục năm Việt Nam ô tô sẽ tăng trưởng đến một cái như thế nào con số khủng. Nếu như bây giờ không dự đoán làm tốt kế hoạch, tương lai chỉ có thể là không ngừng mà đem vừa mới xây song phòng ở một lần nữa hủy đi, để thích hướng biến hóa phía sau tình thế. Còn có, ngoại trừ giao thông kế hoạch bên ngoài, chiêu thương dẫn tư thời điểm, cũng muốn chú ý xí nghiệp loại hình. không thể cái gì xí nghiệp đều hướng bên trong chiêu. Tối thiểu nhất, cho ô nhiễm xí nghiệp là không thể muốn, không thể tạo thành sản nghiệp lôi kéo tác dụng xí nghiệp cũng là không thể nhận. Tốt nhất có thể có một chút đồng loại xí nghiệp để tạo thành sản nghiệp tụ quần hiệu ứng. Lâm Trấn Hoa liều mạng hướng Hồng Dư An quán thâu sản nghiệp sắp đặt phương diện lý niệm, có thật nhiều lý niệm, cũng là các nơi chính phủ trả giá học phí sau đó mới tổng kết ra được. Hồng Dư An đối với Lâm Trấn Hoa mà nói nghe rất chân thành, hắn gật, gật đầu nói, "Tiểu Lâm Cự tạo thành một cái văn tự tính chất đồ vận, ta lấy đến trong buổi họp thường ủy đi để những người khác lãnh đạo cũng học tập một chút." "Còn có, tương lai chúng ta làm kế hoạch cùng với chiêu thương thời điểm, có thể còn phải tiếp tục mời người chỉ đạo đâu, nguyên vì Hồng thị trưởng cống hiến sức lực." Lâm Trấn Hoa đáp ứng nói. Hồng Dư An cười nói, "Tiểu Lâm khở lỉnh quản lý, ngươi nói phản, không phải ngươi vì chúng ta hiệu quả, mà hẳn là chính phủ chúng ta cho các ngươi xí nghiệp cung cấp phục vụ. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, xây dựng hóa chất thiết bị căn cứ sự tỉnh, các ngươi lập tức liền có thể khởi động, vô luận là muốn trưng thu mà vẫn là dùng người, thành phố cho các ngươi một đường đèn xanh." "Là, đa Hồng thị trưởng." Lâm Chấn Hoa lớn tiếng nói. Phận không thể bình thân ra tay cánh tay đi hướng Hồng Dư An đi một cái na gì quái lễ 209 209 rơi mộ 209 rơi mộ 4 chiếc xe tải lớn dừng ở Thạch Hóa Kỳ trước cổng chính, hắn Hoa Kỳ giới nhà máy vật chứa quản đốc phân xưởng phụng húc từ đầu trước trên một chiếc xe xuống, một đường đi nhanh tới phòng trực ban cửa sổ bên cạnh, cùng người ở bên trong thương lượng lấy. Chốc lát, gác cổng nhân công tác, chạy bằng điện môn chi chi xoay xoẹt mà vang lên lấy, chậm rãi kéo ra, nhường xe tải vào cửa. Ta đi qua vẫn cảm thấy Thạch Hóa Kỳ cái này chạy bằng điện môn rất phong độ, bây giờ nhìn lại, chúng ta Tân Hán môn so với bọn hắn thật giận phái nhiều. Dương Xuân Sơn đứng tại tạp xa trong thùng xe, đối với bên người Lâm Chấn Hoa nói: "Dương thúc, ta thế nào cảm giác lời này nghe quen thai như vậy à? Lâm Trấn Hoa nói: "Phải không?" Dương Xuân Sơn sững sốt một chút, tiếp đó cười h h đứng lên, "Có thể ta đi qua cũng đã nói như vậy à?" Tại quá khứ trong vài năm, bởi vì đủ loại nghiệp vụ quan hệ, Lâm Trấn Hoa cũng đã đến mấy lần Thạch Hoa Kỳ, nhưng như hôm nay dạng này cùng Dương Xuân Sơn cùng một chỗ đứng tại trong thùng xe, chờ lấy chạy bằng điện môn kéo ra chẳng cảnh, nhưng là một cái rất xa xôi nhớ lại. Vậy vẫn là 4 năm trước sự tình, Chu Thiết Quân mang theo bọn hắn một nhóm đến Thạch Hoa Kỳ tới tiếp thu chôn cung Hàn Khảo thí. Khi đó, vô luận là trong mắt hắn, vẫn là tại Dương Xuân Sơn đám người trong mắt, Thạch Hoa Kỳ cũng là huy hoàng như vậy một cái quái vật khổng lồ, liền một cái cửa điện đều để bọn hắn cảm thấy vô cùng cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Thạch Hoa Kỳ trong mắt bọn hắn đã không còn cao không thể chạm, Hán Hoa nhà máy cùng vui sướng công ty liên hợp thành lập hóa chất thiết bị công ty trước mắt cũng tại tầm Dương vòng xuống 3000 mẫu đất, tăng thêm nguyên lai like Hán Hoa công ty địa bản, tổng diện tích đã đạt đến Thạch Hoa Kỳ gấp 2 trở lên. Bởi vì có thực lực kinh tế chao Tân Hán khu xây dựng phải vô cùng khí phái, chính như Dương Xuân Sơn nói, Khu xưởng Đại Môn So Thạch Hóa Kỳ cái đại môn này cần phải mạnh hơn không ít. Mới hóa chất thiết bị công ty dự tính năng lực sản xuất là năm sinh 20 đến 40 bộ đại phân hóa học thiết bị, cái này năng lực sản xuất đã ở xa Thạch Hóa Kỳ lúc đầu năng lực phía trên. Hùng Chi lúc này Thạch Hóa Kỳ sớm đã tự phế vô công, từ bỏ đại lực dung khí sinh sản, trở thành một nhà tủ lạnh chế tạo xí nghiệp. Lâm Chấn Hoa bọn người lần này đến Thạch Hóa Kỳ tới, chính là tới thu mua Thạch Hóa Kỳ vật chứa xưởng để đó không dùng thiết bị. Xe tải lái vào môn, hướng về khu sản xuất chạy tới. Dọc theo đường đi, thỉnh có chở tủ phẩm xe tải từ khu sản xuất mở ra, cùng bọn hắn gặp qua. mà ở bọn họ xe tải phía trước, nhưng là mấy chiếc kéo linh kiện tiến vào xe tải. Trên xe chất đống dương lớn trên việc này, lặng anh loại văn tự, Lâm Trấn Hoa nhận ra, những văn tự này có ý tứ là tủ lạnh máy nén. Như thế nào? Thành Hoa Kỳ đến trước mắt còn không có giải quyết máy nén hàng nội địa hóa vấn đề sao? Lâm Trấn Hoa đối với bên người Hán Hoa nhà máy kỹ năng thuật khoa trưởng Phạm Thế Bân vấn đạo. Hắn nhớ ký trước đây Hán Hoa nhà máy muốn xin, xin sản tủ lạnh thời điểm, cũng là nói qua phải giải quyết máy nén hàng nội địa hóa vấn đề. Thành Hoa cuối cùng lấy được đầu này tủ lạnh dây chuyền sản xuất, theo Lý Tuyết, bọn hắn đối với nhẹ hóa sảnh cần phải có đồng dạng hứa hẹn. Phạm Thế Bân lắc lắc đầu nói, căn cứ ta nghe nói, bọn hắn đến trước mắt vẫn là tại dùng vào bến máy nén. Bọn hắn ngược lại là hướng nhẹ hóa sảnh bảo đảm, nói muốn tự mình khai phát máy nén, nhưng tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ. Ta hỏi qua bọn họ kỹ năng thuật khoa trường vi Đông Tế, lão vi nói, trong xưởng căn bản cũng không xem trọng máy nén công quan, đòi tiền không có tiền, muốn người không người, hắn cũng không, cái gì tính tích cực, chính là làm một ngày tính toán một ngày, cho đến bây giờ liền bản vẽ thiết kế cũng không có làm ra tới đâu. Bọn hắn liền định dạng này mang xuống. Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo, không biết tại sao, hắn lại có chút nhìn có chút hạ hệ cảm giác. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối với thạch Hóa kia đổi mặt hàng sản xuất tủ lạnh liền là phi thường không ngờ, chính như hắn ban sơ phản đối Hán Hoa nhà máy đổi mặt hàng sản xuất tủ lạnh một dạng. Phạm Thế Bân đạo: "Ta xem bọn họ là nghĩ như vậy. Khai phát máy nén là muốn tiêu tiền, mấy năm cũng chưa chắc khiến cho nổi danh được tới. Nghe lão vị ý tứ, bọn hắn xưởng trưởng bây giờ căn bản sẽ không nghĩ mấy năm sau sự tỉnh, liền nghĩ bây giờ làm nhanh lên ra thành tích. Người khoan hãy nói, bọn họ tủ lạnh bán được rất chạy, Thành Hóa kia kiếm không thiếu tiền đâu. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn không giải quyết được máy nén hàng nội địa hóa vấn đề, vạn nhất thị trường quốc tế bên trên máy nén giá cả vừa lên hằng, hoặc quốc gia ngoại hối chính sách trở nên nghiêm ngặt, bọn hắn làm sao bây giờ?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Phạm thế bất đạo, ai sẽ suy nghĩ chuyện này? Cũng chính là ngươi tiểu Lâm khờ lịn suốt ngày sẽ nhớ loại sự tình này. Ngươi nhưng không biết, cũng bởi vì nguyên nhân của ngươi, chúng ta nhà máy từ bỏ làm tủ lạnh, rất nhiều công nhân đều ở sau lưng mắng ngươi đâu." Thật sự? Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, "Ta như thế nào không nghe thấy? Đối với có công nhân mắng hắn chuyện này, Lâm Chấn Hoa cũng không rất quan tâm, hắn tin tưởng mình hành động là không có sai, đại gia về sau nhất định sẽ lý giải hắn." Ai dám để cho ngươi nghe được? Dương Xuân sân đạo, bây giờ chúng ta nhà máy ngành nghề thanh niên đều ở đây các ngươi Hán Hoa trong công ty, đại gia muốn mắng ngươi cũng không dám khi ngươi à, ngược lại ta là nghe được rất nhiều. Phạm Thế Bân sợ Lâm Trấn Hoa phiền muộn, liền vội vàng giải thích, cũng không phải mắng, chính là nghị luận một chút mà thôi. Bất quá bây giờ đã không có, ngươi cầm về 4 bộ thiết bị đơn đặt hàng, đại gia đối ngươi ý kiến liền tất cả cũng không có. Lâm Trấn Hoa đạo, nguy hiểm thật, may mắn ta còn lấy được đơn đặt hàng, bằng không ta ngay cả Hoa cũng không dám trở về. Đúng, lão Phạm, ta ngược lại đột nhiên có một ý nghĩ, ngươi muốn hay không nghe một chút? ta đương nhiên muốn nghe. Người tiểu Lâm Cợn Liễn ý nghĩ, bình thường đều là chuyện tốt. Phạm Thế Bân nói: "Thạch Hoa Kỳ không làm máy nén, chúng ta tới làm a." "Làm máy nén?" Phạm Thế Bân không hiểu chút nào, "Tiểu Lâm Cợn Liễn, ngươi lúc trước phản đối chúng ta nhà máy làm tủ lạnh, bây giờ tại sao lại nghĩ làm máy nén, làm cho gì?" Lâm Trấn Hoa đạo: "Lão Phạm, ngươi này liền không hiểu. Làm tủ lạnh, bất quá là dễ cái lắp ráp tiền. Làm máy nén thế nhưng là kỹ thuật cao hàm lượng. Nếu như chúng ta đem máy nén làm ra tới, bán cho Thạch Hoa Kỳ, một đại dây nó 100 tiền. Nó tân tân khổ khổ làm một đại tủ lạnh đi ra, Còn dễ không đến 100 khối tiền, ngươi nói của người nào thời gian trải qua hảo." Phạm Thế Bân cười nói, "Ngươi ý nghĩ này cũng không tệ. Thế nhưng là, ai tới làm vật này? Ngươi cho rằng máy nén dễ dàng như vậy làm, muốn thiết kế, lại làm công nghệ, tiếp đó muốn thêm thiết bị, ta đoán chừng không ném một cái 1000 vạn đi vào là không làm được." Lâm Trấn Hoa nghiêm túc vấn đạo, "Lão Phạm, nếu như ta cho ngươi 1000 vạn, ngươi có thể làm ra tới sao?" Phạm Thế Bân nghĩ nghĩ, nói, "Nếu quả thật có 1000 vạn, ta cảm thấy cần phải có thể làm ra tới. Ta đi qua chính là làm băng kỳ, cùng máy nén nguyên lý không sai biệt bao nhiêu." Kỳ thực trong này chủ yếu vấn đề chính là mấy cái cơ phận chủ yếu công nghệ khá là phi thoái. nếu như thiết bị có thể bảo chứng, ta cảm thấy có nắm chắc. Hảo. Lâm Chấn Hoa đạo, lão Phạm, chúng ta cứ như vậy quyết định. Đợi đến hóa chất thiết bị căn cứ sự tình có một kết thúc, ta chuyên môn mời người mang một chi đội ngũ tới làm máy nén. Chúng ta để bọn hắn đi liệu mạng tủ lạnh thị trường, chúng ta chiếm thượng du, để bọn hắn đều cầu lấy chúng ta. Người cái này tiểu Lâm cợ lịn, thật sự là quá tinh. Phạm Thế Bân vừa nói đùa vừa nói thật nói, đại gia cười cười nói nói, đã tới thạch hóa kỳ vật chứa sưởng trước cửa. Bất quá Vật chứa xưởng bây giờ đã đổi thành tủ lạnh chúng quý giả bộ xưởng, bên trong khí thế ngất trời mà đang tại lắp ráp tủ lạnh. Mọi người xem không đến dây chuyển sản xuất tình huống, chỉ có thể nhìn thấy càng không ngừng có chuyện vận công phụ giúp xe nhỏ đem một đài một đài tủ lạnh từ trong phân xưởng kéo ra ngoài, mang đến khu phòng. Lâm giám đốc tới, còn có lão phạm, hoan lên hoan lên. Đám người từ trên xe bước xuống lúc, Thạch Hoa kia kỹ năng thuật khoa trưởng Vi Đông tệ cũng đúng lúc chạy tới, đưa hai tay ra vội vàng cùng Lâm Trấn Hoa, Phạm Thế tay, lẫn nhau hàn "Vi khoa trưởng, tạ trưởng phòng cũng giao chờ qua Lâm Chấn Hoa đối với Vi Đông "Giao hồi Chúng ta đem thiết bị đã chuẩn bị xong. Tổng cộng là 20 đài thủ công hàng cơ, 3 đài chôn cung hàn cơ, 2 đại á cung hàn cơ, 2 đài kéo chốt, còn có khác một chút thiết bị, cũng là hoàn hảo. Ai, ngược lại chúng ta cũng không dùng tới, các ngươi có thể cầm lấy đi phát huy tác dụng, cũng là chuyện tốt. Vì Vi Đông Tể trong lời nói, có một loại không che giấu được giới mộ. Lao Vi, các ngươi thật sự không còn làm đệ lực dung khí. Phạm Thế Bân quan tâm vấn đạo. Hắn cùng Vi Đông Tể cũng là làm hóa chất thiết bị xuất thân, đối với đệ lực dung khí có cảm tình sâu đậm. Nhìn xem Vi Đông thất lạc bộ dáng, Phạm Thế Bân hơi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Không làm vật chứa xưởng đều phá hủy, còn làm cái gì đệ lực dung khí. Vi Đông Tề nói, hắn chỉ chỉ đang không ngừng thông dòng khí trong phân xưởng chuyển khỏi tới tủ lạnh, nói, "Ai, kỳ thực làm cái gì cũng đều mở dạng, bây giờ chúng ta tủ lạnh bán được không thể, công nhân phúc lợi so với quá khứ tốt hơn nhiều, xưởng trưởng cao hứng, công nhân cũng cao hứng, ta còn có cái gì tốt nói." "Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy à, mọi người tốt mới là thật thật sao." Lâm Trấn Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đi thôi, ta mang các người đi xem thiết bị đi." Vi Đông Tề nói. Đại gia đi theo Vi Đông Tề, cùng một chỗ hướng vật chứa xưởng bên ngoài dựng lên một cái lều đi đến. Nơi đó chất đống trong trong khí trong phân xưởng rời ra ngoài đủ loại thiết bị. Bởi vì đã nhàn trí hơn nửa năm thời gian, rất nhiều trên thiết bị đều phủ một tầng bụi đất. Vì Đông Tề đi ra phía trước, đưa tay Phật đi một đài trên thiết bị thổ, lộ ra nó minh bài, tiếp đó cảm khái nói, "Xem, đây đều là đồ tốt giá này đại là Á Cung Hàng Cơ, ba tây hồ công ty sản xuất, ID 700C, nghịch biến Thằng Lưu, có tần suất thấp cùng trung tần 2 cấp." Trước kia, toàn tỉnh chỉ chúng ta thạch hóa kỳ một nhà có dạng này thiết bị đâu. Lâm Chấn Hoa áp tới, lấy tay lục lọi khối kia minh bài, nói, "Ta đã thấy này đại thiết bị, ta còn dùng qua nó đâu sáu." Đúng. Vi khoa trưởng, các ngươi nhà máy cái kia nữ người hàn, tiểu thẩm, hắn hiện tại làm cái gì đây? Không biết là tệ lẹ bắt thì, hay là cái khác cái gì? Lâm Trấn Hoa vừa mới nâng lên trầm dai nhạc tên, lều bên ngoài liền chuyển đến một cái giọng nữ, Vi khoa trưởng, ngươi ở đây đâu, ta còn tìm ngươi khắp nơi đâu? Vi đông tề đối với Lâm Trấn Hoa cười ha ha, nói, ngươi xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, đây không phải là tiểu thẩm sao? Hắn đi ra lều, đối với trầm dai nhạc vấn đạo, tiểu thẩm, ngươi tìm ta có chuyện gì Chấm dai nhạc cầm một cái giấy kẹp, đưa tới vi đông tế trước mặt, nói, đây là các ngươi khoa kỹ thuật tháng này phát bảo hiểm lao động vật dụng tờ danh sách, làm phiền ngươi ký tên, ta hảo nhập trướng. Nói đến đây, nàng trong lúc vô tình ngẩn đầu một cái, nhìn thẳng gặp đứng tại vi đông tế sau lưng lâm chấn hoa, không khỏi ngơ ngác một chút, lâm chấn hoa, như thế nào ngươi cũng ở đây. Vi đông tế lơ đang nói, lâm giám đốc bọn họ chạy tới kéo những thứ này hàng cơ. Kéo hàng cơ. Chấm dai nhạc mặt của lập tức trở nên tiểu không biết sao Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tại Tầm Dương làm một cái hóa chất thiết bị căn cứ, chuyên môn sản xuất ra miệng thiết bị. Nhẹ Hoa Sảnh nói, chúng ta thiết bị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đều bán cho bọn hắn. Người xem, hôm nay Lâm giám đốc bọn hắn chính là tới kéo những thiết bị này. Vi Đông Tề hướng Trầm Dại Nhạc giải thích nói. Trầm Dại Nhạc là thạch Hoa kỳ tử đệ, Vi Đông Tề xem như nàng bậc cha chú. Trầm Dại Nhạc vào xưởng phía sau, cấp tốc trở thành toàn bộ nhà máy thậm chí toàn tỉnh tốt nhất nghề hàn, Vi Đông Tề xem như kỹ năng thuật khoa trưởng, đối với nàng tự nhiên cũng là nhìn bằng con mắt khác xưa, quan hệ bên trên là phi thường tốt. Nếu như đổi thành những người khác Vì Đông tệ cũng lười đi giải thích nhiều như vậy. Tốt như vậy thiết bị, cứ như vậy từ bỏ. Trầm dai nhạc giống như là lầm bẩm vậy nói. Nàng trầm giai đi ra phía trước, giống vì Đông tệ đã làm như thế, vươn tay ra lau sạch lấy bộ kia á cung hàn trên máy minh bài. Tại thiết bị loại hình minh bài bên cạnh, còn có một khối thạch hóa kỳ chính mình đóng đinh đi tiểu nôn lệnh bài, trên đó viết thiết bị số hiệu, mua sáng này, phía dưới cùng nhất là là khoản tỉnh giang nam dầu thô hóa chất máy móc nhà máy. Bởi vì sử dụng thời gian tương đối dài, nhôm bài bên trên đã dính vào một chút tràn dầu, dai nhạc trà sát mấy lần, không có lau sạch sẽ, rướn khoát từ trong túi móc ra một khối khăn tay nhỏ. Dùng sức ở phía trên, cỏ đứng lên, mai cho đến đem khối kia lệnh bài sáng bóng giống mới như thế sáng tỏ. Người ở chỗ này đều có một chút cảm động vô hình, đại gia ai cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nhìn xem trầm dai nhạc đang làm cái này chuyện không có chút ý nghĩa nào tình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vô luận là làm kỹ thuật vi đông tệ cùng Phạm Thế Bân, vẫn là làm nhất tuyến thao tác phụng húc cùng Dương Xuân Sơn, đại gia có chung một cái đặc điểm, đó chính là cũng là làm công nghiệp, cũng là cả ngày cùng máy móc giao thiệp. Tại bình thường lẩm bẩm thời điểm, đại gia tự nhiên cũng khó tránh khỏi phần nạn công việc của mình vừa mệt hữu tạp. Hơn mộ trong cơ quan cán bộ có thể cả ngày ăn mặc sạch sẽ mà, ngồi ở trong phòng làm việc hút thuốc uống trà xem báo chí. Thế nhưng là, nếu quả thật để bọn hắn đời này cũng không tiếp tục cùng những thứ này máy móc giao tiếp, mỗi người đều biết cảm thấy khó khăn chia liệu. Lão binh sẽ lưu luyến trên chiến trường khói lửa, lão Đông sẽ yêu buồn đất mùi thơm ác, thủy thủ rời đi biển cả liền sẽ khó mà ngủ, mà công nhân công nghiệp nhóng, khó khăn nhất dứt bỏ chính là cái kia máy bánh minh, cái kia dầu máy hư thơm. Lâm Trấn Hoa, đáp chúng ta, không muốn nảy ra đi khối này lại bài, được không? Trầm Dã Nhạc nghiêng đầu lại, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, dùng một loại gần như giọng năn nỉ nói, nếu nói Yêu cầu này thật có điểm không đáng tin cậy, loại này nhà máy bài là một đại thiết bị thuộc về tổ trưng. Hán Hoa nhà máy đem thiết bị mua đi, tự nhiên muốn đem nguyên là lệnh bài này ra đi, lại đóng đinh mình thiết bị bài, đây là thông thường, trầm dai nhạc cũng không khả năng không hiểu. Thế nhưng là, nàng ngay cả có dạng này một loại mơ hồ cảm giác, cảm thấy Lâm Trấn Hoa hẳn chính là sẽ đáp ứng tình cầu của nàng. Nàng không có đi nghĩ lại qua, mình và Lâm Trấn Hoa đến cùng tính toán có giao tình gì, kỳ thực bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện thời gian cũng không nhiều. Nhưng ở trong lòng của nàng, cảm thấy Lâm Chấn Hoa là cùng nàng người giống vậy. Giữa bọn họ điểm giống nhau ở chỗ đều có một loại xóc xỉ với thiên thật sự đối với một việc yêu quý, loại này yêu quý dùng tiền tài cùng lợi ích cũng là không cách nào cân nhắc. Đang cáo biệt những thứ này, mình mến yêu thiết bị thời điểm, Trầm giai nhạc cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác đau nhói, không người thổ lộ hết. Tại toàn bộ giữa thiên địa, nàng cảm thấy, chỉ có Lâm Chấn Hoa có thể lý giải nàng loại đau nhức này, hơn nữa có thể cho nàng một cái nho nhỏ an ủi. Quả như Trầm dai nhạc sở liệu, nghe được thỉnh cầu của nàng, Lâm Chấn Hoa không chút do dự gật gật đầu, "Tiểu thẩm, ta đáp ứng ngươi. "Cảm ơn ngươi, Lâm Chấn Hoa." Trầm giai nhạc trong thanh âm mang theo một tia nghẹn "Như vậy cũng tốt, ngươi đem bọn chúng nơi đi." Dù sao cũng so để bọn chúng ở đây dị xét phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, bọn chúng còn có thể tiếp tục công việc, so với ta sáu. Nói đến đây, nàng cũng lại nói không được nữa. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cuối cùng nhìn nhìn một nhóm hàng cơ, tiếp đó quay người một đường chạy chậm rời đi, thậm chí không có dụng khí và chúng nhân nói một cái khác. Nhà đầu này sáu. Vì đông tể thở dài vậy nói, ai, bán đi những thiết bị này, khó chịu nhất đúng là nàng. Vậy nàng bây giờ không làm Hàn điện. Dương Xuân Sơn ở một bên vấn đạo. Hắn cùng chấm Gia Nhạc là đồng hành, mặc dù tuổi tác thượng đại một cái cùng thế hệ, nhưng ở Hàn Điện trên kỹ thuật ngược lại còn không bằng chấm Gia Nhạc, chính là bởi vì điểm này, hắn đối với Trầm Gia Nhạc luôn luôn là vô cùng thưởng thức. Vì đông đề đạo, không làm. Trong tủ lạnh Hàn Điện, cùng chúng ta đi qua làm căn bản không phải chuyện một mã. Bây giờ chúng ta vật chứa xưởng công nhân toàn bộ chuyển cương, phần lớn người hiện tại cũng đang chạy nguấn nước bên trên làm phân phối trang bị. Tiểu Thẩm người yêu là xưởng trưởng trợ lý, giúp nàng hoạt động một chút, hắn hiện tại tại hành chính khoa ngồi phòng làm việc đâu? Phùng đạo, như vậy cũng tốt, đốt Hàn Điện quá thương thân thể. Nữ đồng chí ngồi một chút văn phòng, bình thường quản của nhà, quản quản hai từ cái gì, cũng rất tốt. Ta xem hắn hiện tại giống như cũng mập một điểm, trên mặt cũng mệt tịnh. Vì đông tệ lắc lắc đầu nói, ai cũng không biết nàng suy nghĩ gì, người khác đi cơ quan, đều thật cao hứng. Chính là nàng, giống như một bụng dáng vẻ không tình nguyện. Nguyên lai like đốt hàn điện thời điểm, nàng mặc dù cũng không quá nói chuyện, nhưng để cho người ta cảm thấy có sức sống. Hơn một năm nay tới, cảm thấy nàng giống như lập tức già đi một cái dạng, người hay là người kia, chính là không, có thần khí rồi. Vì khoa trưởng, giống tiểu thẩm dạng này chuyển cương vị công nhân, tại các ngôi nhà máy rất nhiều sao? Lâm Chấn Hoa vấn đạo: "Thật nhiều." Vì đông đề đáp, vừa nói xong, hắn liền biết qua Lâm Trấn Hoa ý tứ, liền vừa cười vừa nói: "Lâm giám đốc, người cũng đừng muốn đánh chủ ý của bọn hắn. Chúng ta công nhân nhiều năm như vậy đều ở đây trong xưởng công tác, nhà máy chính là bọn họ nhà. Người nghĩ nảy ra chân tưởng, e rằng rất khó." Lâm Trấn Hoa cười cười, nói: "Vi khoa trưởng nói đến đi đâu rồi, ta nào dám nảy ra chúng ta thạch hóa kỳ gốc tường a ta chỉ là cảm thấy có chút công nhân trên người kỹ thuật thật sự là lãng phí. Dây chuyển sản xuất bên trên những lời này, tí mấy cái nông dân công cũng có thể làm, làm cho những này cấp 7 cấp 8 công nhân kỹ thuật đi làm." Không phải đáng tiếc sao? Công nhân đi, làm cái gì không phải làm. Vi Đông Tề lắc lắc đầu nói, năm đó ta vẫn là học hóa chất thiết bị sinh viên đâu, hiện tại thế nào, không phải cũng đổi nghề thiết kế tủ lạnh nằm tay. Tủ lạnh nằm tay? Phạm Thế Bân không hiểu chút nào. Đúng à, chính là cửa tủ lạnh lên cái kia nằm tay, lao Phạm, ngươi cũng chớ xem thường cái này một cái nằm tay, học vấn rất lớn đâu. Xưởng chúng ta dáng dấp yêu cầu là, muốn mỹ quan, thực dụng, giám chắc, phù hợp thế giới châu lưu, thể hiện kiểu dáng châu Âu phong cách. Ta lớn thanh này số tuổi, còn không biết vì sao kêu kiểu dáng châu Âu phong cách đâu. Vi Đông tệ bản thân chế nhạo nói: "Một đoạn thời gian trước, ngươi không phải nói ngươi ở đây làm máy nén sao?" Phạm Thế Bân ý vị thăm trưởng vấn đạo: "Làm cái gì máy nén?" Vì Đông tệ bực tức đầy bụng, "Máy nén nguyên lý trong mắt của ta, chính là học sinh tiểu học toán thuật đề, ta nhắm mắt lại đều có thể đem bản vẽ vẽ ra tới. Thế nhưng là công nghệ không giải quyết được, làm sao bây giờ? Chúng ta nguyên lai làm hóa chất thiết bị, cũng là lớn máy móc, kích thước kém một chút không quan hệ. Tủ lạnh máy nén cứ như vậy một điểm, linh kiện kích thước độ chặt yêu cầu so với chúng ta bây giờ thiết bị cao hơn nhiều. Chỉ là ra công trình bên trong đo đạc vấn đề, xưởng chúng ta liền không giải quyết được." Nhân gia có tức giận gì động lượng nghi, thu giáp khí cụ, chắc hơi nghi, tròn khí cụ, ba tọa độ thiết bị đo lường, chúng ta không có gì cả. Ta đưa ra một cái độ chính xác yêu cầu, để chúng ta kim công xa dàn công nhân cầm bàn tay đi liệu sao? Phạm Thế Bân hướng Lâm Chấn Hoa đưa tới một ánh mắt, Lâm Chấn Hoa chần chờ một chút, vấn đạo: vi khoa trưởng, nghe ngươi ý tứ này, nếu như những vật này đều có thể giải quyết cho ngươi, ngươi nhất định có thể đem máy nén tạo ra." Ta cảm thấy không có vấn đề. Vì Đông Thế nói, những ngày này, máy nén tư liệu ta cũng nhìn một chút, số đông thiết kế cùng công nghệ phương diện yêu cầu, hiện tại cũng đã là công khai kiến thức. Độ khó chủ yếu vẫn là tại thiết bị phương diện. Ta nghe nói, Thượng Hải đang cùng Ba Ba Lăng đàm phán, dự định đưa vào một đầu máy nén dây chuyển sản xuất. Còn có một nhà khách hàng không vũ trụ ngành nhà máy, chuẩn bị từ Tây Đức đưa vào một đường. Bọn hắn chủ yếu giải quyết cũng là thiết bị phương diện vấn đề. Ân, xem ra Vi khoa trưởng thực sự là máy nén phương diện chuyên gia a, về sau có cơ hội, chúng ta nhất định đa hướng ngươi thầy giáo." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu nói. "Như thế nào? Các người Hán Hoa nhà máy muốn làm máy nén?" Vi Đông tệ mẫn cảm mà nghe ra Lâm Chấn Hoa trong lời nói lời ngầm. Lâm Chấn Hoa mỉm cười, trước mắt chỉ là một mục địa, cụ thể có làm hay không? còn phải xem tình độ. A5. Vi Đông tệ như có điều suy nghĩ đáp. Phạm Thế Bân nhìn xem Lâm Chấn Hoa, miệng há trương, muốn nói cái gì lại không nói ra. Hắn không biết rõ Lâm Chấn Hoa ý tứ, tại loại này nơi phía dưới cũng không tiện tại nói thêm cái gì. Đại gia không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, Vi Đông thể gọi tới một đại cần cẩu, bắt đầu đem thiết bị một đài một đài mà treo lên hán hoa nhà máy mở trên xe tải. Có một đài cỡ lớn kéo chốt thể tích cùng trọng lượng cũng đã vượt qua giải phóng bài tập xa trang bị phà vi, Lâm Chấn Hoa tương lai sẽ thuê một chiếc xe ba gác tới dạ vận. Tốt, đều thu xếp xong, Lâm giám đốc, ngươi ký tên a. Vị Đông Tề đem một cái vợ đưa cho Lâm Trấn Hoa, nhường hắn ký tên xác nhận. Lâm Trấn Hoa ký tên vào, đem vợ đưa trả lại cho Vị Đông Tề, cùng hắn nắm tay, nói: "Đa tạ ngươi, vị khoa trưởng, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác." "Nhất định, nhất định." Vị Đông Tề nói: "Những thiết bị này, đến rồi các ngươi nơi đó, cũng coi như là vật tận kỳ dụng." "Lâm giám đốc, ta thật bội phục ngươi quyết đoán, chúng ta lớn như vậy nhà máy đều ngừng sinh đẻ lực dung khí, ngươi lại có thể từ Thái Lan cầm trở về bốn bộ phân hóa học thiết bị." Lâm Chấn Hoa tự hào nói: "Cái này bốn bộ phân hóa học thiết bị không tính là gì, bất quá là 10 vạn tấn cấp thứ nhăm thôi." Vị khoa trưởng, ngươi xem mà, bước kế tiếp, chúng ta còn phải đi trung đông bán thiết bị lọc dầu đâu. Thật sự? vì Đông Tể hai mắt tỏa sáng, phương diện này ta có thể cho ngươi đưa chút ý kiến, đi qua một cơ bộ cùng quốc gia kế bị làm 11 vạn tấn ethylene thiết bị công quan thời điểm, chúng ta cũng là đã tham gia, tích lũy không thiếu kinh nghiệm đâu. Tốt lắm, chúng ta một lời đã định." Lâm Trấn Hoa vui vẻ đáp. Bốn chiếc xe tải lớn lôi kéo bị thạch hóa khi vứt bỏ thiết bị, chậm rãi khai ra khu xưởng. Ven đường thỉnh thoảng có công nhân dừng lại, chỉ vào trên xe thiết bị nhỏ giọng nghị luận. Xem như cùng một cái hệ thống công nhân viên trước, bọn hắn phần lớn biết hán hóa nhà máy đón lấy mở miệng thiết bị sự tình, trong lòng cũng là có đủ loại tư vị. Bất quá, đương thời thành hóa kỳ sinh sản tủ lạnh hiệu quả và lợi ích rất không tệ, trong sưởng phúc lợi so với quá khứ còn tốt, đại gia cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Đương nhiên, tinh thần chán nạn nhân cũng là có. Tại nhà máy bộ trên tiểu lâu, chấm Gia Nhạc đứng tại phòng hành chính trước cửa sổ, im lặng nhìn xem một màn này, trên gương mặt thanh tú treo đầy nước mắt. Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đem lão Vi nại ra đi đâu? Phạm Thế Bân ở trên xe tại đối với Lâm Chấn Hoa nói, Lâm Chấn Hoa cười nói, "Ngươi đoán phải không sai a, ta đang có ý tưởng này. Ta nghe tại trưởng phòng giới thiệu qua, đang làm hóa chất thiết bị phương diện, lão vi trình độ rất không tệ. Đó là, trình độ của hắn cao hơn ta." Phạm Thế Bân không che giấu chút nào nói, "Tiểu Lâm cợn lịn, đã ngươi có ý tưởng này, như thế nào không ngay mặt nói với hắn đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta không phù hợp nói đi. Dù sao nhân ra là quốc doanh đại hán kỹ năng thuật khoa trường, ta tốt như vậy công nhận tệ gấp tượng. Lão Phạm, chuyện này, ta muốn nhờ ngươi tới làm." Ngươi trong âm thầm thỉnh vi uống lần rượu, tìm kiếm hắn ý tứ nhìn. Hắn chỉ cần nguyện ý tới Điều kiện cái gì đều tốt đảm luận. Phạm Thế Bân gật đầu nói, người nói cũng đối, chúng ta cũng là đã nhiều tổ nhân, đổi lại đơn vị, chuyến tiền toái rất nhiều, ta mến, Lao Vi cũng sẽ có ban quan. Hắn hai đứa bé đều ở đây thành hóa kỳ công tác đầu, tương đương với toàn gia cũng là trong sủng nhân. Nếu như hắn dạng này vừa đi, người trong nhà cũng không thuận tiện. Lâm Trấn Hoa đạo, không quan hệ, người trước nghe một chút hắn ý tứ lại nói. Hai tử, phòng ở các loại sự tình đều tốt đảm luận. Đối với nhân tại chân chính, chúng ta là không tiếc giá cao. Nghe bọn hắn nói đến náo nhiệt như vậy, Phùng Húc cũng ba lời, Vấn đạo, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta ngược lại không vừa ý La Vi. ta cảm thấy cái kia tiểu thầm không tệ. Chúng ta trong sưởng, thật đúng là không có nàng tốt như vậy nơi hàn đâu. Dương sư phó, ngươi cũng đừng sinh khí a." Hắn câu nói sau cùng là đối Dương Xuân Xuân nói. "Dương Xuân Sơn đạo, ta tức cái gì, nha đầu này là thật không tệ. Toàn tình hàn điện công việc tỉ võ, nàng một người cầm 4, năm hạng tên thứ nhất đâu. Ta xem qua nàng hàn đi ra ngoài đồ vật, cái kia hàn khe hở chính là so với người khác muốn vương bước nhiều lắm, không phục không được." Lâm Chấn Hoa đạo, kỳ thực ta cũng nghĩ qua phải đào nàng, bất quá, nhận ra là sưởng trưởng trợ lý phu nhân, công việc bây giờ cũng thật thoải mái, ta sao có thể lại đem nàng kéo xuống nước đâu? Phùng Húc không có hảo ý vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ta nhớ được ngươi đi qua cùng với nàng quan hệ rất tốt. Lần trước làm chôn cung Hàn thời điểm, ngươi và nàng không phải còn đã đánh tổ sao?" Lâm Chấn Hoa lung túng nói, "Lão phùng, ngươi cũng đừng hại ta. Ngươi cũng không nhìn một chút, nhạc phụ ta ngay tại bên cạnh hắc." "A, a, ta đã quên, ta đang chết." Phùng Húc ha ha mà nở nụ cười, đồng thời hướng Dương Xuân Sơn làm vái chào, "Dương sư phó, ta thế nhưng là đùa giỡn, ngươi đừng để trong lòng." Dương Xuân Sơn phản kích đạo, "Tiểu Hoa là ta nhìn xem lớn lên, nhân phẩm của hắn, ta là 100% tin tưởng." Nếu như là ngươi phụng chủ nhiệm, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Nếu không phải là phùng sư mẫu quản được nghiệm, ngươi bây giờ còn không biết tai họa qua bao nhiêu người. Lao Dương, ngươi nói chuyện cần phải phụ trách mặc cho a. Phùng Húc Đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiểu Lâm Khở lịn lả văn buổi, ngươi cũng không thể tại văn bối trước mặt nói những lời này. Hai ta quổng, hắc hắc. Lâm Trấn Hoa đáp ý nói, có cha vợ cho mình chỗ dựa cảm giác, thật sự rất là tốt. 211 211 Hán Hoa tốc độ 211 Hán Hoa tốc độ tạm Dương, Hán ho thực nghiệp công ty một cái cỡ lớn trong phân xưởng, pháp hối. Tại tạm thời dựng lên trên chủ thực đài, Hồng Dữ An Tạ Xuân Diễm, Trần Vĩ Quốc, Chu Thiết Quân, Lâm Trấn Hoa bọn người đứng thành một loạt, trong tay cùng nâng một cây lụa đỏ mang, đang tại chuẩn bị cử hành cắt băng nghi thức. Tại sau một phen khách khí, Hồng Dư An đi đến trước ông nói, lớn tiếng tuyên bố: "Ta tuyên bố, Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty tầm Dương nơi sản sinh, chính thức khởi động." Nói đi, hắn tiếp nhận tất mãn đưa tới một cái cái kéo lớn, răng rắc một chút, đem lụa đỏ mang cắt thành hai khúc. Trong phân xưởng mấy trăm tên công nhân đồng loạt nhiệt liệt mà vỗ tay, trên đài những người lãnh đạo cũng nhao nhao vỗ tay, lẫn nhau nắm tay, nói một chút chúc mừng lời nói. Hồng thị trưởng Vô cùng cảm tạ tầm Dương chính phủ thành phố đối với chúng ta nơi sản sinh ủng hộ. Tạ Xuân Diễm đối với Hồng Dư An nói, Hồng Dư An cũng khách khí nói, "Ta trưởng phòng, chúng ta cũng vô cùng cảm tạ Nghệ hóa thành có thể đem cái này căn cứ đặt ở chúng ta tầm Dương, đây là chúng ta tầm Dương nhân dân quang vinh a." Trần Vĩ Quốc thì đi đến Lâm Chấn Hoa trước mặt, vừa cùng hắn nắm tay, vừa nói, "Tiểu Lâm Cơ lỉn, ngươi lại vì chúng ta nhà máy dựng lên một cái đại công a." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Đây đều là ta phải làm, ta dù sao vẫn là Hán Hoa nhà máy công nhân viên trước đi." Những người lãnh đạo trên đài làm đủ loại chính trị tố, các công nhân thì bận rộn. Phùng Mục chỉ huy vài tên công nhân, dùng chạy đem một khối đại thép tấm lắc đặt đến kéo chốt bên trên, thao tác công nhân công tác, kéo chốt anh minh đứng lên, đem 20 ly dây thép tấm giống cắt giấy một dạng cắt thành hai khúc. Cái này cũng là một cái tính cách tượng trưng cử động, nó đại biểu cho đài thứ nhất mở miệng nước Thái đệ lực dung khí bình chính thức bắt đầu phía dưới liệu kiến tạo. Bởi vì mở miệng nhiệm vụ kỳ hạn công trình 10 phần trận chương, hóa chất thiết bị căn cứ đã được duyệt cùng xây dựng từ vừa mới bắt đầu chính là khu chiến góc trống, giành giật từng giây, chu thiết quân hình dùng nói, giống như đánh trận mở mà tại Diễm thì đem hắn dưng là có thể cùng thẩm quyến tốc độ cùng so sánh hắn hoa tốc độ. Từ vui sướng công ty cùng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy liên doanh, đây là một loại trước nay chưa có phương thức, dính đến rất nhiều nhạy cảm chính sách vấn đề. Nhưng tỉnh trải qua ủy cùng nhẹ hóa sảnh đều xem trọng chuyện này, thế là đại lực mà tiến hành tiến lên. Tại được quốc gia thể đổi ủy phê chuẩn phía sau, tỉnh trải qua ủy cuối cùng trả lời, đồng ý vui sướng công ty cùng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy ở giữa trước tiên thành lập được một loại tạm thời quan hệ hợp tác, tương lai lại căn cứ hợp tác tình huống tiến hành điều chỉnh. Tạm thời hợp tác cơ quan xưng là Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty, từ Hán Hoa giới nhà máy cùng vui sướng công ty đều chiếm 50% số lượng. Đến nỗi cái này phân ngạch gọi là làm cổ phần hay là cái khác cái gì, tất cả mọi người rất kỹ sao giúp cho né tránh. Trước mắt quốc gia liên quan tới hình thức đầu tư cổ phần kinh doanh chính sách còn tuyệt không sáng tỏ, cứ việc tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này sớm muộn là một cái xu thế, nhưng người nào cũng không tất yếu đi làm thứ nhất làm liệu đầu tiên nhân. Tại Song phương hợp tác trong hiệp nghị quy định, Song Vương cùng gánh chịu 4 bộ đại phân hóa học thiết bị sản xuất và tiêu thụ nhiệm vụ, tất cả lợi tức tại thanh toán đi chi phí sau đó, số dư còn lại từ hai nhà phân phối đồng đều. Bộ môn chi phí bao quát riêng phần mình chỗ phái ra nhân viên tiền lương, phúc lợi, sử dụng sân tiền thuê. sử dụng tài liệu cùng thủy điện tiêu hao cùng với vớiắc một chút Hàm mục ở đây bên ngoài song phương đồng ý lợi dụng bộ môn lợi nhuận xây dựng tầm dương căn cứ nhà máy mua thiết bị cuối cùng tạo thành năm sinh 20 bộ lấy thượng đại phân hóa học thiết bị năng lực sản xuất sau cùng một thằng này là nhường tỉnh trải qua hủy nhất là thực tế dựa theo ước định này cái này 4 bộ đại phân hóa học thiết bị lợi nhuận trên cơ bản toàn bộ đều đã biến thành nhà máy cùng thiết bị mà không có tiến vào lâm chấn hoa cá nhân hầu bao đến nỗi nhà máy cùng thiết bị quyền tài sản vấn đề đại gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đợi đến chính sách sáng tỏ sau đó mới đến giải quyết chỉ cần không có tiền bị phung phí hết, hết thảy đều có thừa mà. Nơi sản sinh người phụ trách từ song phương cùng phái ra, vui sướng công ty bản thân chỉ là một công ty vi giả, thành viên chính thức chỉ có Lâm Trấn Hoa một người, cho nên hắn tự nhiên là căn cứ người phụ trách một trong. Hán Hoa kia giới nhà máy phương diện, phái ra nhưng là phó trưởng xưởng Chu Thiết Quân, hắn vốn chính là phân công quản lý sản xuất phó trưởng xưởng, lại thêm cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ rất là tỉ mỉ, nhường hắn tới cùng Lâm Trấn Hoa hợp tác là thích hợp nhất. Lâm Trấn Hoa đương nhiên không thích hợp cùng Chu Thiết Quân tranh đoạt công ty quản lý vị trí, cho nên cái trụ sở này lợi dụng Chu Thiết Quân làm người phụ trách, Lâm Chấn Hoa trên danh nghĩa là Chu Thiết Quân phụ tá. Bất quá, tại cụ thể nghiệp vụ phương diện, nhẹ hóa sảnh chỉ thị, Lâm Trấn Hoa cần phải phụ trách khu xưởng xây dựng, thiết bị mua sắm, sinh sản kế hoạch, nhân viên thông báo tuyển ảnh dụng, kỹ thuật nghiên cứu phát minh, sản phẩm tiêu thụ chờ nhiệm vụ. Lâm Trấn Hoa đếm trên đầu ngón tay tính toán một vòng sau đó, phát hiện giống như không cho Chu Thiết Quân lưu lại sự tình gì làm. Đối với dạng này một loại an bài, Chu Thiết Quân cũng không có ý kiến gì. Kỳ thực, hắn cho định vị của mình chính là phụ trợ Lâm Trấn Hoa đem căn cứ xây dựng, đi qua mấy năm tiếp xúc, Chu Thiết Quân đối với Lâm Chấn Hoa năng lực cùng phẩm đức đều có tương đối lòng tin. Hắn cần làm, chỉ là dùng mình kinh nghiệm xã hội trợ giúp Lâm Chấn Hoa tránh một chút có thể sai lầm mà thôi. Tầm Dương chính phủ thành phố đối với hóa chất thiết bị căn cứ ngụ lại Tầm Dương là phi thường ủng hộ, ở mọi phương diện, nhất là dùng phương diện, đưa cho cực kỳ ưu đãi chính sách. Hồng Dư An tự mình đốc thúc chuyện này, chỉ thị quy hoạch cục, thổ địa cụ, cục, cùng nông nghiệp các ngành liên hợp làm việc, cấp tốc lạc thật 3000 mẫu xây dựng dùng. Ở đây, cần nói một chút toàn bộ quốc gia đại bối cảnh. Đi qua mấy năm cải cách tìm đòi, đến 1984 năm thời điểm, nông thôn cải cách đã lấy được bước đầu thành công, quốc gia bắt đầu tiến hành thành thị tổng hợp cải cách. Thành thị tại đầu tư, thu nhận công nhân Trưng thôn mà các phương diện đều có càng nhiều độ tự do, có thể tự chủ thi hành rất nhiều quan hệ đến thành thị phát triển quyết sách. Hán Hoa hóa chất thiết bị căn cứ xây dựng, chính là nhờ vào dạng này một cái bối cảnh. Xây dựng một cái nơi sản sinh, dĩ nhiên không phải có thể một lần là xong sự tình, mà gia miệng nhiệm vụ lại không thể trí hoãn. May mắn, Lâm Trấn Hoa lúc trước từng tại Hán Hoa thực nghiệp công ty khu xưởng bên trong xây lên vài tòa đại hàn phòng, vốn là định dùng tới xem như công ty phát triển nghiệp vụ mới sử dụng, bây giờ vừa vặn lấy ra cung cấp hóa chất thiết bị căn cứ tạm thời sử dụng. Tương lai Chờ căn cứ mình nhà máy sau khi xây xong, lại đem những thứ này sinh sản nhiệm vụ thay đổi vị trí đi qua. Đi qua nghiên cứu, 4 bộ đại phân hóa học thiết bị sinh sản nhiệm vụ tiến hành phân giải, trong đó, Hán Hoa kỳ giới nhà máy tại Phong hóa huyện khu xưởng chỉ gánh chịu trong đó hai bộ thiết bị máy chủ chế tạo công tác, những công việc này chủ yếu cũng là cơ gia công, có thể tại Hán Hoa máy móc nhà máy hiện hữu trong xưởng hoàn thành. Mặt khác hai bộ thiết bị máy chủ, cùng với toàn bộ 4 bộ thiết bị đại lực dung khí bộ phận, thì toàn bộ đặt ở tầm dương căn cứ hoàn thành, cái này cũng là vì khiến cho quá trình sinh sản càng thêm tập trung, để cao thiết bị sử dụng hiệu suất. Thế là Hán Hoa Nhà Máy Vật Chứa Xưởng toàn lớp nhân mã Hạo Hạo đã đãng lái đến Tầm Dương, và ở Hán Hoa thực nghiệp công ty an bài cho bọn hắn trong tốc xá. Tầm Dương là một cái địa cấp thành phố, so Phong Hoa phồn hoa hơn nhiều lắm, cho nên Hán Hoa nhà máy những công nhân này ở lại đây, không có chút nào cảm giác bị khuất. Cách mỗi 1-2 tuần, căn cứ đều sẽ phái ra xe tại Tiễn Dương một bộ phận công nhân trở về Phong Hoa đi độ cuối tuần, lương địa cách biệt 200 nhiều cây số đường đi, đại gia còn có thể tiếp nhận. Chỉ dựa vào Hán Hoa nhà máy nhân mã, tự nhiên là không cách nào hoàn thành 4 bộ đệ lực dung khí sinh sản nhiệm vụ. Ngay tại chu thiết quân cùng phùng húc cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, Lâm Chấn Hoa hướng bọn hắn biểu hiện ra trên tay mình vũ khí bí mật, đó là một chi từ gần tới 100 tên về hưu trợ ngụ, hàn điện công việc tạo thành, cao cấp công nhân kỹ thuật đội ngũ. Những người này đều là bảo bối a. Chu Thiết quân phái người đối với Lâm Trấn Hoa cống hiến ra tới những thứ này công nhân kỹ thuật tiến hành sau khi khảo sát, mừng rỡ không ngậm miệng được. Những công nhân này đến từ bất đồng nhà máy, hắn đặc điểm chung chính là kỹ thuật tinh xảo, kinh nghiệm phong phú. Có ít người thậm chí nguyên lai like cũng là tại hóa chất thiết bị xí nghiệp sản xuất công tác, nói lên phương diện kỹ thuật vấn đề tới, thậm chí so phù húc, Dương Xuân Sơn bọn người còn muốn tinh thông. Lâm Chấn Hoa đạo: Những người này cũng là ta sắp xếp người từ Nam đô, Vũ Hán này địa phương đào tới. Bọn hắn số đông đều là bởi vì con cái thay thế vấn đề mà xin nghỉ hữu sớm, nhưng trên thân thể không hề có một chút vấn đề, hoàn toàn có thể phát huy sức tàn lực kiện. Bọn hắn lúc đầu nhà máy không dùng được bọn hắn, ta liền một khối đều vơ vét đến đây. Quá tốt rồi, có những người này, ta thì tương đương với lại tăng lên một cái vật chứa xưởng." Chu Thiết Quân lòng tin xếp đầy nói. Ngoại trừ thợ nguy cùng Hàn Điện công việc bên ngoài, xâm phải quân cố máy phụ kiện trong công ty còn có 100 nhiều tên cố máy công việc, vừa vặn có thể gánh chịu mặt khác hai bộ thiết bị máy chủ sinh sản xuất công tác. Hóa chất thiết bị máy chủ cũng là lớn kiện máy móc, độ chính xác phương diện yêu cầu kém xa cô máy phụ kiện cao hơn, cho nên những người này hoàn thành cái này nhiệm vụ phải không thành vấn đề. Lâm Trấn Hoa đem Hán Hoa kỳ giới nhà máy tới công nhân cùng Tầm Dương bên này công nhân đầy đủ phối hợp, tập kết công tác tiểu tổ, để bọn hắn tại sinh sản bên trong bù đắp nhau. Làm như vậy chỗ tốt, một mặt là có thể đem Hán Hoa nhà máy công nhân kinh nghiệm nhanh chóng truyền thụ cho những cái kia không có làm qua phân hóa học thiết bị các công nhân, một phương diện khác thì thúc đẩy hai cái này bất đồng đoàn đội dung hợp lẫn nhau, tạm thành một cái chỉnh thể. Người vấn đề giải quyết, một vấn đề khác chính là thiết bị. Lâm Chấn Hoa lấy hóa chất thiết bị công ty danh nghĩa, phát ra ngoài vô số đơn đặt hàng từ các nơi đặt hàng cũ máy, hàng cơ, cần cầu, giò vết thiết bị, thiết bị đo lường các loại. Bởi vì Thái Lan Phương diện thanh toán chỉ là một bộ phận ứng trước tiền, tổng nạch còn chưa đủ chống đỡ lấy khổng lộ như vậy mua sắm kế hoạch, Lâm Trấn Hoa liền từ Hán Hoa Thực Nghiệp công ty trong chương mục rời ra tương đối lớn một bút tài chính, dùng để bổ khuyết thiếu hụt. Tại Lâm Trấn Hoa khắp nơi mua sắm thiết bị thời điểm, Tạ Xuân Diễm nhắc nhở hắn nói, kỳ từ bộ đệ lực dùng khí sinh sản, vừa vận dành ra một nhóm lớn thiết bị, đề nghị bọn hắn đi thu mua tới, phương diện giá tiền, tự nhiên là cực kỳ ưu đãi. Thế là liền có trước mặt một màn kia, Lâm Trấn Hoa mang theo một đám người, Hoàn Thiên Hỉ Địa đi một chuyến thạch Hoa kỳ, kéo trở về tràn đầy tứ đại xe thiết bị. Diêu Học Lương lãnh đạo Hoa Thanh Đại học đoàn đội ở nơi này, hạng công trình bên trong cũng không có xem như người đứng xem, Lâm Chấn Hoa nhận tỉnh thuê Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ xem như cố vấn cơ quan, hiệp trợ giải quyết trong quá trình sinh sản vấn đề kỹ thuật. Diêu Học Lương còn lợi dụng ảnh hưởng của mình, từ Hoa Thanh Đại học hóa học cùng hóa học hệ xây dựng mời tới mấy vị đại cấp giáo thụ, cùng Lâm Chấn Hoa ký kết một cái sa kỳ hợp tác hiệp nghị, hiệp nghị nội dung là trợ giúp thiết kế 40 vạn tấn cấp đại phân hóa học thiết bị. Vạn sự sẵn sàng, đại gia cũng không thời gian lại đi chờ đợi cái gì ngày hoàng đạo. Lâm Trấn Hoa rộng vùng anh hùng tiếp, đem các phương lãnh đạo đồng loạt mời đi theo, làm dạng này một cái đơn giản nghi thức khởi động. Trong phân xưởng, hàn điện hỏa hoa giống diễm hỏa đồng dạng phiêu tán rơi dụng đứng lên, rộn rịp sinh sản bắt đầu. 212-212 mất bỏ mới lo làm chủng, 212 mất bỏ mới lo làm trưởng từ đi thăm Thái Lan mãi cho đến xây thành hóa chất thiết bị nơi sản sinh, gần tới thời gian nửa năm, Lâm Chấn Hoa cơ hồ không có một khắc nghỉ ngơi. Cũng chính là ỷ vào hắn thừa kế cái này lĩnh chính xác cơ thể, hắn mới không có mệt ná. Bất quá Không phải tất cả mọi người mệt mỏi không ngã, tại hắn bên người đã có một cái vết xe đổ. Lang Đông bởi vì vất vả lâu ngày thành bệnh, tăng thêm làm thí nghiệm thời điểm trưởng kỳ tiếp xúc có độc tố thử, cuối cùng chống đỡ không nổi, nằm tiến vào bệnh viện. Lâm Trấn Hoa nghe tin đuổi tới tầm Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân rất lúc, nhìn thấy Lang Đông phu nhân Bảo Ưức cầm đang đứng tại Lang Đông bên ngoài phòng bệnh nước mắt một cái, nước mũi một cái mà khóc, Triệu Dũng Quân, La Vịnh Mai mấy cái người đang một bên khuyên nàng. Lang sư mẫu, chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Hoa đi ra phía trước vấn nhìn thấy Lâm tới, giống thấy cứu giám đốc, người đã đến tốt." bác si nói, chúng ta lão lang không sống được bao lâu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Trấn Hoa cực kỳ hoảng sợ. Lần trước hắn thấy Lang Đông thời điểm, liền phát hiện Lang Đông cơ thể có vấn đề, gầy go cực kỳ tệ hại, hắn khi đó từng nghiêm lệnh Lang Đông nhất thiết phải ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Về sau, hắn quá bận rộn chạy hóa chất thiết bị căn cứ sự tình, cũng không quan tâm hỏi thăm nhiều Lang Đông có phải hay không đi đã kiểm tra cơ thể, không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình cảnh. Bảo Ức cần nói, Lâm giám đốc, người nhưng không biết, nhà chúng ta lão lang sự tình khác đều không thích, chính là một làm bắt nguồn từ chạy tới, cũng không cần mạng. Hắn lần trước trở về nói với ta, ngươi nhường hắn đi bệnh viện kiểm tra một ba thể, còn nói ngươi đối với hắn đặc biệt quan tâm. Thế nhưng là, chính hắn không nóng nảy, kéo lại kéo, một mực không chịu tới bệnh viện. Thẳng đến hôm qua, hắn lập tức ngay tại trong phân xưởng té xỉu, vậy thì các ngươi phong hoa tới mấy cái này người trẻ tuổi đem hắn đưa tới. Lang Kinh Lý mang theo mấy người chúng ta tại cải tạo xỉ sì sơn dây chuyền sản xuất, tiếp đó liền té xỉu, là ta mang theo cốt tuấn chữ Nhật mạnh đem hắn đưa tới. Triệu Dung còn đứng ở một bên nói bổ sung. Hắn chức vụ hiện tại là phân công quản lý sản xuất quản lý trợ lý, Lâm Chấn Hoa an bài hắn cho Lang Đông trợ thủ, cùng Lang Đông học tập sửa quản lý kinh nghiệm. Ngươi mỗi ngày đi theo Lang Kinh Lý, chẳng lẽ liền không có phát hiện thân thể của hắn có vấn đề? Giống như hắn cơ thể, làm sao còn nhường hắn tiếp tục công việc?" Lâm Trấn Hoa tức giận đối với Triệu Dũng Quân nói. "Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình thật sự là oan uổng Triệu Dũng Quân, Lang Đông nhận đúng sự tình, Triệu Dũng Quân thì có biện pháp gì?" Lại nói, "Triệu Dũng Quân bản thân cũng không phải một cái nhát nguội người, thật là sẽ không cân nhắc nhiều chuyện như vậy." La Vịnh Mai ở một bên nói, "Lâm giám đốc, bây giờ nói cái này cũng vô ích, vẫn là phải nghĩ thế nào cho Lang Kinh Lý chuyện chữa bệnh a." Lâm Chấn Hoa quay đầu hỏi La Vịnh Mai đạo, "Bác sĩ nói như thế nào?" La Vịnh Mai đáp, Bác sĩ nói, lang kinh lý triệu chứng chủ yếu là chúng độc. Máu của hắn bên trong chứa kim loại nặng nồng độ cao vô cùng, có thể liệu, tỳ cùng thận cũng đã bị hao tồn, lấy trước mắt bệnh viện điều kiện y tế, có thể trị không hết. Bác sĩ nói, lão lang tình huống này, có thể kéo bất quá nhiều thời gian dài. Bảo Ức cầm nước nợ nói, bảo đại thư, người trước đừng khóc, sự tình không có biết bác như vậy, chờ ta hỏi một chút bác sĩ tình huống cụ thể lại nói. Lâm Trấn Hoa vội vàng an ủi. Lúc này, một nữ bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, Lâm Chấn Hoa tiến lên ngăn lại nàng, vấn đạo, bác sĩ, bây giờ chúng ta vị bệnh nhân này tình huống như thế nào? Bác sĩ xem Lâm Trấn Hoa, nhíu mày, nói: "Bệnh nhân tình huống thật không tốt, cần cân nhắc những thứ khác phương án trị liệu." "Đơn vị các ngươi tại sao như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo cũng không sang, để các ngươi mấy cái thanh niên ở đây có thể đỉnh có tác dụng gì?" "Thanh niên làm sao lại không được việc, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói là được rồi, ta có thể làm chủ." Lâm Trấn Hoa có chút nóng nảy, bất quá, lang đông khỏe mạnh còn bóp tại trên tay người ta, Lâm Trấn Hoa ngược lại cũng không dễ dàng cho quá mức vô lễ. "Ngươi có thể làm chủ? Ngươi là lãnh đạo." Bác sĩ có chút bất mãn mà hỏi thăm. "Ta đương nhiên là lãnh đạo." Lâm Chấn Hoa nói. Hắn ở trên người sờ một cái, lấy ra giấy hành nghề của mình tới, đưa tới thầy thuốc trước mặt, nói: "Bác sĩ, ngươi xem một chút ta, đây là ta công tác chứng minh, ta liền là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty quản lý." "Hán Hoa Công ty quản lý? Ngươi chính là Lâm Trấn Hoa?" Bác sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thân sắc, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là quá trẻ tuổi, cùng nàng nghe nói qua Lâm Trấn Hoa hoàn toàn không phải chuyện đùa mã. Lâm Trấn Hoa tên, bây giờ tại Tầm Dương có thể nói là nổi tiếng. Bà chủ gia đình nhóm đều biết Hán Hoa Công ty sản xuất quạt điện cùng Tây Ý IKEA, nhớ đi đâu đi làm vé, có thể mua được một đại suất xưởng giá cả sản phẩm. Các nam nhân thì nhao nhao truyền thuyết lấy Lâm Trấn Hoa sông Quảng giao sẽ, chinh phục Thái Lan khách thương cố sự, tưởng tượng lấy nếu như mình hồn xuyên đến cái này nhân vật chuyển kỳ trên thân, nên như thế nào huy hoàng. Trước mắt vị này trung niên nữ bác sĩ mặc dù không phải là nội trợ cũng không phải xuyên qua kẻ yêu thích, nhưng cả ngày mưa rầm thấm đất, bao nhiêu cũng là biết Lâm Trấn Hoa đại danh. Thời đại này, giả mạo Lâm Trấn Hoa giống như cũng không quá bất cẩn tưởng nhớ a. Lâm Trấn Hoa thầm nói, "Tốt, bác sĩ, ngươi bây giờ có thể hay không nói với ta phía dưới, chúng ta lang kinh lý tình huống thế nào?" "Ừ, tốt lắm, ngươi theo ta đến văn phòng đến đây đi." Thầy thuốc trên mặt khôi phục loại kia không có chút rung động nào thần sắc, rõ ràng Lâm Trấn Hoa anh dành đối với nàng tới nói, cũng bất quá chính là một cái thông thường bắt quái mà thôi, không đến được để cho nàng túi đầu liền bãi trình độ. Lâm Trấn Hoa giao Phó Triệu Dung quần lưu lại tiếp tục chiếu cố Lan Đông, chính mình mang theo bảo ức cầm cùng La Vịnh Mai theo bác sĩ đến rồi văn phòng. Trên đường, hắn nghe được, bác sĩ tên là Lý Huệ, là nội khoa phó chủ nhiệm. Trong hành lang thời điểm, Lý Huệ đối với Lâm Trấn Hoa thái độ phải không ấm không hỏa, không có gì đặc biệt. Nhưng một đoàn người vừa đi vào văn phòng, Lý Huệ liền đem mặt trầm xuống dưới. Nàng cầm trên tay một chồng chữa bệnh lưu động bày tỏ hướng về bàn làm việc của mình bên trên một quán, mặt đen lên đối với Lâm Trấn Hoa nói, tốt ta, ngươi đã là Hán Hoa công ty quản lý, vậy ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không cái gì gọi là bảo hộ lao động?" Lâm Trấn Hoa không có tâm lý chuẩn bị, vị Lý Huệ một động tác này sợ hết hồn, hắn giả một chút, "Đắc, Lý thầy thuốc, ta không quá rõ ngươi ý tứ." "Ngươi đương nhiên không rõ." Lý Huệ căm tức khiển trách, "Không sai, các người Hán Hoa công ty kinh doanh rất tốt, kiếm tiền rất nhiều, là cả tầm dương kiêu ngạo, có thể vẫn là chúng ta toàn bộ quốc gia kiêu ngạo." "Thế nhưng là, bất luận cái gì phát triển kinh tế" cũng không thể xây dựng ở không nhìn công nhân viên trước khỏe mạnh trên cơ sở, đây là làm một lãnh đạo tối thiểu nhất lộ. Ngươi biết hay không cái này? Ngươi sáu. Nói rất đúng. Lâm Trấn Hoa bó tay rồi. Ngươi đi xem các ngươi một chút đưa tới bệnh nhân này, trong máu có thể kiểm tra đi ra ngoài độc tố thì có hơn 10 loại, cũng là trường kỳ trầm tích. Ta không biết công ty của các ngươi là làm cái gì, làm sao có thể nhường một cái công nhân viên trước tiếp xúc nhiều như vậy có độc vật chất, hơn nữa chưa bao giờ đến bệnh viện kiểm tra. Nguyên người, người lãnh đạo này, trong mắt còn có công chức an toàn tính mạng sao? Ta sáu. Lâm Chấn Hoa thực sự không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Sinh long hoạt hổ một dạng lang đồng trở thành bộ dáng bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nói mình là không có có trách nhiệm. Lý Thầy Thuốc, ngươi hiểu lầm. Bảo ước cầm vội vàng bắt đầu giải thích, việc này không được oán trách Lâm giám đốc, là nhà chúng ta lão lang chính mình không muốn sống. Ký thực, 3 tháng trước, Lâm giám đốc liền cùng lão lang nói qua, không để hắn tiến phòng thí nghiệm, nhường hắn nhanh tới đây bệnh viện kiểm tra. Là lão lang chính mình hết kéo lại kéo, mới kéo thành cái bộ dáng này. Bảo đại thư, ngươi đừng nói, chuyện này đích xác quán ta. Lâm Chấn Hoa đau lòng nói, ta chỉ là nhắc nhở lão lang một câu, sau đó không có cưỡng chế hắn thi hành. Loại sự tình này, hẳn chính là từ các ngươi công hội để ý tới đi, các ngươi lãnh đạo cũng không khả năng cả ngày đi cân nhắc loại chuyện này." Lý Huệ ở một bên nhắc nhở. Nàng từ bảo ước cầm cùng Lâm Trấn Hoa trong lời nói, bao nhiêu có thể cảm giác được một ý chuyện mòn nguồn, đối với Lâm Trấn Hoa bất mãn cũng liền tiêu tán một chút. "Đối với việc này cần phải từ công hội để ý tới." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, hắn quay đầu lại hỏi La Vịnh Mai đạo, "Vịnh Mai, công ty chúng ta công việc hội chủ tịch là ai?" Lâm Trấn Hoa hỏi như vậy, thật sự là có chút không ổn. Tư đạo lý đã nói, công việc hội chủ tịch cũng là trong xí nghiệp lãnh đạo một trong, nhưng Lâm Chấn Hoa thế mà không biết là ai. Bất quá, sự thật chính là như thế, ở một cái cao tốc tăng trưởng trong sự nghiệp, công hội cái gì, bất quá chỉ là phụ vân mà thôi. Nghe được Lâm Trấn Hoa hỏi thăm, La Vịnh Mai trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nàng đáp: "Lâm giám đốc, công ty chúng ta liền không có thành lập qua công hội. Chúng ta đi qua tại Phong Hoa thời điểm, là cùng trong xưởng công hội cùng một chỗ hoạt động. Đến tầm Dương 2 năm này, làm cái gì hoạt động, cũng là nguyên lai like tầm mục đích bản thân công hội tại xử lý." Tăng ngất, cái kia tầm mục đích bản thân công việc hội chủ tịch là ai? Lâm Chấn Hoa quay đầu hỏi Bảo Ước Cầm đạo, Bảo Cầm cũng là tầm mục đích bản thân công nhân viên chức, tự nhiên hẳn chính là biết đến. chính là lão lang chính mình kiêm nhiệm. Bà Ức cầm đáp, Lang Đông vốn là tầm mục đích bản thân phó trưởng xưởng, đồng thời cũng kiêm nhiệm lấy tầm mục đích bản thân công việc hội chủ tịch. Dạng này không được. Lâm Trấn Hoa đạo, hắn nghĩ nghĩ, đối với La Vịnh Mai giao phó đạo, Vịnh Mai, bây giờ giao một sự kiện cho ngươi. Ngươi sau đó trở về, tìm một cái tiểu thiết, sản quản lý, sự quản lý, hãy Còn có Chu trưởng xưởng, thương lượng với bọn họ một chút, đem mấy cái công ty công hội thống nhất, thành lập một cái đại công xế. Công việc hội chủ tịch do ai làm, thì mấy vị lãnh đạo tới quyết định, nhưng mà, ngươi và Tất trước tiên đem công hội công tác lên tới. Đầu tiên phải giải quyết chính là công chức bảo hộ lao động vấn đề. Ta và Tất Mẫn gây trước đứng lên. La Vịnh Mai chỉ mình cái mũi, có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Không sai, hai người các ngươi cũng là nữ hải tử. Tất Mẫn làm việc tương đối cẩn thận, ngươi tương đối có mạnh dạn đi đầu, vừa vẫn có thể bổ sung. Tầm mục đích bản thân công hội cũng tốt, chúng ta lão hán hoa nhà máy công hội cũng tốt, đều càng lúc càng giống cái bài thiết, cả ngày làm điểm văn nghệ hoạt động gì, căn bản cũng không phải là chính sự gì. Mấy người các ngươi người trẻ tuổi trước tiên đem sự tình buộc lên tới, chiếu vị này Lý thầy thuốc nói như vậy, giám sát công chức bảo hộ lao động tình huống. gặp phải giống lang kinh lý dạng này quang làm việc không muốn mạng, công hội muốn khai thác thủ đoạn cấm chế, ngừng công tác của bọn hắn, xoay tiến đưa bệnh viện tiến hành cơ thể kiểm tra. Cái gì gọi là xoay tiến đưa? Người cái này làm quản lý, làm sao nói cũng sẽ không. Lý Huệ bị Lâm Trấn Hoa dùng từ làm cho tức giận, trên mặt đã lộ ra một điểm ý cười. Lâm Trấn Hoa phát hiện, vị này bác gái cấp nữ bác sĩ một khi cười lên, vẫn là rất hòa ái dễ gần, nàng nguyên lai không phải là khoa nhi đại phu xuất thân a. Giống lão lang loại người này, không xoay đưa là không được. Lâm Chấn Hoa nói. Không cần chờ xảy ra vấn đề lại cho bệnh viện, muốn thành lập được công nhân viên trước định kỳ kiểm tra người quy định. Phổ thông cương vị một năm kiểm tra một lần, xử lý có độc, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, tính phóng xạ bài tập cơ vị, nửa năm kiểm tra một lần. Lý Huệ tuần thuộc giới thiệu nói. Liên theo Lý thầy thuốc nói xử lý. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, Vĩnh Mai, ngươi tìm thời gian tới chuyên môn hướng Lý thầy thuốc thỉnh giáo một lần, mời nàng cho chúng ta định ra một chút bảo hiểm lao động yêu cầu." "Không có vấn đề." La Vịnh Mai đáp ứng nói. "Ân, mất bỏ mới lo làm chủng, cũng là nên." Lý Huệ dùng tán thưởng khẩu khí nói. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Lý thầy thuốc" Lao khẳng định muốn bổ, nhưng ta cũng không hy vọng vòng dề. Hiện tại có thể nói cho ta biết hay không, Lang Kinh lý bệnh, còn có hay không hi vọng? Ngươi yên tâm, chỉ cần có 1% hi vọng, công ty của chúng ta nhất định sẽ trả giá 100% cố gắng đi làm đến. Lý Huệ trần chờ một chút, nói, các ngươi bệnh nhân này tình huống cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nếu như có thể dùng chuyên môn thiết bị cho hắn làm mấy lần huyết dịch thẩm cách, lại thêm các một chút phương pháp, vậy tình hẳn chính là có thể hóa giải. Mặc dù không có thể đem độc tố toàn bộ sắp xếp đi, nhưng nguy hiểm tính mạng cần phải có thể bài trừ. Bất quá, dạng này thiết bị, chúng ta đệ nhất bệnh viện còn không có. Cái kia bệnh viện nào có đâu? Tình một phụ viện có không? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lý Huệ đạo, chúng ta tỉnh Giang Nam bệnh viện cũng không có điều kiện như vậy, căn cứ ta hiểu, có mấy nhà binh sĩ bệnh viện có thể làm phương diện này trị liệu. Bất quá, toàn bộ quá trình trị liệu phải dùng đến nhập khẩu thiết bị, còn rất nhiều nhập khẩu dược phẩm, phí tổn sẽ khá cao, đơn vị các ngươi bảo hiểm lao động điều trị không biết có thể hay không báo. Đương nhiên có thể báo. Lâm Trấn Hoa không chút do dự nói, Lý Thầy Thuốc, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền nong, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bệnh viện nào hiệu quả trị liệu tốt hơn. Lý Huệ nghĩ nghĩ, nói, ta đi qua tại bộ đội thời điểm tiếp xúc qua thượng hải bên kia một nhà binh sĩ bệnh viện, bọn họ kỹ thuật cũng không thể lắm. Bất quá, không biết bọn hắn bây giờ là không phải tiếp đãi chỗ lên bệnh nhân. Như thế nào? Lý thầy thuốc là quân y xuất thân. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Đúng à, ta tại bộ đội bệnh viện công tác 20 nhiều năm đầu. Lý Huệ đáp. Cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết về hưu lão quân y, Lâm Trấn Hoa trong lòng ác ác mà nghĩ lấy. Bất quá, trên mặt hắn không có biểu hiện ra cái gì khác thường, mà là tiếp tục nói, vậy chúng ta thật là có tiếng nói chung, ta cũng là binh sĩ giải ngũ, bất quá tuổi quân cũng không có ngươi giải. Đúng. Lý Thời Thuốc, ngươi mới vừa nói Thượng Hải có ra bộ đội bệnh viện, là bệnh viện nào? Lý Huệ lắc đầu, ta nhất thời nhớ không nổi danh hiệu của nó, chỉ nhớ rõ Đông Hải hạm đội bệnh viện, trình độ kỹ thuật cao vô cùng. Lâm Trấn Hoa thoải mái mà nở nụ cười, là hải quân binh sĩ thì dễ làm, ta một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề. Dạng này, ta sẽ mau chóng liên hệ với hải bệnh viện, một khi liên hệ tốt, ta liền lập tức cho làng kinh lý xử lý chuyển viện thủ tục. Chuyện viện phía trước cần làm cái nào công tác, phiền phức Lý Thời Thuốc tốn nhiều điểm tâm, nhiều khổ cực một chút, ta ngày khác nhất định có thâm tạ. Ngươi không phải muốn hướng ta đuốt loca? Lý Huệ trừng Lâm Chấn Hoa một mắt, Nói, Lâm giám đốc, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Có ngươi dạng này quan tâm công chức lãnh đạo, chúng ta xem như y tế người làm việc, khổ cực một điểm không có quan hệ. Bà Ước Cầm cũng đứng lên, đi đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, cảm động nói, Lâm giám đốc, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Trấn Hoa đạo, Lang sư mẫu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, Lao lang lần này sinh bệnh, đều là bởi vì ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi hai ngày này cũng nằm chặt chuẩn bị một chút, một khi bên kia bệnh viện liên hệ tốt, ngươi liền bồi lão lang cùng đi Thượng Hải. Trong nhà có sự tình gì, đều giao cho công ty đi làm liệu tốt. Ngươi yên tâm đi, lão lang cấp nhân tiến tướng, không có việc gì. Sang năm, ta còn dự định mời hắn đi nước Pháp tham gia xe đạp thi đấu đâu. 213 213 trời sinh Vũ Nam, 213 trời sinh Vũ Nam từ bệnh viện trở lại công ty, Lâm Trấn Hoa chuyện thứ nhất chính là trước tiên bấm lưu hướng Hải điện thoại của, hướng hắn hiểu Thượng Hải bệnh viện Hải quân sự tỉnh. Sau khi nghe ngóng, biết thật là có như thế một nhà rất châu bệnh viện, nó tiền thân là một nhà giáo hội bệnh viện, ba chiếm linh trong lúc đó, đem nó cải tạo thành quân nhật bệnh viện Hải quân, kháng chiến thắng lợi phía sau lại trở thành ba Hải quân Thượng Hải bệnh viện, lại sau này chính là do Hoa Đông quân đội Hải quân tiếp quản, một mực đến nay. Lưu Hướng Hải nói cho Lâm Chấn Hoa Bệnh viện này chính là bọn họ viện nghiên cứu xác định vị trí bệnh viện trình độ kỹ thuật ở trong nước cũng là xếp hạng rất cao vậy thì tốt quá lao lưu ngươi lập tức giúp ta liên hệ một cái rồi vị nội khoa Lâm Trấn Hoa hướng về phía điện thoại ống nghe lớn tiếng hô Đầu này đường dây điện thoại thực sự quá không cho lực Lâm Trấn Hoa xem như thể hội vì sao kêu thông tin cơ bản dựa vào giống lưu hướng Hải ngược lại là sợ hết hồn, làm sao rồi tiểu Lâm cờ l lìn người Nga bệnh không phải ta là của ta một cái công nhân viên trước Lâm Trấn Hoa nói lưu hướng Hải buồn bực nói tiểu Lâm Cờ l là cái gì công nhân viên trước để cho người như thếụ tâm Ngươi phải biết, ta đi cấp ngươi liên hệ bệnh cũng là muốn tìm quan hệ, không phải đặc biệt người trọng yếu, e rằng không quá phù hợp." Lâm Trấn Hoa đơn giản đem lang đồng sự tình hướng Lưu Hướng Hải nói một lần, Lưu Hướng Hải cũng có chút cảm động. Hắn làm nhiều năm công nhân, đối với trong nhà xưởng những chuyện này có thể cảm động lay. "Tiểu Lâm cớ lịn, giống tốt như vậy cán bộ, các ngươi thật sự cần phải chân quý mới đúng á ngươi yên tâm đi, ta lập tức nhường thư kỳ đi cho ngươi liên hệ, để bọn hắn an bài thầy thuốc giỏi nhất cho các ngươi vị kinh lý kia hội trận." Lưu Hướng Hải lớn tiếng dẫn lập đạo. "Vậy xin đa rồi." Lâm Chấn Hoa đạo. "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Lưu Hướng Hải nói, "Sang năm người lại đi ra một chuyến, lại cho chúng ta lượm mấy cái đơn đặt hàng tới, chúng ta liền hòa nhau." Có Lưu Hướng Hải hỗ trợ, bệnh viện vấn đề liền xem như giải quyết. Tại bệnh viện thời điểm, Lâm Trấn Hoa cũng hướng Lý Đại Sâm nhập mà trưng cầu ý kiến qua, biết Lang Đông loại tình huống này thuộc về mãn tính trung độc, bệnh tới trưởng, đi cũng trưởng, nhưng trước mắt tại trên quốc tế đã không tính là bệnh nan y, chỉ là quốc nội số đông bệnh viện điều kiện không tốt, còn trị không được. Nếu như có thể gom gánh nội phí tổn, tìm được bệnh viện lớn đi trị liệu, hẳn chính là sẽ không nguy hiểm cho sinh mạng. Có Lý Đại Điểm ấy đoan, Lâm Chấn Hoa trong lòng vô lòng rất nhiều. Nghe được Lâm Chấn Hoa nói chuyện điện thoại xong, đứng tại bên ngoài phòng làm việc La Vịnh Mai cùng Tất Mẫn đi đến, đứng tại Lâm Trấn Hoa bàn làm việc phía trước. "Lâm giám đốc, người hôm nay tại bệnh viện nói sự tình, thật sự..." La Vịnh Mai vân đạo. "Sự tình gì?" Lâm Trấn Hoa vô ý thức hỏi một câu, chợt phản ứng lại, nói, "Không sai, hai người các ngươi thương lượng một chút, xem như thế nào đem công ty chúng ta lao động bảo hộ làm. Chúng ta muốn làm lớn nhanh lên, nhưng nhất định muốn ngăn chặn lấy khỏe mạnh cùng an toàn làm đại giá làm mượn." "Là..." La Vịnh Mai học trong phim ảnh ba nữ thư ký tác phong hồi đáp. "Lâm giám đốc, Vịnh Mai nói, là ngươi nói." Nếu như ai vi phạm bảo hiểm lao động quy định, liền muốn cưỡng chế hắn rời đi quý vị, là thế này phải không?" Tất Mẫn khiếp khiếp vấn đạo. "Không sai, là ta nói." Lâm Trấn Hoa đạo. "Cái kia, nếu như là công ty lãnh đạo không tuân theo đầu. "Đương nhiên đối xử như nhau." Lâm Trấn Hoa đạo, "Lang quản lý không phải liền là công ty lãnh đạo sao?" "Về sau, bất kể là ai, nếu như làm việc tới không muốn sống, các người đều phải khai thác thủ đoạn cưỡng chế giúp cho ngăn lại." "Vậy thì tốt quá." Tất Mẫn đánh bạo nói, "Lâm giám đốc, bây giờ liền tỉnh ngươi Tàn Tâm a." "Có ý tứ gì?" "Tất Mẫn đạo, tại quá khứ mấy tháng này, Toàn bộ nhà máy người bận rộn nhất chính là ngươi, ngươi một ngày đều không nghỉ ngơi, còn thường xuyên thêm ca đêm. Bây giờ ta và Vịnh Mai lấy công hội danh nghĩa, cơm chế ngươi rời đi việc làm. Ách, cái này sao? Ta ngoại lệ, ta rất bận rộn. Lâm Trấn Hoa béo nhừ nốt lời. "Không được, ngươi nói, ngươi nói." La Vịnh Mai phụ giúp Tất Mẫn, hi hi ha ha đi lên phía trước, một người lôi kéo Lâm Trấn Hoa một cái tay, đem hắn kéo ra bên ngoài. La Vịnh Mai lòng can đảm lớn hơn một chút, bình thường Ngẫu Nhiên cũng sẽ đối với Lâm Chấn Hoa có chút lớn bất kính nói chuyện hành động. Tất Mẫn thì hoàn toàn là bị La Vịnh Mai cổ động, mới dám đối với Lâm Chấn Hoa cản rỡ như vậy. Nếu nói, Lâm Trấn Hoa mặc dù là một nhà tài sản mấy triệu công ty quản lý, nhưng dù sao chỉ có 23 tuổi, hơn nữa ngày bình thường cùng công nhân trẻ nhóm cũng là không biết lớn nhỏ làm càn, cho nên La Vịnh Mai cũng không sợ hắn. "Đừng đừng, hai vị tỷ tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi đây là kéo ta làm gì đi?" Lâm Trấn Hoa liều mạng xin tha. La Vịnh Mai đạo: "Chúng ta đã sớm thảo luận qua, ngươi trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Dương Tiểu Hoa đồng chí, quốc gia cùng dân tộc đều cần ngươi bảo trì một cái thân thể khỏe mạnh, cho nên buổi tối hôm nay ngươi không thể lại công tác, cùng chúng ta khiêu vũ đi thôi." Nàng như là đã nào. liền dứt khoát huyên náo quá mức một chút, đem lão bản tên đều cho sửa lại. Khiêu Vũ, ngài cái gì múa? Lâm Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhảy vừa vận a, ngươi ngay cả cái này cũng không biết? La Vịnh Mai vừa nói, một bên giấy rửa cơ thể làm mẫu rồi một lần, chúng ta mỗi tuần lễ đều tổ chức vũ hội, bây giờ liền còn lại ngươi chưa từng tham gia. Ngươi biết không, bây giờ toàn bộ công ty, không biết Khiêu Vũ lại chỉ có ngươi một cái. Còn có ta sáu. Tất Mẫn ngượng ngùng nhận nói, tôi lắm, bởi tối hôm nay, liền cho các ngươi hai cái xóa nạn ngủ chữ, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt mối mủ. La Vịnh Mai bá đạo nói. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là khuất phục. La Vịnh Mai không biết từ chỗ nào cho hắn lấy được một kiện nì lông tê lo lắng, cộng thêm một đầu mở miệng không còn khoa trương quần ống loa, không phải buộc hắn thay đổi không thể, tiếp đó lại tại trên mặt của hắn đè lên một cái số lớn mạnh khắc kính, cái này, cái này 21 thế kỷ dân kỹ thuật nam liền triệt để triệt để đổi biến thành 20 thế kỷ 80 niên đại trung kỳ thời thượng thanh niên. Hán Hoa công ty định kỳ vũ hội là ở mới xây đại trong nhà ăn cử hành, Lâm Chấn Hoa bọn người đi vào tiệm cơm thời điểm, bên trong những người trẻ tuổi kia muốn đến say sưa, loa lớn bên trong lấy đương thời lưu hành vũ khúc. Tôi quá sớm mà hiểu rõ lại quá ít không cần nói với ta xin lỗi, ta có cảm giác giống nhau thích giống thanh bầu dục cái kia khổ sở tư vị muốn chờ chia tay mới có dư vị ở trong lòng sáu. Các đồng chí, chúng ta hoan nghênh Lâm giám đốc cho đại gia biểu diễn một chút. Kỹ sư âm thanh Tảo Văn Cường một mắt nhìn thấy Lâm Trấn Hoa, liền lớn tiếng hô lên. Lâm giám đốc tới một người. Lâm giám đốc bộc lộ tài năng. Công nhân trẻ nhóm cùng một chỗ bắt đầu gây rối. Trong bình thường cuối cùng nghe Lâm Trấn Hoa huấn bọn hắn, bây giờ xem như tìm được một cái trêu chọc quản lý cơ hội. Đại gia trong âm thầm đã sớm nghĩ luật qua, nói Lâm Chấn Hoa cho tới bây giờ cũng không tham gia sân khấu, đang kiêu vũ phương diện nhất định là một thái điểu, lúc nào nhất định phải làm cho hắn tại sản nhảy bên trên xuất một chút xấu. Đại gia nhường một chút, cho Lâm giám đốc để trống chảng từ tới. La Vịnh Mai phất tay chỉ huy, tất cả công nhân trẻ ngầm hiểu, nhanh chóng lui về phía sau, tại tiệm cơm ở giữa trở lại một cái đường kính mười mấy thức vòng tròn lớn. Tiệm cơm trên đỉnh xạ đèn vù vụ vụ chuyện, đem từng chùm thải quang giao thế mà bắn ra có mặt trong đất giữa Lâm Chấn thân. Thật muốn ngảy. Lâm Chấn Hoa hướng về La Vịnh Mai ha ha cười vẫn La Vịnh Mai một mặt cười xấu xa, "Chuyện này, ta nói cũng không tính toán, muốn nghe mọi người." Nói đi, nàng quay người hướng về phía đám người Vân đạo, đại gia nói, "Muốn hay không?" "Muốn." Tất cả mọi người ngân dọng hô. "Tốt a, vậy ta liền cho đại gia tới một người." Lâm Trấn Hoa nói, hắn đưa tay ra, hướng về phía Tào Văn Cường đánh một cái cây rẻ, "Hô, nhiều dịp." Hắn nói cái gì? Tào Văn Cường buồn bực đối với người bên cạnh Vân đạo, chớ nhìn hắn suốt ngày truy cầu thời thượng, trong xương cốt kỳ thực vẫn chỉ là một cái đồ nhà quê mà thôi. Không biết, hắn nói giống như là tự anh. Người bên cạnh đáp? "Lâm giám đốc nói." Tựa như là âm nhạc a." Công nhân trẻ Dương Văn Dung suy dò nói. Hắn tuyệt đối là công nhân trẻ bên trong các loại, thời gian 2 năm, hắn từ liền 26 cái chữ mẫu đều nhận không được đầy đủ, bây giờ đã sinh sinh dưới lưng 5000 cái từ đơn. Bất quá, tại phát âm cùng tính lực phương diện, vẫn là cặn bã đến nhà. "Tiểu Hoa, người muốn thả âm nhạc gì?" Tào Văn Cường vẫn đạo, tiết tấu nhanh nhất. Lâm Trấn Hoa đáp, "Ồ." Oh. Công nhân trẻ nhóm đồng loạt uống lên một tới, cái này nhanh tiết tấu múa, nhưng là phi thường gặp công lực Văn Cường tại băng nhạc bên trong lật qua lần lại, tìm ra một bản, nhét vào âm hưởng bên trong, lập tức Một hồi âm vang âm nhạc từ tiệm cơm tứ phía treo loa lớn bên trong đổ xuống mà ra, "Thành! Thành! Thành cắt tứ hãn, có uy danh, có quyết đoán, có trí tuệ, dị thương anh dũng!" "Thành! Thành! Thành, Thành cắt tứ hãn!" Kèm theo cái này hùng dung âm nhạc, Lâm Trấn Hoa huy động cánh tay có tiết tấu mà cuồng vũ đứng lên. Hắn vũ đạo động tác cùng công nhân trẻ nhóm quen thuộc disco khác nhau rất lớn, nhìn tụi hồ càng thêm cổ dã, cũng càng vì tự do không bị cản trở. Múa đến cao trào chỗ, Lâm Trấn Hoa đột nhiên một cái xoay người, lấy tay chống đất, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên mà xoay lên vòng tròn. Trong nhà ăn lập tức liền sôi trào, tất cả công nhân trẻ toàn bộ bị chấn động phải kinh ngạc. Ai nói người nhà Lâm giám đốc là tay mơ, nhân gia chơi đồ vật, chúng ta thế nhưng là liền thấy đều chưa thấy qua đâu. Nếu không làm sao nhân gia có thể làm quản lý, chúng ta chỉ có thể làm tiểu binh đâu, cho tới bây giờ không gặp Lâm giám đốc từng phiêu vũ, thế nhưng là nhân gia vừa ra tay, đem chúng ta hết thể đều cho so không bằng. Lâm Chấn Hoa cái này cũng là hưu tâm cùng mọi người cùng nhau điên một hồi, loại này hiệp học đương thời mặc dù đang nước Mỹ đã xuất hiện, nhưng ở Trung Hoa Trung Quốc, nhưng là 90 niên đại hậu kỳ mới bắt đầu làm người nhóm quân thuộc. Lâm Chấn Hoa học khoa chính quy thời điểm, Cùng đi theo các bạn học từng cùng nhau chơi chung mấy ngày, bất quá, lấy hắn ngay lúc đó tố chất thân thể, chơi loại này cái gì cái gì toàn bộ xoáy các loại động tác là căn bản không thể nào. Bây giờ, hắn dựa vào bộ dạng này, lính trinh sát thân thủ tới múa bên trên một khúc, cũng coi là cho chính mình đền bù một cái tức lối. Lâm Trấn Hoa một điệu vũ xong, công nhân trẻ nhóm đồng loạt tụng tiến lên, sốt ruột mà yêu cầu, "Lâm giám đốc, người đây là cái gì múa à, người có thể nhất định muốn dạy cho chúng ta a." Lâm Trấn Hoa dương dương đắc ý nói, "Về sau nhưng không cho nói ta là múa mụ. Đợi đến chúng ta thiết bị hoàn thành, ta cho đại gia mở một cái hip hop club luyện." Không được. Buổi tối hôm nay liền muốn dạy cho chúng ta. La Vịnh Mai kéo lại Lâm Chấn Hoa, nhiều không đạt mục đích không bỏ qua ý tứ. Lâm giám đốc ở nơi này sao? Công ty thư ký Vương đều hiện từ trong đám người chen qua tới hỏi. Vương bí thư, buổi tối hôm nay là lúc Khiêu Vũ ở giữa, không cho phép bản công việc. La Vịnh Mai quay đầu đối với Vương đều hiện nói, tới tới tới, Vương bí thư, ngươi cũng tới nhảy một bản. Đừng đừng, ta cũng sẽ không, đừng chồn eo của ta. Nghiên Linh đã là buôn bà Vương đều hiện cầu xin tha thứ, đúng, ta là tới thông tri Lâm giám đốc, tỉnh lao động xảnh gọi điện thoại tới, để cho ngày mai nhất thiết phải đuổi tới Nam Đô đi. Lại muốn Lâm Giám Đốc đi công tác à, phiền chết, còn có để hay không cho Lâm Giám Đốc nghỉ ngơi? La Vịnh Mai Phàn nằm nói. Vương Đều Hiền cười nói, cái này cũng không phải đi công tác, là chuyện tốt. Lâm Giám Đốc làm toàn tỉnh chiến sĩ thi đua, lao động sảnh thông chí hắn, đi Bắc Kinh tham gia quốc khánh xem lễ đâu.